Chương 242: Phóng hỏa đốt rừng, trời sinh dũng manh đến đi, đến mà chịu đòn. Chuyện đại viên Vương Vương Phật Nhi bố trí mai phục song xuôi bẻn trà xét kỹ lưỡng khắp nơi, rốt cục cũng tìm ra 15 tên hắc giáp huyền kỵ. Bị hắn cố ý dẫn dụ, 15 tên kỵ binh thi yêu phóng ngựa điên cuồng bám giết đuổi theo. Hơn trăm tên trang thi binh bị cực kỳ tồi tàn xếp thành hàng ở trong rừng cây, phần lớn đều cầm trong tay những cành cây to tướng vừa chặt xuống, động tác cứng ngắc, ánh mắt mê dại, thậm chí không biết phải tác chiến như thế nào cả. Vương Phật Nhi cũng không thèm đến tai quản bọn chúng mà cứa mang ngoan bay thẳng vào trong rừng cây, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Tên hắc giáp huyền kỵ thủ lĩnh cầm quan đao bị vương phật nhi đánh lén mấy lần thì bừng bừng lửa giận, không thể tha thứ cho kẻ dám mạo phạm hắn đám hắc giáp huyền kỵ còn lại cùng thúc tọa kỵ xông vào vào trong rừng. Tên kỵ sĩ cầm đầu hư lạnh một tiếng, chậm rãi vung tay rút mũi tên nhọn đeo trên bả vai ra, phát ra một luồng lửa trắng nhẫn tức thì thiêu đốt mũi tên nhọn thành cho bụi. Ngay cả đầu mũi tên làm bằng thép nguyên chất cũng không ngoại lệ bị lửa đốt tan thành mảnh vụn. Tên hắc giáp huyền kỵ này rõ ràng có tu vi cao hơn mười tên còn lại một bậc, thi khí ngưng tụ bên ngoài cơ thể thành cồn lửa trắng nhẫn, mặc dù giữa ban ngày vẫn chói sáng như vầng mặt trời lạnh. Quân lửa trắng nhật mạnh nhất ở sau lưng hắn ngưng tụ thành hình một con chim lớn màu trắng kỳ dị giống như một là cờ lớn phần Phật tung bay trước gió. chuyện đại viên vương thi binh của vương Phật Nhi mai phục trong rừng căn bản không dám xung lên. trời sinh cấp bậc khác nhau khiến đám thi binh này không chế ngự được nỗi sợ hai trong lòng nên cứ đứng ỉ ra một chỗ trông có vẻ cực kỳ miễn cưỡng. nếu không phải bị tên hắc giáp huyền kỵ thủ hạ của vương Phật Nhi không chế thì những thi binh lang thang khi trông thấy đại thi yêu cấp bậc này nếu không lập tức hàng phục thì cũng chạy trốn hỗn loạn. quét sạch đám rác rưởi này. Tên hắc giáp huyền kỵ cầm quan đao gần từng tiếng ra lệnh, ngữ điệu tang thương giống như quả núi trải qua trăm ngàn năm mãi mãi không thay đổi hay dao động. 14 tên hắc giáp huyền kỵ còn lại lập tức xuất thủ tấn công đám thi binh của Vương Phật Nhi, cơ hồ là chưa cần giao chiến mà thắng bại đã phân. Bọn hắc giáp huyền kỵ này đều ở cấp ngũ phẩm, thậm chí tứ phẩm mà so sánh sức chiến đấu với đám thi binh tạp nham Vương Phật Nhi mới thu phục ngay cả thi tướng cựu phẩm cũng không có thì thật sự không cần nói làm gì. Hơn trăm tên thi binh chẳng trụ nổi một khắc đã trở một đống hài cốt, biến mất khỏi thế giới này. Tên hắc giáp huyền kỵ cầm quan đao vẫn đứng im lìm, cả người và kỵ thú cùng đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy. Mãi đến khi gã thi binh cuối cùng bị thủ hạ của hắn giết chết thì ngọn lửa trắng nhật bập bùng trong hốc mắt hắn đột nhiên chớp lên mãnh liệt mấy lần, thanh quan đao trong tay như tia chớp cắm phập xuống đất, một cây cung màu đen huyền, thân kim loại khắc hoa văn, dây cực lớn giống như ma thuật hiện ra trong tay. Phực, phực, phực, phực, dây cung bật bốn lần nhanh như điện chớp, bốn mũi tên dài do chân khí ngưng tụ thành như sấm vang chớp giật bắn vào chỗ sâu trong rừng cây. Hừ, linh giác của tên thi yêu này cũng thật là nhạy bén. 28 mũi tên tinh khí bừng bừng tựa lửa cháy mãnh liệt do tên hắc giáp huyền kị này bắn ra cứ thế biến mất tăm mất tích giống như bị mặt trời đỏ giựt hấp thụ, như đá chìm đáy biển một tiếng nổ vang lên, những đống cành cây khô chất chồng từ trước bị lửa tóe ra khắp nơi bắn chúng liền bốc cháy thành những ngọn lửa cuồn cuộn. tên hắc giáp huyền kỵ thấy bắn tên không xong thì liền đưa tay với thanh quan đao của mình, gương mặt vẫn cứng đờ như đá tỉnh bơ không chút dao động, không chút biểu cảm. hắn chỉ khe giống lên một tiếng rồi thúc con manh thu đang cơi phi như điên cuồng xông thẳng vào vùng lửa cháy rực rực. vương phật nhi bố trí đốt lên nhưng đống lửa là có chủ ý hắn phân bố hơn trăm tên thi binh giải rác khắp nơi ở trong rừng cây khiến cho đám hắc giáp huyền kỵ muốn chém giết đối thủ thì phải phân tách nhau ra, mà lúc này ánh lửa bập bùng, khói bốc mù mịt khiến trong rừng cây có xuề tay cũng không thấy ngón. Nhờ đó sáng tạo nên một hoàn cảnh bị phong tỏa kín rất đặc biệt. Tên Hắc giáp Huyền Kỵ cầm quan đao từ trước khi khói tỏa mù mịt đã nghe thấy tiếng đánh nhau từ khắp nơi truyền đến, tuy rằng biết rằng kẻ địch ở phía trước có võ công cao hơn hắn nhưng vẫn không hề sợ hãi mà chấp nhận khiêu chiến bởi vì hắn có muốn thì đám thuộc hạ cũng không đủ khả năng tiến đến tương trợ. "Vô đạo tội, ngươi nói xem nếu hai chúng ta hợp sức thì mất mấy chiêu mới có thể thu thập được tên kia?" Vô đạo tội vận thập long ngự Nhật thần công, quanh thân lửa cháy rừng rực trông giống như hỏa thần. Nghe thấy Vương Phật Nhi nêu vấn đề, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng rồi thản nhiên nói "Ta muốn ngươi dùng thần binh bắt đầu phong ấn tên Thi yêu này, cam đoan ngươi sẽ không bị thiệt tội." Vương Phật Nhi kinh ngạc hỏi, mặc dù Đại Lạn Đạt Tự có bí pháp có thể dùng thần binh phong ấn hộ pháp thần tướng, nhưng phải ở thời điểm người đó còn sống mới được. Còn tên Hắc Giáp Huyền Kỵ này lại là thi yêu rồi, thì làm thế nào mà phong ấn được? Cặp mắt Vu Đạo Toại lóe lên hai luồng lửa bắn ra xa chừng ba thước, không ngừng có dội giống như hai con hỏa xà linh động, hiện nhiên là đã vận chuyển công lực toàn thân tới mức cực hạn. Phải đối mặt với tên Hắc Giáp Huyền Kỵ cầm quan đao đang lao đến thì hắn không dám có chút nào lơ là. Lên! Có bảy luồng lửa từ bên ngoài cơ thể Vu Đạo Toại bay ra cực nhanh, đầu đuôi nối nhau hóa thành một con hỏa long lao về phía tên Hắc Giáp Huyền Kỵ. Vương Phật Nhi cũng không dám chậm trễ, bèn vung hai tay điều khiển sáu tảng đá nặng cỡ khoảng trăm cân từ từ bay lên trên không trung, sau đó đột nhiên đập vào nhau gây ra tiếng nổ như sấm sét rồi tăng tốc độ lên nhanh tới mức không thể hình dung nổi. Tiên hắc Giáp Huyền Kỵ vừa mới múa quan đao đánh tan con hỏa long của Vu đạo tọa đã đối mặt với những tảng đá mà Vương Phật Nhi dùng niệm lực tam phẩm điều khiển. Hắn không chút e ngại hét lớn một tiếng giống như một con sư tử điên cuồng gầm thét, rồi tức thì nhảy vọt ra khỏi tọa kỵ bay thẳng lên trên không, tay cầm quan đao giống như một con dao long màu xanh sẫm, lựa chọn một phương vị vô cùng huyền ảo chém mạnh vào 6 tảng đá. Tiên đại thi yêu này thật là dữ mãnh, niệm lực chợt trùng xuống. Vương Phật Nhi phát hiện thấy mối liên hệ giữa mình với Tảng Đá đã bị tên Hắc Giáp Huyền Kỵ này chặt đứt thì không khỏi thầm tán thượng. Niệm lực tứ phẩm tuy rằng chỉ kém tam phẩm có một bậc nhưng cách nhau một trời một vực. Niệm lực tam phẩm có nghĩa là có thể ứng dụng biến hóa tất cả 108 loại niệm pháp đại lạng đả tự, thủ đoạn vô cùng vô tận. Phật Đà cái lúc trước đã từng nói người tu luyện niệm lực đến tam phẩm thì cho dù có khiêu chiến cao thủ võ học nhất phẩm cũng có thể an toàn rút lui. Nhưng tên Hắc Giáp Huyền Kỵ này tuy tu vi còn thấp hơn Vu đạo tọa nhưng lại có sức mạnh trời sinh, đạo pháp lại xuất thần nhập hóa nên vẫn có thể phá được niệm lực mới nhập tam phẩm của Vương Phật Nhi. Hắn tinh tế lợi dụng một kia sơ hở mà phá vỡ được đại na di niệm pháp của Vương Phật Nhi. Chương 243, 243 thật ra cái tên này cũng là đối tượng thí chiêu rất tốt, đáng tiếc là ta không có thời gian đấu lâu với hắn. Vũ đạo tội đã vận thập long ngự nhật thần công đánh nhau với tên hắc giáp huyền kỵ dùng con đao, tuy chiếm được ưu thế nhưng cũng không thể bắt được đối thủ ngay lập tức. Tuyệt đối không thể để cho tên hắc giáp huyền kỵ này chống đỡ quá 15 chiêu. Chi lâu dạ và Phật Đả Bạt là không cầm chân 14 tên hắc giáp huyền kỵ được bao lâu. Vương Phật Nhi lắng tai nghe ngóng khắp tám hướng, đã nắm rõ toàn bộ tình hình trong cả khu rừng cây này. Vương Phật Nhi nhanh chóng quyết định, vung tay ném thanh thần binh bắc đầu ra rồi hét lớn một tiếng. Vận Di Sơn chuyển nhạc niệm pháp. Truyền đại viên Vương Chiêu ném này có góc độ cực kỳ tinh diệu, bay chính xác vào giữa Chiêu đang vu đạo thoại tấn công tên Hắc Giáp Huyền Kỵ nên hắn chỉ cần vung tay trộn một cái đã bắt được bắc đầu và vận đao chép xuống. Vu đạo thoại là hộ pháp thần tướng kiêm cả đại thi yêu nhị phẩm, tất nhiên là có thể sử dụng thần binh bắc đầu thu phục tên Hắc Giáp Huyền Kỵ này nên Vương Phật Nhi liền phó thác nhiệm vụ này cho hắn. Tranh đấu ở trình độ này thì chỉ cần một thay đổi nho nhỏ là đã phân thắng bại. Vu đạo thoại có thần binh trên tay thì tên Hắc Giáp Huyền Kỵ đột nhiên cảm thấy có áp lực nặng như núi đè lên người. Hắn vốn đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nên không có cách nào tránh thoát được chiêu số trầm trọng này của Vu đạo tội. Mau dùng kim cô chịu lô chú. Vương Phật Nhi nghe thấy Vu đạo tội thét lớn như vậy thì không dám chậm trễ, nhăn tít cặp lông mày, từng đạo niệm lực sóng âm chịu lô từ não bộ truyền thẳng đến chỗ tên Hắc Giáp Huyền Kỵ kia. Môn nghiệm pháp này từng khiến cho Vương Phật Nhi chịu nhiều đau khổ, nay tu vi niệm lực của hắn hơn sa Phật Đa cái, vi lực của kim cô chịu lô chú cũng theo nước nổi thuyền lên, dù tên Hắc Giáp Huyền Kỵ có chiến ý kinh người cũng không thể chống đỡ nổi đòn công kích quỷ dị như thế, chỉ kêu lớn một tiếng rồi ngã quay xuống đất. Bắt đầu huyền cực, Thiên Thiên lục đạo, Phật quỷ như nhất. Bá bá mới hồng. Phong, Chuyện đại viên Vương Hỏa Quang trên người Vu đạo tội đại thịnh, bắt đầu thần binh tỏa ra ánh hào quang trước này chưa từng có. Đao quang màu lam ngọc mênh mông như biển rộng sông dài tung hoành khắp trong rừng cây, hồn phách của vị cao thủ ngũ trang quan bị phong ấn trong sống đao cũng phát ra tiếng rú rít thê lương, ngọn lửa linh hồn tái nhật bị thiêu đốt đến mức mạnh nhất. Tiêu Hắc Giáp Huyền Kỵ cố nén cơn đau nhức đầu, định dùng tu vi của bản thân chống cự để khỏi bị Vu đạo tội phong ấn. Vương Phật Nhi bèn khẽ quát một tiếng, vỗ hai tay khiến cây thanh cung mục nhảy mắt hóa to lên thành một thanh trượng dài 7 tám thước. Thanh cung mục có một đạo đại nhật chân hỏa màu vàng bao quanh hung hăng bay lên giữa không trung sau đó lấy thế như sấm xét nện chúng vào sau hót của tên hắc giáp huyền kỵ. dù tên hắc giáp huyền kỵ có công lực cao tới đâu, bị vương phật nhi giáng cho một đòn ẩn chứa công lực đại nhật như lai gia chỉ thần biến thì cũng tán loạn tinh thần mà không thể vận dụng được toàn thân công lực. đành chịu để vu đạo tọa hét lớn một tiếng và phá vỡ phòng tuyến kháng cự cuối cùng rồi thu vào trong thần binh bắt đầu. cơ hồ cùng lúc đó, bốn năm tên hắc giáp huyền kỵ dàn hàng ngang xuất hiện ở trên chiến trường, thi khí như ngọn lửa trắng nhện lập tức sông lên tận trời cao, sát khí tỏa khắp bốn phía. vương phật nhi và vu đạo tọa gần như đồng thanh hô to chạy, hai người cùng bay theo một hướng. Hợp lực xuất một chiêu tấn công một tên hắc giáp huyền kỵ cản đường, đánh hắn rớt xuống ngựa rồi xông thẳng qua chỗ trông đó, chẳng biết chạy đi về hướng nào. Chuyện đại viên vương trả cho ngươi lao này. Vu đạo thoại giơ tay đưa thanh bắt đầu trả lại, vẻ mặt hơi ảm đạm. Vương Phật Nhi rất mẫn cảm nên không dám hỏi nhiều, vội vàng thu thanh thần binh lại rồi chạy theo Vu đạo thoại đi tiếp ứng cho Chi lâu già. Bọn hắc giáp huyền kỵ ban đầu bị chia tách ra nhưng sau một thời gian ngắn đã tụ tập lại với nhau, trừ tên huyền kỵ dùng quan đao thì mười tên còn lại đã kết thành ba tiểu đội. Chi lâu giả đơn độc đối phó sáu tên đã dần dần lúng thế. Vừa mới bước vào chiến trường, Vương Phật Nhi đã thầm tiều không tốt. Vu Đạo Toại cũng lộ vẻ mặt kinh hãi, cả hai cùng đánh ra một chiêu tách chi lâu già ra khỏi trận chiến. Sau đó ba người cùng nhìn thân ảnh của sáu gã hấp giáp huyền kỵ chấn nên mơ hồ, như ẩn như hiện, tuy còn đang hợp sức dây ruột nhưng vẫn không thể chống lại nổi một luồng sức mạnh êm thầm hút chúng vào trong thế giới sâu thẳm không thể đo lường nổi. Ác quỷ đạo đống nhiên mở ra đúng vào lúc này, thật sự là không thể lường trước được. Vu Đạo Toại hừ lạnh một tiếng, không nói gì mà lập tức chạy đến chiến trường nơi Phật Đả Bạt La đang khổ đấu. Chi lâu giả trông thấy Vương Phật Nhi liền không người thi lễ rồi bay lên ngọn cây đuổi theo hai người xông vào một chiến trường bên dưới. Vương Phật Nhi có dị năng mạt na thức nên có thể nhìn thấu cả khu rừng tây này, thấy khắp nơi đều có những vết dạn nước nhỏ li ti, bên trong gió âm phủ gào dĩ âm ẩm, thi khí như thủy triều, đúng là nơi thời không giao thoa ăn thông đến ác quỷ đạo. Xem ra thì ngôi cổ mộ kia cũng có chỗ cổ quái. Bọn hắc giáp huyền kỵ xuất hiện ở nơi này lập tức bị ác quỷ đạo hấp dẫn, nhưng tụ tập nhiều như vậy ở trong cổ mộ mà lại bình yên vô sự. Khi nào trở về đại lôi âm tự, ta nhất định phải tìm bạch thái giám tiền bối và cả khuynh thành nữa để cùng nhau đi thám hiểm nơi đó. Phật đại bạt la đang du đấu với ba gã hắc giáp huyền kỵ, trông thấy Vương Phật Nhi đến tiếp viện thì liền gầm lên một tiếng. Vận vật môn thần thông ngang nhiên phản công. Chi lâu giả và Phật đại bạt là phối hợp với nhau lâu rồi nên vừa xuất thủ đã đánh gục một gã địch thủ. Hai người Vương Phật Nhi và Vu Đạo Tọa dùng chiêu thức cương mãnh nên chưa tới ba chiêu cũng đã chế phục được tên hắc giáp huyền kỵ khác rồi Vương Phật Nhi xuất thủ phong vào trong Hoàng Ngọc Phong chấn đúng lúc hai người định quay sang đối phó hai gã hắc giáp huyền kỵ còn lại thì nghe tiếng tiếng bước chân thình thịch rồi năm tên hắc giáp huyền kỵ cuối cùng xuất hiện trên chiến trường. Nhất đao, nhị phủ, tam tiên đi ngăn năm tên hắc giáp huyền kỵ kia lại. Vương Phật Nhi quát một tiếng, lập tức phóng ra toàn binh lực cuối cùng gói trong tay. Hắn thu phục được ba tên hắc giáp huyền kỵ, dựa theo binh khí chúng sử dụng và thực lực mà đặt tên thật đơn giản để cho dễ gọi. Vu Đạo tội hừ lạnh một tiếng, vừa phối hợp với Vương Phật Nhi xuất thủ vừa lên tiếng cảnh báo ngươi phải luôn chú ý tới bên kia. Nếu ác quỷ đạo lại mở ra thì phải nhanh chóng thu hồi thi yêu của ngươi lại. Vương Phật Nhi đáp một tiếng rồi xuất thủ mạnh hơn. Tên hắc giáp huyền kỵ thứ hai rồi thứ ba nối nhau bị hắn thu vào trong hoàng ngọc báu thước. Trong lòng hắn đống máy động, vừa thu hồi xong ba tên thi yêu của mình thì trong rừng đột nhiên xuất hiện triệu chứng khác lạ. Trời bỗng tối đen như mực như mực, lóp xoáy hiện ra ở giữa không trung. Hai tên hắc giáp huyền kỵ lập tức không chống đỡ được, bay bổng lên rồi lọt vào bên trong lối xoáy. Nguy hiểm thật, không gian ở đây rất không ổn định. Bên kia thì đại lương vương có mấy vạn thi binh, cộng thêm nơi này có 15 đại thi yêu xuất hiện nên cửa vào ác quỷ đạo ở âm giới ngàn năm khó gặp mới mở ra. Vương Phật Nhi ngưng tụ niệm lực, một luồng đại nhật chân hỏa hình thành ở mi tâm, trong khoảnh khắc hóa thành hình tượng kim ô với ba chân ba mặt và cánh vàng quạt nhanh như điện chớp. Cửa vào âm giới mở ra, lối đi thông vào ác quỷ đạo có chứa lực lượng tà môn không gì sánh nổi, ngay cả đến người sống cũng có thể bị cuốn hút vào nên không coi thường được. Chương 244 244 nếu Vương Phật Nhi dùng lực lượng của bản thân tiến vào ác quỷ đạo thì nhất định phải để thân thể ở lại nhân gian giới làm tọa độ quay trở về. Nếu mà cả thân thể cũng bị hút vào ác quỷ đạo thì cho dù hắn có thể phá vỡ cấm chế mà quay trở về trần thế thì cũng không biết sẽ bị đẩy đến tận nơi nào. Truyện đại viên Vương Tam Túc Kim Ô nóng giận gáy lanh lảnh dõi phi thẳng vào trong cửa khẩu vào âm giới. Lửa âm tím màu vàng kim chợt lóe chợt tắt, vùng lốc xoáy màu đen lập tức nhỏ còn một nửa, lực hấp dẫn nhất thời yếu bớt. Ngọn lửa trắng nhật trên người tên Hắc Giáp Huyền Kỵ cầm thanh trường thương ba mũi đột nhiên bùng mạnh lên đến đỉnh, kỵ thú dưới thân lùi nhanh về phía sau khi một tiếng dài cổ bái và vùng thoát khỏi lực hấp dẫn vào cửa khẩu âm giới. Vương Phật Nhi thầm than một tiếng, trông theo tên hắc giáp huyền kỵ thúc tọa kỵ trong chớp mắt đã biến mất vào trong rừng cây tràn ngập sương khói. Lúc trước hắn dùng biện pháp này để chia tách 15 tên hắc giáp huyền kỵ, giờ thì trái ngược nó lại giúp cho tên đại thi yêu bỏ trốn. Còn lại hai tên hắc giáp huyền kỵ, Chi Lâu giả và Phật Đa Bạt la vây chặt tên cầm một đôi lang nha bồng ngắn còn Vu Đạo Toại thì hừ lạnh một tiếng rồi tiến đánh một gã hấp giáp huyền kỵ khác. Thi khí bị đại nhật chân hỏa của Vương Phật Nhi trung hòa, hấp giáp huyền kỵ lại chỉ còn có hai tên nên dần dần lún đi cơn lốc xoáy màu đen tuy vẫn còn không ngừng xoay chuyển nhưng thế cũng đã bắt đầu suy yếu chiến cuộc đến đây đã không thể nào xoay chuyển được nữa khi vương phật nhi cũng gia nhập trận chiến thì hai tên hắc giáp huyền kỵ kẻ trước người sau đều bị hắn phong ấn vào hoàng ngọc đòn thước. hết nguồn cung cấp thi khí cửa âm giới lại suy yếu thêm và bị vương phật nhi đánh một quyền phá tan đánh nhau sống chết rồi cũng bắt được sáu tên hắc giáp huyền kỵ chi lâu giả phật đà Bạt la hãy quay về vương phật nhi cực kỳ hài lòng với chiến quả này sau khi thu hồi hai đại hộ pháp thần tướng liền bảo vu đạo toại vì sao pháp môn lấy thần binh phong chấn thần tướng của đại lạn đà tự chúng ta lại có thể vận dụng đối với tên thi yêu này Vu đạo thoại hừ lạnh một tiếng, đáp ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Vương Phật Nhi nghe xong liền cười khổ, hỏi vì sao tiên sinh lại phải dùng bắc đầu của ta để phong ấn Nhất Đao? Vu đạo thoại không muốn trả lời, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói một câu ta muốn thử xem có biện pháp nào giúp ta thoát khỏi tình trạng hiện giờ hay không. Hiếm khi có một tiên thi yêu mạnh như vậy để thí nghiệm, cơ hội này thật khó cầu. Vương Phật Nhi lần này chỉ lắc đầu cười khổ, không muốn hỏi thêm gì nữa. Nhất Đao, Nhị Lang Nha, Tam Phủ, tứ sóc, Ngũ Thiết Thương, Lục Đồng Chủ Y, Thất Thiên. Vương Phật Nhi dựa theo thực lực của bọn hắc giáp huyền kỵ một lần nữa đặt lại tên hiệu rồi lắc đầu thở dài và cười khổ. Đáng tiếc là ta mặc dù có bảy tên thi yêu nhưng lại không có cách nào lập nên một đại quân thi binh cả. Vu Đạo tội hừ lạnh một tiếng, bác bỏ những lời nói bắt nháo của Vương Phật Nhi. Không phải thiên hạ chỉ có một mình ngươi muốn dùng thi binh để lập thành quân đội, nhưng cho dù là ai thì cùng lắm cũng chỉ có thể tạo thành một đại quân tạm thời mà thôi. Lúc trước hỏa viên đại tướng hao tổn tâm tư, dùng ba tên thi yêu xây dựng nên đạo quân năm vạn thi binh nhưng cũng chỉ có thể dùng ở vùng đại lôi âm tự mà thôi. Truyện đại viên vương Vương Phật Nhi nhìn về phương nam. Trập rãi đắp trong quân đội của Đại Lương Vương có nhiều thi binh như vậy, mỗi ngày hao tổn đi cũng không ít, hắn dùng cái gì để duy trì được nhỉ? Vũ đạo tội hừ một tiếng, đắc cũng không ngoài hai biện pháp, một là mỗi ngày giết một đám người sống luyện thành thi binh bổ huyết, hai là đến nơi khác bắt về. Vương Phật Nhi lắc đầu nói binh lính còn sống có sức chiến đấu cao rất nhiều so với khi đã chết. Trừ phi Đại Lương Vương là kẻ điên còn không thì làm sao mà sử dụng cái biện pháp đầu tiên. Biện pháp sau thật ra cũng có vài phần khả năng, đệ lục ma đồng chiếm đóng vượng minh thành, chỉ sợ thu được không ít thi binh. Nơi đó cũng bị ảnh hưởng của địa khí núi linh Cứu nên có thể tụ tập số lượng lớn thi binh nhưng mà đại Lương vương làm sao có thể mạnh hơn được đệ lục ma đồng chứ? Việc này thì ngươi đi mà tìm hiểu. Vũ đạo tội thản nhiên nói rồi hóa thân thành một luồng khói trắng ẩn vào trong chiếc vòng tay thiên sa. Vương Phật Nhi nhìn rừng cây bị hắn đốt cháy, khói đặc bước quẩn quện rồi lắc đầu triệu ma ngoan ra và từ từ bay lên không. Cũng may rừng cây này không lớn nên cũng không phải lo đám cháy lan tràn. Lần này trở về chuột thì ta phải bế quan một lần, luyện cho thành vài loại khó nhất trong 108 loại niệm pháp để sau này có đối mặt với địch thủ mạnh như tàng dạ linh thì cũng không phải e ngại trên đường trở về thanh mục thành vương phật nhi gặp hai toán thi binh nhưng thấy số lượng quá ít chất lượng không ra gì nên hắn bỏ qua vì không muốn bị chậm trễ nhưng mà thi binh xuất hiện ngoài thanh mục thành tựa hồ càng thường xuyên hơn so với lúc trước nên vương phật nhi vẫn cảm thấy nghi hoặc ta đã quét sạch một lần ác quỷ đạo lại từng mở ra tại sao còn có nhiều thi binh như vậy về tới thành thấy khắp nơi đều hỗn loạn đại lương quân và Bắt chu quân lại bắt đầu công thành vương phật nhi liền đến thị phong doanh triệu tập binh mã của mình nhanh chóng lên tường thành hỗ trợ mộ dung thôn và thương vân hồng đang lo binh sĩ bị khổ ún thấy vương phật nhi xuất hiện thì cùng lộ vẻ vui mừng vương phật nhi lên trên tường thành nhìn ra xa xa thì liền giật mình biến sắc, hỏi mộ dung thôn sao mà thi binh trong quân đại lương vương lại đột nhiên thiếu mất hơn một nửa như vậy. mộ dung thôn cười khổ đáp vừa rồi ác quỷ đạo mở ra nên không ít thi binh của đại lương vương bị hút đi. tuy nhiên loại tình huống này đã xuất hiện mấy lần, chấm nhất là tối ngày mai thì thi binh của đại lương quân sẽ lại bổ sung đủ như cũ. quyết không có khả năng này, vùng nam hoang làm gì có nơi nào có nhiều thi binh như vậy để cho đại lương vương bổ sung. thấy vương Phật nhi kinh ngạc, mộ dung thôn ngay cả cười khổ cũng không nổi, chỉ thở một hơi thật dài rồi đáp ta cũng vậy, nghĩ đến nát óc cũng không ra. Ban đầu ta còn nghĩ rằng đại lương quân thu gom binh lính chết trận trở về, nhưng giờ xem ra không phù hợp về số lượng. Vương Phật Nhi nhìn xuống dưới thành, thấy đại quân công thành vẫn đông như nước lũ giống trước đây thì ý nghĩ trong lòng vẫn bất định. Nhìn những cái đầu lâu tường không toàn vẹn, vẻ dữ tợn xuất hiện trên bờ tường thành, Vương Phật Nhi khẽ kêu lên rồi rút cây thanh cung mục trong tay háo ra tham gia vào trận chiến giữ thành đại nhật chân hỏa phá trừ hết thảy mọi thuộc tính tà ác, đối phó với thi binh chỉ làm chơi ăn thật. Chân hỏa cháy bùng bùng trên cây thanh cung mục, chỉ cần bay vào giữa đám địch thủ sẽ lập tức nổ tung ra. Vương Phật Nhi sau mấy ngày liền quan sát cũng rất tâm đắc đối với việc chỉ huy chiến đấu như thế này. Một mệnh lệnh ban xuống liền khiến chiến sĩ Thị Phong Doanh tầng tầng chiến đấu đâu vào đấy không hề thua kém binh lính Hoàng Mục Quân chính quy. Mộ dung thôn trước đây từng nghe tin tức về Thị Phong Doanh nên ngấm ngầm có vài phần xem thường đối với đạo quân thành lập vội vã, hơn nữa đều là tội tụ. lưu dân này, chẳng qua hiện nay binh lực trong Thanh Mục Thành không đủ nên cũng đành phải sử dụng Thị Phong Doanh làm quân đội chính thức. Chuyện Đại Viên Vương nhưng hắn thật sự không ngờ rằng sức chiến đấu của Thị Phong Doanh lại không kém. Thị Phong Doanh mạnh như vậy thì cũng giống như Thanh Mục Thành của ta có thêm một phần ba binh lực, càng có thể chống đỡ được lâu hơn. Chương 245, 245 Vương Phật Nhi nhẹ nhàng lau khô giáp, chỉnh trọng dùng một sợi dây cột những món tóc bay lòa xòa trước chắn lại. Sau mấy ngày khổ chiến, rốt cục hắn cũng tìm được cơ hội thực hành hắn kế hoạch đã dự định từ trước. Truyền đại viên Vương Sau lưng Vương Phật Nhi là nhạc sư đà, lệ khuynh thành và gần ngàn thi binh, 500 tung dương thiết kỵ cùng 500 thi kỵ binh chính hắn thu phục được trong ác quỷ đạo. Dưới màn đêm che phủ, bọn họ lặng lẽ ra khỏi thành từ cửa đông, trong khoảnh khắc đã ở bên ngoài doanh trại của đại lương vương như hổ rình ngồi. Ba huynh đệ Khương Gia và Lý Viễn Cạm phối hợp với Mục Liên Trưởng lão dẫn tất cả người của thị phong doanh rút khỏi thành. Mộ Dung Tôn là người có năng lực, thời gian một đêm cũng đủ để hắn dẫn các hộ gia đình của Thanh Mục thành chạy đi sáu. Vương Phật Nhi kiên quyết lắc đầu dứt bỏ những tạp niệm này, rồi đưa tay rút cây thanh Cung mục ra. Cây đại bổng này theo hắn đã lâu đến mức hắn thuộc lòng mỗi một chỗ lồi lõm trên mặt như chính vân tay của mình. Sinh tử tồn vong chính là giờ khắc này. Xắt. Vương Phật Nhi gằn giọng khẽ ra lệnh rồi thuận đà lao lên dẫn đầu sông về phía doanh trại của Đại Lương Vương. Hắn cưỡi phi vân đà thân cao chân dài, tốc độ cực nhanh của mục liên trường lão, trong chớp mắt đã vượt qua vài dặm. Vương Phật Nhi chọn phương vị tập kích vào khu vực doanh trại mà Đại Lương Vương cất giữ lương thảo. Đồ quân nhu và nuôi dưỡng kỵ thú chẳng những có cực ít binh lính mà còn dễ dàng phóng hỏa. Vương Phật Nhi dùng binh đội Tung Dương Thiết Kỵ mạnh nổi tiếng thiên hạ nhưng tất nhiên là không muốn đọ về chất lượng, số lượng thi binh với Đại Lương Vương mà chỉ là đánh vào xoáy doanh của Đại Lương Vương và đốt phá lương thảo của cánh quân địch. Chuyện Đại Viên Vương có địch tập 6. Vài tên lính gác đêm của Đại Lương quân chỉ kịp hô hoán vài câu thì đã bị một cây bổng to đùng phá tan mũ giáp, xuyên từ sau nao hót vọt ra ngoài miệng cắt ngang câu hét báo động của chúng. Có vài tên binh sĩ Đại Lương quân ở gần nghe thấy tiếng động ở bên này định chạy sang xem xét liền bị đám thiết kỵ dữ như sói mạnh như hổ chém thành thịt vụn. Phóng hỏa Vương Phật Nhi ra cái lệnh này thực tế cũng chỉ là nói với chính mình. Thi binh vốn sợ lửa, cho dù Tung Dương Thiết Kỵ là binh cực mạnh trong thiên hạ do Tung Sơn thư viện theo bí pháp luyện ra những cũng chỉ xung trận giết địch chứ không thể phóng hỏa. Lệ huynh thành không làm cái công việc nặng nề này, còn nhạc sư đã lại không tu luyện võ học hỏa hệ. Vương Phật Nhi vận đại nhật chân hỏa phát ra 10 khối hỏa cầu văng khắp mọi nơi. Doanh trại, lương thảo mà đại lương quân dự trữ đều bốc khói đen, ngọn lửa được sức gió ban đêm phát tán tức thì lan tràn bốn phía đại lương quân tự cho rằng có binh lực gấp mấy lần thành mục thành không mấy để phòng bị tập kích vào ban đêm. Khi Vương Phật Nhi xung phong chém giết, liên tục phá hơn chục doanh trại thì Đại Lương quân mới hô hán ỏm tỏi và bắt đầu tìm kiếm quân địch. Tại sao lại dễ dàng như thế này chứ? Vương Phật Nhi hơi cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không kịp thay đổi gì nữa bởi vì trường xoáy của Đại Lương Vương đã hiện ra ngay trước mắt. Vương Phật Nhi tới gần thì liền nhìn thấy nơi trường xoáy của Đại Lương Vương hỏa quang tái nhợt, khí thi khí nồng nặc đến khó thở. Hắn quay sang nhìn khắp trung quanh trường xoáy của Đại Lương Vương nhưng không hề thấy một ngỗng người sống, khắp nơi đều chỉ có thi binh không chút nhân tính chạy quần quanh. Vương Phật Nhi hét lớn Đại Lương Vương: Bạn cũ tới sao ngươi vẫn còn kê gối cao ngủ kỹ, cố tình chậm trễ như thế chứ? Ngọn lửa màu vàng kim của đại Nhật chân hỏa tạo thành màn hào quang với vô số chú văn sinh ra rồi biến mất bao quanh người Vương Phật Nhi. Phi vân đã chạy như điên cuồng, thi binh đụng phải lập tức như quả bóng bay nổ tung rồi hóa thành cho bụi. Trong xoáy trướng đột nhiên phát ra tiếng cười hô hố, ngay khi thanh cung mục mang theo ngọn lửa vô tận từ tay Vương Phật Nhi xuyên qua tấm rèm cửa thì một luồng sức mạnh dị thường từ bên trong bùng phát bắn ra. Tuýt. Vương Phật Nhi đành phải tiếp chiêu, nhưng biết mình không địch lại chân lực thiên thi của đại lượng Vương nên lập tức thả tay buông cây thanh cung mục ra, rũ người xuống rồi lập tức chạm ra một chiêu đại Nhật hỏa diễm đạo. Hoà Đao màu vàng xuyên thủng tấm rèm cửa của trướng xoáy chạm chúng một vật thể, chém đứt nó dễ dàng như sắt miếng đậu phụ rồi liên tục chặt đứt không biết bao nhiêu thứ khác. Vương Phật Nhi ngầm thấy khác thường nên vội vàng vươn tay trộm lấy phi vân đạn ném ra xa, còn bản thân mình thì bay vọt lên cao. Quả nhiên một luồng chân khí đen nhánh đã như tia chớp đánh chúng nơi hắn vừa đứng, mặt đất lập tức đã bị ăn mòn thành một cái hố sâu. Nhạc sư đã đang cầm quân ở phía sau liền hít một hơi khí lạnh, giờ mới hiểu tại sao Vương Phật Nhi bảo hắn không được tham chiến mà chỉ ở chung quanh lượt trận. Chiêu này thật là lợi hại, nếu đổi là Lão sư ta thì chỉ sợ đã sớm bị ăn mòn hết cả xương cốt, đến chút cặn bã cũng không còn. Thì ra Thiên thi là cái thứ tà môn như vậy. Nhạc sư đã cứ y theo chiến lược Vương Phật Nhi dặn dò từ trước ngăn chặn hết mọi lối vào để bảo vệ chiến trường cho Vương Phật Nhi và Lệ huynh thành. Vương Phật Nhi nhảy lên trên không trung. Tung Dương Thiết Kỵ bên dưới không chút ngưng trệ cứ thế ào ào xông tới. Trường xoáy lập tức bị đảo đổ, vô số kinh khí vang động ầm ầm rồi hơn chục tên thiết kỵ đứng hàng đầu bị một luồng sức mạnh vô cùng đánh bay lên trên không. Lệ huynh thành đột nhiên rồn dập hét toáng lên tập phương, cẩn thận phía sau. Vương Phật Nhi nhảy lên trên cao. Vốn đã phải rơi xuống nhưng sau khi niệm lực đột phá tam phẩm thì hắn đã có thể miễn cưỡng sử dụng thừa long niệm pháp mật truyền của đại lạn đại tự. Tuy rằng gặp bí mà phải tạm thời dùng môn này ứng phó nên không thể phát ra được những chỗ kỳ diệu mà nếu khổ luyện sẽ có được nhưng bay từ từ thì cũng không thành vấn đề. Truyện đại viên vương hắn nghe tiếng lệ khuynh thành cảnh báo thì không kịp suy nghĩ mà bèn sử dụng đại na di niệm pháp hút cây thanh cung mục vừa rồi bị đánh bay lên giữa trời vòng vèo quay ngược trở về rồi chập hai tay lại bắt năm ấn đại minh vương năm hình tượng hộ pháp thần tướng phật môn chính tông lập tức xuất hiện ở bên ngoài cơ thể hắn. Vương Phật Nhi liên tục dùng năm môn niệm pháp đại minh vương, giờ mới nghe thấy tiếng cười hô hố cổ quái từ sau lưng truyền đến rồi một quyền kình màu đen đánh mạnh vào hỏa quang hộ thân của hắn đại loạn đà tự truyền thừa trăm ngàn năm qua, cùng sở hữu 13 vị cao tăng đại đức, thành tựu Phật Đà vị nghiệp, này ngũ đại minh vương, đó là trong đó chi ngũ. Vốn này ngũ đại minh vương niệm pháp, chỉ điểm năm vị Phật Đà câu thông, xin vay vô thượng Phật lực. Vương Phật Nhi không có ở ngũ minh vương điện ngồi thiền trong ngày, uy lực xa xa không đủ chính tông, nhưng lại hắn lấy đệ tam phẩm niệm lực sử xuất, lại có khác bất đồng dị dụng. Vương Phật Nhi đầu tiên dùng Kim Cương Minh Vương bảo vệ thân thể, ngăn cản quyền kình của Đại Lương Vương trong một khắc làm cho nó hơi chậm lại, sau đó dùng Khổng Tức Minh Vương niệm pháp, biến ảo thành mấy hóa thân khiến cho Đại Lương Vương không thể nào tìm thấy mục tiêu, tiếp đó dùng Dạ Xoa Minh Vương niệm pháp tăng vọt tốc độ lên rồi cuối cùng xoay ngược hai tay dùng Ấn Quyết Bất Động Minh Vương đánh bạn hết dư lực quyền kình của Đại Lương Vương. Chờ Vương Phật Nhi quay người lại xem, vừa kịp thấy cây Thanh Cung Mộc từ giữa không trung bay trở lại đập một cái thật mạnh vào đầu của Đại Lương Vương rồi mới văng thẳng lên cao và trở về trong tay Vương Phật Nhi. Chương 246, 246 tại sao Đại Lương Vương lại trở thành lén lút như thế này chứ? Không ngờ Thiên Thi lại khác thường đến mức khiến cho Nguyên nổi tính trẻ con lên. Chuyện Đại Viên Vương đánh lén thất bại, lại bị Vương Phật Nhi gõ một cái trúng đầu, Đại Lương Vương liền nổi giận lôi đình. Toàn thân hắn trước đây giống như đất bùn, đến giờ đã thay đổi, tuy vẫn chưa trở lại chai tráng cao ngạo như lúc Vương Phật Nhi mới gặp nhưng nhìn cũng đã không khác người bình thường chút nào. Ngươi là ai? Sao lại biết bổn vương? Vương Phật Nhi nghe Đại Lương Vương hỏi như vậy, mới đầu còn tỏ vẻ nạc nhiên nhưng sau thì nhớ ra rằng khi ám sát Đại Lương Vương ở Thanh Mục Thành hắn đã biến hóa thành hình dáng một cô gái xinh đẹp còn lúc ở trong địa cung thì cũng chưa từng giáp mặt đại lương vương cho nên dù trong lần xuất thủ ám toán này hai bên đã đối chiến một chiêu nhưng chưa chắc đại lương vương đã nhận ra được hắn bèn mỉm cười quát lớn bản nhân chính là vương thập phương đệ tử của vương phật nhi trụ trì đại lôi âm tự ta có quan hệ như thế với ngài thì làm sao mà không nhận ra đại lương vương giành chấn thiên hạ chứ một luồng hào khí ngút trời đánh tan mọi nghi vấn của đại lương vương vương phật nhi thấy đại lương vương bay lượn trên không trung nhanh như chi miến thì trong lòng lấy làm kinh hãi thầm nghĩ đại lương vương tiến bộ thật nhanh so với lúc ở địa cung tốc độ thân pháp bây giờ chắc không thua kém quý thành võ công cũng không còn vớ vẩn nữa Hắn kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng tay thì vẫn không dám chậm trễ. Hai tay kết ấn phát ra một luồng chân hỏa như thiên luân cách không chém tới, đồng thời vận dụng niệm pháp vô thượng phối hợp với lệ khuynh thành cùng chiến đấu với đại lương vương. Kỳ quái thật, tại sao công lực của đại lương vương lại yếu hơn lúc ở địa cung khá nhiều nhỉ? Lệ khuynh thành đánh một đao bước lui đại lương vương rồi tranh thủ thời gian đáp hắn dùng cái thủ đoạn cần phải làm là hy sinh một bộ phận lực lượng để khôi phục lại sự khống chế thân thể. bằng không thì bây giờ hắn vẫn phải còn mang cái hình dáng bùn đất kia. Truyện đại viên vương vương phật nhi mắt lóe lên tia lửa vàng kim, gật đầu công nhận. Hắn không chế sức gió hóa thành hơn 10 sợi dây không khí vô hình chói chặt tay chân Đại Lương Vương lại rồi hét lớn động thủ. Toàn bộ sức chú ý của Đại Lương Vương đã bị đao quang lấp lánh của Lệ Khuynh Thành hấp dẫn nên hắn không phát hiện thấy khóe miệng Vương Phật Nhi lộ ra nét cười của quái. Ba người đều dùng thân pháp tuyệt thế bay lượn chiến đấu ở giữa không trung, còn bên dưới thì thi binh của hai bên liều mạng chém giết. Đại Lương Vương hoàn toàn không chú ý dưới chân hắn có ba tên thi binh mặc giáp trụ màu đen có chút không giống với đám đông. Khi Vương Phật Nhi hét câu động thủ thì hắn còn tưởng là gọi Lệ Khuynh Thành chứ không ngờ rằng nguy cơ lại từ phía bên dưới chân. Kia 3 gã mặc màu đen giáp trụ thi binh, trên người đồng thời bốc lên tái nhợt sắc giễu quang. Tam bản binh khí cùng nhau tập buôn đại lương vương Hạ thân. Đại thi yêu, đó là hắc giáp huyền kỵ. Đại lương vương không để phòng chiêu mai phục này của vương Phật Nhi nên đành phải liều mạng chịu để lệ khuynh thành chém một đao mà xoay người vận quyền đánh mạnh một chiêu về phía ba tên hắc giáp huyền kỵ. Mặc dù là công lực như hắn cũng cảm thấy hết sức khó chịu. Đại lương vương giống một tiếng các ngươi cho rằng loại mai phục này có thể đánh chết được ta sao? Cần cho các ngươi thấy một chút thủ đoạn của bản vương. Quân khí màu đen trên người đại lương vương tung bay nga dọc, ngày càng trở nên đậm đặc hơn. Mơ hồ có một hình tượng giống như ma thần ẩn hiện ở trong vùng khí đen. Điều khiến Vương Phật Nhi cảm thấy kỳ quái chính là hình tượng ma thần càng rõ thì bản thân Đại Lương Vương ngược lại càng mở đi. Lệ Khuynh thành vung đao chém nhanh tới rồi vội vàng bảo Vương Phật Nhi đây là Hắc Ma Thiên Giáp Trụ. Không khó hiểu tại sao Đại Lương Vương lại hấp thu được thiên thi, thì ra hắn biết loại võ công tà môn này. Vương Phật Nhi nghe được năm chữ Hắc Ma Thiên Giáp Trụ thì trong lòng máy động, hai tay kết ấn khiến đại nhật chân hòa kết thành hình tượng kim hỏa ở trên đỉnh đầu rồi xông thẳng sang. Hắn lợi dụng cơ hội này liền hỏi môn võ học này có thể biến hóa thân thể trở thành một loại nguyên khí nào đó hay không. Lệ Khuynh thành khẽ gật đầu rồi bay người đến chém giết. Lúc này, thân thể Đại Lương Vương đã tan biến đi. Bộ áo giáp trụ do khí đen nồng đậm ngưng tụ kia tuy bên trong chống rỗng nhưng vẫn chứa uy áp khôn cùng như trước, trông giống hình tượng ma thần dữ tợn đáng sợ. Vương Phật Nhi thầm nghĩ xem ra không thể không sử dụng bản lĩnh phòng thân được nữa rồi. Hắn thét một tiếng lớn gọi ba tên hắc giáp huyền kỵ dưới đất triệu hồi kỵ thú và gia nhập trận chiến đại nhật kim ô đâm vào hắc ma thiên giáp trụ rồi nổ bùng lên một quần lửa vàng sáng chói, đốt vùng khí đen cháy xèo xèo không dứt. Lệ Khuynh Thành tỏ vẻ mặt nghiêm túc, thanh trường đao trong tay tỏa sáng rực rỡ, từng luồng đao quang trong vắt lạnh lẽo liên tục di chuyển trên thân đao tựa như có linh tính vậy, đao của Lệ Khuynh Thành vốn không tạo thành nhiều uy hiếp với Đại Lương Vương. Nhưng sau khi hóa thân thành Hắc Ma Thiên Giáp trụ thì Đại Lương Vương lại sinh ra cảm giác sợ hãi đối với Lệ Khuynh Thành. Ngay cả Vương Phật Nhi cũng có cảm giác trên người Lệ Khuynh Thành đã phát sinh loại biến hóa nào đó. Chết, chịu nhát đao này của Lệ Khuynh Thành, Hắc Ma Thiên Giáp trụ tức thì toát ra thành một vết nứt cực lớn khiến cho Đại Lương Vương dù đã có thể hóa thân thành hình thái quỷ dị như thế cũng không nhịn được phải rú lên những tiếng kêu đau đớn. Đại Nhật Kim O nhân cơ hội chui vào bên trong Hắc Ma Thiên Giáp trụ húc, đành tử tung. Thì ra ngươi đã tu thành hồn bình, đánh ta bị thương linh thức. Đại Lương Vương liều mạng biến một nửa giáp trụ hóa trở lại thành hắc khí, nhờ đó mới khu trừ được tam tực kim ô do Đại Nhật chân hỏa biến thành và chữa trị được vết thương do đau khí của lệ khuynh thành gây nên. Nhưng lúc này Vương Phật Nhi đã phát động chiêu mai phục cuối cùng của mình. Vương Phật Nhi vốn nghĩ là không thật sự nắm chắc sẽ đánh chết được Đại Lương Vương nên ngay từ đầu hắn chỉ bày ra kế hoạch nhằm đánh đuổi tên này. Vũ Đạo thoại, Chi Lâu Giả Phật đại bạt la ba người ẩn nấp trong đám thi binh bống hợp lực đánh ra một đạo minh hỏa bay giữa không trung như cầu vồng bắn vào trong thân thể của đại lương vương. Đại lương vương hóa thân thành hắc ma thiên giáp trụ thật lớn chứa hình tượng ma thần nên mỗi cái giờ tay nhấc chân đều có uy lực như khai thiên tiết địa. Di sơn đảo hải trong vòng mấy chiêu đã đánh cho ba tiên hắc giáp huyền kỳ tán loạn lấm lem bùn đất. Lệ Khuynh Thành mặc dù trong khi chiến đấu vừa mới đột phá, rốt cục hồn phách tương thông được với binh khí tùy thân của mình mà luyện thành hồn binh nhưng cũng không làm sao gây khó khăn được cho đại lương vương. Cho dù nàng chém chúng bao nhiêu nhát thì đại lương vương đều có thể khôi phục lại rất nhanh. Mà Lệ Khuynh Thành cũng không biết Vương Phật Nhi rốt cuộc chuẩn bị cái thủ đoạn gì, nàng nhìn sang bọn ba người vu đạo tội thì cũng thầm nghi hoặc không biết bọn họ phát ra cầu vồng minh hỏa là có công hiệu gì. Vì sao nó đã có thể xuyên vào trong cơ thể Đại Lương Vương mà lại không gây ra chút thương tổn nào? Vương Phật Nhi bay lơ lửng ở giữa không trung, suy nghĩ ngàn điều vạn ý, đến thời khắc khẩn trương nhất thì hắn đột nhiên lại nghĩ tới rất nhiều thứ không quan hệ gì đến trận chiến và bình thường hắn cũng rất coi thường. Chương 247, 248 Vương Phật Nhi chém giết thoát khỏi doanh trại của Đại Lương Vương nhưng không lập tức chạy về ngay. Hắn thấy Thương Vân Hồng dẫn đạo binh mã thứ hai đến tập kích doanh trại bèn nhúm mày, không bỏ đi theo kế hoạch sắp đặt trước mà đứng đợi ở một nơi cách doanh trại Đại Lương quân không xa. Chuyện Đại Viên Vương bên cạnh hắn chỉ có hai người là nhà sư Đạo và lệ Khuynh Thành, còn lại dù là bảy hấp giáp huyền kỵ hay ba đại hộ pháp thần tướng hoặc thi binh trong binh phù thì đều là có thể thu hồi bất cứ lúc nào, không hề bị vướng bận đánh thì đánh, đi thì đi theo ý muốn. Cho dù Đại Lương Vương có thoát khỏi ác quỷ đạo thì hắn cũng không sợ. Vương Phật Nhi đợi đến tận khi Thương Vận Hồng dẫn binh rút lui lúc ngừng đông, càng thấy nghi ngờ liền hỏi tại sao Đại Lương Vương sau khi bị ta đẩy vào ác quỷ đạo lại không có chút động tĩnh gì cả thế. Quyên Thịnh. Thân thể Thiên Thi có cách nào thoát ra khỏi Ác Quỷ Đạo hay không? Lệ Khuynh Thành lắc đầu đáp Thiên Thi thân thể ở ngoài vòng sinh tử, không chịu lực lượng của Ác Quỷ Đạo khắt chế, tuy rằng ra vào Ác Quỷ Đạo khó hơn người thường một chút nhưng với thực lực cô tám ạ mình thì chắc chắn Đại Lương Vương có thể ra vào tự nhiên. Vương Phật Nhi lẩm bẩm người bình thường chỉ cần có lực lượng tam phẩm đã có thể ra vào tự nhiên, Đại Lương Vương lại có công lực tăng vọt đến cảnh giới nhất phẩm thì việc thoát thân hẳn là không thành vấn đề. Hắn vẫn chưa ra, chẳng lẽ là gặp cái gì đó ngoài ý muốn không thể kháng cự được ư? Một giả thiết cực kỳ lớn mật hình thành trong lòng hắn, nhưng có nên thi hành kế hoạch lâm thời này hay không thì hắn lại có vài phần do dự nếu chẳng may thất bại thì sao? Vương Phật Nhi lo nghĩ ngược xuôi, chợt nghiến răng hét lên nhạc sư đà. Ngươi ở lại đây, đưa binh phủ cho khinh thành tiểu thư mượn. Hai chúng ta phải xông vào doanh trại của đại lương vương thêm lần nữa. Nếu bên trong có rối loạn thì ngươi lập tức trở về tìm công vọng, không được tiến vào hỗ trợ. Nhạc sư đà rất kinh ngạc nhưng cũng không nói gì mà chỉ giao binh phủ ra. Trời lúc này đã sáng rõ, cho dù có hai đội thi binh tinh nhuệ thì việc xông vào cũng cực kỳ nguy hiểm. Tuy không biết Vương Phật Nhi tính toán thế nào nhưng nhạc sư đà cũng âm thầm hạ quyết tâm theo chân chủ công xông vào doanh trại một đêm ác chiến khiến cho tung dương thiết kỵ tổn thất mất hơn 80 người, binh vũ của nhạc sư đà cũng chỉ còn lại hơn 300 thi kỵ binh. Vương Phật Nhi lại không sung phong cấp tập giống như hồi đêm mà lại giảm tốc độ của kỵ binh, cố gắng lập thành thế trận giản trải mà từ từ tiến đến gần. Có mấy mũi tên rời giạc bàn đến, Vương Phật Nhi vung côn gạt đi, liền tăng thêm vài phần tin tưởng. Đại lương quân bị đánh giết khiến lòng người tán loạn, lại không có tướng lãnh nào đủ uy tín thống lĩnh, giờ trông thấy đội kỵ binh không đến nghìn người này thì trước tiên là có mấy chục người la hoảng bỏ chạy tứ lung tung. Sau đó là một cảnh mà Vương Phật Nhi không thể tin vào mắt mình, đại lương quân không còn một hai có dũng khí giết địch nữa, cơ hồ là chưa đánh đã đá chạy, tìm đường tránh né đoàn quân địch đang xâm nhập doanh trại. Ngay đến cả lệ khuynh thành cũng không khỏi thở dài đúng là binh bại như núi đổ. Đại lương quân cũng chẳng ra cái quái gì, sao lại nói hắn là một trong 18 phản vương của thiên hạ được chứ? Vương Phật Nhi nhìn binh sĩ đại lương quân không người cầm đầu chạy tán loạn bện hư lạnh một tiếng, vận công quát lớn đại lương vương đêm qua đã bị ta chém chết, hoang một đại tướng đã tập hợp dưới trướng 10 vạn binh mã bao vây bên ngoài, ai đầu hàng thì không giết, kẻ ngoan cố chống cự sẽ bị bầm thây vạn mảnh. Hắn để khí hô lớn thế này khiến đại lương quân tựa hồ càng rối loạn thêm, nhưng cũng chưa có ai đến đầu hàng. Tất cả binh lính đều loạn lên muốn chạy ra khỏi doanh trại để tránh cái họa cá nằm trong giỏ. Vương Phật Nhi cũng không thèm quản đám đào binh này. Hắn dựa vào diễm long thú đen tuyền của tung dương thiết kỵ có sức chạy cực nhanh, chỉ một lần xung phong đã ngăn cản được mấy chục tên binh sĩ. Dưới uy áp của hắn, lũ binh sĩ đại lương quân này lập tức vung khí dưới đầu hàng. Có khởi đầu này, Vương Phật Nhi triển khai tung dương thiết kỵ bắt được vài toán binh lính đại lương quân chạy trốn trong trạm. Sau khi bắt được mấy trăm người. Hắn liền sai bọn chúng hò hét nhắm lại những lời nói của mình kêu gọi bạn đồng ngũ trước đây đầu hàng. Bát Chu Vương Lâm trận bỏ chạy, binh mã thủ hạ bị hao tổn mất ba phần. Tuy trải qua một đêm bị thương vân hồng xung phong chém giết nhưng giờ tập hợp lại cùng Đại Lương quân thì vẫn như trước có được gần bốn vạn binh mã. Đại Lương vương có tính nghi ngờ rất nặng, bởi vậy võ tướng thủ hạ cũng không có ai được nắm giữ nhiều quyền lực. Vương Phật Nhi bất ngờ nảy ra ý này, thế mà thu hoạch lại lớn không tưởng được. Trừ khoảng hơn vạn binh mã đã trốn ra doanh trại không biết tung tích, còn thì Đại Lương quân đã hoàn toàn hỗn loạn không biết phải làm gì. Giờ nghe có tiếng hô hoán rằng mình đã bị bao vây. Chủ công thì đã chết trận, Vương Phật Nhi lại tuyển mấy đội binh sĩ cho đội mũ mặc giáp đi khắp nơi tuyên truyền khiến đại lương quân lâm trận phản chiến nhiều vô số kể. Nhìn thấy đại lương quân đầu hàng đổ lại như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, Vương Phật Nhi vô cùng mừng rỡ. Đợi đến khi hoàn toàn chiếm được doanh trại đại lương quân, hắn ngay cả số người cũng không kịp đến, chỉ sợ có biến cố khác nên lập tức hạ lệnh phóng hỏa đốt doanh trại rồi rút về hướng đông. Nhanh chóng đuổi theo bọn Khương Công vọng, Lý Huyền Cảm, hợp binh được với thị phong doanh thì cho dù có phải chém giết quân Tây Kỳ đang vây khốn Đại Lôi Âm tự cũng không thành vấn đề. Có đám người này, triển vọng phát triển sau này của Đại Lôi Âm tự sẽ không thể đo lường được. Chuyện đại viên vương chiến quả lớn như vậy từ trên trời rơi xuống khiến cho Vương Phật Nhi thống lĩnh hàng binh chạy được đến 40 dặm rồi vẫn còn cảm thấy như phát động. Nhạc sư đã vốn nghĩ sẽ xông vào doanh trại địch cùng chủ công chém giết đấm máu, không dự đoán được tình hình chiến đấu lại thảm ra thế này. Vương Phật Nhi ra khỏi doanh trại địch lập tức phân một nửa số hàng binh cho hắn. Nhạc sư đà đột nhiên có nhiều thủ hạ như vậy thì thật sự có chút không quen. Hắn xuất thân từ sư đầu yêu tộc, tuy đàn ông thì ai cũng dũng mãnh, võ công mạnh mẽ nhưng dù sao cũng chỉ là loại nhỏ yếu trong các yêu tộc, không thể có được địa vị cao. Hắn lưu lạc làm võ tướng cũng không phải chưa từng có kinh nghiệm chiếm sơn trại xương Vương nhưng nhiều nhất cũng không quá mấy trăm tên thủ hạ mà thôi. Khi ở thị phong doanh được Vương Phật Nhi cho thống lĩnh 2000 binh mã đã làm cho nhạc sư Đả hái diện, nay thủ hạ thoáng cái tăng gấp 5 6 lần khiến nhạc sư Đả lâng lâng tựa như bay trên mây. Lệ Khuynh Thành thấy hai người đều có vẻ như tâm hồn bay bổng thì không khỏi có chút buồn cười. Vương Phật Nhi đánh trận chiến này thật sự có chút khó giải thích nổi. Chiến lược của hắn vốn rất là khinh suất thế nhưng lại đoạt được chiến quả ngoài ý muốn như thế này, ngoài việc nói lên binh pháp của đại lương Vương có vấn đề thì chỉ có thể nói rằng số phận của Vương Phật Nhi rất may mắn. Dân chúng và binh mã của Thanh Mục thành chạy suốt đêm, tất nhiên là rất vội vã nhưng họ mang theo gia đình nên dù thế nào cũng không bằng được tốc độ hành quân của đám hàng binh thủ hạ của Vương Phật Nhi. Sau khi gạt bỏ những ý nghĩ linh tinh trong đầu, Vương Phật Nhi cũng hạ lệnh tạm thời nghỉ ngơi để chỉnh đốn quân dung. Nếu cứ tiếp tục chạy loạn như thế này thì chỉ sợ chẳng may gặp chút biến cố là đám đại lương quân vừa đầu hàng này sẽ bỏ trốn mất ngay. Trước hết phải biên chế thành đội ngũ rồi có chạy tiếp cũng không muộn. Chương 248. 249 Vương Phật Nhi biên chế lại đội ngũ còn giỏi hơn nhiều so với các loại danh tướng ở trung thổ Thần Châu. Hơn nữa hắn nhờ việc này cũng sơ bộ kiểm kê được số lượng hàng binh. chuyện đại viên vương kết quả thống kê cho thấy chiến dịch này thu hàng được hơn 2 vạn ba ngàn đại lương quân, trong đó hơn nửa là bộ binh, có không đến hai ngàn kỵ binh. người có võ công cao cường, tu vi trên kiệu phẩm được hơn 300 người, nô thú một ngàn năm con, các loại vật tư quân dụng tùy do phải hành quân gấp gáp đã đánh mất hơn nửa nhưng vẫn đủ chi phí cho cả đại quân trong 10 ngày. sau khi chỉnh đốn lại quân ngũ, vương vật nhi hạ lệnh vứt bỏ những vật cồng kềnh không cần thiết, phân phát lương khô, cho nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục hành quân. quả nhiên tốc độ nhanh rất nhiều. Vương Phật Nhi dự tính sau một ngày hành quân thì chắc phải đuổi kịp dân chúng thành Thanh Mục, nhưng trên đường lại không phát hiện được gì nên liền cảm thấy nghi hoặc. Hắn lệnh cho Nhạc Sư Đà dẫn một đội kỵ binh đi trước thăm dò tin tức. Nhạc Sư Đà vừa rời khỏi thì Vương Phật Nhi lại cảm thấy không yên lòng cứ như quên mất một việc trọng yếu gì đó. Hắn quay sang nói với Lệ Khuynh Thành: "Ta cứ thấy tâm trí không yên nhưng lại không hiểu mình quên việc gì. Cho dù Mộ Dung thôn có năng lực nghiêng trời thì cũng không có khả năng đưa dân chúng đi nhanh như vậy chứ?" Lệ Khuynh Thành nêu câu hỏi hay Mộ Dung Tôn đi đường khác rồi chăng? Vì thế nên chúng ta không thể gặp được Vương Phật Nhi lắc đầu đáp nếu như vậy thì bọn công vọng tuyệt đối sẽ không đi theo mộ dung thôn đâu. Lệ Khuynh Thành cũng tán thành. Nàng là người khổ tu võ thuật, không hiểu biết mấy về việc thống lĩnh quân đội, cũng không có đề nghị gì khả thi. Nàng vắt óc tính toán hồi lâu cũng không nghĩ ra được biện pháp nào. Vương Phật Nhi ngồi ngay ngắn trên lưng phi vân đà, mắt nhìn thẳng về phía trước. Núi Linh Kiều trong phạm vi mấy ngàn dặm ở phía trước Đại Lôi âm tự là lý một bình nguyên hoa giả, ba mặt tương ứng là Tây Kỳ Tuyết Độ xứ Cơ Viễn chiếm thương Nam Châu, Hoang Mục Đại tướng đóng ở Thanh Mục Thành và Bắc Chu Vương ở Bắc Chu Sơn. Tuy lãnh địa của Đại Lương Vương không tiếp giáp với Nam Hoang nhưng khoảng cách cũng không xa hơn khu vực mà ba nhà khống chế bao nhiêu, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn binh mã vòng qua Bắc Chu Sơn đến đây. Vùng Hoang Nguyên này có thi khí nồng đậm nên chẳng những không có một ngọn cỏ mà cũng cực ít cây cối, lại hoàn toàn không có các loại gò đồi làm chỗ có thể mai phục. Vương Phật Nhi vốn lo lắng không biết có phục binh chặn ở phía trước hay không, nhưng với loại địa hình này thì căn bản cũng không thể nào mai phục được. Vượt qua Bình Nguyên Nam Hoang sẽ tiến vào địa giới Thương Nam Châu, sau đó đến lãnh địa của Hi cùng tộc. Du Mộ Dung Thôn có đi như thế nào thì cũng sớm bị ta trông thấy mới phải chứ. Chứ phi hắn chui được xuống đất sâu. Vương Phật Nhi nghĩ tới đây thì đột nhiên chấn động trong lòng, nhìn vào bình nguyên mê mông vô bờ ở trước mặt thì thấy có một đám hơi nước lờ mờ như hình con rồng lớn lơ lửng trên không trung. Hắn trước đây chưa chú ý tới điều này thì cũng không điều tra kỹ lưỡng, nhưng giờ trông thấy thì khiến hắn tim đập chân run. Trong ký ức của kiếp trước có những đoạn phim truyền hình kinh điển có liên quan tới việc đảo địa đạo. Đó là một đoạn phim về cuộc chiến tranh chống quân xâm lược bảo vệ quốc gia vừa hùng tráng vừa đau thương. Để chống lại quân xâm lược chiếm ưu thế về vũ lực, người dân Trung Quốc thông minh tài trí đã nghĩ ra rất nhiều phương thức chiến đấu đặc thủ, trong đó loại nổi tiếng nhất chính là chiến đấu dưới địa đạo. Chuyện đại viên Vương Quân xâm lược phải đau đầu đối phó loại phương thức chiến tranh xuất quỷ nhập thần này, phải mời một vị chuyên gia đến để phá bỏ những mạng lưỡi địa đạo chẳng chịt nan dọc, trong đó một biện pháp để phát hiện địa đạo chính là quan sát hơi nước từ mắt đất bốc lên vào lúc sáng sớm. Nếu dựa theo hình tượng này thì chẳng phải là phía trước có đại quân ẩn nút ở dưới lòng đất chờ ta sập bệ ư? Binh mã của ai mà lại có năng lực thần kỳ như thế này chứ? Chuyện đại viên Vương Vương Phật Nhi hét lớn hạ lệnh cho đại quân ngừng lại, lập thành trận thế đối phó quân địch. Lệ huynh thành thấy Vương Phật Nhi khẩn trương như vậy thì không khỏi bật hỏi Tà Phương, huynh phát hiện ra cái gì chăng? Chẳng hay phía trước xuất hiện cái gì khác thường? Vương Phật Nhi đơn giản kể cho nàng nghe phán đoán của mình. Lệ Khuynh Thành lập tức kinh ngạc la lên, thất thanh ngอุi tây tiến lần này cũng có đi ngang qua lãnh địa của Cơ Nguyễn, nghe nói 16 thủ hạ của vị danh tướng trung thổ này đều là những tướng lĩnh từng cầm quân trải qua trăm trận chiến, trong đó có một người được gọi là Thần thử tướng quân chiêm trảo với sở trường là đạo địa đạo, thống lĩnh Thần thử quân nổi danh là đội quân hùng mạnh trong thiên hạ. Nhất định là hắn mai phục ở phía trước. Vương Phật Nhi lúc này mới đột nhiên nhớ ra rằng mình đã quên mất điều gì. Thương Vân Hùng Mãễ đến Hưng Đông mới rút khỏi doanh trại của Đại Lương Vương, thế thì mấy ngàn kỵ binh của hắn đã chạy đi đâu? Khuynh Thành, muội dẫn tất cả kỵ binh đi về hướng Nam Vương tránh vùng địa đạo, vô hồi đến phía sau bọn chúng chờ khi phục binh trồi lên thì quay lại đánh úp. Binh lính đại lương quân mới đầu hàng nên Vương Phật Nhi không có cách nào chỉ huy được theo ý muốn. Cũng may hắn vừa mới chỉnh đốn đội hình, dựa theo trình độ mà cứ 500 người chia thành một bộ, 5000 người lập thành một khúc và chọn ngẫu nhiên vài tên có võ công cao nhất trong đám đại lương để phân làm quan quân. Sau khi lệ quân thành rời đi, hắn lập tức sai một khúc binh mã đào một chiến hào thật sâu chạy ngang phía trước mặt, dĩ nhiên đã quyết định chủ ý muốn cùng ôm cây đợi thỏ chờ Tây Kỳ quân phải tiêu hao. Không thể dự đoán được chiến ý của Đại Lương Quân, cho dù là đánh như thế nào thì khả năng chúng sợ hãi chạy loạn khắp bốn phía vẫn gần như là chắc trăm phần trăm. Trong thời điểm này, nhất định phải bày ra thế vào đất chết để tìm đường sông, khiến cho bọn họ hiểu rằng nếu không liều mạng thì nhất định sẽ chết thì mới có thể ca cờ hờ thích được sức chiến đấu. Ta trước hết lập trận ô quy thiết dũng để xem vị huynh đệ ở dưới đất kia có phép thuật gì xoay chuyển tình hình. Đào xong chiến hào, Vương Phật Nhi ra lệnh dùng bùn đất đã đào lên đắp thành một gò đất ở phía sau chiến hào. Có lợi thế này, đứng trên cao nhìn xuống thì còn có gì có thể ngăn cản được tầm mắt chứ? Còn chưa xong việc thì nhạc sư Đả đã, đã dẫn quân đi điều tra trở về, thấy Vương Phật Nhi bày trận như vậy cũng cảm thấy kỳ quái, bẩm báo và hỏi Vương Phật Nhi phía trước không có vấn đề gì, sao chủ công lại không đi tiếp nữa? Vương Phật Nhi chỉ về phía trước nói nếu Mộ Dung Thôn dẫn dân chúng từ nơi này chạy đi thì chắc chắn trong lúc hoảng loạn bỏ chạy thì phải vứt bỏ lại dọc đường một ít đồ vật nhưng chúng ta hiện giờ lại không phát hiện được gì trên đường, còn nếu không phải Mộ Dung Thôn chạy theo hướng khác thì bọn họ đã bị người đánh bại, toàn quân bị giết hoặc bị bắt làm tù binh cho nên đường đi mới bị thu dọn sạch sẽ như vậy. Nhạc sư Đả kinh hãi nói không thể nào. Không phải quân đội của Đại Lương Vương đã bị đánh tan rồi sao? Chẳng lẽ là Tây Kỳ quân? Chương 249, 250 Vương Phật Nhi thấy Nhạc sư đà nghi ngờ, nhưng vẫn không muốn nói ra suy đoán đã nói với Lệ Khuynh Thành. Trung quy là hắn không nắm chắc, nếu chẳng may suy đoán sai lầm thì sẽ mất uy tín với thuộc Hạ, cực kỳ bất lợi đối với việc duy trì hình ảnh của hắn. Chuyện đại viên vương, chuyện đại viên vương hắn chỉ thản nhiên nói chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi đi. Sư đà, ngươi hãy quay về với đội binh mã của mình. Nhạc sư đà không tiện hỏi thêm, rời đi về chỗ thuộc hạ của mình. Vương Phật Nhi thầm nghĩ trong lòng cho dù tên kia có thật sự là Thần thử tướng quân thì ta vẫn không tin hắn có thể chịu đựng ở dưới lòng đất lâu như vậy sau một ngày thì ta sẽ bỏ mặc đám quân mai phục của ngươi, còn nếu trồi lên thì chỉ sợ các ngươi đã hoảng loạn, có đánh nhau cũng chưa chắc thắng được hàng binh đại lương quân. hắn ở bên này cứ thế triển khai đội hình, không quá hai canh giờ thì đám mây nước dãi như con rồng ở trên vùng đất dự tính có phục binh đã cuồn cuộn chuyển động rồi bùn đất bắn tung tóe, một đội binh lính xông ra khỏi lòng đất. viên tướng cầm đầu mặc giáp đen, dáng người mập mạp, tướng ngũ đoạn, từ xa dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn về phía vương phật nhi và gầm lên chửi rủa ầm ĩ hai quân cách xa nhau rất xa, nửa hí quân reo ồ nào nên vương phật nhi dù có công lực cao thâm đến đâu cũng không thể nghe được vị võ tướng mập mạp này đang tức giận mắng cái gì. Hắn mỉm cười, đột nhiên đề khí quát to có phải là thần thử tướng quân thuộc hạ của Tiết Độ Sứ Cơ huyết không? Ta ở Đại Lôi Âm lâu nay vẫn nghe danh tiếng của tướng quân, giờ gặp quả nhiên thấy danh bất hư truyền. Ha ha. Ha ha. Một trận cười to truyền quá, thần thử tướng quân chiêm trảo tức thì lộ vẻ mặt khó coi. Thủ đoạn mà hắn vốn tự hào lại bị Vương Phật Nhi khám phá ra khiến trong lòng rất là kỳ quái. Hiện giờ lại bị cười nhạo nên hắn cũng không nhịn được đề khí hét lớn là vị cao tăng nào của Đại Lạc Đạt tự. Ta cũng không nghe nói Đại Lôi Âm tự có ai giáo hoạt như vậy. Vương Phật Nhi chỉ cười chẳng buồn trả lời. Hắn đã nhận ra thần thử quân của thần thử tướng quân Chiêm Trảo chỉ có hơn 3000 người, lại đều là bộ binh nên có đánh trực diện thì hàng binh đại lương quân cũng không e sợ hắn. Lệ Khuynh Thành chắc đã dẫn kỵ binh đến sau lưng thần thử quân, hiện giờ nếu là hắn có thể khống chế tốt đại lương quân thì chỉ cần một lần công kích là có thể đánh cho người thần thử tướng quân vang danh thiên hạ này tan cảnh. Đáng tiếc là hàng binh đại lương quân hiện giờ chưa chiến đấu được, ít nhất phải có răm bữa nửa tháng huấn luyện mới có thể miễn cưỡng tác chiến chứ hiện giờ vẫn chỉ yếu ớt như cây sậy khiến ta phải lo lắng. Thần thử tướng quân Chiêm Trảo quát mắng một trận nhưng vẫn không khỏi thấp thỏm lo lắng. Tu vi của hắn thua xa Vương Phật Nhi, chưa đạt tới ngay cả ngũ phẩm là giới hạn giới cùng của cao thủ nhất lưu. Hắn chỉ có công lực thất phẩm, giao thét một trận lớn như vậy khiến cho bị tiêu hao quá nhiều. Hắn ra chiến trường thường thường dựa vào thuật ẩn nấp dưới đất xuất quỷ nhập thần của Thần Thử quân mà đánh bất ngờ. Hôm nay chiến thuật thất bại nên cũng không có biện pháp gì nữa. Còn bà nó, không biết Tiểu Tử Cơ lạc Hồng kia có tiếp ứng đúng lúc không, bằng không thì nói không chừng Lão Chiêm ta hôm nay muốn về cũng khó. Nhưng trong mười danh tướng thủ hạ của Cơ Huyễn, Chiêm Chảo lăn lộn trên chiến trường rất nhiều, tuy tình thế khẩn trương, Thần Thử quân ở vào hoàn cảnh xấu nhưng hắn cũng không sợ. Chiêm Trảo thì cứ mắng chửi cho sướng mồm, còn Thần Thử Quân cũng chẳng cần đại tướng thống lĩnh lo lắng đã bày xong trận, lợi dụng chiến hào ngang dọc mà lập thành trận thế phòng thủ vững chắc. Vương Phật Nhi trông thấy trận thế của Thần Thử Quân thì thầm thở dài. Tuy đội binh mã này chỉ có 3000 nhưng ngấm ngầm có khí thế rất khó đối phó, quân uy cực thịnh, mạnh hơn 2 vạn đại quân của hắn một bậc. Lệ Khuynh thành theo chỉ dẫn của Vương Phật Nhi, vừa thấy Thần Thử Quân trui lên khỏi mặt đất thì lập tức dẫn kỵ binh xung phong. Chiêm Trảo chỉ huy Thần Thử Quân toàn lực chống đỡ. Vương Phật Nhi hét lớn ra lệnh cho đại lương quân xông lên, khi đến gần chỗ hai bên giao chiến thì hắn phóng tung Dương Thiết Kỵ ra. Chiêm chào tướng quân, bản nhân rất có cảm tình đối với ngươi, muốn mời đến đại Lôi Âm tự chơi mấy ngày, mong đừng có chống cự. Vương Phật Nhi xông lên trước, tay vung thanh cung một hóa thành một đạo sáng xanh lập tức đánh mười mấy tên thần thử quân đứng hàng đầu bay lên trên không trung. Chuyện đại viên vương thẳng giặc này có công lực thật mạnh. Chiêm chào không để phòng việc quân địch lại có đội thi binh kỵ mạnh mẽ như thế này, tuy rằng hơn 3000 thần thử quân chiến đấu kiên cường nhưng vẫn bị Vương Phật Nhi một đường chém giết xuyên qua trận thế phòng ngự, trực tiếp đối mặt với thần thử tướng quân Chiêm Trảo. Tuy tự biết mình không địch lại, nhưng Chiêm Trảo cũng không cam tâm bó tay chịu trói. Hắn vung hai tay khua thanh binh khí đắc ý hoàng lòng chào hét lớn một tiếng rồi lập tức xông tới gần chặn đánh vương Phật nhi hơn chục thân binh bên cạnh cũng liều chết theo sát chiêm chào xông về hướng vương Phật nhi thật không ngờ tên chiêm chào béo phì mập mạp giống như một con chuột công thế này mà quân lính lại trung thành đến thế vương Phật nhi vận công lực thập phương đóng ma đạo cực kỳ bá đạo quét ngang thanh đại đồng hệ tên thần thử quân nào bị hắn điểm trúng lập tức đông cứng lại như một khối tượng bằng băng đông cứng ở đường trường chiêm chào trông thấy tình cảnh như vậy thì trong lòng kinh hoàng hoàng long chào mới đánh tới trước người vương vật nhi đã bị một luồng sức mạnh trắng lừng lánh đóng băng lại vương vật nhi cười hắc hắc tay nhẹ nhàng quẹt ra một chiêu Thần thử tướng quân chiêm trào liền cảm thấy không còn tự chủ được nữa, người bay lên trên không rồi rơi vào bàn tay kẻ địch. Tướng quân của mình đã bị bắt nhưng thần thử quân chẳng những không chút rối loạn mà ngược lại chiến ý càng cao, liều mạng muốn cướp lại thần thử tướng quân chiêm trào. Vương Phật Nhi không muốn đánh lâu, bắt được thần thử tướng quân chiêm trào rồi thì lập tức dẫn tung dương thiết kỵ lui về trận địa của mình đại lương quân tuy rằng vừa thất bại, lại bị thu hàng nhưng khi đối mặt với quân địch thì vẫn còn có chút khí phách, thần thử quân vài lần phản kích nhưng đều bị đánh bật ra lại thêm lệ khuynh thành dẫn kỵ binh tấn công cấp tập ở sau lưng nên thần thử quân cố gắng phản kích cũng không duy trì được bao lâu bỏ lại mấy trăm thi thể rồi quay trở về phòng tuyến của mình chúng dựa vào chiến hào chẳng năng rộng lệ khuynh thành không có cách nào phát huy tác dụng của kỵ binh còn vương phật nhi cũng không dám xâm nhập công kích nên hai bên cứ giảng coi như vậy được rồi đánh tới tình trạng này thì ta rút quân đi đám thần thử quân mất chủ tướng này cũng không dám truy kích đâu vương phật nhi điều động binh mã giống như trăm hoa đua nở sau vài cái lần di chuyển đã vượt qua trận địa của thần tử quân hội hợp với lệ khuynh thành hát giảng coi một hồi rồi từ từ rút về hướng đông Thần thử quân rất muốn truy kích nhưng lại không đủ thực lực nên chỉ có thể nhìn theo quân địch bắt mất chủ tướng mà chửi ầm lên, ngoa ngoắt giống hệ chiêm trảo chương 250, hỏa kích của cơ lạc hồng chủ công. Phía trước có quân địch chặn đường. Truyền đại viên Vương Vương Phật Nhi đánh tan mai phục của thần thử quân, mới hành quân chưa được 30 dặm đã thấy cờ hiệu của quân đội Tây Kỳ. Cái quân Tây Kỳ này có khoảng 3 vạn, đội hình mạnh mẽ mà Vương Phật Nhi chưa gặp bao giờ. Truyền đại viên Vương trên soái kỳ có một chữ hồng màu trắng tinh. Mấy tên thần thử quân vừa bị bắt trông thấy lập tức lớn tiếng reo hò, giọng điệu vô cùng mững rỡ là đạo quân dùng kích của cơ lạc hồng. Chúng ta được cứu rồi, đám ô hợp này đương nhiên không phải đối thủ của Cơ lão đại sáu. Lệ Khuynh Thành và Nhạc Sư đã cùng đi bên cạnh Vương Phật Nhi. Lệ Khuynh Thành nhướng mày, nói với Vương Phật Nhi trước mặt là Cơ Lạc hồng, một trong 16 đại tướng tuổi hạ của Cơ Huệễn. Nếu là hắn thì thật sự có chút phiền báis. Vương Phật Nhi đảo mắt nhìn qua vị tướng quân cơi xích Diễm Long Thú, mặc áo giáp trắng như tuyết, tay cầm một cây kích lớn đứng ở trước trận địa quân địch, trong lòng đông sinh ra một nỗi cảm khái đây mới là dáng vẻ của đại tướng thống lĩnh ngàn vạn binh mã, uy phong sát khí khiến quân địch khiếp đảm. Có người nói trong bảy đại thần tướng mới của trung thổ Nếu luận về binh pháp nhu lực thì danh tiếng lớn nhất nhất định là Lý Dược Sư, nhưng nếu chỉ luận về võ công thì Cơ Lạc Hồng dùng họa kích mới là người có võ công cao nhất." Vương Phật Nhi quay đầu lại, thấy Lệ Khuynh Thành khi nói về Cơ Lạc Hồng thì sắc mặt có chút cổ quái, bèn nhuyễn miệng cười nói "Binh pháp nhu lực thì ta thật sự cam chịu nhận thua, nhưng nếu so về võ công thì chỉ sợ vị Cơ Lạc Hồng này chưa chắc đã mạnh hơn ta." Lệ Khuynh Thành rời mắt khỏi Cơ Lạc Hồng, chuyển sang nhìn thẳng vào Vương Phật Nhi, hơi chu miệng lên, khẽ cười nói "Mọi nghe giọng nói của huynh có chứa chút giấm chua thì phải. Muội đã từng giao thủ với Cơ Lạc Hồng, Tuy người này chỉ có võ công nhị phẩm nhưng cây đại kích thật sự có uy lực quỷ thần khó lường, lúc ấy giao thủ trăm chiêu không phân biệt thắng bại, nếu có thêm vài vị võ tướng xuất sắc thủ hạ của Cơ Huyền sông lên thì mọi cũng chỉ có đường bỏ chạy. Thập Phương, nếu huynh có bản lĩnh thì hãy đánh bại vị đại thần tướng mới này cho mọi xem có phải võ công không thua hắn hay không. Vương Phật Nhi nổi hào khí, Vỗ Phi Vân đạp vọt lên trước trận, quát to Cơ Lạc Hồng. Thần thử tướng quân chiêm trảo ở trong tay ta, ngươi có muốn hắn còn sống trở về hay không? Vương Phật Nhi nói những lời này với giọng thật là độc ác, lập tức giương bẩy đối với Cơ Lạc Hồng. Cơ Lạc Hồng đang đứng yên ở dưới xoáy kỳ, lúc này mới khẽ tự động Lông mao từ đầu đến đuôi con xích diễm long thú bùng cháy lên lửa đỏ, giao hòa với chân khí trắng tinh trên người Cơ Lạc Hồng trông giống như một vầng trăng lạnh mọc lên trong lửa cháy. Thú cơi của Cơ Lạc Hồng ít nhất cũng có lực lượng trên ngũ phẩm. Trong khắp trung thổ cũng không có quá 100 con xích diễm long thú như vậy, nếu thần thử tướng quân chiêm trảo có tổn thương một sợi lông thì ta nhất định giết sạch quân lính của ngươi, không để sót một người còn sống. Cơ Lạc Hồng rốt cục cũng mở miệng, nhưng lời nói lạnh lẽo tàn khốc không một chút lo lắng khiến cho ngay cả Vương Phật Nhi nghe xong cũng phát run lên. Một lúc lâu sau hắn mới khẽ cười một tiếng, lên tiếng đáp không có cách nào đâu. Ta có bảy thi yêu và cả ngàn thi binh nhà phàm. Dù thế nào cũng có thể đổi lấy một nửa binh mã của Cơ Lạc Hồng Tướng Quân, một nửa còn lại xem như người sắp bị chết chém, chỉ như chó cùng rứt dậu mà thôi. Vương Phật Nhi nào phải loại tay mơ, lúc này một phân khí thế cũng không chịu thua. Ánh mắt hai người như điện, tức thì giao thủ ở giữa không trung. Đôi mắt của Cơ Lạc Hồng giống như băng xương mãi mãi không tan, chứa đựng sát ý như ngàn vạn binh mã, còn ánh mắt Vương Phật Nhi thì giống như mặt trời cháy rừng rực chân hỏa, huyền ảo thiên biến vạn hóa. Tuy rằng tu vi thấp hơn Cơ Lạc Hồng hai phẩm nhưng cũng không thấy nửa điểm kém hơn hự, có được dũng khi đến thế này quả không hổ là đệ tử của Vương Phật Nhi trụ trì đại Lôi Đấu Tự. Thôi được, Ta cho ngươi một cơ hội, nếu có thể đấu tay đôi thắng được ta thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Nếu ngươi thua thì phải ngoan ngoãn thả thần thử tướng quân trở về." Vương Phật Nhi cười hắc hắc, lạnh lùng đáp ngươi đưa ra đề nghị không công bằng như vậy chẳng làm mất thể diện của mình sao? "Cơ Lạc Hồng, không phải ngươi nói dối, hay vẫn còn tỉnh táo đó chứ? Chẳng lẽ ta thắng ngươi thì Cơ Lạc Hồng tướng quân sẽ hết quan tâm đến thần thử tướng quân dê, mặc cho ta mang đi hư. Cơ Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ tất sách, hắn nào có tâm tư gì bàn chuyện đánh cuộc với Vương Phật Nhi cơ chứ? Vừa rồi hắn đề nghị chẳng qua là không muốn Vương Phật Nhi dùng thủ đoạn cá chết lưới rách. Dùng đám thi binh tung dương thiết kỵ vào loại lợi hại nhất thiên hạ liều chết đổi mạng với chiến kích quân của hắn mà thôi. Chỉ cần Vương Phật Nhi đáp ứng đánh tay đôi với hắn, Cơ Lạc Hồng thập phần tin tưởng sẽ bắt sống tên tiểu tử trẻ tuổi này. Chỉ cần có thể bắt được chủ tướng của quân địch thì việc trao đổi lấy chiêm trào chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ. Hắn chỉ không dự đoán được Vương Phật Nhi lại quỷ quyệt tinh quái thế này. Nếu ngươi có thể thắng thì ta đương nhiên vẫn muốn chiêm trào tướng quân được thả về, nhưng bản tướng đáp ứng với ngươi sẽ lấy ba vạn tù binh thanh mục thành để trao đổi lấy thần tử tướng quân. Vương Phật Nhi nghe xong câu này thì trong lòng phát lệnh, thầm mắng một tiếng rồi nói xem ra mộ dung thôn không chạy thoát được kết số, vẫn bị người ta bắt sống. Nhưng tại sao chỉ có 3 vạn tù binh, dân chúng thanh mục thành cộng với thị phong doanh của ta ước chừng phải đến 10 vạn chứ? Vương Phật Nhi chẳng hề tin tưởng đối phương, trong lòng tính toán kế sách, nghĩ rằng chiêm trào nặng hơn trăm cân cũng không giá trị giá trị bằng 3 vạn dân cư. Hắn lên tiếng đáp tuy rằng Cơ Lạc Hồng tướng quân rất hào phóng nhưng điều kiện này quá mức rộng rãi, vừa nghe đã thấy là nói khoác. Hay là chúng ta đổi sang đánh cuộc cái khác đi? Cơ Lạc Hồng thật sự bị Vương Phật Nhi làm cho mất nhẫn nại, lạnh lùng quát lớn, ngươi muốn thế nào? Vương Phật Nhi cười ha ha, nhảy lên phi vân đả sông ra trước trận, chỉ thẳng cây thanh cung một quạt to đổi 3 vạn tù binh thì không khỏi khiến người khác không tin. Người đem binh mã Thị phong danh của ta ra trao đổi cũng là đủ rồi. Cơ Lạc hồng hơi nhăn mặt, đáp bản tướng chỉ bắt được hoang mục quân ở thanh mục thành làm tù binh, còn thị phong danh là cái quái gì thì vẫn chưa nghe nói qua. Vương Phật Nhi nghe xong mừng rỡ, thầm nghĩ chẳng lẽ bọn công vọng đã chạy thoát được rồi sao? Vương Phật Nhi ngửa mặt lên trời cười lớn, âm thanh chấn động toàn trường. Nếu là như vậy thì hy vọng về sau tướng quân hãy treo trên quân kỳ vài chữ lớn bại tướng dưới tay Vương Thập Phương là đủ rồi. Cơ là hồng lập tức giận điên người, thấy Vương Phật Nhi đã thúc phi vân đã đến khoảng giữa hai trận tuyến thì liền vỗ vào người xích diễm long thú, hét lên như sấm. Cây đại kích không biết đã xuất hiện ở trước mặt Cơ Lạc Hồng từ khi nào, cơ hồ ngay lập tức hiện hóa ra gió lạnh khôn cùng đâm về phía Vương Phật Nhi. Chương 251, 252 lên. Vương Phật Nhi dùng nghiệp lực thúc đẩy khiến cho đất đá trên mặt đất bay lên, tụ lại thành hơn chục cây gậy đất đánh về hướng Cơ Lạc Hồng. Những cây gậy đất đá này có sức sát thương không lớn nhưng lại làm cho sáu giác quan trở nên mơ hồ. Cơ Lạc Hồng dùng đại kích quét một vòng nhưng không thể đánh tan bụi đất, đành phải hét lớn một tiếng khiến cho chân khí trên người bùng phát thành ngọn lửa đốt cháy đám đất đá nhiều loạn tầm mắt thành tro bụi. Vương Phật Nhi nhẹ nhàng thua cây thành cung mục đánh vào luồng kích phong sắc bén nhưng giờ đã hơi tán loạn của cơ lạc hồng, liền hóa giải được chiêu số long trời lở đất này của hắn. Có 108 loại niệm pháp của đại loạn đà tự hỗ trợ trong chiến đấu thì quả nhiên là thuận lợi, thu thập tên cơ lạc hồng hung mãnh này cũng không phải là chuyện hoàn toàn không thể. Vương Phật Nhi đánh một chiêu thắng lợi thì lòng cũng hơi đắc ý thần thông của đại loạn đà tự quả nhiên là cao minh nhưng chưa chắc đã hơn nho môn chính tông của Nhạc Lộc thư viện. Giọng nói của cơ lạc hồng vẫn lạnh lùng băng giá không hề có chút lo âu như trước. Hắn vận chuyển chân khí hết lần này đến lần khác, liên tục biến hóa ra nhiều loại thuộc tính và phá hủy hoàn toàn những cây gậy đất của Vương Phật Nhi. Cơ Lạc Hồng xuất thân từ Nhạc Lộc thư viện, tu luyện Huyền Công chính tông của Nho môn. Nhạc Lộc thư viện có 9 loại kinh thư được coi là chính thống trong thiên hạ của Nho gia, Cơ Lạc Hồng lại là đệ tử chính thức, chuyên tu tượng kinh là loại phức tạp nhất trong 9 loại kinh thư đó. Môn thần công của Nho gia này sở trường về biến đổi hoàn cảnh. Phi Tuyết phiêu Hương trưởng chính là một môn võ công nhập môn của tượng kinh. Tượng kinh chính là chỉ về thời tiết, khi tu luyện đến mức tinh thâm nhất thì có thể trong nháy mắt hóa gió nhẹ nắng ấm thành băng sương mưa tuyết, sấm chớp ẩm Võ công của Cơ Lạc Hồng đạt đến cảnh giới nhị phẩm, đã có thể tùy ý điều khiển chân khí bên ngoài cơ thể để ảnh hưởng đến hoàn cảnh. Việc hóa giải những cây gậy đất do Vương Phật Nhi dùng niệm pháp tạo nên chẳng qua chỉ tốn công nhất tay mà thôi. Hai bên có chủ tướng chiến đấu ở trước trận, tướng sĩ thì hò hét hoan hô trợ uy cho chủ tướng của mình. Lệ Quyên Thành siết chặt thanh trường đao trong tay, vừa thầm khẩn trương, vừa hơi hối hận, vừa rồi đã không xuất chiến thay cho Vương Phật Nhi. Tuy thập phương có võ công tinh xảo cao cường, nhưng cây hỏa kích và tượng kinh thần công của Cơ Lạc Hồng đều là tuyệt học trong thiên hạ, hắn lại có lợi thế nhiều năm chinh chiến, kinh nghiệm chém giết phong phú, chẳng may chẳng có cái sơ suất xấu. Vương Phật Nhi đối phó với cây đại kích như quỷ như thần của Cơ Lạc Hồng thì cũng chỉ biết chấn hương tinh thần mà phát động hết năng lực bình sinh. Tiếp chiến được mấy chiêu thì hắn liền âm thầm theo khổ. Hắn ở Đại Lạn đã tự chỉ học mỗi bộ đại nhật hỏa diễm đao, ngoài ra thì chưa học tập được chiêu pháp gì có hệ thống, ngay cả đồng pháp thường dùng cũng là tự nghĩ ra. Mọi khi chiến đấu thì hắn không cảm thấy đồng pháp của mình có chỗ nào thấp kém, cho dù vũ ký không địch lại thì hắn còn có vô số thủ đoạn ứng biến khác chứ chưa bao giờ thua kém toàn diện như hôm nay. Chuyện đại viên vương thanh đại kích của cơ lạc hồng mỗi thời mỗi khắc đều xuất hiện ở những góc độ không tưởng tượng nổi, chân khí ẩn chứa trên thanh đại kích lại thay đổi liên tục, lúc cương lúc dù, chợt nóng chợt lạnh, hết đợt này đến đợt khác mạnh mẽ bá đạo như thủy triều sâu ngang trời đất đánh sâu vào chân khí bảo vệ kinh mạch của Vương Phật Nhi. Chỉ cần một chút sơ ý sẽ dẫn đến cục diện vạn kiếp bất phục cứ thế này thì sớm muộn gì cũng bị hắn đánh bại. Không bằng dồn sức tấn công, đánh cuộc với số phận. Vương Phật Nhi liên tiếp dùng niệm pháp công kích nhưng đều bị cơ lạc hồng dùng tu vi tâm võ hợp nhất phá vỡ, giống như hắn đã sớm biết đối thủ sẽ dùng loại thủ đoạn nào và chuẩn bị sẵn phương pháp ứng phó tốt nhất, không chút sai lệch. Vương Phật Nhi cũng từ tinh thần ấn ký mà sư phụ Cưu ma Mara cấp đa lưu lại trong thức hải mà có chút hiểu biết về loại cảnh giới này. Đó là cảnh giới âm thức dương thần hợp nhất mà mỗi võ giả đều mơ ước. Truyện Đại Viên Vương nhiều điện tịch của Trung thổ Thần Châu, trưởng bối các đời của môn phái cũng lưu truyền lại, nói rằng hồn phách của con người chia làm âm dương, dương thần là ngày, âm thức là ẩn. Dưới những tình huống cực kỳ nguy hiểm thì con người có thể phát huy ra những lực lượng đặc biệt mà lúc bình thường không thể làm được, hoặc đột nhiên cảm nhận được mà tránh xấu theo tốt, chính là do âm thức phát động trong rất nhiều điện tịch ở đại lạn đại tự cũng ghi chép về phương diện này thậm chí có rất nhiều cuốn kinh mật truyền liên quan đến niệm pháp cũng cho rằng căn nguyên của niệm pháp là âm thức nguồn gốc của võ học thì là dương thần âm thức dương thần hợp nhất võ đạo ý trời hòa hợp hoàn hảo là mấu chốt quan trọng nhất trong việc có thể đột phá võ học của nhân gian hay không nhưng mà việc có thể đột phá trình độ huyền diệu này không liên quan trực tiếp đến công lực cao thấp các thế hệ tiền bối võ học ở trung thổ thần châu cũng từng có vị trí ở tu vi thất phẩm đã tu luyện được công thức dương thần hợp nhất tuy nhiên đó chỉ là trường hợp đặc biệt trong ngàn vạn người mà thôi còn bình thường mà nói nếu không có tu vi tam phẩm thì không có cách nào tiếp cận tới trình độ này Cho dù võ giả có tu vi nhất phẩm mà không thể cảm ứng được âm thức dương thần thì căn bản cũng không biết bắt đầu từ đâu. Trường hợp này cũng không phải là hiếm. Một khi đạt tới cảnh giới âm thức dương thần hợp nhất, võ giả tuy không đột nhiên tăng mạnh về tu vi nhưng lại đột phá hết thể mọi chướng ngại về việc vận dụng vũ kỹ, đạt tới mức độ tùy tâm sử dụng thân thể và khống chế chân khí. ở vào trạng thái tâm niệm vừa phát ra thì biến hóa vô cùng tận. Vương Phật Nhi tuy đã gặp không ít cao thủ nhưng lại chưa bao giờ cơ hội nhìn tận mắt xem đến tận cùng loại cảnh giới này có hình dáng gì. Lệ Quyên Thành học ở giao trì loại vũ kỹ sắc bén nhất và thành tiểu với tốc độ nhanh nhất, tuy nàng cực nhanh đột phá đến công lực nhất phẩm không có gì vết nào về mặt cảnh giới võ học nhưng lại không hề cảm ứng được âm tức dương thần chuyện đại viên vương cơ lạc hồng có thể đánh nhau với lệ khuynh thành mà không bị rơi vào thế hạ phong tự nhiên là hắn phải có chân tài thực học vương phật nhi không có cách nào thắng được về mặt võ học thì chỉ có thể vắt vóc nghĩ mưu thắng bằng chiến lược mà thôi hắn vận ngũ hành thần biến thân thể đột nhiên hóa thành một cột suối nước bắn vọt lên trời cao một phít lịch thủy nu phượng mấy trăm cọng cỏ, cỏ, cỏ cứng trên mặt đất đột nhiên bay vọt lên lên như mấy trăm mũi tiên nhọn bắn về phía cơ lạc hồng vừa chạm vào chân khí hộ thân của cơ lạc hồng thì lập tức nổ liên thanh như sấm sét làm chấn động mở toa ra bản thân vương phật nhi thì biến thành suối nước vừa bốn chuyển thân mình đã trói chặt con xích diễm long thú mà cơ lạc hồng đang cưỡi rồi dùng sức xích mạnh mấy tiếng răng rắc vang lên con kỳ thú cấp thiên tuấn hiếm có trong thiên hạ này liền gãy cả tứ chi hất văng cơ lạc hồng xuống dưới đất tiểu tật thật căn đảm con kỳ thú vẫn được coi như người thân bị kẻ địch dùng thủ đoạn đánh tàn phế thì hỏi cơ lạc hồng sao có thể không giận con xích diễm long thú của hắn còn đang vào thời tráng niên nên lực lượng còn có khả năng hồi phục trở lại bởi vậy hắn vẫn không thể bỏ được liền rút phong chấn thu vào không cho vương phật nhi phá hủy thêm nữa thanh đại kích trong tay cơ lạc hồng đột nhiên vụt ra ngọn lửa hừng hực dài hơn trượng như là cầu vòng Hiển nhiên hắn sắp phát ra chiêu số mãnh liệt chương 252, dịch, Dạ Vũ truyện đại viên vương Hỏa thần biến. Truyện đại viên vương thủy nhu vực lập tức biến đổi thuộc tính trở thành một luồng lửa đỏ đậm, Vương Phật Nhi liền giống như một pho tượng hỏa thần dương mi chớp mắt, còn cây thanh cung một vốn xanh tươi bông giấy lên một đạo lửa đỏ và biến thành một cây hỏa diễm cực động. Vương Phật Nhi đã tu luyện pháp môn ma Phật Đà thập biến từ rất lâu rồi, nhưng lại rất ít khi mang ra dùng trong chiến đấu. Thứ nhất là môn thần thông biến hóa này của hắn còn chưa tinh thục, khi biến hóa cần phải có một chút thời gian trong khi tình thế lúc đối địch biến đổi trong nháy mắt, chậm trễ là không thể được. Thứ hai là hắn không mấy tin tưởng vào môn này biến hóa thành môn nghìn thứ này vì mỗi một lần biến hóa đều phải tiêu tốn rất nhiều chân khí, hắn tự thấy không đủ công lực để ứng phó khi ác chiến. Nhưng là từ khi tu vi niệm lực đột phá tam phẩm, những biến hóa vốn cần mười thành chân khí mới sử dụng được thì nay chỉ cần một hai thành đã có thể vận dụng tự nhiên. Hơn nữa niệm động biến hóa trở nên mau lẹ như tơ nên hắn không còn chút băn khoăn nào. Tượng kinh thần công của cơ lạc hồng tuy đứng trong số 9 bộ kinh thư của nho gia, có biến hóa vô cùng, nhưng bí pháp ma phật đả thập biến cố biến hóa còn phức tạp hơn cả tượng kinh. Vương Phật Nhi vận ngũ hành thần biến kịch chiến cả trăm chiêu với cơ lạc hồng mà chẳng phân thắng bại. Cơ Lạc Hồng càng đấu thì tâm ý lại càng trầm ổn. Tuy kinh ngạc về thủ đoạn vô cùng tận của Vương Phật Nhi, nhưng hắn là cường giả võ đạo hiểu rõ âm dương nên cho dù Vương Phật Nhi dùng võ học thần thông kỳ diệu đến mức nào cũng không thể khiến cho hắn bị kích động một chút nào. Thanh đại kích trong tay cứ gặp chiêu thì phá chiêu, bảo vệ vững vàng trận tuyến, đến khi thấu hiểu những biến hóa của Vương Phật Nhi thì bắt đầu tìm cơ hội phản kích. Vương Phật Nhi đánh gục xích diễm long thú của Cơ Lạc Hồng thì cũng đã sớm từ bỏ phi vân đả của mình nhưng mà Cơ Lạc Hồng lại không nể suất thủ đánh con vật này. Từ xa nhìn lại, hai người ở trên chiến trường hóa thành một luồng sáng bạc và một luồng sáng kỳ ảo nhiều màu như cầu vồng cuốn lấy nhau đánh giết. Tướng sĩ của cả hai bên không thể nào phán đoán được rốt cục là ai đang chiếm thượng phong. Lệ Khuynh Thành sợ Vương Phật Nhi thua thiệt, thật sự không kiềm chế được bèn bảo nhạc sư đã đang đứng ở đầu trận tuyên thống xuất lĩnh một đội kỵ binh xuống trận. Chiến kích quân của Cơ Lạc Hồng đương nhiên không chịu đứng yên nhìn chủ tướng bị nguy hiểm nên cũng phát binh cứu viện. Vương Phật Nhi và Cơ Lạc Hồng đều là hạ người tâm tư minh mẫn, biết rằng hôn chiến chẳng mang lại lợi ích gì cho cả hai bên nên sau khi giao chiến qua loa thì cũng tự thu binh mã. Vương Phật Nhi thẩm lấy làm tiếc. Không phải hắn không nghĩ tới việc liên thủ với Lệ Khuynh Thành để bắt sống cơ Lạc Hồng, nhưng binh mã thủ hạ của vị đại tướng Tây Kỳ quân này thật sự quá mức hùng mạnh, lại liều chết cứu viện chủ công khiến cho hắn không may mai cơ hội. Chuyện đại viên vương binh mã hai bên tách ra, theo lệnh chủ tướng tạm thời trở về doanh trại. Vương Phật Nhi ở trong doanh trướng nghỉ ngơi một lát, khi đi ăn không khỏi giận dữ nói cơ Lạc Hồng có võ công thật sự lợi hại, ta thấy cho dù tên quái vật đại lương vương kia cũng không chắc có thể dễ dàng thắng được hắn. Lệ Khuynh Thành cười bảo huynh có thể khổ đấu một trận với cơ Lạc Hồng mà không phân thắng bại, nếu truyền ra ngoài thì nhất định sẽ vang danh thiên hạ, còn có gì không vừa lòng nữa? Vương Phật Nhi cười hắc hắc, đáp hiện giờ thì việc tranh thắng bại về võ công hoàn toàn là vô nghĩa, làm sao để có thể bình yên trở về Đại Lôi Âm Tự mới là lo lắng hàng đầu của ta. Nếu ta đoán không sai thì kẻ dẫn binh phong tỏa Đại Lôi Âm Tự của ta chắc chắn là Thần Thừa tướng Quân Chiêm Chảo và họa Kích Cơ Lạc Hồng. Nếu ta có thể đánh tan chiến kích quân của Cơ Lạc Hồng thì chắc chắn có thể dẫn đám hàng binh Đại Lương quân này tiến vào Đại Lôi Âm Tự. Có Nam Thiên môn Quan là thành thuộc loại hùng mạnh trong thiên hạ bảo vệ, ta lại muốn xem ai sẽ tới chịu chết. Nhạc sư đã ở bên cạnh nói trên bảo, không biết công vọng văn lễ hiện giờ ra sao? Hay là ta dẫn kỵ binh đi vòng ra phía sau Cơ Lạc Hồng tìm kiếm? để xem vận số thế nào. Vương Phật Nhi lắc đầu giận dữ quát cơ lạc hồng lao luyện trong chiến trận, sao có thể để cho ngươi đi lại ở hậu phương của hắn chứ? Nếu nhóm công vọng vẫn chưa bị cơ lạc thôn bắt, giờ có chúng ta cầm chân đại quân của hắn thì bây giờ chắc chắn cũng không có nguy hiểm. Ngươi đi chỉ là rước họa vào thân mà thôi. Nhạc sư đã nghe vậy thì chỉ gãi đầu, không để ý nữa. Vương Phật Nhi tinh tâm trở lại, nhắm mắt mơ màng chìm vào thức hải, hồi tưởng lại một lần nữa trận chiến hôm nay. Từ khi đến trung tội loạn lạc này, Vương Phật Nhi không ngày nào quên tu luyện võ học, tựa như có một loại lực lượng trong cõi mơ hồ nói với hắn rằng nếu không có vũ lực mạnh mẽ thì sau này hắn muốn làm gì cũng khó. Vương Phật Nhi có lý do buộc mình phải khắc khổ cố gắng hơn bất cứ một ai của thời đại này. Sau nhiều lần diễn đi diễn lại, Vương Phật Nhi hơi nhục trí. Cơ Lạc Hồng mà hắn dùng niệm lực vô thượng ngưng tụ ra ở thức Hải có vũ khí mạnh mẽ, cho dù hắn lấy kiếm quyết suy tính bao nhiêu thì cũng không phát hiện được sơ hở gì có thể lợi dụng. Vũ khí của Cơ Lạc Hồng cũng không phải là hoàn mỹ không tì vết, nhưng mà Vương Phật Nhi lại không đạt tới giới hạn lực lượng thấp nhất để có thể lợi dụng nhược điểm để đánh bại hắn Ngũ Đế Long Quyền Trung Quy vẫn không là bản chính. Tuy có năng lực làm tăng lực lượng trong chiến đấu, nhưng cũng không thể bù đắp cho những sơ hở về tri thức. Sử dụng để đối phó người khác còn được chứ đối phó với Cơ Lạc Hồng bước vào cảnh giới Âm Thức Dương Thần hợp nhất thì sáu, căn bản là cố ý nhận thua. Kiếm quyết thì ta còn chưa tu luyện đến cảnh giới này, đối phó cao thủ loại này sẽ không có tác dụng. Muốn thắng Cơ Lạc Hồng, trừ phi ta sử dụng công hiệu của Biến Thân Châu Liệu Mạng Dùng Thái của Ma Viên biến trong nguyên tổ Thủy Thần biến mà chiến đấu thì mới có hy vọng lấy lực lượng mạnh mẽ vô song đánh chết hắn sáu. Nghĩ đến đây, Vương Phật Nhi thở dài một hơi, mây bụi trong Thức Hải quay cuồng theo làn sóng cảm xúc của hắn mà bỗng phát sinh biến hóa. Theo sự tăng tiến về võ học, ý niệm Vân Thần Cừ Ma La cấp Đa lưu lại trong thức hải của hắn càng ngày càng thành hình tượng rõ ràng, khi nói chuyện cũng thể hiện thêm một chút cảm xúc. Hình tượng thái cổ ma viên tựa hồ cũng lớn hơn. Vương Phật Nhi không hiểu rõ lắm là trong đó có ảo diệu gì, nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ. Ngược lại thì vân mặt trời đỏ do Đại Nhật Kinh biến thành đã dần dần có chút cảm ứng với linh thức của hắn. Theo sức tiến bộ thần tốc của Đại Nhật Như Lai gia chỉ thần biến thì vân mặt trời đỏ này đã có dấu hiệu dung hợp với linh lực. Vương Phật Nhi thôi không cần nhắc sơ hở trong võ học của Cơ Lạc Hồng nữa mà ở bên trong thức hải vận tâm pháp Đại Nhật Kinh rốc sức tu luyện. Ở trong thức hải Hình tượng của Vương Phật Nhi đã lớn lên giống hệt như kết trước, con tam chảo kim ô ở trên đầu hắn giang rộng hai cánh, hình tượng thật là hung ác. Lưu chuyển theo tâm pháp Đại Nhật Kinh, trên thần con tam chảo kim ô phát ra từng luồng từng luồng ánh sáng đỏ hướng về chỗ lưu tinh thần ấn ký của Đại Nhật Kinh. Khi đi qua vầng mặt trời đỏ, thì Đại Nhật chân hỏa trên người kim ô như hòa thành một thể với ngọn lửa của vầng mặt trời đỏ. Sau khi giao nhau, hai quần lượn như kết hợp lại càng thêm tăng uy thế. Chương 253, 254 Đại Nhật Như Lai gia chỉ thần biến là một trong những môn tuyệt học chân tự của Lãn Đa Tự, cũng là một trong vài loại võ học vương đạo cao cấp nhất của Trung Thổ Thần Châu. Người trở thành cao thủ nhờ tu hành Đại Nhật Kinh thì đều đứng hàng đầu trong giới võ học ở Thần Châu. Ngay sát dưới Đại Nhật Kinh và có không ít người tu hành trở thành cao thủ là Thập Phương Đống Ma Đạo. Mà lạn Đạt tự thu đồ đệ thì có thể nói là không hề lựa chọn, chẳng những có người của đủ các tộc mà cũng không quyết giữ những hủ tục của mình. Thập Phương Đống Ma Đạo lại là võ học hoàng tộc của Ngọc Lê Vương Triều, rất ít người có thể học được toàn bộ. Bởi vậy kỳ thật Thập Phương Đống Ma Đạo xếp trên Đại Nhật Kinh về mặt dễ tu luyện. Cũng bởi vậy Võ công của Vương Phật Nhi đầu tiên là thập phương đống ma đạo đột phá cảnh giới tứ phẩm mà tu Vi Đại Nhật Kinh gần đây mới miễn cưỡng đổi kịp, hơn nữa còn phải dung nạp vào trong Đại Nhật chân hỏa cả phần chân khí do một nhánh của môn tâm pháp này là vô hạn quang minh hỏa rèn luyện nên. Việc tu hành võ đạo ở Trung thổ Thần Châu có một quy luật bất thành văn là chỉ cần có một môn võ học đạt tới một mức độ công lực nhất định thì không lâu sau các môn võ học còn lại cũng sẽ từ từ tăng tới cảnh giới tương đương với môn võ học mạnh nhất kia. Thậm chí là dù không có tầng tâm pháp cao hơn để tu luyện thì cũng vẫn xuất hiện loại tình trạng này nhưng mà loại võ công tăng trưởng tiểu nước lên thì thuyền nổi như vậy sẽ mất đi tính đặc sắc vốn có, uy lực trở nên yếu kém. Vương Phật Nhi gần đây cũng xuất hiện loại tình huống này, nếu không phải Đại Nhật Kinh có căn cơ thật sâu thì thập phương đống ma đạo cũng đã chuyển hóa Đại Nhật chân hỏa của hắn lên cảnh giới tứ phẩm từ lâu rồi. Nếu xuất hiện loại tình huống này thì là tổn thất cực lớn đối với Vương Phật Nhi, bởi vậy gần đây hắn ngừng tu hành thập phương đống ma đạo mà chuyên tu Đại Nhật như Lai gia chỉ thần biến. Truyện Đại Viên Vương trong hoàn cảnh cực tĩnh, Vương Phật Nhi chợt cảm ứng được vầng mặt trời đỏ trong thất hải đột nhiên nổ ở một tiếng rồi vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, bùng lên ánh sáng như ngọc trời lóa mắt. Đủ loại khẩu quyết tâm pháp đại nhật kinh trở nên thông suốt ở trong lòng hắn, mọi trở ngại liên quan đến việc tu hành tựa hồ hoàn toàn biến mất. Ngay trong nháy mắt, đại nhật chân hỏa cuốn quanh tinh hồn pháp thân của Vương Phật Nhi ở trong thức hải đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ dị, ngọn lửa vốn chập chờn đã ngưng tụ trở nên giống như một thực thể. Sau khi hấp thu hết những tàn lửa từ vầng mặt trời đỏ trong thức hải do đại nhật kinh biến hành, bên ngoài thân thể hắn đã xuất hiện thêm một vầng sáng đỏ chói mắt. Hình tượng tam trảo kim ố ở trên đầu hắn cũng trở nên uy mãnh hơn, trên đầu cũng có thêm một túm lông chim đẹp lạ tưởng. Khi giang hai cánh ra thì ở bên trong đám lông vũ màu vàng có chứa vô số kinh văn chú ngữ khó hiểu, vừa hung dữ mãnh liệt vừa chứa đựng Phật lực mênh mông vô bờ đại nhật chân hỏa của Vương Phật Nhi đột nhiên đột phá bình cảnh lên cao hơn một tầng. Tại sao lại như thế này? Vương Phật Nhi thu chân khí và rời khỏi thức hải, không nén nổi cười khổ. Trong doanh trướng lúc này chỉ còn lại có một mình hắn. Nhạc sư đã đã đi ra ngoài cùng với huynh thành nên dù Vương Phật Nhi có lầu đầu cái gì thì cũng không sợ bị ai nghe được. Đại nhập chân hỏa vốn chỉ có công lực ngũ phẩm, tại sao giờ lại vượt qua cảnh giới tứ phẩm mà đạt tới uy lực tam phẩm? Như vậy thì ta lại cần khổ tu thập phương đống ma đạo. Tạm thời phong ấn đại nhật chân hỏa, cảm thấy chân hỏa trong cơ thể mãnh liệt bên ngực, uy mãnh không thể chống nổi, Vương Phật Nhi không rõ nên vui hay nên buồn. Hắn nhớ lại một câu thượng thường nghe được ở kiếp trước rằng trong hỏa có phúc, trong phúc chứa mầm hỏa, trên đời vĩnh viễn không có bữa ăn nào không phải trả tiền. Võ học tiến bộ nhanh như vậy lại khiến Vương Phật Nhi thầm thấy lo âu khó có thể diễn tả nổi. Sau một hồi tĩnh tâm suy nghĩ, Vương Phật Nhi mới đột nhiên giật mình nhớ tới một chuyện nằm ngoài ý muốn. Bạch Thái giám tiền bối đã từng ghi lại trong thức hải của ta một thứ gì đó mà tại sao giờ lại không thấy đâu cả. Hơn nữa, tại sao cũng không thấy người áo trắng giơ hai đoạn kinh văn biến thành xuất hiện nữa? Vương Phật Nhi cảm thấy rất không ổn, vội vàng chìm vào thức hải một lần nữa. Trong thức hải, hình tượng của Vương Phật Nhi có biến hóa thật lớn, trông giống như một người đàn ông lửa có thể nhìn xuyên qua được. Chẳng những trên đầu có tam trảo kim ô bảo vệ mà bên ngoài cơ thể còn có thêm một lồng khí như vầng mặt trời đỏ rực. Tiến vào thức hải lần này, Vương Phật Nhi hoảng sợ phát hiện thấy vùng hư ảo ở sâu trong ý thức của hắn đã trở nên khó hiểu. Tầng mây bụi vốn xoay chuyển không ngừng giờ đã hoàn toàn biến mất mà trong nháy mắt quang cảnh cũng đã thay đổi trở nên vô cùng vô tận. Hoặc là lục địa mây xanh bát át, hoặc là biển rộng sóng biếc chập trùng, hoặc là sa mạc mênh mông cắt vàng hoặc là nhà cao tầng cho vót, thế giới của kiếp trước và của kiếp này giao hòa với nhau. Vô số nhân vật trong ký ức, cũng có những người không biết lai lịch đi lại như đèn kéo quân ở trong thứ hải. Vương Phật Nhi biết những thứ này đều là do ý thức của hắn biến thành nên cũng không kinh ngạc. Điều duy nhất khiến hắn kỳ quái là cảnh tượng trong thứ hải phải bị ý thức của hắn khống chế mới đúng, tại sao lại trở nên loạn tùng phèo lên như vậy? Trong lòng có vô số nghi hoặc, Vương Phật Nhi liền tìm đến hỏi tinh thần ấn ký của sư phụ Kiêu Ma La cấp đa ở trong thứ hải, bất chợt phát hiện thấy thứ hải đã biến đổi rất nhiều, thế giới trở nên rộng lớn vô biên khiến hắn không tìm thấy chỗ tinh thần ấn ký mà trước đây chỉ cần gọi là đến này. Vương Phật Nhi lại rời khỏi Thượng Hải, trong lòng kinh hãi khiến cho hắn thận thở không biết nên làm gì. Cố Lạc Hồng thu binh rồi cũng ngồi một mình trong xoáy trướng trầm tư suy nghĩ. Vương Thập Phương võ công kém hơn ta rất nhiều mà tại sao ta lại không có cách nào đánh bại được chứ? Nếu cảm giác của ta không sai thì hắn cũng đã đến cảnh giới ấm thức dương thần hợp nhất, bằng không dù cho võ công sở học có kỳ diệu đến đâu thì cũng làm sao mà vận dụng được đến mức độ tinh nào như thế. Cố Lạc Hồng khẽ thở dài, đưa tay nắm lấy thanh hỏa kích, nhớ lại trận chiến hôm nay thì không khỏi nghĩ may mắn là cảnh giới ấm thức dương thần hợp nhất của Vương Thập Phương tựa hồ còn chưa vững chắc. Nó vốn phải dung hợp chặt chẽ với tu dưỡng tâm ý nên hắn vẫn có chút sơ hở, bằng không với thủ đoạn của hắn thì ta thực sự không có cách nào nắm chắc phần thắng. Hôm nay đại chiến một hồi, ta cũng thăm dò khá rõ về hắn, nếu lại khổ đấu một trận nữa thì ta chắc chắn đánh bại hắn trong vòng trăm chiêu. Cơ Lạc Hồng suy đi tính lại trận chiến đấu với Vương Phật Nhi, dần dần trở nên cực kỳ tự tin rằng nếu lại đánh lần nữa thì việc đánh bại kẻ địch là chuyện không phải bàn. Cơ Lạc Hồng đột nhiên nhớ tới một chuyện, bèn vỗ tay gọi. Một thân binh tiến vào hỏi tướng quân có gì phân phó. Cơ Lạc Hồng điểm nhiên ra lệnh giải tên thành chủ Thanh Mộc thành mộ trung thôn đến đây, ta muốn thẩm vấn hắn. Tên thân binh không dám hỏi nhiều, lập tức lui ra. Không bao lâu sau đã áp giải mộ dung thôn đến. Cơ lạc hồng lấy bộ mặt lạnh lùng tàn khốc, một loại khí phách bá đạo ngập trời từ trên người phát ra khiến cho mộ dung thôn không dám ngẩng đầu lên. Mộ dung thành chủ, ngươi với ta ai vị chủ nấy, Cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt nhau. Lần này ngươi thành tù binh của ta, ta hy vọng ngươi sẽ nói thành thật chứ đừng để cho bản nhân không vừa ý. Dưới khí thế ngập trời của cơ lạc hồng, mộ dung thôn miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đương ngạnh đáp: Mộ dung thôn ta không phải hạng người sợ chết. Nếu cơ tướng quân muốn hỏi việc thực hư liên quan đến hoang mộ quân thì không phải phí lời chuyện đại viên vương Cơ lạc hồng khẽ cười lạnh, quát quân dân thành thanh mục của ngươi đã lọt vào tay ta thì còn gì thực hư đáng nói nữa. Ta muốn hỏi là toán quân dẫn đại bộ phận dân chúng thành thanh mục bỏ chạy ngày hôm ấy là binh mã phương nào? Ta thấy bọn họ không mang cờ hiệu hoang muột quân các ngươi. mộ dung thôn lạnh lùng đáp điều này thì không cần giấu ngươi. nhóm binh mã đó là thị phong Doanh, một trong tám đạo quân tiên phong của ngọc lê vương triều chúng ta, hiện do đệ tử ký danh của trụ trì đại lôi âm tự là vương thập phương làm chủ soái. cưa lạc hồng nổi giận đùng đùng, quát mộ dung thôn, ngươi chớ có ăn nói lung tung. hôm nay vương thập phương vừa mới đại chiến một trận với ta, binh lính thủ hạ khác hẳn với ngày hôm ấy. Nếu hắn là thống soát của thị phong doanh thì tại sao quân đội của hắn bây giờ lại đến? Chuyện đại viên Vương Mộ Dung Thôn không biết chuyện Vương Phật Nhi đã thu phục tàn quân của Đại Lương Vương, nghe vậy cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Nếu đổi là người khác thì ta nhất định bảo hắn nói bậy. Vương Thập Phương dẫn một toán binh mã nhân đêm tối tập kích doanh trại Đại Lương quân, hiện giờ nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi, làm sao được gọi là quân đội chứ? Cơ Lạc Hồng thấy Mộ Dung Thôn có vẻ không phải là nói dối, lại lần nữa rơi vào trầm tư. Mộ Dung Thôn hơi máy động tay chân, nghĩ thầm trong lòng chẳng may gặp phải binh mã của Cơ Lạc Hồng, ta đã giấu Hoang Mục đại tướng vào trong thị phong doanh để cho hai người Lý Huyền Cảm và Khương Công vọng dẫn đi. Tuy ta khổ chiến bị bắt nhưng chỉ cần đại tướng có thể trốn thoát thì Hoang Mục quân vẫn còn hy vọng. Cơ Lạc Hồng vốn định hỏi lại những chuyện này, nhưng thì phong doanh của Vương Thập Phương lại trở nên điên đảo như thế làm cho hắn cũng không biết phải hỏi cái gì nữa, đành phất tay bảo thân binh dẫn mộ dung thôn ra ngoài. Cơ Lạc Hồng truyền quân lệnh lập tức đốt lửa nấu cơm, sau một canh giờ nữa quân ta sẽ phát động tấn công quân địch. Chiến kích quân của Cơ Lạc Hồng là đạo quân tinh nhuệ nhất của quân đội Tây Kỳ, hắn truyền lệnh xuống chưa quá một khắc thì khói bếp trong doanh trại quân đội đã nổi lên, binh lính thì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngay khi quân đội của Cơ Lạc Hồng mới nấu xong đồ ăn vừa bắt đầu ăn cơm thì đột nhiên tiếng chống trận vang trời, hai đạo binh mã từ hậu phương lao vào chém giết. Cơ Lạc Hồng gặp nguy không loạn, vội vàng chỉ huy binh mã thủ hạ chống cự, nhưng trong lòng lại rất kỳ quái không biết địch nhân từ đâu đến. Vương Phật Nhi vừa thoát khỏi thời gian tu hành phiên khổ, đang đi tuần tra thì phát hiện thấy quân doanh của Cơ Lạc Hồng có rối loạn, lập tức gọi binh lính tuần tra đến bẩm báo. Vương Phật Nhi nghe xong cũng thấy lo lắng không biết quân đội phương nào tấn công Cơ Lạc Hồng. Hắn cũng không phải không nghĩ đến chuyện đây là quỷ kế của Cơ Lạc Hồng giả loạn nhưng thật ra là bảy mai phục để chờ hắn sa vào bẫy nhưng nghĩ lại thì thấy sức chiến đấu của quân đội của Cơ Lạc Hồng mạnh hơn hẳn, căn bản không cần thiết phải lập loại mưu kế thất sách như thế này. truyền lệnh xuống, tất cả binh mã lập tức xuất trận, nhân cơ hội này đánh cho Cơ Lạc Hồng sáng mắt ra. đối với hàng binh đại lương quân Vương Phật Nhi là người nói một là một, hai là hai, cho dù là lệ khuyên thành, nhạc sư đà hay là hàng tướng đại lương quân cũng không ai dám phản đối quân lệnh của hắn. không quá một lát, hàng binh đại lương quân đã lập thành trận thế đi đến sát trận doanh Cơ Lạc Hồng đánh lén. Cơ Lạc Hồng vốn đã dần dần ổn định trận tuyến, chỉ chờ thời cơ là có thể chuyển sang phản kích đánh tan hai toán binh mã đến xâm phạm nhưng giờ lại thêm đạo quân của Vương Phật Nhi đến tham chiến. Hắn nhìn ba nhóm quân địch đánh tiêu hao với chiến kích quân của mình thì cũng chỉ biết thầm thở dài rồi hạ lệnh toàn lực phá vây. Nếu tiếp tục chiến đấu thì Cơ Lạc Hồng cũng biết mình chưa chắc đã thất bại, nhưng mà cho dù có thắng lợi thì tất nhiên cũng là thắng một cách thảm hại. Quân địch quân ta cuốn chặt lấy nhau, cuối cùng lại thành trận chiến tiêu hao. Đây là cái loại tình huống mà hắn cực lực muốn tránh. Vương Phật Nhi dẫn binh đuổi theo sau quân đội của Cơ Lạc Hồng, dốc sức truy kích, nhặt được không ít vật nặng và đồ quân nhu và cả phần lớn tù binh hoang một quân bị quân của Cơ Lạc Hồng đại bắt giữ cũng rơi tay Vương Phật Nhi. Thấy chiến kích quân của Cơ Lạc Hồng bại trận rút lui được hơn 10 dặm thì quân dung đã lại trở tệ. Vương Phật Nhi hiểu nên thu quân và lập tức rút lui về hướng Đại Lôi Sơn tự. Hai nhóm binh mã kia cũng tập hợp lại với hắn. Toàn Đại Lương quân này vừa mới thu phục nên Vương Phật Nhi cũng không thể nào chỉ huy được như ý, giờ thấy binh mã của bà phương hợp lại một chỗ thì hắn cũng chỉ biết cười khổ. Sau khi rút đi được 50 dặm, Vương Phật Nhi kiểm điểm quân số, thấy quân dung rối loạn khiến hắn cực kỳ đau đầu. Hai gã kỵ sĩ từ trong quân đội của mình chạy tới. Vương Phật Nhi từ xa trông thấy liền rất mừng rỡ. Trong đó một người là Khương Câm Vọng, người kia thì lại khiến hắn bất ngờ vì đó là tinh võ của Tôn Long thiếu. Khương Công vọng trông thấy Vương Phật Nhi bèn bội vàng hành lễ, lớn tiếng nói chủ công, tướng sĩ Thị Phong Doanh nhờ có mộ dung tướng quân Liễu Mạng cản hậu nên mới an toàn rút lui, chạy thẳng về Đại Lôi ông tự. Trong chùa nghe nói chủ công gặp nguy hiểm liền phái binh mã đến cứu viện, nhờ trời cũng đánh lui được quân Tây Kỳ. Vương Phật Nhi hỏi Hàn Khi lớn mới biết được Đại Khái trận chiến đấu ngày hôm đó. Về phần vì sao mộ dung thôn lại có lòng tốt đem hoang mục quân cản hậu để cho Thị Phong Doanh dẫn đại bộ phận dân chúng thành thành một rút lui như vậy thì Vương Phật Nhi có nghĩ đủ trăm bề cũng không thể giải thích được. Tuy nhiên sau trận chiến này với cơ lạp hỏng, hắn đoạt lại không ít tù binh từ hoang mục quân. Quân ta trước hết hãy lui vào Nam thiên Môn Quan chỉnh đốn lại đã, sau đó mới xem trận chiến này được mất thế nào. Tuy có ba đạo binh mã hợp nhất, binh lực tăng nhiều nhưng Vương Phật Nhi lại càng không tin tưởng về sức chiến đấu của quân đội của mình. Nếu mà lúc này cơ lạc hồng dẫn binh đánh tới thì 8-9 phần 10 là chúng ta sẽ bị đánh cho tơi bởi hoa lá cho tới khi tránh được tới Nam thiên Môn Quan. Vương Phật Nhi nghĩ không sai chút nào. Cơ lạc hồng chỉnh đốn binh mã của mình xong, phát hiện thấy bên Vương Phật Nhi hỗn loạn thì lập tức dẫn tinh binh đuổi giết. Vương Phật Nhi chỉ có thể sai tinh võ dấn thi binh ra làm vật hy sinh cản hậu, vừa chiến vừa lui chương 254, 255 Long thiếu thôn tuy nhiên Hữu Vạn dư thôn dân, đặng thị khứ điệu lao hấu phụ nhu, thanh tráng niên dạ bất quá tam thiên chi chúng, nhân thử tinh Vũ Huệ đại xuất lai liễu Vạn dư thi binh giáp tạp tại đội ngũ chi chúng, hoặc nhân phản nhi một hưu đa tiểu, trích hưu bất túc thiên nhân, huyết hải ma chư vương cân đồng thi kinh qua đô thủy quân xuất chiến liễu. Giá nhượng vương Phật nhân phi thường kỳ quái, tha bạ hoàng ngọc đoạn xích lưu cấp liêu Phật đạt thập trưởng ác, giá vị trưởng lao chậm yêu giá bất hội bả lưỡng đầu thi yêu đích trưởng công quyền nhượng cấp Long thiếu thôn đích nhân tài thị giá ta nghi vấn Vương Phật Nhân giả vô hạ tại chiến trận trung khứ phân tâm đảng tha thả chiến thả tẩu, dị chết tổn liêu tam thiên dư thi binh vi đại giới thối nhập liêu nam thiên môn quan chi hậu cơ lạc hồng ngoan ngoan ác quyền không tự tại địa diện kích xuyên nhất cá tự khanh cướp giả vô khả lại hạ Vương Phật Nhân dụng binh tự như đồng yêu bị đường nhất dạng miên mật nghiêm thật nhượng tha giá trung thổ hữu sổ đích kiệt xuất tướng lĩnh giả như đồng lao thử làm quý nhất bản vô thong hạ thủ xuất thân vu điện não khoa kỹ phi tốt phát triển đích thế giới thong vô sổ trùng loại đích tức thì chiến lược du hi trung đắc lai đích thao tác tâm đắc tuy nhiên bất năng nhuận vương Phật nhân thành trưởng vi xuất sắc tướng lĩnh cước khả dĩ nhuận tha ủng hữu trung thổ thần châu nhâm hà nhất cả tướng lĩnh sở bất cụ hữu đích đối chiến trường thượng tế vi sử đích khống chế năng lực thì khác chú ý tự kỷ đích nhân mã cân địch nhân đích binh tại thập yêu phương vị xử vu thập yêu trạng thái giá cá kỷ thành tự nhiên đích dụng binh tập quán thì tha năng bả lai tự tam chi bất đồng quân đội kỷ hồ nhất bản tán sa đích đại lương quân thì phong danh long thiếu thôn dân binh triệt hồi đại lôi âm tự đích tối đại công thần truyện đại viên vương khương công vọng nhạc sư đà khương văn lễ khương ấu cứu lý huyền cảm nhất đạp nhập nam thiên muôn quan vương Phật nhân lập khắc nhất liên thoáng địa mệnh lệnh phát liếu hạ khứ dĩ thị phong doanh nguyên buồn đích biên chế bạ đại lương hàng quân hoang ngục quân toàn bộ thanh ngục thành đích thanh trắng niên nam tử long thiếu thôn đích nhân thủ thiết cắt phân sách bổ sung liếu tiến liếu các bộ thanh ngục thành nguyên buồn hữu cựu vạn dư cư dân gia thượng hoang ngục quân tiếp cận thập dư vạn nhân khẩu tuy nhiên bị cơ lạc hồng thư kích nhất trưởng tốn thất liếu bất tiểu ý cựu hữu lục vạn dư nhân tiến nhập liếu nam thiên môn quan gia thượng thị phong doanh đích vạn dư nhân mã lưỡng vạn đa đích đại lương quân đại lôi âm tự tổng vị hữu quá như thử định thịnh nhân khẩu Nhất cá Hoang Vu sổ bách niên địa địa phương, cánh nhiên tại đoạn đoạn thì nhật biến thành Liêu hùng hữu thập dư vạn nhân đích phồn thịnh chi địa. Vương Phật nhân hồi tự, lục đầu tiểu long thiếu hân hỷ chi cực, phi tưởng tại Vương Phật nhân đích đầu đỉnh. Hoa hoa đại thiếu, nhi tự trung nguyên buồn đích vũ tăng, lưu dân, long thiếu thôn thôn dân, diệp thị đối đột nhiên dũng nhập liệu như thử đa đích nhân mã, cảm đáo cật kinh phi thường. Tại như thử hỗn loạn đích cục diện trung, Vương Phật nhân diệp một chu ý đáo, lệ huynh thành đích kiếm sát phi thường cổ quái, tiểu tiểu đích thoát ly li liêu độ ngũ, hướng đại lôi âm tự hậu tự như khứ. Hảo dung dịch gan đón hảo liễu giá phê nhân thủ, Vương Phật nhân trạm tại Nam Thiên môn quan thượng. Vọng chư di kinh tại thành ngoại chát hạ liêu doanh trại đích cơ lạc hồng biệt hưu ý vị đích h nhất thiếu tâm trung mạ đạo tiểu bằng nhĩ địa kỳ vạn nhân mã ngoạn xuất thiên đại đích hoa dạng giả giá biệt tưởng phá liêu ngã đích nam tiên một ván cơ lạc hồng nhĩ biệt vong liếu linh hữu sơn đại lôi âm tự thị thiên hạ gian duy nhất năng cũ tụ khởi sổ vạn thi binh đích sở tại bằng ngã thủ lý đích thất thất hắc giáp huyền kỵ tam đầu thổ chư thi yêu ma dã ma quang liễu nhĩ na điểm quân đội bất quá phiến khắc mục liên phật đa thập linh sơn đẳng bát đại trưởng lão liên mệnh nhi lai vương phật nhân tài đột nhiên tưởng khởi tự kỳ địa thân phân thượng thị vương thập phương lý biệt nhân đảo giã bãi liêu lệ khuynh thành khả bất thị hảo ứng phó đích tha du mục tứ cố thước hoa bất đáo ý nhân thân ảnh chính yếu khứ tâm hoa linh sơn kiến đáo vương phật nhân tiên thị cung thân thi lễ nhân hậu tiệu bột nhiên đại nộ khai khẩu xú mạ liêu khởi lai nhược vương phật nhân đốn thì một pháp thoát thân trụ chỉ nhị tại biến hóa liêu tương mạo xuất ngoại sấm đặng ra tiểu bãi liêu trầm địa lộng hồi na yêu nhất cá quái vật lai na cá bạch thái giam đáo liêu đại lôi ôm tự bất quá sổ nhật tiểu đáo đích thiên phiên địa phúc cân long thiếu thôn kỳ danh cao thủ nhất trương ngã chiến tương giá ta kiệt ngao bất tuần đích long thiếu thôn dần tận sổ áp phục liêu gia toán hảo sự tái nhân hậu tha thính đao kiếm đáo bổn tự đích lục đầu tiểu long thiếu thập phân hân hỉ tiểu tưởng yếu tuần hóa vi toại kỵ giá nại thị trụ chín năm hoạn dưỡng chi vật ngã đặng trường khẳng kỳ phiên tranh luận khắp hảo cản thượng na lưỡng đầu hắc sắc long thiếu tiền lai xâm phạm giá bạch thái giang đốn thì vong liêu giá lục đầu tiểu địa truy chư na lưỡng đầu đại đích tổng ngã môn tự lý nhất trực sát đáo liêu long thiếu thôn nguyên chỉ sáu linh sơn vô sổ thủ mạng tùy chư thần thiện hải phi vương vật nhân thính đắc tự lý xuất liêu giá yêu đa đích tinh thải sự kiện đội giá linh sơn hòa thượng địa nhấn lại gia tăng cường liêu kỳ phân Á tự khiếu đạo quái bất đắc linh vũ đại thúc cư nhân hội đái binh xuất viên phật đa thập trưởng lão hiệu bà hoàng ngọc đoạn xích giao phó cấp hà cư nhân đô thị bạch thái giam tiền bối cạo đích phong vũ linh sơn trưởng lão bổn tự chi sự ngã di kinh chi đạo hiện tại đại lôi âm tự chư sự phù tạp, kỳ vị trường lão hoàng thị khứ chiếu ứng tự trung bãi. phượng số tiên sinh tối cận khả hảo hậu tự khai hoang hiện tại trầm dạng liễu vương phật nhân vấn khởi giá ta tha quan tâm đích sự tình kỳ vị trường lão đạo giả như thật bẩm báo hậu tự đích nam hoang thành di kinh khuất kiến liêu sổ bội long thiếu thôn đích nhân giả gia nhập liêu khai hoang chi liệt như kim di kinh khai xuất hoàng điển lục thiên dư mẫu đô di kinh bá trùng hạ khứ Trích thị, bổ bù lai bổn tự đích lương thực tiểu bất tốc cú, nhất hạ tử dũng nhập liêu giá yêu đa đích nhân, trích phàm thập thiên bắt thiên tiểu hội nháo cơ hoang lai. Vương phật nhân vi tiếu thuyết đạo tạm thì đạo giả bất phương, bạch thái giam tiền bối ký nhiên khứ đối phó na lưỡng đầu hắc sắc long thiếu, tượng tất long thiếu thôn na biên tạm vương nguy hiểm. Nhị khả di an bài long thiếu thôn đích nhân, đai chứa nhất phê thanh mục thành đích nan dân hồi khứ. Long thiếu thôn nam vương, thiếu tọa thương nhĩ hồ, diện tích pha vi quảng đại, ngư sản phong phú, diện khả tại na biên an hạ nhất tọa thành trại. Đả phát tẩu linh sơn đẳng bát đại trường lao chi hậu, vương phật nhân tâm trung vi vi trầm tư. Hoàn quá nhạc sư đà đạo nhị khứ cân linh vũ đại thúc yếu hồi hoàng ngọc đốn xích dĩ hậu huyết hải ma trừ vương cân đồng thi kinh qua tiêu tạm do nhị không chế xuất lĩnh bổn tự thi minh chấn thủ nam thiên môn quan truyện đại viên vương nhạc sư đà thính đắc vương phật nhân ủy dĩ như thử đốn thị hưng cao thái liệt báo quản cùng thủ đại thanh khiếu đạo trúc hạ định đương thủ hảo nam thiên môn quan bất nhượng địch nhân đạp nhập bản bộ cương tài bát đại trường lão tiền lai ba táo liêu hứa cửu tiêu toán tái chỉ đội địa nhân giá hiệu đắc liêu vương thập phương tiểu thị vương phật nhân vương phật nhân tiểu thị vương thập phương nhạc sư đà đối tự kỳ đích chủ công thân phân nhất dược tổng ký danh đệ tử biến thành liêu sư phụ bổn nhân. Tuy nhiên Hữu ta tất tiện, khước trích Hữu canh gia ân hỉ. Giá cá chủ công ngận hợp tha vị khẩu. Tha tài bất tưởng đột nhiên đa xuất lai like nhất cá lục tuế địa mau hải, cân tha lão tam lão tứ bản chỉ thủ hòa cước. Vương Phật nhân khiếu quá khương thị tam huynh đệ, đối khương công vọng thuyết đạo dị nhị giá tam bộ binh mã vi căn cơ, tổng kỳ dư kỷ bộ đa thiêu tuyển ta tinh duệ, thấu túc tam vạn nhân, trọng tổ thị phong doanh. Công vọng nhị tạm thả thống lĩnh giá tân đích thị phong doanh bãi. Văn lễ, ô cửu nhị môn lượng cá tiện vi thị phong doanh phó tướng. Chấn thủ đại lôi âm tiền tự. Khương công vọng đẳng tam huynh đệ, diệp thị như thích trọng phụ, đối vương Phật nhân đích nhậm mệnh, tái vô bán phần năm thâm Bộ Lai Tha Môn hoàn bất chi hồi đáo liêu đại lôi đáo tự ngộ đáo Na Lục Tuế chủ trì hội xuất hiện thập yêu tình cảnh hiện tại ký nhiên chi đạo Na Cá Lục Tuế mau hải bất hội xuất hiện liêu Diệp Thị Đại Đại Tùng liêu khẩu thí Tha Môn tuy nhiên nghi hoặc vi hạ Vương Phật nhân giá bản nhân kỷ hội chuyện xuất vô số Lục Tuế ngoan đồng chi loại đích truyền văn Đản Thị Giá một tâm tình khứ vấn liêu chuyện Đại Viên Vương Lý Huyền cảm Nhĩ đích truy trọng danh dĩ hậu cải vi Long thiếu danh công vọng Tha Môn tiêu thẳng hạ đích toàn đô quy tại nhị địa danh hạng Na Ta thành một thành năng nhân dân Cân tùy Na Môn nhất lộ tòng bạch nguyện thành nhi Lai đích bất tính Diệp tạm thị quý nhị quản hạn. Tạm cư đại lôi âm tự trung tự, Lý Huyền cảm thị vương phật nhân thủ hạ lý tối vi pháp thật đích nhất cá, nao cân lý thập yêu tưởng pháp đô một hưu, tiểu lập khắc đáp ứng liêu nhất thanh, tiếp hạ liêu nhâm mệnh. Tại tha tâm lý vương phật nhân vô luận khiếu tha khứ tố thập yêu, đô khả dĩ phó thang đạo hỏa hiện tại nhĩ đẳng lập khắc khứ thống trúc buồn bộ nhân mã, lập khắc hồi quy trú điệp. An bài hảo nhất tiết, đẳng ngã mệnh lệnh, vương phật nhân hạ liêu mệnh lệnh chi hậu, nhất chiêu thủ, lục đầu tiểu long thiếu viên nhiên phi hạ, tha nhất dược thượng liêu kỳ trung nhất đầu đích hậu bối, giả vãng hậu tự phi khứ, long thiếu thôn đích nhân, tại hậu tự cư trụ thẩm cửu, dĩ kinh bà hậu tự phá bại đích kiến trúc tu bổ đích thẩm thị chính tệ nhất lộ thượng bị vương phật nhân hạ lệnh khu cản đáo nam hoang thành đích các lộ nan dân lạc dịch bất tuyệt giá ta nan dân kiến đáo đại lôi âm tự hữu ta phòng xá trầm khẳng khứ nam hoang thành na trùng trích hữu kỳ tọa một trại đích địa phương nam thiên môn quan đích thủ tướng nhạc sư đã hung hãn vô bỉ thủ hạ hữu hữu sổ vạn tỷ binh giá ta nan dân đảo giá bất cảm là toa tiền tự địa thủ tướng khương công vọng diện đối giá ta nan dân triệu một na yêu ngang tâm bất quá khương văn lễ khương ô cứu vũ công tuy nhiên bất cao chính lược đảo giã thiệt trường kỳ phiên khuyến trở nan dân đảo giã khai thủy hoán hoán tưởng hậu diện di động bả thủ trung tự đích lý huyền cảm mang đích tiêu đầu lặng lẹn, bất khả khai giao. nhi long thiếu thôn đích thôn dân diệt thẩm thị lưu hãn, căn buồn bất hy vọng giá ta nan dân lai cân tha môn thượng đoạt chủ trạch. đại đa số đích nan dân, tự tại trung tự cân hậu tự chi gian, ủng tế tố nhất đoàn. vương phật nhân giả bất lý giá ta nan dân, nhược thị tha giá khắp tâm nhuyễn, bất bả giá sổ vạn nhân tấn khói nạp nhập đại lôi âm tự địa sinh sản trật tự. tiếp hạ lai đẳng tha đích, tiểu thị vô lương vô mễ, hoan hoãn ngạ tử nan dân đích cục diện bất kháo tự kỳ đích song thủ, hà lai trụ phòng, thậm tự. giá ta nhân yếu phân khứ long thiếu thôn nhất phê, thương nhị hồ nhất phê, ngã đại lôi âm tự khước thị dưỡng bất liêu giá yêu đa đích nhân khẩu. Khai hoàng chi sự, thu du bất khả tùng giải. Viễn viễn địa khán đáo liêu nam hoang thành, vương phật nhân nhất dược lập địa. Phượng xô giá hội chính mang chư tiếp nạp phong gủng nhi lai đích năng nhân. Nam hoang thành mỗi nhất sử phong xá, đô hùng tể liêu thập dư nhân. Tiệu giá dạng hoàn hữu ta bất phu sử dụng. Kiến đáo vương phật nhân trung vu xuất hiện, phượng xô đốn thì khiếu khổ liên thiên trụ trì. Nhĩ bào đích đảo thị hảo khoái, gia yêu đa nhật tử, ngã mỗi nhật an bài giá ta bách tính khai hoàng, kiến tạo phong xá, khổ bất khắc luôn. Vương phật nhân nhất tiểu tuyết đạo giá ta sự tình, ngã di kinh tận trì, phượng xô nhĩ đại thị tất cổ. Như Kim ngã đại lôi âm tự nhân khẩu phùng thịnh, nhị giá Nam Hoang thành giá yếu thiên di cá địa phương liếu. Phượng sồ kinh ngạc, vấn đạo giá thị vi hạ. Vương Phật nhân thân chỉ tại địa diện thượng suy suy họa xuất liêu nhất phó giản lược địa đồ, đối tha thuyết đạo ngã sổ thứ khứ Long thứ thôn, cân thương nhi hổ. Phát hiện, giá lý Hưu nhất sự sân phong, địa thế hiểm yếu, sân phong chu vi địa thế khắc bình thản địa đa. Nhược thị sơn thượng lập trại, khả tác vi nhất sự yếu tác, chu vi đích thổ địa diệc khả dĩ di khai hoang thành lâm điện. Tối diệu đích thị, gia lý khắp hảo tại Long Thú thôn, thương nhi hổ, ngã môn đại lôi âm tự tam giả trung gian. Nhược thị tại gia lý kiến thành Khả di tu nhất điều đại lộ, thông vãng đại lôi âm tự, khoái mã bất quá bán nhật khả đạt. Lánh ngoại tái tu lưỡng điều đại lộ, phân biệt thông vãng long thiếu thôn, thương nhi hổ. Giá lưỡng sử địa phương, khả di tích vi ngã đại lôi âm tự sản lương chi địa, cung cấp quân trung ứng dụng. Phượng số khán Liêu Vương Phật nhân sở họa địa đồ, Sầu mi khổ kiểm đích thuyết đạo ngã môn đại lôi âm tự thẩm thị bản cùng, Na hữu kiến thành sở nhu đích tư tài. Vương Phật nhân tiếu đạo giá yêu đa đích mạch tính, tự nhiên thị trường hảo đích hộ lực, chí vu kiến thành sở nhũ đích một tài, Thạch Liêu, chính hảo tiểu địa thủ tài. Ngã môn trích nhu cung cấp các phạn, giá tiểu cú Liêu Phượng Sô thính đắc vương Phật nhân lịch thoại, tâm trung đảo giá bản toán Liêu kỷ hồi, cân tha thuyết đạo nhược thị giá bản kiến thành, hoa phí tự nhiên tâm thiểu, bất quá trụ chỉ tưởng yếu bả giá nam hoang thành kiến địa đa đại nghi. Vương Phật nhân lược vi trầm âm, thuyết đạo bất dụng thái đại, khả giá bất năng thái tiểu, nhị tựu bị chiếu chư ngũ vạn nhân sở cư đích thành trì quy mô lai kiến tạ bãi, ý sơn như kiến, yếu tạo nhất tọa sơn thành. Thành trì đích chu vi, đa tạo ta cao đại đích mục trại, dĩ hậu bách tính canh tác, nội đáo gia thú giá hảo đoạt tị. Bất quá, thử sự tịnh bất cấp du, nhi yếu thể tuất nhất lực, bất yếu tạo thành thập yêu vô vị đích chí tồn. Phượng Sô đại đại đích thăng khí, kiến thành chi sự, Na Hữu thuyết đích Na yêu dung dịch, vương Phật nhân giá thị bả tha phát phối liêu nhất bản. Trích thị thủ thượng hữu liêu sổ vạn dân phu, bị khởi sinh bình đại trí, tố thiên hạ đệ nhất quân sư, tuy nhiên hoàn xoa đích viễn, cứ bị thử tiền bán sinh đích nhâm hà thị hậu, đô canh tiếp cận mục tiêu trích thị, tưởng yếu dưỡng hoặc giá thập dư vạn nhân khẩu, trừ phi hữu thập yêu kỳ tích, đoạn thì gian thị một thập yêu pháp từ liễu. Nhược thị tam ngũ niên đích mạn mạn tăng gia đạo giá yêu nhân, vô tận lâm hải tận đa khả dĩ khai hoang chi sự, đạo giá bất xấu giá cá. Phượng Sô khổ não nhất hồi Tâm đạo giá cá vấn đề hữu trụ chỉ vương Phật nhân tại, ngã hoàn thị tiểu yếu thao tâm tha khán vương Phật nhân cân tha thuyết thoại chi hầu, lang lang đích vọng chứ viễn sử, chi thú đích thối liều khai khứ ngã thị phong doanh thị đệ nhất cá ly khai bạch ngật thành đích, bất chi các đại yêu tộc đích quân đội, hiện tại thống hợp đích trầm yêu dạng liệu, trinh phạt đại kiền vương chiêu đích quân đội hà thì lục tục khai bạn. Cơ viễn thân vi đại kiền vương chiêu tối cường đích tiết độ sử, thủ hạ binh mã diệt thị tối đa, viễn chinh đại quân trích phạt đệ nhất cá mục tiêu tiểu thị tha liễu. Vương Phật nhân tưởng liệu nhất hội, tư tự tiểu nhiêu đáo liễu lệ huynh thành thân thượng huynh thành bất chi hiện tại na lý cư liễu. Nhật thị tha chi đạo ngã tiểu thị vương Phật nhân Hội phủ bột nhiên đại nộ, hiệu hoặc giả sáu, vô luận vương phật nhân như Hà Thông Minh, giá cả vấn đề, quang kháo tưởng thị tuyệt vô đáp án đích trường 255, 256 năm ngày sau, đại lôi âm tự đã ổn định trở lại. Phượng Sô thật đúng là nhân tài, vô số dân từ thành thành Mục chạy nạn đến đã nghe lời hứa hẹn của hắn mà ưng thuận đi đến thành Nam Hoang Do Vương Phật Nhi tuyển chọn để lao động, hơn nữa còn khai hoang vùng đất ở trung quanh ngọn núi vô danh kia. Trong vô tận Lâm Hải có vô số mảnh thu sinh sống nên cũng cần có vũ lực mạnh mẽ để bảo hộ đám dân chạy nạn này. Vương Phật Nhi điều đám tướng sĩ Hoang Mục quân tương đối trung thành với Hoang Mục đại tướng làm thủ hạ của Phượng Sổ, xung vào quân lực bảo vệ thành Nam Hoang mới. Thành Nam Hoang mới chỉ cách Đại Lôi Âm tự không quá 600 dặm, đám dân chạy nạn chẳng cần tu tạo, chỉ đi không đã tạo thành đường. Vương Phật Nhi cũng không hơi đâu đi làm cái công trình hao tài tốn của này, chỉ phái binh lính đến thu dọn cây cối cỏ dại, đá tảng, hầm hố linh tinh một lượt rồi sử dụng luôn. Bạch Thái dám đi lâu rồi vẫn chưa về, Lệ Khuynh thành cũng không biết đã đi đâu. Mấy ngày nay, tuy Cơ Lạc Hồng có mấy lần dẫn quân tấn công nhưng cũng không làm khó được ngôi thành hùng mạnh trong thiên hạ là Nam Thiên Môn con này. Sau vài lần tấn công thử đều bị nhạc sư đả đánh lui, hắn cũng chỉ có thể án binh bất động ở ngoài thành. Có thêm hơn 10 vạn dân cư, lương thực của đại lôi âm tự tiêu hao nhanh như gió cuốn, tuy Vương Phật Nhi không phải đau đầu về chiến sự, nhưng lại không thể không đau đầu về chuyện cơm cháo là việc lớn nhất trong thiên hạ này. Trải qua hơn nửa năm gieo trồng, giống lúa mạch vân thành mà Vương Phật Nhi đoạt từ tay mã quý tử đã sắp chín được một vụ. Tuy số lượng hạt giống quá ít, chỉ gieo được hơn 10 mẫu, nhưng sản lượng quả thật cao hơn các loại lúa mạch thông thường cả chục lần, thời gian lúa chín cũng ngắn hơn bình thường, tuy rằng bột mì xay ra rất là thô, hơi khó ăn một chút nhưng no bụng thì không là vấn đề lại được dân thôn Long thiếu chuyển lương thực từ trong thôn đến, ở ngôi chùa lớn này nếu săn bán, bắt cá, thu thập quả dại, rau cỏ thêm nữa thì nuôi sống 2, 3 vạn người đến vụ lúa mạch chín thì cũng không là vấn đề. Nhưng hiện tại đại lôi âm tự ước chừng có hơn 10 vạn người, nhiều hơn khoảng 5 lần so với khả năng đại lôi âm tự có thể nuôi dưỡng được. Trước đây Vương Phật Nhi hàng ngày vẫn lo âu vì chùa không đủ dân cư, giờ không ngờ mình dẫn về nhiều người như thế nên lại càng lo lắng. Hắn còn đang phiền não, Khương Công vọng xử lý mọi việc thỏa đáng xong liền đến tìm hắn. Vương Phật Nhi hỏi có chuyện gì, Khương Công vọng nhắc lại khi luận võ ở Bạch Mật Thành. Hắn bắt hai gã tiểu tặc tranh đoạt chức thành chủ hắc yêu thành và hỏi hắn nên xử trí như thế nào. Vương Phật Nhi nhớ lại việc này, nghĩ thầm trong lòng năm hắc yêu thành cực thịnh thì có hơn 20 vạn dân cư, nói không chừng có thể có biện pháp gì đó cấp cứu. Hắn lập tức bảo khương công vọng dẫn hai người đó đến để ta hỏi. Hai gã lưu manh kia, một người tên là cắp xích hải, một người tên là hải xích ác. Sau khi bị khương công vọng dẫn tới, chúng lập tức khóc giống lên, nước mắt lưng tròng tỏ vẻ nguyện ý gia nhập làm quân của Vương Phật Nhi, cam chịu bị sai khiến. Trong thời gian làm tu binh, thấy thị phong doanh hường hực khí thế liên tục đại chiến với thanh viên đại tướng, đại lương quân. Tây kỵ quân khiến cho hai người khiếp đảm, nhưng bọn họ ngay cả chạy trốn cũng không có tư cách. Thương công vọng trị quân cực nghiêm, không hề có cơ hội mà lợi dụng. Bọn họ sợ số phận không tốt thì sẽ bị chết trong lạc quân, tha rằng đầu hàng còn được khôi phục tự do. Vương Phật Nhi cười ha ha, Ôn Tồn hỏi hai người muốn tìm bí thuật của Hắc Yêu Thành, không biết tương lai để làm gì. Cáp xích Hải thấy Vương Phật Nhi có vẻ thân mật, nhất thời quên mất trước đây tên tiểu tử này trước mắt này đã dùng đại nhất hồn niệm pháp cùng hung cực gác như thế nào để bức cung lấy bí mật của bọn họ. Gã lớn tiếng đáp nếu chúng ta học được pháp thuật này, tự nhiên là muốn tìm một minh chủ để nương tựa, lập chút công danh. Hải Sích cấp nghe xong tức thì toát mồ hôi lạnh, muốn ngăn cản đồng bạn đừng manh động. Chú ý của hai người chính là sau khi đầu hàng, trở lại chính mình thì sẽ tìm cơ hội bỏ chạy. Đầu óc cấp Sích Hải không tỉnh táo, nói lộ ra miệng, hỏi sao hắn không sợ? Vương Phật Nhi nghe xong, tựa hồ không nhìn ra sơ hở, chỉ mỉm cười đáp đại Lôi Âm chúng ta tự tuy mới sáng lập nhưng cũng có đủ địa bàn, dân cư, cao thủ nhiều như mây trên trời vậy, ngày sau phát triển không thể đo lường. Nếu hai vị có thể học được bí thuật của Hắc Yêu Thành thì sẽ có tác dụng quá lớn đối với đại Lôi Âm của ta, nhất định sẽ trở thành tướng giỏi, vị trí cao, được tôn sủng chứ không thể làm lục đại tài của hai vị. Hải Sĩ cắp liên tục gật đầu, trộm đá chân cắp Sĩ Hải, danh nắp chúng ta nguyện ý tìm hắc yêu thành, công hiến bí bảo trong thành cho Phật Nhi trụ trì. Vương Phật Nhi cười ha ha, nói thế thì quá tốt, chúng ta giờ sẽ xuất phát đi tìm hắc yêu thành. Hai người hãy làm người dẫn đường đi. Hai người nghe Vương Phật Nhi bố trí như vậy, thầm yêu khổ trong lòng nhưng lại không thể nào ngăn cản. Vương Phật Nhi lệnh cho Khương Công vọng đi bảo vệ mặt trước chùa, chiếu cố binh mã thị phong doanh của mình cho tốt rồi điều thân binh của mình đến, lập tức xuất phát rời khỏi chùa. Nếu có nhiều binh lính dưới trướng, tất nhiên Vương Phật Nhi sẽ rất nhiệt tình với việc xây dựng một đội thân binh trực thuộc hắn. Thân binh của hắn đều là những thiếu niên thân thể cường tráng, thiên tư trí tuệ đã được tuyển chọn kỹ, cho dù là yêu tộc hay nhân tộc thì cũng đều học võ của hắn, được trang bị phi vân đảm mà chủ bắt về làm tòa kỵ. Tuy số lượng chưa đến 800 nhưng trong lòng Vương Phật Nhi, đó là căn cơ để sau này lập nghiệp. Phải có một đội quân trung thành vạn người như một, chẳng những cần đại tướng ưu tú mà càng cần hơn là có nhiều trung hạ cấp tướng tá trung thành. Đại lương quân vừa thua đã đầu hàng, bắt chu quân lại có thể thông dong bỏ chạy, điều này có thể cho thấy sức gắn kết trong hai đội quân này khác biệt lớn như thế nào ý tưởng trong lòng Vương Phật Nhi là những thân binh này phải chiêu mộ từ thời thiếu niên, khi trưởng thành sẽ phân công vào quân đội Quản lý thị phong doanh vốn rất phức tạp, chậm rãi đồng hóa hàng binh đại lương quân thành quân đội hắn có thể tin cậy. Mà khi đặt tên cho đội thân binh này, Vương Phật Nhi đã dùng tên của đội thân binh của quân chủ nước Ngụy mà mình thích nhất thời Tam Quốc là Tào Tháo, cũng gọi là Hổ Báo Kỵ. Vương Phật Nhi áp giải hai tên cắp xích hải, hải xích cắp ra khỏi Đại Lôi Âm Tự. Hắn hiểu rõ tấm bản đồ lấy được của chúng như lòng bàn tay. Sau khi bước cung, hắn còn vẽ thêm bản sao dùng để đối chiếu với địa thế trong vô tận Lâm Hải. Tính toán theo trên bản đồ thì Hắc Uy Thành cách Đại Lôi Âm Tự cũng không xa. Dù sao ở chỗ sâu trong vô tận Lâm Hải vẫn có nguy cơ lớn không lường được. Viên thủy yêu tộc năm đó cũng giống như người thôn Long Thiếu, chỉ xây dựng nhà của mình ở bên rìa Vô tận Lâm Hải. Chỉ khác là nơi Huyền thủy yêu tộc lúc trước lựa chọn để xây thành là mạch núi rốc chừng khoảng 7000 dặm về hướng đông của núi Linh Cửu. Tuy hồi báo kỵ đều cưới phi vân đà trên cấp bậc linh tuấn nhưng cũng phải mất ít nhất 3 ngày mới có thể tới nơi. Mà phi vân đà thì chạy hết sức, dưới chân sinh ra từng đám mây trắng, mặc dù đường núi gập ghềnh cũng không gây bao nhiêu trở ngại đối loại dị thú này. Nếu thay đổi loại kỵ thú khác thì có những nơi đến nửa bước cũng khó mà đi được. Vương Phật Nhi tuy biết đại lôi âm tự hiện giờ binh lực hùng hậu lại có thành quét hùng mạnh bảo hộ, Cho dù chính bản thân Cơ Huyễn đến tấn công cũng không hạ nổi trong ngày một ngày hai nhưng hắn vẫn không yên lòng. Dọc đường đi thúc giục liên hồi, cắp xích hải và hải xích cáp, đi đường tiêu khổ không nứt. Chuyện đại viên vương sau mấy ngày đường đến được chỗ vẽ trên bản đồ là Hắc yêu thành thì vương phật nhi khá là thất vọng. Nơi này nào có cái thành trì gì đâu, mà ngay cả tường đổ vách xiêu cũng không thấy tí nào cả. Chẳng phải là ta tìm lầm chỗ chứ? Vương phật nhi đối chiếu trong bản đồ nhưng không phát hiện ra sai lầm gì. Nơi vốn phải là di tích của Hắc yêu thành thì hiện tại chỉ có núi cao vách lớn do dãy núi linh cứu kéo dài ra mà thôi hắn cũng nghĩ không biết nơi vách núi này có cái gì kỳ quái hay không. bèn vận ly loan biến bay một vòng khắp trung quanh nhưng vẫn không phát hiện tí manh mối nào. khi đáp xuống, hắn hỏi kỹ lại hai tên cắp xích hải, hải xích cắp nhưng hai người này cũng chưa bao giờ tới nơi đây, chỉ lộ ra vẻ mặt ngớ ngác. vương phật nhi giận dữ, đuổi hai tên phế vật này đi, ra lệnh cho hổ báo kỵ ở lại nghỉ ngơi tại chỗ, còn bản thân mình thì vận khinh công bay lên trên núi linh cứu tự đi tìm gì tích hắc yêu thành. núi linh cứu chạy theo hướng đông sang tây trải dài hơn mười vạn dặm, hai đầu đều giáp biển. trung thổ thần châu có hình như chiếc hồ lô, phía bắc to phía nam nhỏ. đại lục càng lên bắc thì địa hình càng rộng có băng tuyết bao phủ ngàn năm không tan, chẳng ai biết ở nơi cực bắc đầy băng tuyết kia có cái gì. Trung thổ thần châu từ núi linh cứu về phương nam thì dần dần thu hẹp. Dãy núi này giống như chỗ thắt ở miệng hồ lông ngăn không cho nhân tộc và yêu tộc mở rộng xuống phía nam đại càn vương triều tuy được nói là chiếm giữ vùng trung tâm nhưng trên thực tế thì chỉ có thể khống chế 48 châu tiếp giáp với đông hải, còn chưa bằng một phần năm vùng trung tâm. Những vùng đất còn lại tuy được đưa vào bản đồ của đại càn vương triều nhưng không phân định thành châu huyện và phái quan lại đến cai trị. Hướng hai châu thường nam. Lĩnh Nam mà Cơ Huyễn mở rộng ra thì từ trước đến nay vẫn không tính là quốc thổ chính thức của Đại Càn Vương triều đất của Tây địch rộng lớn hơn của nhân tộc rất nhiều. Bởi vậy tuy hai thế lực này khổ chiến suốt mấy ngàn năm cũng rất ít khi đánh chiếm lãnh thổ, cho dù ngẫu nhiên chiếm đóng thì cũng chẳng bao lâu sẽ lại rút đi. Phần Đông núi Linh cứu trải dài theo bờ nội địa của Đại Càn Vương triều, thế núi trung địa tuy chỉ cách có một dãy núi nhưng lại dài mấy ngàn dặm cộng thêm thế núi cực kỳ hiểm trở, chim cũng khó bay qua. Tuy Vương Phật Nhi có khinh công rất cao, nhưng muốn vượt qua núi Linh Cứu cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhưng hắn không phải là người lịch sự tao nhã nhàn dỗi đến leo núi du ngoạn mà là tìm kiếm hắc yêu thành có khả năng giải quyết việc thiếu lương thực cho Đại Lôi Âm tự. Hắn vốn ôm một ý nghĩ hao huyền là Huyền Thủy yêu tộc tinh thông ảo thuật, không chừng nơi này chỉ là hình ảnh giả đe lừa người. Nhưng khi đạp tung khắp cả chung quanh núi thì Vương Phật Nhi mới phát hiện ra ý nghĩ của mình ngây thơ đến cỡ nào. Chẳng lẽ phải trở về công cốc, bỏ phí chuyến đi này sao? Huyền Thủy tộc đã bị diện sạch từ lâu, chắc không có khả năng di chuyển thành trì lớn như thế đến một không gian thứ nguyên khác sáu. Nghĩ đến cái ý niệm hoang đường đó. Vương Phật Nhi đột nhiên động tâm, Vận Dị năng con mắt thứ ba trong mặt Na thức nhìn lại khu vực vốn phải là Hắc Yêu Thành, lần này thì lại trông thấy một cảnh tượng mà hắn cũng khó có thể tin được. Truyện Đại Viên Vương khu vực đó vốn là mấy ngọn núi cao ngất của dãy Linh cứu, khi hắn dùng linh nhãn liên thông hai giới âm dương thì lại phát ra luồng ánh sáng cực lớn màu đỏ rực như máu, xông thẳng lên trời vạn phần yêu dị, bao phủ toàn bộ khu vực này vào bên trong tạo thành một khối quái dị trông như máu thì vậy. Điều khiến Vương Phật Nhi kinh hãi hơn nữa là cái khối do mấy ngọn núi tụ thành đó lại giống như một vật có sinh mệnh, hít vào thở ra, không ngừng dùng động nhẹ nhàng nỗi kiếp sợ quá mức khiến cho Vương Phật Nhi hơi phân tán sức chú ý, dĩ năng Mạt Na thức tan mất, tức thì khôi phục lại trong mắt quang cảnh bình thường của núi Linh Cứu. Rốt cục là thời đó Huyền Thủy yêu tộc đã dùng cái loại yêu pháp gì mà lại quái dị như thế này. Vương Phật Nhi vẫn là tài cao mật lớn, lại vận dĩ năng con mắt thứ ba, tăng thêm linh giác lên tới cảnh giới Mạt Na thức, trong mắt lại xuất hiện cái khối như máu thịt vô cùng to lớn kia. Lần này chẳng những hắn có thể nhìn thấy huyết quang vô tận mà thậm chí mũi còn ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, hay còn nghe loáng thoáng vô số tiếng khóc thê lương và tiếng E R B N gì ai đoán tượng như có trăm ngàn người ở trong địa ngục phát ra tiếng gien la cầu cứu. Vương Phật Nhi cứ nhìn về phía mấy ngọn núi kia, xem một lúc lâu thì vô tình bị hấp dẫn bởi một luồng khí tức thô bạo sắc bén khó giải thích nổi, chỉ muốn chém giết để áp đảo những ý niệm ngày càng quay cuồng trong cơ thể. Khi trong đầu hắn toát ra cái ý niệm này, Vương Phật Nhi hoảng hốt trong lòng, biết rằng tâm trí của mình đã bị luồng lực lượng phiêu du hư ảo lại vô cùng tà môn này xâm chiếm. Cái mùi vị như mùi máu tươi này còn tà môn hơn cả ác quỷ đạo. Ta dám khẳng định nơi này cũng không phải là khu vực liên thông với nhân gian giới mà ăn thông đến một tầng không gian khác. Vương Phật Nhi vận tâm pháp đại nhật như lai ra chỉ thần biến hóa thành một vòng mặt trời đỏ mờ mờ bay ra ngoài cơ thể. Đại Nhật chân hỏa bao phủ thân thể, vô số chú ngữ, chân nôn, kinh văn, chữ phạm màu vàng bay múa trong đại nhật chân hỏa, hợp thành vô số câu chân nôn hàng ma, lập tức bài xích cái lực lượng kỳ dị từ khối như máu thịt kia ra bên ngoài cơ thể. Hắn không vận công kháng cự thì còn không có phát hiện, giờ vận tâm pháp đại nhật kinh thì vương Phật Nhi liền cảm thấy có một vật cổ quái, còn to gấp mấy lần mấy ngọn núi như máu thịt kia đang phát tán ra áp lực nặng khôn cùng chụp về hướng hắn. Lại có thêm một luồng lực hút cả cực kỳ khác thường muốn nương theo hộ thân chân hỏa của hắn mà tiến vào làm mê hoặc tâm thần hắn. Các loại ảo cảnh, đều dò tâm sinh. Thiên địa hắc nghiệm, khó động tâm ta sáu. Nhằm kháng cự áp lực và lực hốt xả càng ngày càng chân thần này, Vương Phật Nhi không thể không niệm Kinh Văn Đại Nhật Kinh để chấn định tâm thần. Hắn giờ đã muốn rằng nếu tu vi không đủ, không có dị năng mạt na thức thì người thường căn bản không phát giác ra sự dị thường của nơi này. Nếu hắn phát hiện thấy không ổn, lập tức từ bỏ quan sát thì cũng không bị hấp dẫn. Mà hiện tại, hắn càng muốn thấy rõ vật ấy thì lại càng phải chấn định tâm thần, còn muốn cắt đứt dị năng mạt na thức thì cũng không thể bởi vì không có cách nào tránh thoát khỏi luồng ánh sáng đỏ như là máu tươi kia trường 256, 257 chuyện tồi tệ nhất trong đời người không phải vận xấu đổ vào đầu mà là chuyện xấu rõ ràng muốn lẩn tránh ngươi thì ngươi lại liều lĩnh xông đến 6. Chuyện đại viên vương vương Phật Nhi ngay cả cười khổ cũng không nổi. Công lực của hắn dần dần tăng cao lại nhật chân hỏa từ cựu phẩm đột phá một lèo đến tam phẩm nhưng vẫn không có cách nào chống lại lực hấp dẫn yêu dị do cái vật như quả núi nhỏ máu thịt kia phát ra áp chế ý niệm ngu xuẩn là sử dụng ngũ đế long quyền kích tăng công lực vương phật nhi hít một hơi chân khí thật dài thật sâu hét lớn một tiếng rồi bước về hướng ngọn núi máu thịt phát ra huyết quang ngút trời kia không vào hang cọp làm sao bắt được con chúng chi hắn đến nơi này để tìm kiếm thành hắc yêu mới thế đã quay đầu bỏ chạy thì không hợp với tác phong làm việc của vương phật nhi lần này thì những nơi vương phật nhi đi qua đều không có trở ngại gì khi hình ảnh của hắn dần dần tiến vào bên trong màn huyết quang bao phủ ngọn núi kia thì màu máu tươi ngút trời Cảnh tượng cực kỳ yêu dị trước đó Đông tan biến đi chẳng còn thấy đâu nữa mà có vài ngọn núi hết sức bình thường hiện lộ ra, trên đó hoa cỏ rập rờn, chim kêu thú chạy, cảnh trí thanh nhã, vô cùng bình yên. Chuyện đại viên vương dưới chân thật là mềm, tựa hồ cảm giác như là thì vậy. Vương Phật Nhi chỉ thấy trước mắt là một vùng huyết quang đỏ rực, cả người tựa hồ bị một thứ gì đó nồng đậm, giống như mây mà không phải mây, như máu mà không phải máu vây chặt lấy. Đại nhật chân hỏa hộ thân chỉ có thể phát ra được nhiều nhất khoảng 3 thước. Dù là lửa màu vàng kim của đại nhật chân hỏa có công hiệu trừ tà nhưng vẫn không thể ngăn cản mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm loạn vào trong mũi thỉnh thoảng lại có từng đợt từng đợt huyết khí xâm nhập vào chân hỏa hộ thân của hắn, chân non trừ ma ẩn chứa trong chân hỏa va chạm với loại huyết khí này thì lập tức nổ tung thành những chớp sáng rồi tiêu tan đi cùng với huyết khí. Càng đi về phía trước, huyết khí ở bên ngoài cơ thể càng đặc hơn, áp lực cũng lớn hơn, các loại âm thanh cũng càng ngày càng ai oán thê lương. trong lòng đột nhiên nổi lên cảnh báo, Vương Phật Nhi lập tức ngưng tụ đại nhật chân hỏa trong lòng bàn tay thành thanh hỏa diễm trường đao rồi vung lên quét một vòng. một tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức vang vọng cực rõ bên tai, cũng không biết cái gì ở bên trong màn huyết quang đã bị chém hạ. hóa ra trong màn huyết quang này còn có vật xấu hư, Vương Phật Nhi kinh hãi. Vụ vào trên người, thần binh bắt đầu hóa thành ánh sáng màu lam đậm, tụ thành hình thể. Hắn đưa tay đón lấy nhưng không rút đao ra khỏi vỏ mà cứ để nguyên như vậy vác lên trên vai. Thần binh bắt đầu là thần binh hai hệ linh và pháp, sở trường về chém giết du hồn, lại có thể lấy nguyên khí do tinh khí hồn phách của đối tượng bị chém chết hóa thành mà truyền lại cho chủ nhân. Cũng bởi vậy, Vương Phật Nhi cực ít khi sử dụng thanh thần binh này. Hắn tu luyện tâm pháp chính tông của Phật môn và võ học vương đạo của Bạch Nguyệt yêu tộc, có chút xung đột với sát khí lệ khí của thanh thần binh nhất phẩm này. Soạn, đao quang màu lam sấm xuyên qua đại nhật chân hỏa hộ thân chém một con manh thu kỳ dị thành hai nửa rất xuống kêu thịt một tiếng vương Phật nhi tỏ vẻ thật trọng vương tay thu thanh bắc đầu trở lại bên người nhưng vương Phật nhi lại không thu thanh bắc đầu vào bên trong hộ thân chân hỏa bởi vì có vô số tia máu mảnh như tơ nện quấn chặt chung quanh thân của thanh thần binh này giống như vô số con côn trùng màu máu nhỏ li ti đang phát ra từng hồi những tiếng cắn xé chói thay sinh vật trong màn mây máu này thật ra không mạnh nhưng bản thân nó thì lại quá kỳ quái ta phải cẩn thận hơn vương vật nhi dùng đại na di niệm pháp điều khiển chứ không cầm đao ở trong tay đối với hắn mà nói thì như thế này cũng không khác gì nhau. Bởi vậy cứ để Thanh Bắc Đầu bay lơ lửng ở phía trước, phát động chân khí từ từ luyện hóa tơ máu ở trên thân đạo. Hắn bước nhanh về phía trước, chưa được 10 bước thì trông thấy con manh thú vừa bị hắn chém chết. Hắn chưa bao giờ gặp loại sinh vật cổ quái này. Nó thân thô như thùng nước, mân ngoẹo thật dài, trên đầu có hai chiếc sừng ngắn dữ tợn, dưới bụng có hơn trăm chiếc chân béo mập ngắn ngủn, hình dáng quái đản không thể tả nổi. Vương Phật Nhi không biết con manh thú này có chứa kịch độc hay không nên không dám chạm vào, chỉ lấy đại na zi niệm pháp cách không điều khiển thanh thần binh bắt đầu chém xuống xoàn xoạt, phân thây con manh thú này thành những mảnh nhỏ. Tiếc quá, coi như chẳng có gì dùng được cả. Trung thổ thần châu có vô số dị thú, rất nhiều dị thú sau khi chết đi thì ra lông, xương cốt, thậm chí sừng, mắt, ngũ tạng trên người đều có công hiệu rất lớn, hoặc có thể làm thuốc, hoặc có thể làm những đồ chơi quý giá. Vương Phật Nhi chưa bao giờ gặp loại manh thú này, vốn định xem có thể thu được thứ gì hữu dụng hay không nhưng kết quả lại khá là thất vọng. Hắn đang định bỏ đi thì lại đúng lúc thanh bắc đầu chém chung cặp sừng ngắn giữ tận trên đầu con manh thú. Cặp sừng ngắn va chạm với thanh bắc đầu sắc nhọn phát ra những tiếng choang choang nhưng lại không hề bị phá hủy. Nói không chừng thứ này lại hữu dụng, tính chất xem ra thật sự cứng rắn. Vương Phật Nhi lăng không trụ một chảo, cặp sừng của con mảnh thú bị chết kia lập tức bị bẻ gây rời ra. Vương Phật Nhi không dám dùng tay đón bắt mà vận đại nhật chân hỏa muốn luyện hóa nó một phen. Thật không ngờ là đại nhật chân hỏa vừa tiếp xúc với cặp sừng của con quái vật này thì lập tức trên cặp sừng tưởng như vô cùng cứng rắn này tỏa ra vô số những con trùng cực kỳ nhỏ. Những con trùng này vừa thoát ra, cặp sừng kia liền không chịu nổi chân hỏa luyện hóa và tan thành cho bụi. Biến hóa này làm cho Vương Phật Nhi vô cùng kinh hãi, lòng bàn tay quy tụ chân khí thành quả cầu bao phủ lấy đám trùng cực nhỏ và vô cùng quái dị này. Hắn liên tục vận chuyển chân hỏa nhưng lại không làm gì được đám trùng đó. Trong lòng kinh hãi. Vương Phật Nhi quyết định thật nhanh, lập tức tách rời phần chân khí này để đưa đám trùng trở lại trên người con manh thú. Quả nhiên, đám trùng vừa gặp thân thể con manh thú thì lập tức xâm nhập vào, chưa được một lát đã tụ lại thành hai cái sừng ngắn mọc lên ngay tại phần đuôi của con thú, hình dạng giống hệt như lúc ban đầu. Trong lòng liên tục tiêu kỳ quái, Vương Phật Nhi thật cẩn thận tránh xa khỏi sát chết của con manh thú này. Khi hắn đi tiếp về phía trước, tình thế càng trở nên hung hiểm hơn. Từ lúc bước vào bên trong ngọn núi, Vương Phật Nhi đã hiểu rằng mình đã tiến nhập vào một thế giới khác ở Trung thổ Thần Châu các bô lão kể lại sách vợ có ghi chép là ngoài nhân gian giới còn có 6 cảnh giới kỳ dị khác đã từng có người đến được kết hợp lại gọi là tiên thiên lục đạo ác quỷ đạo chính là một đạo trong đó nhưng điều kỳ dị là ở chỗ huyết quang ngút trời này lại khác hẳn năm đạo còn lại trong tiên thiên lục đạo nên vương phật nhi cũng khó mà xác định được mình đã tới nơi nào ngọn núi này nhìn từ bên ngoài thì cũng không rộng quá mấy trăm trượng nhưng vương phật nhi đã đi hơn nửa canh giờ tính cũng được hơn trăm dặm rồi mà trước mắt vẫn là màu huyết quang lóa mắt không biết phải đi về hướng nào dọc đường đi thần binh bắt đầu đã chém giết không biết bao nhiêu dị thú hung dữ Hồn phách tinh khí hấp thu được tích lũy ở trên thân đao đã phát ra ánh sáng trắng nhật. Vương Phật Nhi không dám mạo hiểm thu cái lực lượng tà môn này vào trong cơ thể, bởi vậy ngọn lửa màu trắng nhật ngày càng cháy đậm ở trên thân thanh bắt đầu màu lam sẫm. Tộc Liên Thủy là một yêu tộc thời thượng cổ chí nhất, được ghi chép rất ít trong sách vở, không ngờ thì ra dòng họ này lại tà môn như thế. Bọn họ đã xây dựng thành hắc yêu ở địa phương nào? Đột nhiên, có một tiếng hú dài du dương nghe kinh khủng khó tả. Vương Phật Nhi nghe xong thì chấn động tinh thần, đại nhật chân hỏa phía dưới chân bắn nhanh ra tám hướng hóa thành một đóa hoa liên hoa. Từ khi tu vi nghiệm lực tăng lên, Vương Phật Nhi đã có thể vận dụng tất cả 108 loại niệm pháp của Đại lạ Đạt Tử. Pho Ngũ Liên niệm pháp này nổi danh ngang với Thừa Long niệm pháp, đều là tuyệt nghệ đặc thù có thể phi hành trên không trung. Chẳng qua Thừa Long niệm pháp cần phải lấy niệm lực biến ảo thành Thiên Long hộ pháp mới có thể phi hành nên Vương Phật Nhi chẳng hơi đâu khổ công, liền sử dụng Pho Ngũ Liên niệm pháp dễ không chế này. Chân Đạp Hỏa Liên Hoa từ từ bay lên không trung, Vương Phật Nhi thoáng nhìn về hướng phát ra tiếng hú kia, thấy một bóng đen thật lớn có thể so với quả núi cao ẩn hiện ở bên trong huyết quang, khoảng cách từ đó đến chỗ hắn rất chừng khoảng ngắn dặm. Hắn hét một tiếng dài, đóa Hỏa Liên Hoa bay lên không Ngay cả thân hình cũng hóa thành một vầng lửa bay vọt về phía chân trời. Vương Phật Nhi sớm thấy rõ con thú lớn phát ra tiếng hú kia. Mặc dù có huyết quang thật dày bao phủ, nhưng cơ thể con thú đó thật sự quá lớn nên huyết quang cũng không che lấp được đột nhiên Vương Phật Nhi cảm thấy người nhẹ bỗng hẳn đi, trước mắt là một vùng sáng rõ, thì ra hắn đã thoát ra khỏi vùng huyết quang bao phủ. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy một ngọn núi yêu dị do máu thịt tạo thành đang chắn ngay trên đường đi. Mà trong thế giới hắn đang ở thì bầu trời là một vùng đen sẫm, mây bay cuồn cuộn không thấy một con trống. Lôi điện từ trong mây đen bắn ra bốn phía, hết tia chớp này đến tia chớp khác không ngừng lóe lên. Một con quái vật to như tòa thành trì, cao trăm ngàn trượng đang bay nhanh điên cuồng trên vùng đất rộng bắc ác. Vô số tia chớp sáng lòa đều bị một lực lượng kỳ dị hấp dẫn, bay thẳng vào trong cơ thể con quái vật kia. Vương Phật Nhi vừa nhìn thấy con quái vật to như quả núi kia thì nhắm tịt hai mắt của mình lại, hắn xem lại lần nữa mà vẫn khó tin vào thứ mình nhìn thấy. Thành Hắc Yêu? Thì ra Thành Hắc Yêu trông như thế này ư? Người của tộc Huyền Thủy Nhân cũng không phải quá mức lợi hại, sao bọn họ có thể tạo ra được cơ quan chiến hành? Vương Phật Nhi từ khi được biết Trung Tổ Thần Châu có lưu hành cơ quan thuật, liền rất có hứng thú đối với kỹ thuật này. Mà từ khi có được cuốn sách 36 nghệ nhập môn cơ quan thuật từ tay nhạn giang nam thì hàng ngày siêng năng nghiên cứu, lại còn xem thêm một vài điện tịch tìm được nên cũng không xa lạ về cơ quan chiến thành là thành tựu cao nhất của cơ quan thuật. Cơ quan thuật được một tộc đại tông sư Công Đầu bản truyền bá vào nhân tộc từ 7000 năm trước ở thời kỳ Vương triều họ Cơ mới lần đầu tiên thống nhất quốc gia. Mãi đến Vương triều Nhậm Cừu vào 2000 năm trước, trong tay vua danh tổ sư mới phát triển đại thành. Đến Vương triều Phượng Hoàng đời trước, trong tay một tộc đại tông sư từ dần sửu mới đạt tới đỉnh cao. Tuy rằng cơ quan thuật truyền từ một tộc trong năm đại yêu tộc của Tây Địch nhưng phần lớn thành tựu lại thuộc về các vương triều nhân tộc. Đại tông sư tử dần xỉu chẳng những chạy sang theo Vương Triều Phượng Hoàng làm ra 800 chiếc cơ quan chiến lâu khiến đại quân Tây địch thảm bại, mà còn thiết kế ra cố máy chiến tranh cơ quan chiến thành trước đó chưa từng có. Chẳng qua muốn chế tạo một chiếc cơ quan chiến thành, không có lực khuyên đảo quốc gia thì không thể làm được. Mặc dù Vương Triều Phượng Hoàng có bản vẽ kỹ thuật nhưng cũng phải dùng hết cả 300 năm mới chế tạo được một chiếc cơ quan chiến thành. Khi Vương Triều Phượng Hoàng sụp đổ và Vương Triều Đại Cản thay thế, chiếc cơ quan chiến thành này được một viên võ tướng dũng mãnh của vương triều phượng hoàng trước đây khởi động để bảo hộ vị công chúa cuối cùng mang huyết mạch của vương triều phượng hoàng chạy tít lên bắc tới vùng ở sâu trong tuyết sơn từ đó về sau không còn ai trông thấy nữa phượng hoàng chiến thành cũng không phải là một tòa chiến thành duy nhất xuất hiện ở trung thổ thần châu biết được phượng hoàng vương triều có thứ vũ khí lợi hại như vậy vương triều ngọc lê lúc ấy mới thống nhất tây địch lập quốc không bao lâu đã phái ra vô số cao thủ rốt cục cũng đoạt được một phần bản vẽ cơ quan chiến thành tuy rằng một tộc bị đại tông sư tử dần xỉu dẫn tộc nhân phản bội nên tổn thất rất nhiều thợ về cơ quan thuật nhưng trải qua trăm năm cũng làm ra một tòa chiến thành khác Tuy nhiên bởi vì quốc lực không đủ, chiến thành do vương triều ngọc lê chế tạo chỉ bằng có một phần 5 vượng hoàng chiến thành. Sau vài lần đại chiến đã bị hư hỏng nặng không làm sao khởi động được nữa. Về sau vương triều ngọc lê chia năm sải bảy, tòa ngọc lê chiến thành này cũng chẳng biết đến bao giờ được sửa chữa. Vượng hoàng chiến thành chạy đến băng nguyên bắc cực, ngọc lê chiến thành chưa được sửa chữa cho nên cái mà vương phật nhi trông thấy tất nhiên không phải là một trong hai chiếc đó. Tuy những điện tịch đã đọc chưa bao giờ nhắc tới việc trung thổ thần châu làm ra chiếc cơ quan chiến thành thứ ba, nhưng vương phật nhi nhìn vật ở trước mắt thì hiểu rằng mình tuyệt đối không bị hoa mắt. Thứ quái vật đang bay lượn ở trên Hoang Nguyên vô tận, hấp dẫn lôi điện từ trên trời cao hạ đánh xuống không chịu nổi, phát ra tiếng giống ầm ầm giận dữ kia chính là một thành tựu cao nhất của cơ quan thuật, một thứ cơ quan quái vật hùng vĩ có thể so sánh với Nam Thiên môn quan, đã có sinh mệnh, tư tưởng của chính mình. Chuyện đại viên Vương Vương Phật Nhi thúc dục hỏa liên hoa, ngàn dặm đường cũng chỉ mất một thời gian ngắn, mà cơ quan chiến thành này di chuyển trên Hoang Nguyên với tốc độ cũng không chậm, không thua kỹ thú cấp tính tuấn bình thường. Hắn mới đến gần ngôi cơ quan chiến thành này, liền trông thấy trên tường thành của quái vật này có vô số hỏa long bà bố trí dày đặc, thôi dương cao nóng, lập tức phun ra mấy trăm ngàn luồng lửa hướng về phía hắn. Hỏa Long Bảo chính là một loại chế phẩm cực kỳ đơn giản của cơ quan thuật, chỉ cần điều chế hỏa dược theo phương pháp bí truyền, hỏa đạn chế thành nhét vào sẽ bắn được đến mấy trăm ngàn bước. Tầm bắn theo kỹ thuật chế tạo có thể xa hơn hoặc ngắn lại. Chiến thuyền, thành trì của trung thổ Thần Châu thường thường đều được trang bị loại vũ khí có thể tích cồng cảnh nhưng uy lực rất lớn này. Nếu là Hỏa Long Bảo có phẩm chất hoàn mỹ, thì uy lực của một viên đạn pháo không thua gì một đòn toàn cực của cao thủ nhất phẩm. Vương Phật Nhi hiện giờ có tu vi còn chưa quá tam phẩm, nào vương ngạnh đương đầu với hỏa pháo có uy lực nghiêng trời lệch đất này chứ? Hơn nữa mấy trăm khẩu Hỏa Long Bảo cùng lét phóng ra. Vương Phật Nhi cho dù có Hỏa Liên Hoa phi độn với tốc độ nhanh như chớp cũng không kịp tránh né. Trời long đất lở, sinh tử một ly, ai dám phá giải? Chương 257, 258 trong chớp mắt mà hỏa pháo bắn tới, dù sao thì Hỏa Long bảo cũng không thể biến hóa vô lượng khó mà tính toán nổi như cao thủ xuất chiêu nên Vương Phật Nhi dùng kiếm quyết tính toán tất cả những phương vị hỏa pháo có thể gây thương tổn cho hắn rồi dùng vân tượng biến hóa chuyển biến thân thể sang thể khí. Sau khi dùng toàn lực tránh thoát loạt mấy trăm cỗ hỏa long bảo bắn tới, Vương Phật Nhi đập xuống mặt đất và liền cảm thấy thân thể nóng dựng. Dù trên người hắn không có thương tích nhưng ngũ tạng lục phủ nóng bừng bừng cực kỳ khó chịu. Hoạ Long bảo trên cơ quan chiến thành lập tức chuyển hướng theo. Vương Phật Nhi tự biết mình tuyệt đối không chịu nổi đợt oanh kích thứ hai, bèn hét lớn một tiếng rồi đột thổ tiến bảo. 108 loại niệm pháp của Đại Lạn Đạt Tự không phải là không gì là không thể, cũng không có thuật đột thổ này. Đây là Vương Phật Nhi dựa vào công lực ngũ hành thần biến mà cậy mạnh đi xuyên dưới đất. Hắn vừa mới bị hỏa pháo bắn trúng, cơ thể chưa hồi phục tương thế, giờ lại miễn cưỡng vận ngũ hành thần biến nên đã khuấy động vô số cơ quan khí giới, thiếu chút nữa thì không giữ được hình thái. Sống sở sở mà gặp ủy. Cơ quan này chiến thành sao lại thấy được ta? Nó cũng có phải là vật sống đâu? Vương Phật Nhi đi một lèo xuyên phá mười trượng bùn đất, vừa mới khôi phục nguyên hình thì mặt đất trên đầu truyền đến những chấn động kịch liệt lại khiến cho thương thế của hắn càng nặng thêm. Tuy nhiên cái cơ quan chiến thành kia rốt cục cũng không phải là vật sống nên khi mất mục tiêu thì liền ngừng bắn. Vương Phật Nhi điều tức một hồi mới miễn cưỡng áp chế được thương tích nhưng đột nhiên lại cảm giác thấy trên đầu chấn động âm ầm, hẳn là cơ quan chiến thành đã di chuyển đến trên đầu. Đúng là trời giúp ta, Vương Phật Nhi sao có thể nhẫn lại được? Hắn vừa tung người thoát ra khỏi bùn đất thì liền trông thấy một vùng mây đen bay ngang trời, cơ quan chiến thành đang ở cách chưa đầy ba thước ngay trên đầu. Hắn nhìn ngang nhìn dọc thấy cứ cách chừng trăm bước dưới đáy tòa cơ quan chiến thành này lại có một cái lỗ hở khổng lồ phun ra khói lam ngũ sắc giúp cho tòa cơ quan chiến thành tựa như ngọn núi này treo lơ lửng trên mặt đất và tự chuyển động ở khắp phía bên dưới tòa cơ quan chiến thành ít nhất cũng có mấy chục vạn cái lỗ phun ra khói lam ngũ sắc loại này kết hợp với bùn đất quái dị tạo thành những sóng đất cuồn cuộn trên vùng hoang nguyên vô danh vương phật nhi có chân khí hộ thân hùng hậu bao quanh cũng không chịu nổi nên đành phải lấy thanh cung mục ra và tiến lên thăm dò hắn nhận thấy mặc dù khói lam ngũ sắc phun ra cuồn cuộn nhưng tựa hồ cũng không có độc tính lực sát thương cũng không phải là mạnh hắn tự nghĩ có thể chịu đựng được nên bèn tung người bay lên chui vào một cái lỗ chuyện đại viên vương mở vương phật nhi mặc dù không phải là tôn hầu tử nhưng cũng vẫn có bản lĩnh phá lò hắn vận ngũ đế long quyền đánh mạnh vào lớp tường phía trên đầu và những gì nhìn thấy khiến hắn bật kêu lên kinh hãi hắn vốn học nghệ thuật thỉnh thoảng cũng vẽ một vài bản đồ án thiết kế nhưng đó cũng chỉ là vẽ một chút về kiểu dáng chứ không quản chức năng của nó thế nào nếu đổi là người học chuyên về công nghệ cơ giới thì bây giờ nhất định sẽ cho là mình đã đến một nước nào đó có công nghiệp nặng đáng tự hào vì nhìn khắp nơi đều là các loại cơ quan đang không ngừng chuyển động kêu ầm ầm Vô số những sợi dây thép to bằng ngón tay trăng ngang dọc, những đạo điện quang xanh lét chạy theo dây thép hướng ra các phía làm chuyển động những vật trông như lò động lực để tạo thành khói lam ngũ sắc là động lực của cơ quan chiến thành. Vương Phật Nhi đến giờ mới hiểu vì sao cái vật như con quái thú này lại không ngừng xoay tròn, hấp thu các loại khí lôi điện trên bầu trời. Thì ra chắc chắn là nó dùng lôi điện làm động lực để chuyển động. Tuy nhiên cũng chỉ có thế giới cổ quái không có lấy nửa thức trời quang, mây đen vặn dặm, lôi điện không ngớt này mới có thể khiến cho tòa cơ quan chiến thành chuyển động nhanh như bay, chứ nếu ở nhân gian giới thì nó chỉ có thể đứng bất động tại chỗ như một quả núi mà thôi. Lần mò khắp đáy cơ quan chiến thành để tìm đường đi lên, Vương Phật Nhi lại phát hiện thấy bí mật của tòa cơ quan chiến thành này không chỉ có thế. Vương Phật Nhi cũng coi là đã từng đọc khá nhiều sách, hiểu khá rõ đối với các triều đại ở trung thổ, nhưng cũng chẳng hiểu tòa cơ quan chiến thành này được chế tạo vào niên đại nào. Hắn bỗng tròn mắt, ngạc nhiên phát hiện thấy ngọn núi như làm bằng máu thịt yêu dị kia đã gần trong gang tấc. Không hay, nó muốn hút vào núi. Vương Phật Nhi kinh hãi. Đến bây giờ hắn vẫn không biết ngọn núi như làm bằng máu thịt kia đến tụt cùng là cái món đồ chơi gì, khi tòa cơ quan chiến thành này hút vào thì sẽ phát sinh ra cái gì. Đó là việc mà chẳng ai dự đoán nổi. Vương Phật Nhi vận hai đại thần thông thập phương đống ma đạo, đại nhật như lai già chỉ thần biến để hộ thân rồi chơ mắt nhìn tòa cơ quan chiến thành này, lao thẳng vào trong vùng huyết quang ngút trời kia. Sau đó, cả tòa cơ quan chiến thành lập tức đỏ bừng lên như bốc lửa và một luồng năng lượng bàng bạc từ một góc khác trong cơ quan chiến thành truyền ra bên ngoài. Chuyện đại viên vương với công lực của Vương Phật Nhi thì đương nhiên là phải có cảm ứng đối với dao động năng lượng trong cơ quan chiến thành, tuy nhiên cường độ năng lượng mà tòa cơ quan này chiến thành thu phát tức thì khiến cho hắn mặt vàng như nghệ. Luôn lực lượng bàng bạc này ít nhất phải tương đương với một ngàn cao thủ nhất phẩm cùng phát lực. Nếu thật sự có thể hội tụ lại một chỗ thì cho dù là loại thành hùng mạnh trong thiên hạ như Nam Thiên Môn Quan thì vẫn có thể chỉ một đòn là đánh sập. Thật không đỡ nổi, năng lượng chứa trong tòa cơ quan chiến thành này thật là mạnh. Nếu có thể đưa đến nhân gian giới thì việc hủy diệt mấy chục vạn đại quân quả là dễ như trở bàn tay. Khi mới vừa nhìn thấy cơ quan chiến thành, Vương Phật Nhi chỉ so sánh thứ quái vật này với những thứ ghi chép trong sách vở, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn bị uy lực của loại hung khí khoáng thế này làm chấn động. Hắn chạy như điên, muốn lập tức tìm chỗ chứa hồn ấn châu của tòa cơ quan chiến thành này. Cơ quan chiến thành chỉ đỏ rực lên như máu trong khoảng một khắc rồi lại khôi phục như thường nhưng tốc độ xoay chuyển của cơ quan chiến thành trên vùng hoang nguyên vô tận thượng đã chậm lại rõ rệt. Vương Phật Nhi một lần nữa nhìn qua một lỗ hổng ra phía ngoài liền chấn động tim đập thình thịch. Chẳng biết từ lúc nào đã có vô số dị thú hung tàn hình dạng như những con chó lớn kết thành một đàn đuổi theo đuôi cơ quan chiến thành. Hơn nữa đồng loại còn không ngừng gia nhập đội ngũ truy đuổi, chỉ trong nháy mắt liền tụ tập nhiều đến mấy vạn con. Linh đề. Vương Phật Nhi cuối cùng cũng hiểu được mình đã tới nơi nào. Trong Tiên Thiên Lục Đạo, Ác Quỷ Đạo thì có thi binh tung hành, Mạnh Thú Đạo thì vô số thú dữ. Linh đề là loại dị thú cực kỳ hung mãnh đặc hữu của Mạnh Thú Đạo chứ không hề có ở Trung Thổ Thần Châu. Vương Phật Nhi trông thấy bảy linh đề thì liền biết rằng mình đang ở Mạnh Thú Đạo. Bởi vì cơ thể không lớn nên mặc dù loại dị thú này có mặt ở khắp nơi trong Mạnh Thú Đạo nhưng không hề bị bắt làm kỵ thú. Nhưng linh đề lại cực kỳ trung thành, đã bị thuần hóa thì cả cuộc đời chỉ biết đến chủ nhân, dù chết cũng không phản chủ. Hơn nữa linh đề có tốc độ cực cao, khi trưởng thành chạy nhanh không kém bất kỳ loại kỵ thú cấp thiên tuấn nào, trong đó những con cực kỳ ưu tú thậm chí còn có tốc độ ngang thần tuấn. Rất nhiều nhà giàu thích nuôi con vật này để trông coi, bảo vệ nhà cửa và săn bắt gia thú. Bất kỳ ai có tu vi tam phẩm cũng có thể dễ dàng mở ra tiên tiên sáu đạo. Ác quỷ đạo thì hung hiểm, manh thú đạo cũng không phải là trốn bình an. Vẫn có những võ tướng thành danh dự vào vũ khí mạnh mẽ của mình mà tiến vào manh thú đạo săn bắt kỳ thú. Ở manh thú đạo có cơ hội tìm được kỳ thú thượng phẩm hơn ở nhân gian giới rất nhiều, nhưng chẳng qua là tỷ lệ gặp xui xẻo mà hung mạng cũng không nhỏ. Đan linh đề này muốn làm cái gì chứ? Vương Phật Nhi rất nhanh nhận được đáp án cho vấn đề này. Những con dị thú hung mãnh đó hẳn là đã tập trung toàn bộ năng lượng của mình định thừa dịp cơ quan chiến thành hướng về ngọn núi như làm bằng máu thịt yêu dị kia mà xông vào trong cơ quan chiến thành. Phần lớn linh đề có lông màu đen tuyền, một số ít có lông màu đỏ và vàng. Dưới ánh chớp lóe sáng trời cao, lớp lớp linh đề điên cuồng xung lên, chớp mắt đã chạy đến sát cơ quan chiến thành rồi nương theo đà sông tới mà nhảy vọt lên trên cơ quan chiến thành. Tựa như vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều những năng lượng hấp thụ được nên mấy ngàn khẩu hỏa long bảo trên cơ quan chiến thành thượng cũng không khai hỏa nữa, vì vậy sau không quá mấy chục lần hít thở, Vương Phật Nhi đã thấy có mấy trăm con linh đề nhảy lên được cơ quan chiến thành. Đám xuất sinh này rốt cục là muốn lên làm cái gì đây? Vương Phật Nhi vẫn không lung bước, cũng không để ý lắm đến những con linh đề dữ tợn này. Mục tiêu chính của hắn là làm thế nào thu phục được tòa cơ quan chiến thành này. Vương Phật Nhi thi triển khinh công, trong khoảnh khắc đã lục tìm khắp hơn 10 tầng dưới cùng. Hắn tình cờ nhìn ra bên ngoài, thấy đàn linh đệ ngày càng tụ tập đông thì cũng bắt đầu giật mình. Vương Phật Nhi thấy tốc độ của tòa cơ quan chiến thành càng ngày càng chậm mà đàn linh đệ thì nhảy đằng trước lao đằng sau, đã có hơn vạn con sông được vào bên trong. Phía dưới vẫn còn hơn 10 vạn con nữa đang chạy đuổi theo khiến hắn cũng đau đầu, thầm nghĩ nếu là ở vùng đất hoang rộng lớn, lão tử chỉ cần dùng Ly loan biến thì đàn linh đề này dù có cả trăm vạn cũng chẳng làm khó dễ ta được, nhưng ở bên trong tòa cơ quan chiến thành này thì vẻ cứng phó hoàn toàn chỉ dựa vào võ công, nếu số lượng quá nhiều thì cho dù ta có tay mọc khắp toàn thân cũng không giết hết được chúng. Vương Phật Nhi lên thêm một tầng nữa, đột nhiên thấy ánh sáng đỏ như cây cột trụ thì liền mừng rỡ, biết rằng mục tiêu của mình chắc chắn ở nơi đây. Khi chạy tới trung tâm của tầng này, Hắn liền thấy một luồng sáng đỏ chói mắt, đường kính hơn trăm thước, cao vọt lên trên mấy chục tầng của chiến thành đang hấp thu sấm chớp từ không trung. Khi Vương Phật Nhi trông thấy rõ thì vật ở trong quầng sáng đỏ kia khiến hắn sợ hãi còn hơn cả cơ quan chiến thành. Trong quầng sáng đỏ là một cái đầu lâu khổng lồ, trên đó có một con mắt lớn với đường kính bằng khoảng 6-7 vòng tay của Vương Phật Nhi vô cùng đáng sợ. Chiếc đầu lâu khổng lồ nào có bảy góc nhọn, không có lất một sợi tóc, cái miệng rộng hoác như ao máu, con mắt lớn lập lòe lửa đỏ, tuy chỉ là hài cốt nhưng vẫn vô cùng ma mị. Cái đầu lâu này đã lớn như vậy thì thân thể phải cao biết bao nhiêu đây? Vương Phật Nhi còn đang kinh hãi Đùng nghe tiếng chạy rầm rầm như tiếng sấm động đằng sau lưng, thì ra bảy linh đề xông vào trong cơ quan chiến thành đã lên đến tầng này rồi. Vương Phật Nhi vươn tay chụp lấy thanh thần binh bắt đầu vẫn bay lượn quanh người, đang nghĩ xem nên giết bảy chó hay là tạm thời né tránh thì chiếc đầu lâu khổng lồ kia đích đột nhiên chấn động rồi cặp mắt bắt đầu chuyển động và từ trong hai con ngươi khổng lồ bắn ra hai đạo lửa đỏ. Vương Phật Nhi không dám nên đón mà lạ người về phía trước né tránh. Đúng lúc này có mười mấy con linh đề đang xông đến, bị ngọn lửa đỏ kia quét qua một cái tức thì tan biến đi, đến hài cốt cũng không còn. Vương Phật Nhi thấy cảnh kỳ lạ như vậy thì cũng không hiểu cái đầu lâu không còn thân thể này đến tận cùng là chết hay là sống, lại càng không dám dò xét đến đầu đến đuôi. Sấm chớp trên bầu trời giao thoa, hết đợt này đến đợt khác nhập vào trong vầng sáng đỏ. Cơ quan chiến thành tượng hồ dần dần thu nạp đủ năng lượng, tốc độ bay dần dần nhanh hơn. Chuyện đại viên vương một bầy linh đề gồm mấy trăm con vừa từ phía dưới vọt lên, chỉ bị con mắt khổng lồ kia phun ra một luồng ánh sáng như lửa đỏ đã lập tức biến mất. Tổng cộng cũng không biết có bao nhiêu bầy linh xông lên, nhưng kết quả cũng không khác một chút nào. Tốc độ của cơ quan chiến thành ngày càng tăng lên, cũng không còn linh đề từ phía dưới lao lên chịu trên nữa. Vương Phật Nhi đột nhiên nghĩ đám linh đề này có trí khôn cũng không tầm thường, tại sao lại không biết sự lợi hại của cái đầu lâu này? Chẳng lẽ bọn chúng bị thứ gì đó hấp dẫn, hoặc là bị thứ gì đó khống chế chăng? Vương Phật Nhi đã nhân cơ hội rời xa khỏi trung tâm của chiến thành và cái đầu khổng lồ kia. Khi hắn thấy ở bên ngoài chiến thành có nhung nhúc những linh đề nhưng lại không hề chạy đuổi theo nữa mà chỉ dương mắt lên nhìn cơ quan chiến thành tăng tốc rời đi thì trong lòng kinh ngạc đến cực điểm. Tốc độ của cơ quan chiến thành cao nhất cũng không hơn cấp bậc tinh tuấn bình thường, tốc độ của đám linh đệ phải nhanh gấp đôi cơ quan chiến thành nên không phải là không thể đuổi kịp. Chương 258 259 trời cao sấm nổ đùng đùng, chớp giật loang loang giống như dòng rắn quần quện không ngừng hội tụ lên trên cơ quan chiến thành. Chiếc đầu lâu cực lớn kia đột nhiên ngửa mặt lên trời giống dài. Cái miệng rộng nó ra, sấm chớp trên trời cao lập tức bị một luồng lực lượng không thể kháng cự nổi hút xuống, tuôn vào trong miệng cái đầu lâu quái gì đó. Các loại khí lôi điện bất ngờ phát tán, dao động khắp tám phương. Vương Phật Nhi không thể không vận chân khí hộ thân xua đuổi điện quang đi. Thập phương đống ma đạo mà hắn tu luyện là vũ khí song tu băng điện, càng đến trình độ cao thâm thì kình lực lôi điện mạnh càng mạnh mẽ. Sấm chớp từ trên trời này lợi hại gấp hơn trăm lần võ học lôi điện hệ mà các võ giả tu luyện. Nhưng may mắn đó chỉ là dư lực nên hắn còn ứng phó được. Nhưng điều cuốn hút toàn bộ tâm trí Vương Phật Nhi lúc này không phải là lôi điện trên trời cao mà là cái đầu lâu quái dị kia. Vừa rồi nó dùng lửa trong mắt cắn nuốt máu thịt của mấy ngàn linh đề, giờ lại há cái miệng khổng lồ thu hút lôi điện khiến hắn đã có thể khẳng định cái thứ này nhất định là vật sống. Thế thì nó là loại quái vật gì mà đã bị chặt đầu vẫn còn không chết? Vương Phật Nhi lục trong thức hải liền tìm ra đáp án. Núi Linh cứu chính là nơi trước đây Thủy Câu Thần Trấn Áp Thần Thú Lý Hư là kình địch lớn nhất trong đời mình. Cái đầu lâu quái dị này tà môn như thế, không phải là đầu lâu của Lý Hư thì còn có thể là thứ gì nữa đây? cũng chỉ có thái cổ thần thú tung hoành hàng tỷ năm bất tử đó mới có thân thể cao lớn thế này chỉ riêng cái đầu đã cao cả trăm mét nếu tính cả thân hình thì không biết sẽ hùng vĩ đến cỡ nào nếu là địch thủ cấp bậc này thì cho dù chỉ còn một cái đầu ta cũng chỉ có thua chứ không thắng nổi chạy thôi hiện giờ trong cơ quan chiến thành sấm chớp đùng đùng vương phật nhi dám bỏ chạy vào lúc này sao hỏa long bào ở trên tường thành nhất định là đã tràn đầy năng lượng chẳng may mà vạn khẩu pháo lại cùng phát hỏa một lần nữa hắn cũng không nghĩ đến chuyện thử xem vận khí của mình thế nào chờ khi cơ quan chiến thành lại tiến vào ngọn núi máu thịt kia hấp thu năng lượng ta sẽ lợi dụng cơ hội đó để thoát thân Vương Phật Nhi cũng không phải là kẻ có dũng khí. Tuy rằng cơ quan chiến thành có sức chiến đấu vô song, nếu có thể chiếm được thì tốt vô cùng, nhưng muốn hàng phục được nó thì hắn cũng phải có bản lĩnh. Hôn ấn của tòa cơ quan chiến thành này chính là cái đầu lâu có pháp lực khôn cùng kia. Cho dù hắn có bản lĩnh như sư phụ Kiều ma Kiumala cấp đa thì cũng chẳng làm gì được loại thái cổ thần thú này. Chuyện đại viên vương hắn đang khốn khổ chịu đựng thì đột nhiên cái đầu lâu kia tiến lên phía trước. Mới đầu thì Vương Phật Nhi cũng không để ý đến, nhưng biến hóa tiếp theo thì khác hẳn dự đoán của hắn. Cái đầu lâu chậm rãi bay lên trên không, nối liền với mặt đất bởi một đạo chân khí màu xanh biếc, mỏng như tơ thì ra cái đầu lâu này có thể tự bay lượn được, thế là thế nào chứ? ý nghĩ này khiến Vương Phật Nhi không zét mà run, hắn thả giáp mặt với vô số hỏa long bào bên ngoài cơ quan chiến thành chứ không muốn thử uy lực của cái đầu lâu này. dù sao Thái cổ thần thú Lý Hư trong truyền thuyết đã từng hoành hành thiên hạ, là đối thủ ngang sức với Thủy Câu Thần thời đó, cho dù liệt Đại Tổ Sư tu thành Phật Đà của Đại Lạn Đại Tự cùng xuất hiện cũng chưa chắc đã có thể khiến động đến gót giày của nó. Vương Phật Nhi đang định liều mạng biến hóa thành ly loan để thử xem có chạy thoát được không thì bỗng nhiên có một tiếng hét lớn truyền đến khiến hắn chấn động tâm thần. ai đã tiến vào cơ quan chiến thành này vậy? mau tới trợ giúp ta một tay. Vương Phật Nhi thấy tiếng giống đó không phải phát ra từ cái miệng liêm mà là vang lên ầm ầm từ bên dưới cái đầu lâu của Lý Hư. Hắn là người cũng có chút can đảm, liền đề khí đáp trả Tiểu Tử là đệ tử của Đại Lạn Đạt Tự, không biết Tiền Bối là ai. Đại Lạn Đạt Tự, ngươi thuộc bộ tộc nào trong năm tộc của Tây địch? Hay là nhân tộc vô liêm sỉ? Nghe thấy câu hỏi phát ra từ phía dưới đó, Vương Phật Nhi tức thì khá là mừng rỡ, liền đáp ván bối là người của Bạch Mưa Tộc, không biết Tiền Bối là thuộc bộ tộc nào. Thì ra là Tiểu Tử của Bạch Mưa Tộc. Lão Phu thuộc Đông Vương một tộc, ngươi mau tới giúp đỡ Lão Phu thoát khỏi vây thuẫn. Vương Phật Nhi nghe thấy câu trả lời thì yên tâm hơn nhiều. Đã cũng là người của Tây địch yêu tộc thì luôn dễ thương lượng, an toàn hơn nhiều so với việc phải đối phó với cái đầu lâu của Lý Hư. Hắn cười hắc hắc, hét lớn tiền bối là ai? Vì sao bị nhốt ở bên dưới? Tiểu tử bản lãnh thấp kém, sợ là không có đủ năng lực giúp đỡ. Lúc này hắn đã hiểu ra rằng cái đầu lâu của Lý Hư bay lên không phải vì di hải của con thái cổ thần thú này đã vận dụng thần thông mà là bị luồng chân khí xanh biết phía dưới kia cưỡng ép nâng lên đầu lâu của Lý Lư đường kính khoảng 100m, nặng chừng mấy ngàn và tấn. Vương Phật Nhi tự nghĩ nếu mình có cơ hội tu luyện cả chân khí và niệm lực đến nhất phẩm, Phối hợp với Ngũ Đế Long quyền và Đại Na Di niệm pháp thì nhiều nhất cũng chỉ có thể di chuyển được vật nặng khoảng 10 và cân, không. Có hơn trăm tên Vương Phật Nhi hợp sức lại thì dù muốn lay động đầu lâu của Lý Hư cũng chẳng được chứ đừng nói đến chuyện nâng nó lên. Chân khí của vị cao thủ một tộc ở bên dưới quả là mạnh mẽ bá đạo, kinh thế hai tục, nghiêng trời lệ đất. Nếu không hỏi rõ ràng, vạn nhất đối phương thoát ra rồi thuận tay cho một trưởng để báo đáp cái ân cứu mạng thì há chẳng là phải hắn chết oan khuất lắm dư? Không phải con quỷ nào cũng bị lừa chui vào trong mình. Vương Phật Nhi thích chuyện thần thoại nên câu chuyện này cứ như vừa diễn ra trước mắt. Ngay cả lão phu mà người cũng không biết sao? Ta chính là đệ nhất cao thủ của Đông Phương một tộc, đệ nhất tông sư về đao pháp của trung thổ thần châu, đệ nhất xưa nay về cơ quan thuật, đệ nhất bác học, đệ nhất họa nghệ sáu. Chi Hiểu Long chính là ta." Vương Phật Nhi nghe một chàng dài danh hiệu mà phát hoảng, kinh hãi hỏi tiền bối có nhiều bản lĩnh như vậy thì thật là xưa nay hiếu có. "Vì sao mà tiểu tử lại chưa nghe nói đến bao giờ nhỉ?" Chi Hiểu Long liền cả giận gầm lên cho dù ở Nhân cưu Vương triều của nhân tộc thì cũng có ai mà không biết Chi Hiểu Long ta chứ. "Ngươi là một người trong năm tộc của Tây địch chúng ta thì tại sao ngay cả lão phu cũng chưa nghe tiếng?" Vương Phật Nhi kinh hãi nói chẳng lẽ tiền bối không biết rằng Nhâm Cưu Vương Triều đã bị diệt vong từ lâu mà ngay cả Phượng Hoàng Vương Triều sau Nhâm Cưu Vương Triều cũng đã tan thành mấy khói, hiện giờ nhân tộc do Đại Càn Vương Triều chấp chính. Chi Hiểu Long nghe nói như thế thì trợn hồ cũng kinh hãi, đạo chân khí xanh biếc kia hơi bị đình trệ nên không khống chế được nữa làm đầu lâu của Lý Hư tức thì hạ thấp xuống mấy trượng. Vương Phật Nhi đang lo lắng thay cho vị tiền bối một tộc không biết đã mấy ngàn tuổi này thì chợt nghe từ phía dưới truyền lên một tiếng giống to, sau đó chân khí xanh biếc biến thành đỏ đậm rồi lại hóa thành đen sì. Liên tục biến hóa hơn chục lần thì rốt cục cũng giữ đầu lâu Lý Hư lại ổn định nhưng không còn khí lực nâng lên cao nữa mà chỉ có thể từ từ hạ nó xuống đất. Không ngờ ta bị áp chế ở nơi này, thế sự ngoài kia lại biến chuyển nhanh như vậy. Chi Hiểu Long thở một hơi dài, sau đó bảo Vương Phật Nhi tiểu tử Bạch Ngụy tộc, hiện giờ chân khí ta không được liên tục nên không thể nào thoát khỏi giam cầm. Chờ sau 3 cái canh giờ nữa, ta phục hồi lại thì ngươi có tình nguyện trợ giúp ta chăng? Vương Phật Nhi bước một bước dài về phía đầu lâu của Lý Hư và nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới là một vùng đỏ rực chứ chẳng có chút manh mối gì. Hắn đánh phải thành thật đáp tiểu tử võ công thấp kém. Việc khó thế này thì chỉ sợ có lòng mà không đủ sức. Chỉ cần ngươi khẳng định sẽ giúp và nếu ngươi có vận khí tốt thì ta có biện pháp khiến công lực của ngươi tiến nhanh trong vòng mấy ngày cũng không phải không có khả năng sẽ đột phá tới cảnh giới Tiểu Thiên Kiếp. Đến lúc đó, chân khí của ngươi tất nhiên sẽ mạnh gấp trăm lần, hợp sức cùng ta đẩy đầu lâu Lý Hư khỏi nơi này giúp ta thoát ra. Vương Phật Nhi nghe vậy thì cực kỳ kinh hãi. Hắn vốn định treo giá để xem có chỗ nào có thể áp bức vị cao thủ siêu cấp một tộc này, nhưng đề nghị của Tri Hiệu Long đưa ra có sức dụ hoặc thật sự quá lớn. Tiểu Thiên Kiếp cao thủ, đó thật sự là cảnh giới mà tất cả võ giả trong mơ cũng vẫn mong cầu. Vượt qua tiểu thiên kiếp thì thân thể con người sẽ đột phá cực hạn, phát sinh biến hóa thật lớn. Tuổi thọ sau này sẽ tăng nhiều, sống đến mấy trăm thậm chí cả ngàn tuổi cũng không là chuyện chỉ có trong truyền thuyết. Về phần tăng tiến võ công thì khó có thể tưởng tượng nổi. Vương Phật Nhi chỉ tiếc là ít được gặp Cửu Ma La cấp đa nên tuy là đồ đệ nhưng hắn cũng không làm sao biết được võ công của sư phụ đã tiến đến trình độ nào. Võ đạo là tu hành từng bước, một lần thành tựu như thế thì chỉ sợ sẽ có hậu hoạn vô cùng. Vương Phật Nhi vừa mới mở miệng, Chi Hiểu Long đã cười ha hả, nói nếu võ đạo là phải làm từng bước thì tại sao lại có người khổ tu cả trăm năm mà vẫn y nguyên không tiến bộ? có người chỉ một đêm ngộ đạo liền trở thành cao thủ trong thiên hạ. huống chi ta sau khi bị đầu lâu lý hư áp chế đã suy tính những điều tâm đắc trong suốt ngàn năm thì biện pháp này sao có thể kém cỏi. hơn nữa nếu ngươi không muốn tăng lực lượng lên trong nháy mắt thì cũng nên nghe biện pháp của ta rồi hãy quyết định. chuyện đại viên vương vương Phật Nhi thầm nghĩ cũng phải, còn chưa kịp mở miệng nhận lời thì chi hiệu lòng đã trầm chậm rãi nói ra. nếu là ở nơi khác thì cho dù ta có năng lực bằng trời cũng không có bản lĩnh giúp ngươi đột nhiên tăng mạnh công lực chỉ sau một đêm. nhưng ở đây có một vật đại bổ mà thiên hạ khó có được là cái đầu lâu lý hư này. Vương Phật Nhi ngắm cái đầu lâu của Lý Hư còn đang thu hút lôi điện ở trên trời vài lần rồi lớn tiếng hỏi Lý Hư chính là Thái Cổ Thần thú. Cho dù chỉ có một cái đầu còn lại nhưng uy lực vẫn khó lường, nào phải là vật ta có thể ứng phó nổi chứ? Chi Hiệu Long ha ha cười lớn, nói ngươi đừng để ý đến việc đầu lâu của Lý Hư có thể dương mắt mở miệng, nó chỉ là một vật chết mà thôi. Hắn bị thượng cổ đại thánh của Bạch Nguyện Tộc là Thủy Câu Thần chém chết, thân thể vỡ thành trăm mảnh phân tán ở bên trong manh thú đạo này. Tuy rằng anh linh của Lý Hư không mất, vẫn hấp thu năng lượng của trời đất bổ sung cho máu thịt của bản thân mình nhưng muốn sống lại mà không có mấy vạn năm thì không thể được. Ta muốn truyền thụ cho ngươi môn thần thông hạng nhất của một tộc chúng ta gọi là trường sinh ngựa ma kinh. Nếu tu luyện phép này đến mức cao thâm thì có thể phân hóa hồn phách của mình đưa vào trong một sinh mệnh khác và khống chế nó một cách tự nhiên, thậm chí thay đổi thân thể cũng dễ như trở bàn tay. Vương Phật Nhi lần đầu tiên nghe nói có loại thần thông tà môn bá đạo này, sợ hãi hỏi vì sao tiền bối không đưa hồn phách của mình rời đi, lại muốn dạy tiểu tử tập luyện. Chi Hiểu Long thở dài bảo cái tên tiểu tử bạch nguyện tộc này có thế mà cũng thắc mắc, ta còn muốn giữ thân thể thì làm sao có thể tồn tại được lâu như vậy? Ta phải phong ấn bản thân mình vào bên trong thần binh tùy thân thì mới duy trì được qua cả ngàn năm như thế này. Trừ phi có thể thoát khỏi vây khốn, còn không thì không thi triển được môn thần thông này. Chi hiệu Long tận tình truyền thụ tâm pháp Trường Sinh Ngự Ma Kinh cho Vương Phật Nhi. Lão vốn còn có chút lo ngại việc Vương Phật Nhi là người của Bạch nguyệt tộc thì tất nhiên sẽ gặp trở ngại khi tu hành môn thần thông này của một tộc, không ngờ rằng Vương Phật Nhi lại tu luyện quá nhanh, chỉ trong giây lát đã đột phá tầng thứ nhất tâm pháp. Trường Sinh Ngự Ma Kinh không phải là võ học nên không thể dùng để đánh nhau, nhưng lại có tác dụng vô cùng kỳ diệu. Vương Phật Nhi vừa tiếp xúc với nó liền cảm thán sâu sắc Hắn vốn nghĩ võ học đích truyền của đại loạn đà tự là thiên hạ vô song, chỉ cần mình khổ tu một môn là cũng đủ để tranh hùng với thiên hạ, không ngờ rằng trên đời còn có pháp môn cổ quái bậc này. Chuyện đại viên vương vương Phật nhi sử dụng thiên địa đồng nguyên biến mô phòng theo kinh mạch của một tộc mà biến đổi kinh mạch của mình rồi ép đưa chân khí đến chân trùng mạch. Kinh mạch của một tộc có bốn nhánh là trường minh mạch, tụ hỏa mạch, hải nạp mạch và chân trùng mạch. Chân trùng mạch là nơi phát sinh chân khí, một khi tu thành thì nơi này sẽ sinh ra chân khí quần quần không ngừng và rót vào ba mạch còn lại. Sau khi chân khí được dồn vào chân trùng mạch thì các khí huyết thuộc chân trùng mạch liền từ từ sáng lên những quần ánh sáng xanh đậm. Vương Phật Nhi vận chuyển chân khí chín vòng rồi theo tâm pháp Trường Sinh Ngự Ma Kinh mà đưa tâm thần vào trong đó. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian, chân khí nguyên thai giống như một hạt mầm dần dần ngưng tụ trong chân chủ mạch. Vương Phật Nhi giơ tay bắt pháp ấn, hét lớn một tiếng rồi phóng chân khí nguyên thai vào trong miệng cái đầu lâu của Lý Hư. Trường Sinh Ngự Ma Kinh vô cùng kỳ dị, một khi tu thành và cấy chân khí nguyên thai vào trong cơ thể của một sinh linh khác thì nó sẽ không ngừng hấp thu nguyên khí của đối phương và tự lớn mạnh lên. Nếu chẳng may chủ nhân gặp nguy hiểm, bản thể bị dề, hết chết nhưng chỉ cần sinh linh bị chân khí nguyên thai nhập vào còn ở gần là có thể mượn xác hoàn hồn. Môn thần thông này cũng chia làm chí tầng, mỗi khi tu thành một tầng là có thể nuôi dưỡng thêm một cái chân khí nguyên thai, khi 9 tầng tâm pháp đại thành thì chẳng khác có thêm 9 tính mạng. Chi Hiểu Long nghiên cứu tinh thông trường sinh ngự ma kinh, suy tính ra được vô số biến hóa. Điều Lao muốn chính là để vương Phật Nhi dùng chân khí nguyên thai không chế đầu lâu của Lý Hư, hấp thu năng lực của con thái cổ thần thú này mà tăng công lực lên gấp trăm lần trong nháy mắt. Pháp môn này tuy rằng hung hiểm dị thường nhưng lại thành công thần tốc nhất. Một khi công lực tích lũy được tăng trưởng đến mức độ mà chân thể không chứa được nữa thì nói không chừng thật sự có thể dẫn động đến thiên kiếp cấy xong chân khí nguyên thai, vương phật nhi dùng tinh thần niệm lực kiểm soát chặt chẽ thứ dị trùng đã hội tụ hơn chín thành chân khí của hắn này. chi Hiểu long hỏi thăm tình trạng của vương phật nhi xong thì cũng chỉ biết thở dài và thốt lên ta không ngờ ngươi có nội tính tốt như thế mà võ công lại kém như vậy. theo tình trạng hiện tại của ngươi thì không thể để cao chân khí nguyên thai được. hãy mau ngồi xuống bổ sung chân khí đi. vương phật nhi cười khổ một tiếng, đáp tiền bối, bây giờ ta không có cách nào bổ sung được chân khí. chi Hiểu long hơi kinh ngạc, hỏi thế này là vì sao? vương phật nhi đáp tiểu tử có một môn võ công có thể biến đổi kinh mạch trong cơ thể. Hiện giờ đang mô phỏng theo kinh mạch của một tộc nên không phù hợp với lộ số võ công nguyên bản của ta. Không có tâm pháp thích hợp thì ta cũng không biết làm sao mới có thể khôi phục được. Trường 259, 260 chi hiệu long hát một tiếng, đáp Lao Phu sẽ chuyển cho ngươi một môn thần công của một tộc, lĩnh ngộ được bao nhiêu tùy theo vận khí của ngươi. Nói rồi liền truyền tâm pháp cho Vương Phật Nhi. Vương Phật Nhi tuy rằng chưa từng học võ học của một tộc nhưng với võ công của hắn thì việc mày mò ra pháp môn tạm thời để thổ nạp chân khí cũng không khó. Hắn nói với Tri Hiểu Long là không có cách nào bổ sung chân khí chẳng qua chỉ là cái cớ vì hắn nghĩ dù không thể tu luyện nhưng lừa lấy được một môn võ công cũng tốt. Vương Phật Nhi thẩm tụng niệm môn tâm pháp vô danh này, cân nhắc kỹ lưỡng liền cảm thấy trong đó ẩn chứa ý nghĩa sâu như biển, lấy ngũ hành chân nguyên làm cơ sở, biến hóa vô cùng, uy lực khó lường. Chân khí trong cơ thể dần dần sinh ra trong chân trùng mạch, rót vào hải nạp mạch, tu hỏa mạch rồi lại hợp thành một và chuyển vào trong trường sinh mạch. Chỉ trước mắt, kinh mạch trong cơ thể Vương Phật Nhi đã được bổ sung viên mãn. Bởi vì khí mạch trong cơ thể không giống nhau nên đường lối võ công của Nam Đại yêu tộc Tây địch cũng khác hẳn nhau. Một tộc có khí mạch dài. Chân khí vận chuyển chấm nên xuất thủ chấm nhất trong năm đại yêu tộc, bởi vậy người Mộc tộc đều thích dùng roi làm vũ khí, thân thể còn bất động mà binh khí đã tung ra ngoài đến mấy trượng để khắc chế địch chiếm tiên cơ. Mà khi tung binh khí đến chỗ xa nhất thì chân khí của Mộc tộc cũng được coi là bền bướng nhất trong năm tộc. Nếu là đồng cấp bậc thì võ giả Mộc tộc có thể đưa chân khí đi xa hơn mà không sợ chân khí tán loạn, còn nếu tu luyện huyền binh khí thì võ giả Mộc tộc chiếm ưu thế rất lớn so với người của các tộc khác. Truyền đại viên vương chính vì vậy mà 500 năm trước, kiếm soát của Mộc tộc đã quy nạp võ học của bản tộc lại và sáng chế ra Thái Cổ Ngũ Hành Khí binh mà xưng hùng thiên hạ, được gọi Tiên hạ đệ nhất binh. Sự trên cả bích diệm âm lôi đao của Bạch Nguyệt yêu tộc võ thánh Bạch Thương Hoàng. Chân khí tràn ngập trong kinh mạch, vương Phật Nhi liền bắt đầu chiết xuất lấy tinh hoa. Pháp môn để tăng cường phẩm chất của chân khí thì các tộc đều giống nhau, chỉ cần đả thông được kinh mạch toàn thân thì là võ giả cửu phẩm, còn muốn lên cấp bậc cao hơn thì phải tinh luyện chân khí, tăng cường nội lực. Truyện đại viên vương khi vương Phật Nhi dựa theo tâm pháp vô danh mà chi hiểu lòng truyền thụ mà rèn luyện chân khí tăng lên tới ngũ phẩm thì toàn thân đã phát tán ra quần sáng năm màu. Tả chỉ, tả trường phát ra năm luồng chân khí có màu sắc khác nhau, hóa thành năm của sáng. Tùy theo như tâm pháp của lão quỷ sống ngàn năm chi hiệu Long Thì môn công phu này rất là giống với Thái cổ ngũ hành khí binh trong truyền thuyết kia. Vương Phật Nhi đã từng thấy Nhạn Giang Nam vận dụng môn huyễn binh này, chân khí tung hình, màu sắc lần lượt thay đổi, chưa nói đến uy lực mà chỉ xét về vẻ đẹp thì đại nhật hỏa diễm đao là cái loại võ công chỉ có một màu đơn thuần quả thật không thể sánh nổi. Vương Phật Nhi âm thầm điều hòa chân khí, mày mò đem chân khí tụ thành đao quang rồi múa ngang múa dọc hai tay tùy tâm biến hóa thành đao quang các màu tím ngắt, xanh lét, lam, đỏ rực, da cam, bạch kim sáu, quả nhiên có vài phần giống với thứ Nhạn Giang Nam từng dùng trước đây. Hắn đang cao hứng đùa nghịch thì chi hiểu Long ở bên dưới đã hết kiên nhẫn, cất tiếng hỏi tiểu tử Bạch Nguyệt tộc, ngươi khôi phục được phần chân khí nào chưa? Có thể chuyển hóa chân khí nguyên thai rồi chứ? Vương Phật Nhi phất tay một cái, một đạo đao khí màu bạch kim từ từ vần ra, dần dần kéo dài, 9 trượng, 10 trượng, 15 trượng, 20 trượng 6, 40 trượng. Đại Nhật Hỏa Diễm đao của hắn nhiều nhất có thể vươn ra xa khoảng 7, 8 trượng nhưng đã thương được địch nhân thì cực hạn cũng chỉ trong khoảng một nửa mà đao quang mạnh nhất. Thế mà hắn vừa mới lĩnh ngộ được Thái Cổ Ngũ Hành Khí binh thì chẳng những có thể xuất ra ngoài 40 trượng, hơn nữa đao quang nội liễm, chân khí không tiêu tan. Bất cứ nơi nào thì vi lực của đao quang cũng như nhau. Ngoài ra chân khí dùng để duy trì cũng giảm một nửa so với đại nhật hỏa diễm đao. Hắn đang hưng phấn nên trả lời Chi Hiểu Long cũng chậm mất một ít, tiểu tử đã miễn cưỡng có thể thúc giục chân khí nguyên hai, nhưng trường sinh ngự ma kinh thật sự có thể khống chế cái đầu lâu của thái cổ thần thú này sao? Chi Hiểu Long chắc chắn như chém đinh chặt sắt đương nhiên là không thể. Nếu có thể khống chế nó dễ dàng như vậy thì ta trước đây xấu. Tựa như lỡ mồm, Chi Hiểu Long lập tức giải thích trưởng sinh ngự ma kinh khống chế đối tượng yếu hơn ngươi thì rất dễ dàng, nhưng lý hư là loại thần thú như vậy, cho dù chỉ còn di hài thì ngươi cũng không thể khống chế nó đơn giản như vậy. Tuy nhiên, sau khi chân khí nguyên thai đã được tấy vào thì nó có thể không ngừng hấp thu sinh mệnh lực từ đầu lâu của Lý Hư và chuyển ngược vào trong cơ thể của ngươi giống như có thêm một cái đan điện khí hải vô cùng lớn. Năng lượng ẩn chứa trong đầu lâu của Lý Hư bằng khoảng trăm ngàn cao thủ nhất phẩm, dù ngươi có thu thập tất cả hoạn binh của thiên hạ cũng không thể có được chân khí mạnh như thế này. Vương Phật Nhi đương nhiên biết công dụng của hoạn binh, nghe đến đây thì hắn mới khẽ thở nhẹ. Đầu lâu của Lý Hư mạnh bằng mấy trăm hoạn binh có cảnh giới võ công nhất phẩm để cho ta hấp thu, nếu không bị nổ tung trong nháy mắt thì quả thật có khả năng khiến chân khí đột nhiên tăng mạnh. Chi Hiểu Long cũng biết ý tưởng này là viễn vông. Trường sinh ngự ma kinh có tác dụng kỳ diệu vô cùng, nhưng dù đã cấy được chân khí nguyên thai vào trong cơ thể của thần thú Lý Hư thì tiếp theo cũng chưa biết thế nào. Tuy rằng có thể sinh thêm được phân thân, nhưng đầu lâu của Lý Hư ẩn chứa lực lượng hùng mạnh mênh mông, vô cùng vô tận, một khi nó phát nổ thì ngay cả núi linh cứu cũng có thể bị nổ tung thành một chỗ hổng. Muốn mượn lực của nó để tăng cường tu vi của bản thân cũng chẳng khác nào đi cắp tiền của tên kẻ cấp hung dữ nhất thiên hạ. Nguy hiểm trùng trùng nhưng tri hiểu lòng tự nhiên sẽ không nói tỉ mỉ cho Vương Phật Nhi. Lao chỉ truyền âm ra ngoài dạy Vương Phật Nhi phải làm thế nào để vận chuyển tâm pháp, tăng cường chân khí nguyên thai và hấp thu năng lượng từ đầu lâu của Lý Hư. Vương Phật Nhi làm theo, khẽ áp song trưởng vào da mặt rồi truyền vào chân khí vào trong đầu lâu của Lý Hư. Không quá một lát, chân khí nguyên thai đã được ngưng lại thành một hạt mầm móng bắt đầu phát triển trong đầu lâu của Lý Hư. Vô số những sợi màu xanh mảnh như tơ nện mọc ra từ chân khí nguyên thai, nhưng bị chân khí hùng mạnh của đầu lâu của Lý Hư tác động khiến cho tuyệt đại bộ phân lập tức hóa thành hư ảo. Vương Phật Nhi nghiến răng không ngừng truyền chân khí vào bổ sung cho những hao tổn của chân khí nguyên thai đầu lâu của Lý Hư. Tựa hồ hoàn toàn không biết trong cơ thể xảy ra biến hóa này, vẫn không ngừng hấp thu khí lôi điện trên trời như trước, quần sáng đỏ bên ngoài cơ thể càng ngày càng đậm. Vương Phật Nhi cảm thấy mình như là kia một chiếc thuyền con trên biển cả đầy sóng dữ, hoàn toàn không biết nên đi theo lối nào. Nếu để cho chân khí nguyên thai bị thần lực trong cơ thể lý hư luyện hóa thì khác nào hắn kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, lại phải làm lại từ đầu. Ta đến trung thổ cũng đã được 2 năm, chẳng biết khi nào mới có thể tu luyện tới cảnh giới nhất phẩm, đột phá thiên kiếp để có lực lượng xuyên qua thời không. Ta rất muốn về nhà. Bởi vậy, ta tuyệt đối không từ bỏ 6. Tuy hắn không biết nếu có lực lượng trong truyền thuyết thì có tìm được đường về nhà hay không, nhưng dù chỉ có một phần vạn khả năng thì cũng hơn là không có khả năng cả trăm lần. Trung thổ thần châu ở thời loạn lạc, Không là chém giết thì cũng là chết chóc, Vương Phật Nhi chưa bao giờ cảm thấy mình đã hội nhập vào thế giới này. Hắn tu thành võ công cao thầm, có mấy vạn thủ hạ, chiếm cứ đại lôi âm tự, chỉ cần hắn muốn thì sẽ có vô số mỹ nữ tùy hắn hưởng dụng, tuy nhiên thứ đó làm sao so sánh được với cha mẹ người thân và những lạc thú mà khoa học kỹ thuật vô tận của xã hội hiện đại mang đến chứ. Với bản lĩnh hiện nay, Lão Tử trở về địa cầu thì có mặc quần L0T cũng là siêu nhân, chẳng phải cũng cứ thích là làm, muốn gì được nấy hay sao. Chân khí một tộc kiên cường dẻo dai, được khích lệ bởi lòng tin tưởng của Vương Phật Nhi liền phát huy vô cùng nhẫn nhuễn, mặc cho năng lượng trong đầu lâu của Lý Hư quay cuồng như gió lốc cũng không thể tiêu diệt được chân khí nguyên thai. Những tia sánh xanh mảnh như tơ nhện dần dần sáng lên, chân khí nguyên thai rốt cục cũng quật cường mà sinh trưởng, từ từ hấp thu năng lượng hùng mạnh trong đầu lâu của Lý Hư mà lớn lên. Lúc đầu Vương Phật Nhi còn cố sức tiếp tục truyền chân khí vào, nhưng hắn nhanh chóng hiểu rằng mình không cần phải làm như vậy. Một khi chân khí nguyên thai đã có thể sinh trưởng thì nó sẽ không ngừng hấp thu chân khí và niệm lực của chủ vật mà nó ký sinh. Nó vốn không phải là thực chất mà là mầm mống do chân khí và niệm lực ngưng tụ mà thành phát triển lớn mạnh nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Vương Phật Nhi. Chưa đến non nửa canh giờ, chân khí nguyên thai đã lớn bằng quả dưa hấu với vô số dễ như tơ nện năn sâu vào đầu lâu của Lý Hư và hình thành nên mạng lưới dọc ngang tráng trị. Được Chi Hiểu Long không ngừng hướng dẫn, Vương Phật Nhi cuối cùng cũng hút ra được những phần chân khí mà đầu lâu của Lý Hư cho mượn. Chi Hiểu Long ngàn năm khổ công cũng nghĩ ra được một số pháp môn kỳ diệu. Chân khí nguyên thai này cũng giống như một cái bình ngọc khí, một khi năng lượng hấp thu được quá lớn thì sẽ lập tức cắt đứt đường chuyển chân khí và tự nổ tung để giảm nguy hiểm đến mức thấp nhất. Vương Phật Nhi cảm nhận được luồng chân khí mãnh liệt từ đầu lâu của Lý Hư truyền vào, ban đầu còn cảm thấy toàn thân sung sướng nhưng chỉ sau một khắc thì nó đã như sông dài biển sóng cuồn cuộn tràn vào bên trong kinh mạch của hắn. Khi Vương Phật Nhi trông thấy song trưởng đang đặt trên đầu lâu của Lý Hư đã bị chân khí cường đại chút vào làm phụ trưởng lên thì trong lòng không khỏi sợ hãi. Hắn đang định ngừng hấp thu chân khí thì đột nhiên nghe ở một tiếng rồi một luồng ý niệm như có như không bất ngờ xông vào trong đầu góc hắn và cưỡng chế không cho chân khí nguyên thai tự nổ. Lý Hư còn chưa chết hẳn. Đây là ý chí còn sót lại của nó. Vương Phật Nhi lúc này mới hiểu được cái khó của tri hiểu lòng, muốn rút tay về nhưng lại không có cơ hội. Luồng ý niệm mạnh hơn tất cả mọi loại lực lượng, không có khởi nguồn hay kết thúc, sâu như biển cả, mênh mông như trời cao kia đã luồn theo mối cảm ứng giữa chân khí nguyên thai với bản thân Vương Phật Nhi mà chẳng tới. Chuyện Đại Viên Vương dù niệm lực của Vương Phật Nhi đã đạt tới cảnh giới tam phẩm hùng mạnh nhưng cũng không thể nào sánh nổi với luồng ý niệm này. Đom đóm so với mặt trăng, mà ta lại là đom đóm. Vương Phật Nhi khó chịu muốn hộc máu, ngoài việc đem hết bản lĩnh ra dùng thì cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Cứ mỗi lần luồng ý niệm rộng lớn khôn cùng kia đánh tới là một lần Vương Phật Nhi cảm thấy tựa như linh hồn ấn ký của mình phai nhạt đi một phần. Theo đả ý thức còn sót lại Lý Hư quần quặn trằn đến, Vương Phật Nhi liền cảm thấy tất cả trí nhớ, tư duy, tình cảm, yêu hận của mình đều muốn bỏ hắn mà đi, bị ý niệm mạnh mẽ khôn cùng của Lý Hư nuốt chửng. Chi Hiểu Long cũng phát hiện thấy không đúng, chẳng để ý đến việc chân khí chưa phục hồi cũng vận chân khí từ từ nâng đầu lâu của Lý Hư lên để giúp Vương Phật Nhi một tay, nhưng biện pháp này căn bản không dùng được, khiến cho vị lão quỷ sống cả ngàn năm, tự xưng đệ nhất cao thủ của Đông Phương một tộc, đệ nhất tông sư về Đao Pháp của Trung Thổ Thần Châu, đệ nhất về Cơ Quan Thuật từ xưa đến nay, đệ nhất Bất Học, đệ nhất Hội Hoa Sáu cũng hết đường xoay sở. Nếu ta có thể thoát ra ngoài thì nhất định phải chém đầu lâu của Lý Hư thành trăm mảnh khiến muốn làm cái quái gì cũng không nổi. Bạn nó, ta mà có thể ra ngoài thì còn nói làm gì nữa. Chi Hiểu Long chửi ầm lên, chân khí của lão hùng mạnh nên tiếng mắng chửi vang vọng chấn động cả tòa cơ quan chiến thành, nhưng xem ra thì cũng chỉ là lao chửi mắng cho mình lao nghe mà thôi. Vương Phật Nhi dính chặt vào đầu lâu của Lý Hư, có muốn di chuyển một chút cũng không nổi, thân thể tựa như một bóng cao su bị bơm căng phồng to lên gấp cả chục lần. Trừ khi Vương Phật Nhi miễn cưỡng vận nguyên tổ thủy thần biến thì mới có khả năng chứa đựng được nhiều chân khí cuồng mãnh đến như vậy. Lúc này, kinh mạch mục tộc mà hắn mô phòng bị đánh tan tác, đã khôi phục lại thành thân thể Bạch Nguyệt tộc nguyên bản. Tám đạo kinh mạch trong cơ thể va chạm với luồng chân khí đỏ rực như lửa kiếp thì không thể nào chứa đựng nổi, đành phải chuyển tới mỗi tế bào tấp thị khắp toàn thân. Nếu bị chiếm đoạt như thế này thì chẳng bằng ở lại Trung thổ Thần Châu làm trụ trì của Đại Lôi Âm Tự. Ý thức trong đầu Vương Phật Nhi đã trở nên mơ màng. Ngay khi thân thể, thức hải của hắn cũng bị năng lượng và ý chí của Lý Hư chiếm hết toàn bộ thì chợt có một luồng lực lượng từ trốn mơ hồ trên trời cao vô tận truyền vào thân thể hắn. Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này thì chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Trên trời cao có một đạo cầu vồng không biết dài bao xa, phát ra từ nơi nào mãnh liệt phá vỡ tầng mây che mở mánh thu đạo và chiếu vào thân thể của Vương Phật Nhi. Luồng ánh sáng này vừa trụ xuống thì trong nháy mắt thể sắc và tinh thần của Vương Phật Nhi liền tràn ngập một cảm xúc cực kỳ thô bạo, sát ý vô tận. Hầm, theo sau tiếng giống tràn đầy phẫn nộ, răng nanh trên miệng mọc lòi ra, lông trắng truyền bao bọc bên ngoài cơ thể, hai cánh tay cũng đồng thời lớn lên, Vương Phật Nhi đã hóa thành hình dáng của một con khỉ vô cùng hung mãnh. Tổ tiên của Bạch Mượt tộc là thái cổ ma viên câu vô tả. Năng lượng mênh mông trong cơ thể Vương Phật Nhi đã muốn vượt xa bất cứ một vị cao thủ nhất phẩm nào. Đây không phải là hóa thân của Thái Cổ Ma Viên trong nguyên tổ thủy thần biến mà là phản tổ hàng thật ra thật. Hóa thành Thái Cổ Ma Viên, thân thể của Vương Phật Nhi liền cao trăm mét, tung hoành cương bạo, giống dít trận dữ, điên cuồng vùng đôi cánh tay dài hung hăng đập vào đầu lâu của Lý Hư, đầu lâu của Lý Hư cũng cao không quá trăm mét tương đương với thân hình Thái Cổ Ma Viên của Vương Phật Nhi. Đôi cánh tay dài mầm của hắn đập điên cuồng khiến Chi Hiểu Long ở phía dưới đang cố gắng nâng cái đầu lâu của Lý Hư lên bị khá nhiều thiệt thòi. Sau khi phản tổ trở thành Thái Cổ Ma Viên, Lực lượng của Vương Phật Nhi tăng vọt lên gấp trăm lần, mỗi quyền đệm xuống đều chứa đựng sức mạnh vạn cân, dù Chi Hiểu Long đã tung hoành thần châu cả ngàn năm nhưng gặp phải thứ hung đồ này cũng bị chấn động hư một cái rồi không nghe thấy tiếng gì nữa, ý hận vô tận phát sinh trong lòng Vương Phật Nhi khiến hắn coi đầu lâu của Lý Hư như kẻ thù không đội trời chung, như hai bên đã trải qua trăm ngàn trận đại chiến sinh tử tổn vòng khó có thể hóa giải. Chương 260, 261 hai năm đấm đua nhau nện xuống cái đầu lâu của Lý Hư nhưng lại giống như đấm vào một cái, cái túi chứa đầy không khí vậy. Vương Phật Nhi như là hoàn toàn mất trí. Hống lên không ngừng và trong cơn giận dữ, hai tay của hắn chụp mạnh vào hai cái sừng lớn trên đầu lâu của Lý Hư rồi vận thần lực hung hăng nhấc bổng cái đầu thần thú Đường Kính Hơn trăm thước này lên khỏi vùng trung tâm của cơ quan chiến thành. Truyện đại viên Vương Chi hiểu lòng vốn đã im hơi lặng tiếng đột nhiên hét lớn đa tạ tiểu tử Bạch Mộ Tộc. "Lao phu đi đây." Một nhánh mây xanh biết giải trăm trượng bỗng nhiên từ phía dưới chiếc đầu lâu của Lý Hư bay vọt lên, không dừng lại lấy nửa khắc mà lao thẳng ra khỏi cơ quan chiến thành, nhoáng lên ở phía chân trời rồi chẳng biết biến đi đâu mất. Trong đầu Vương Phật Nhi hiện giờ chỉ có mỗi cái đầu lâu của Lý Hư hận ý ngập trời làm cho hắn căn bản chẳng để ý tới sự tồn tại của chi hiệu Long mà chỉ ra sức nhấc bổng đầu lâu của Lý Hư lên rồi nổi giận hống một tràng dài và ném thẳng lên trời cao. Sau đó Vương Phật Nhi tung người nhảy lên giữa không trung đuổi theo cái đầu lâu của Lý Hư, xuất phát sau mà lại đến trước, hợp xong trưởng lại rồi khi lại mở ra thì đã thấy một thanh bổng lớn bằng băng trong suốt sáng lừng lánh hình thành ở trong tay. Thanh bổng bằng băng này bên ngoài có khói lạnh tấu xương quấn quanh, bên trong hình như có vô số manh thú gần giống. khi Vương Phật Nhi dùng một tay nắm chặt thanh bổng ngang nhiên chỉ thẳng lên trời thì tất cả lôi điện cuộn cuộn trong tầng mây đánh xuống đều hội tụ vào thân bổng. Cơ như không một chút do dự, Vương Phật Nhi vung tay giáng thẳng cây bồng xuống cái đầu lâu của Lý Hư. Lần này, phần hài cốt tàn phế của con thái cổ thần thú mà Vương Phật Nhi vốn không thể làm gì được kia đột nhiên phát ra tiếng giống như sấm nổ, ngọn lửa đỏ rực trên thân thể bùng phát, hung hăng quay cuồng rồi há ngoác mồm cắn chặt lấy thanh đại đồng băng giá của Vương Phật Nhi. Ngay cả khi có chân thân thái cổ ma viên thì lực lượng của Vương Phật Nhi vẫn còn lâu mới bằng được cái đầu lâu của Lý Hư. Chân khí băng hàn vừa chạm vào ngọn lửa đỏ trên thân Lý Hư thì Vương Phật Nhi liền bị ngọn lửa đỏ làm chấn động khiến thanh đại bổng gãy thành từng khúc. Kinh lực dư thừa của ngọn lửa đỏ trên đầu lâu của Lý Hư không suy giảm đánh hắn bay vào trong mặt đất vô biên tạo thành một cái hố sâu có đường kính nửa giảm. Hoa nguyên manh thu đạo vô cùng vô tận, trên đó sinh sống những loại cầm thú hung mãnh căn bản là không có hoặc hiếm thấy ở trung thổ thần châu. Lúc Vương Phật Nhi rớt xuống gần cơ quan chiến thành thì đã có một đàn bò cạp khổng lồ to như xe tăng bò đến phía sau cơ quan chiến thành. Khi Vương Phật Nhi nổi giận gầm lên một tiếng và lao lên khỏi mặt đất thì 6 7 con bò cạp giường cao hai cẳng, dựng thẳng cái đuôi kịch độc to bằng đầu người lên xông về phía hắn. Cùng ngay Bị sáu bảy con bò cạp công kích nhưng Vương Phật Nhi không thèm liếc mắt. Hai con ngươi lấp lánh kim diễm chỉ nhìn chằm chằm vào cái đầu lâu của Lý Hư đang quay tròn ở giữa không trung điên cuồng hấp thu lôi điện. Gợn sóng băng nhàn nhạt, nhạt trên người Vương Phật Nhi tỏa ra bốn phía. Hắn gầm lên một tiếng rồi lại bay lên trên không. Sáu bảy con bò cạp kia còn chưa tới gần đã bị gợn sóng khí băng hàn vô cùng lạnh lẽo này tràn qua và lập tức lặng yên bất động. Một sau lát thì trong cơ thể chúng phát ra những tiếng động giang rắc. Vô số những vết nứt hiện lên trên lớp giáp sắt cứng rắn rồi những thân hình khổng lồ bị một lực lượng từ trong ra ngoài xé rách tan tành thành những khối băng lởn láng. Chuyện đại viên vương vương Phật nhi hóa thân thành thái cổ cự viên khổ đấu với đầu lâu của Lý Hư, lúc thì đóng băng ngàn dặm, khi thì lửa cháy đỏ trời khiến cho ngay cả tầng mây điện không bao giờ tiêu tan của Mạnh Thu Đạo cũng bị xé toan thành một vết rách cực lớn. Chuyện đại viên vương vì sao ta lại thù hận nhiều như vậy? Đánh nhau kịch liệt hồi lâu, Vương Phật Nhi dần khôi phục thần trí, trong lòng vô cùng nghi hoặc bèn thu tay lại. Đầu lâu của Lý Hư quả thật đã chết từ lâu. Thái cổ thần thú có được thân thể bất tử, cho dù thể xác đã bị Thủy Câu Thần chém thành hơn trăm mảnh nhưng cái đầu thì bảo lưu lại một tia tinh hồn còn sót lại, tuy vẫn còn bản năng nhưng không thể suy luận. Vương Phật Nhi dừng tay không đánh nữa thì đầu lâu của Lý Hư cũng không đến gây sự, chỉ thấy một cái đầu lâu cao chấm mét bay lượn giữa không trung truy đuổi mây trời thu hút lôi điện với vẻ vô cùng kỳ dị. Vương Phật Nhi siết chặt thành đại bổng bằng băng không biết lại được ngưng tụ từ khi nào, cười khổ một tiếng, nghĩ thầm trong bụng ta chuyển thế đến nơi này, đầu tiên là biến thành đứa trẻ 6 tuổi, giờ lại biến thành một con khỉ lớn như vậy, sau này sẽ còn biến thành cái gì nữa chứ? Chân lực băng hàn trào dâng mãnh liệt trong cơ thể hắn có vẻ bá đạo chưa từng có, hùng hậu đâu chỉ gấp trăm lần lực lượng nguyên bản của hắn. Vương Phật Nhi suy ngẫm tình hình hiện tại, dù thế nào cũng không sao hiểu nổi tại sao lực lượng của mình lại tăng lên tới trình độ như thế này. Vương Phật Nhi kiểm chế chân nguyên trong cơ thể, thân hình thu nhỏ lại một mạch cho đến hình dạng một đứa trẻ 6 tuổi, chân lực vừa cuồng bạo đến cực hạn cũng giống như thủy triều rút vào trong cơ thể, kết thành một hạt châu như băng tinh trong suốt ở phía sau não. Vương Phật Nhi đưa tay tháo chiếc mặt nạ huyền điệp xuống, biết rằng mình từ nay sẽ không dùng đến chiếc bảo vật đến từ hải ngoại này để biến hóa hình dạng nữa. Vương Phật Nhi cũng không quan tâm đến đầu lâu của Lý Hư còn đang bay lượn ở tầng mây trên đầu thật sâu rồi và khẽ hét lên một tiếng, băng khí bên ngoài cơ thể phụt mạnh hóa thành một con rồng băng khí bay lên trời cao. Đầu lâu của Lý Hư đã là vật chết thì không thể chết lần nữa mà ta cũng không biết phải đối phó như thế nào, trước hết hãy tìm tòa cơ quan chiến thành kia xem có biện pháp nào có thể điều khiển được không. Ngay cả khi đã khôi phục lại thân hình, Vương vật Nhi vẫn có thể cảm giác thấy chân khí băng hàn trong cơ thể vô cùng hùng hậu, ngũ quan lục giác sâu sắc hơn cả chục lần, ý niệm tập trung, Thừa Long niệm pháp vốn phải khổ tu mới có thể thành tựu, nhưng giờ vận dụng tự nhiên tùy theo tâm thức giống như đã luyện 10 năm 8 năm đến thành tựu. Ta từng nghe sư phụ nói rằng, tuy dân cư của Trung thổ Thần Châu đều là hậu duệ của Thái cổ Thần thú, nhưng truyền đời suốt mấy ngàn trăm thế hệ thì huyết mạch đã bị pha loãng. Hiện tượng phản tổ từ sau kỳ Đế Vương đã cực kỳ hiếm thấy. Từ nhân tộc lần đầu thống nhất quốc gia, xuất hiện vương triều họ Cơ thì số võ giả tu luyện tới trình độ phản tổ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện nay đường lối võ học mà mọi người tu luyện lại hoàn toàn bất đồng với võ học cổ, có cố gắng thế nào cũng chỉ tu đến thiên kiếp chứ không phản tổ. Tại sao ta lại biến thành con khỉ lớn được chứ? Bốn chữ thượng cổ võ học vừa hiện lên trong đầu, Vương Phật Nhi lập tức toát mồ hôi lạnh. Đúng vậy, hắn xuất thân từ đại loạn đả tự, võ học đều do liệt đại cao tăng trong mấy ngàn năm qua sáng chế ra. Nhưng thập phương đống ma đạo lại là thượng cổ võ học hàng thật giá thật. Lại liên tưởng đến chỗ cổ quái trong thân thế của mình, Vương Phật Nhi càng nghĩ càng cảm thấy sau lưng ướt sũng mồ hôi lạnh. Cơ quan chiến thành mất đầu lâu của Lý Hư thì dần dần tiêu hao hết năng lượng, đã đứng lại trên hoang nguyên. Khi Vương Phật Nhi trông thấy nó thì đã có mấy ngàn con quái thú thân giới như tạm, thân trên như rết đang vây quanh cơ quan chiến thành, miệng gặm nhấm phát ra những tiếng gào rạo. Ba nó, để bầy yêu thú này cắn phá thì ta còn có thể chiếm được tiện nghi gì nữa? Vương Phật Nhi từ giữa không trung vận thập phương đống ma đạo, vừa chuyển chân lực đến lòng bàn tay thì một đạo đao mang như cầu vồng đã bắn thẳng xuống dưới mặt đất, lập tức chém hơn 10 con quái thú đất thành hơn trăm đoạn đều chần chặn. À, thì ra là thế. Vương Phật Nhi từ nãy chỉ suy nghĩ, giờ sử dụng võ công mới kinh ngạc phát hiện kinh mạch trong cơ thể của mình đã trở nên như có như không, chân khí vận động tùy tâm không hề gặp trở ngại gì. Khó trách Bạch Thái giám tiền bối nói rằng sau khi vượt qua thiên kiếp, nếu không phải là võ học cấp thần thoại thì trong mắt cường giả đã vượt qua thiên kiếp đều không có bí mật gì đáng nói. Họ chỉ cần trông thấy người khác sử dụng một lần là có thể lập tức học hiểu, thì ra là vì kinh mạch đã trở nên như có như không, chân khí tùy tâm biến hóa. Không ngờ ta chưa từng vượt qua thiên kiếp nhưng sau khi phản tổ thì cũng có biến hóa tương tự. Giờ phút này, hắn dùng khí đao từ trên trời cao trăm mét chém xuống mà tựa như đang dãi mặt. Mặc dù quái thú như tầm mà không phải tầm, giống giết mà không phải giết kia nhiều đến mấy ngàn nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị Vương Phật Nhi chém chết gần hết, máu văng đầy đất. Vương Phật Nhi nhẹ nhàng hạ xuống, đứng đối diện với thứ quái vật khổng lồ cơ quan chiến thành này. Tuy hắn muốn chiếm làm của riêng nhưng lại không biết làm thế nào để mang đi. Hắn đang vào đầu bức hai thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hú dài rồi một dòng khí như cầu đồng đỏ ngang nhiên phá vỡ mây trời cuộn cuộn bay đến phía trên cơ quan chiến thành thì thu lại và hóa thành một thiếu niên dáng người nhỏ gầy, cặp mắt hữu thần sáng ngời. Vương Phật Nhi giật mình kinh hãi. Thiếu niên này vừa mới hiện thân đã thể hiện khí thế không thua gì Bạch Thái Giám, võ công đúng là mạnh mẽ hiếm thấy trên đời. Hắn thủ thế sẵn sàng đối địch, chợt thấy người thiếu niên cất giọng nói giản mua thì liền yên tâm. "Tiểu tử Bạch Mộ tộc, thì ra ngươi là thế này, chẳng trách đánh bại đánh bạo mà lại phản tổ trở thành hồn thần." "Thì ra là chi hiệu Long Tiên Bối, sao ngài lại có hình dáng như thế này?" Vương Phật Nhi hỏi giọng kinh ngạc, Tri Hiểu Long cười hắc hắc, đáp vừa rồi lao phu phá vợ manh thu đạo đến nhân gian giới du ngoạn một vòng, đoạt được cái thể sát thiếu niên này, mất sáu canh giờ thì đả thông kinh mạch toàn thân rồi mới quay trở lại. Đâu chỉ là đả thông kinh mạch toàn thân, lao già này đúng là quá già họ đi. Vương Phật Nhi cũng không bóc trần dụng ý của Tri Hiểu Long, chỉ vào cơ quan chiến thành và nói không có đầu lâu của Lý Hư thì cái này đã thành một đồng phế liệu rồi. Tiền bối định đi đâu? Có muốn đến Đại Lôi Âm Tử của ta ở tạm một thời gian hay không? Tri Hiệu Long nước nhìn trời, không biết đầu lâu của Lý Hư đã bay lại gần từ khi nào cũng không biết cái đầu lâu cực lớn này bay lượn trên không trung đã hấp thu được bao nhiêu năng lượng lôi điện mà trong ngọn lửa đỏ bao quanh nó đã có sấm nổ ầm ầm, chớp giật liên hồi. "Lão bảo Vương Phật Nhi ngươi thì biết cái gì chứ? Cơ quan chiến thành này chính do một tay ta kiến tạo, đầu lâu của Lý Hư cũng do ta nghĩ ra biện pháp thu phục đến đây đảm nhiệm làm nguồn gốc lực lượng cho tòa cơ quan chiến thành này. Tiểu tử hay đến đây giúp ta sắp đặt lại đầu lâu của Lý Hư vào trong cơ quan chiến thành nào?" Chi Hiệu Long xoa hai tay, một nhành mây xanh biết liền từ trong cơ thể thoát ra, chớp mắt đã kết thành một bộ giáp mây rồi lao thẳng tới chỗ đầu lâu của Lý Hư còn đang quay cuồng trên tầng mây. Vương Phật Nhi khẽ nhận lời, nhẹ nhàng bay lên, vốt xong trưởng hóa thành một thanh đại bồng bằng băng cầm trong tay, nghi thầm trong bụng chẳng biết vị Chi Hiểu Long tiền bối này có biện pháp gì để chế ngự đầu lâu của Lý Hư đây. Ta cần cẩn thận một chút. Khi Chi Hiểu Long đổi kịp đầu lâu của Lý Hư thì Vương Phật Nhi lại yên lòng. Chi Hiểu Long chính là dùng trường sinh ngự ma kinh thần thông. Vương Phật Nhi vẫn chưa nhúng tay, đứng xem Chi Hiểu Long vận dụng thần thông hàng phục Lý Hư rồi âm thầm ngưng tụ một hạt chân khí nguyên thai và cấy vào bên trong đầu lâu của Lý Hư. Hạt chân khí nguyên thai nguyên bản của hắn đã bị tàn hồn của đầu lâu của Lý Hư phá hủy mất rồi, đầu lâu của Lý Hư tuy có thần thông khôn cùng nhưng dù sao cũng là vật chết đã mất năng lực tự chủ, lại một lần nữa bị Chi Hiểu Long khống chế, mang về đặt ở trong cơ quan chiến thành. Không quá một lát, đáy tòa chiến thành này đã phun ra khói mây ngũ sắc và lại lần nữa bay lên trên không trung. "Tiểu tử Bạch Mượn tộc, ngươi có muốn lấy toàn cơ quan chiến thành này không?" Vương Phật Nhi đang tính toán xem nếu mình xuất thủ thì có mấy phần chắc chắn sẽ giết được Chi Hiểu Long để đoạt lấy quyền khống chế cơ quan chiến thành, nghe lão quỷ ngàn năm hỏi thế thì liền cả kinh. Ho khan một tiếng rồi đáp cơ quan chiến thành này là tâm huyết của tiền bối, văn bối làm sao dám có ý mong cầu. Hắn lại nghĩ thầm trong lòng là tuy ta có thể có được chân thân thái cổ ma viên nhưng cũng không chắc đánh thẳng lão quỷ mấy ngàn tuổi này. Thứ không chiếm được thì không thể nổi lòng tham. Chi hiệu lòng cười hắc hắc, đĩa nhiên bảo tòa cơ quan chiến thành này quả thật là tâm huyết một đời của lão phu. Tuy nhiên ta cũng không ngờ rằng ngày vật ấy tạo thành cũng chính là lúc ta gặp hạn bị chấn áp. Nay thấy vật mà lòng cực kỳ khó chịu, tặng ngươi cho khuyết mắt. Vương vật nhi cố nén mừng rỡ trong lòng, nói lỡ lời tòa cơ quan này chiến thành chỉ có thể bay lượn được ở mảnh thú đạo cho dù ta có lấy thì cũng không thể nào sử dụng được, hay là tiền bối cư giữ lấy, biết đâu ngày sau còn phải sử dụng đến nó. Chi Hiểu long lắc đầu, Bảo Vương Phật Nhi tất nhiên là tòa Hắc Yêu Thành này có thể xuất hiện ở nhân gian giới. Lúc trước, khi kiến tạo nó thì ta đã khổ công suy nghĩ ra một ý tưởng sáng tạo độc đáo. Ngươi cũng biết rằng núi Linh Cứu này chính là nơi lúc trước Yêu tộc Đại Thánh Thủy Câu thần đánh chết Lý Hư. Thi hải của Lý Hư phân tán ở khắp nơi trong núi Linh Cứu nên ta dùng đầu lâu của Lý Hư làm nguồn lực chuyển động cho Hắc Yêu Thành chính là để có thể mượn linh lực thi hài Lý Hư phân tán ở các nơi trong núi Linh Cứu mà tự nhiên ra vào manh thú đạo. Vương Phật Nhi nghe Chi Hiểu Long giải thích xong thì khâm phục lão quỷ mấy ngàn tuổi này sát đất và cũng hiểu được cái ngọn núi như máu thịt kia là cái gì. Tiên đối quả nhiên thần thông quảng đại, trí tuệ như thần. Nếu tòa Hắc Yêu Thành này có thể mượn dùng di hải của Lý Hư mà tự nhiên qua lại giữa ma thú đạo và nhân gian giới thì chẳng phải là xuất quỷ nhập thần, có thể dễ dàng đánh bại bất cứ đội quân nào. Chi Hiểu Long nói với giọng cực kỳ đắc ý thời ấy ta đã nghĩ tới việc dùng tòa Hắc Yêu Thành này đánh dẹp thiên hạ, thống nhất hai tộc nhân yêu, tạo thành nghiệp bá môn đời. Nếu không phải di hài Lý Hư, chỉ có ở núi linh cứu, Hắc Yêu Thành không thể nào di chuyển quá xa thì dù cho quân đội mạnh đến cỡ nào Ta cũng chỉ cần trở bàn tay một cái là lập tức tan thành cho bụi. Vương Phật Nhi thầm kinh hãi, cũng không dám hỏi vì sao lão quỷ mấy ngàn tuổi này từ bỏ hùng tâm vạn trượng mà tặng hắc yêu thành cho người khác. Ta phải nói chuyện cẩn thận hơn, nếu hỏi sai một câu khiến Chi Hiểu Long nổi lên ý chí ngày xưa thì không phải khôn quá hóa dại ư? Chương 261, 262 có 2 điểm đèn bay chập chững trên bầu trời mạn bắc núi linh cứu, chính là Chi Hiểu Long và Vương Phật Nhi mới rời khỏi manh thú đạo. Chi Hiểu Long quét ánh mắt tham lam nhìn xuống mặt đất, miệng lẩm nhẩm những gì không rõ, bộ áo giáp mây trên người tỏa ra vô số sợi dây mây xanh biết cuốn lượn trông như linh xạ. Quan Vương Phật Nhi thì lại nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt bình thản không kinh hãi không tức giận. "Tiểu tử Bạch Nguyệt tộc, ngươi có biết suốt 100 năm đầu tiên bị trấn áp ở trong cơ quan chiến thành thì ta nghĩ đến điều gì không?" Chi Hiểu Long không đợi Vương Phật Nhi trả lời đã nói luôn như tự trả lời với mình trong 100 năm đầu, "Ta nghĩ xem làm thế nào để phá vỡ hoàn cảnh nguy khốn, sau đó đánh dẹp thiên hạ, thậm chí còn muốn tha thứ cho kẻ đã giam cầm ta." Sau 500 năm bị trấn áp khiến trong lòng tràn ngập oán hận, "Ta thể một khi thoát ra được thì sẽ giết sạch người trên thế giới này để cho tất cả mọi người biết đến nỗi khổ sợ mà ta đã chịu." "Sau 1 năm, ta chỉ cầu có thể thoát ra chứ chẳng còn muốn cái gì nữa." Cái gì là nghiệp bá anh hùng, võ công cường thịnh, danh lưu thiên cổ, con mẹ nó đều là chó má cả. Lão phu chỉ cần sinh sống một cách vui vẻ trong trời đất này là đã vạn phần hài lòng rồi. Cho nên ta sẽ cho ngươi học yêu thành, dạy cho ngươi cả phương pháp khống chế nó. Về sau lão phu chỉ muốn cuộc đời hưởng thụ, thưởng thức những hương vị mà quãng đời trước kia đã xem nhẹ. Vương Phật Nhi lúc này mới đột nhiên mở mắt, hai luồng băng diễm không ngừng lập lòe trong con ngươi, có vẻ mệt mỏi hỏi chi hiểu lòng chẳng lẽ sau khi phản tổ, có được chân thân thái cổ ma viên thì ta sẽ không có cách nào dẫn động tiên kiếp nữa hay sao? Chuyện đại viên vương chuyện đại viên vương chi hiểu long cười ha ha đáp vi lực của thiên kiếp thì dù là hạ người có võ công thông huyền cũng sợ mất mật không dám tùy tiện nhắc tới ngươi lại muốn nếm thử hay sao? Từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu cao thủ đã chết dưới thiên kiếp là hoang thần thì suốt đời sẽ không gặp thiên kiếp nó chính là một loại phúc duyên đó. Chuyện đại viên vương mặt vương phật nhi vẫn buồn rười rượi khẽ nói không biết ta so sánh với người đã vượt qua tiểu thiên kiếp thì ai lợi hại hơn ai? Chi hiểu long h h mấy tiếng không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ nói ngươi muốn biết thì hãy đi tìm cao thủ tiểu thiên kiếp mà động tay động chân một trận thì chẳng phải hiểu rõ ngay được. Nhưng nói trước là lão phu không thừa hơi so chiều với ngươi đâu nhé. Vương Phật Nhi cười bảo tiền bối có võ công nghiêng trời lệch đất, vãn bối tự biết không địch lại thì làm sao dám khiêu chiến. Nhưng mà cũng chẳng biết có được bao nhiêu cao thủ có thể vượt qua thiên kiếp trên coi đời này. Chi Hiểu Long cười nhẹ nói ta chỉ mới thoát vây nên không biết mấy ngàn năm nay trung thổ thần châu đã xuất hiện những nhân vật nào, tuy nhiên một khi vượt qua tiểu thiên kiếp thì tuổi thọ sẽ tăng lên rất nhiều, cũng không phải không có khả năng sống trên nghìn tuổi. Theo lý mà nói, trên đời này chắc chắn phải có năm ba chục cao thủ thiên kiếp mới hợp tình hợp lý. Ngươi muốn biết tổng cộng có bao nhiêu người, là những ai thì nên tìm kiếm một thứ bảo vật gọi là Hoàng Thiên bảng thì sẽ biết ngay. Năm ba chục người ư? Vương Phật Nhi tức thì phát khiếp nhảy dựng lên, thầm nghĩ nếu như vậy thì chẳng phải là còn nhiều hơn cả cao thủ nhất nhị phẩm sao? Trước đây khi được cùng Cưu Ma La cấp đa lên trên sích tinh thai thì hắn còn chưa đủ năng lực để xem những thứ giấu ở phần trên Hoàng Thiên bảng của Đại Càn, bởi vậy nghe Chi Hiểu Long giải thích thì thật sự kinh hãi. Chi Hiểu Long thét một tràng dài, âm thanh chấn động ngàn dặm, lại bị các ngọn núi của dãy Linh Cửu phản xạ lại nghe như dòng âm hồ gầm kian vô số chim thú kinh sợ. Nơi này hẳn là lãnh địa của Hy Cung tộc. Người của Hy cùng tộc rất khỏe và dũng mãnh, tuy ngươi đã bước vào địa vị hoang thần nhưng dù sao cũng là mới nên đùng có trọc giận đám mọi dợ này. Bọn họ coi người xâm phạm là kẻ thù của toàn tộc, không chết không thôi. Vương Phật Nhi nhún vai, điềm đạm nói ta cũng không là kẻ hay gây chuyện. Hy cùng tộc đang bị cơ viện tấn công, sợ là không có ai rảnh rỗi mà kiếm chuyện với ta. Hán tiện thể nói qua một lần về đại thế thiên hạ hiện tại cho Chi Hiểu Long. Chi Hiểu Long cười ha hả nói "Chắc ngươi không biết Hy cùng tộc khét tiếng đến thế nào ở thời Nhâm Cửu Vương triều." Bọn họ là một chi thái cổ yêu tộc nhưng lại sinh hoạt trong lãnh thổ của Nhâm Cửu Vương triều, không chịu sự khai hóa của nhân tộc. Nhậm Cưu Vương Triều chinh phạt 28 lần nhưng đều bị tổn binh hao tướng, phải rút lui mà chẳng được công tán gì. Nếu tên danh tướng của đại càn vương triều kia có thể chinh phục được Hy Cổ tộc thì ta cũng muốn tán thưởng hắn. Vương Phật Nhi cũng không thừa hơi quan tâm đến cuộc chiến giữa Cơ Huấn và Hy Cổ tộc, hắn giờ chỉ nghĩ đến chuyện dị thú của manh thú đạo có thể ăn được hay không. Nếu là trước đây, cho dù hắn có bản lĩnh tiến vào manh thú đạo, chịu làm nô lệ thì một mình cũng không có cách nào vận chuyển đủ thức ăn cho mấy vạn dân cư, nhưng bây giờ đã có cơ quan chiến thành, một lần có thể đưa mấy vạn người vào manh thú đạo săn bắt vài ngày là có thể mang về đủ thức ăn. Tuy chỉ ăn mỗi thịt thì có khả năng không đủ chất nhưng vẫn còn hơn là bị chết đói. Tìm kiếm thêm vài phương pháp bí truyền về ẩm thực, lấy lá cây bao thịt nướng ăn thì hẳn là có thể ứng phó được qua năm nay. Vương Phật Nhi suốt ruột muốn trở về gặp Hổ Báo Kỵ của mình, Ben Mỉm cười nói với Chi Hiểu Long Tiền Bối nên đến ở trong Đại Lôi Âm tự của ta một thời gian. Tuy chùa nhỏ đơn sơ nhưng cũng cung phụng đủ mọi thứ. Chi Hiểu Long hừ một tiếng, đáp tiểu tử bạch nguyệt tộc, ngươi muốn chiêu dụ Lão Phu thì vẫn còn kém mài bậc. Tạm thời cư trú ở chỗ ngươi thì không có vấn đề, nhưng mà đừng hy vọng ta sẽ bỏ công làm việc cho ngươi. Vương Phật Nhi cũng không tranh cãi, chỉ âm thầm đánh giá chỗ mà bọn họ thoát ra. Đây đã không phải là Mạn Nam Dã Linh Cứu là nơi hắn tiến vào manh thú đạo mà là chỗ giáp với Hy cùng tộc, khiến cho hắn cũng bất ngờ. Về sau nếu có thể chiếm được nơi giao tiếp với sáu này châu quận của đại càn vương Triệu này thì không thể để bị bốn thế lực bao vây cô lập như đại lôi âm tự được. Hắc hắc, việc này rồi từ từ sẽ làm. Chi Hiểu Long không muốn quay lại manh thú đạo nên Vương Phật Nhi cũng không nói nhiều. Hai người ngự khí phi hành về lại nơi Vương Phật Nhi sẽ gặp hồi báo kỵ đợi khi chủ trì trở về, đám binh lính thiếu niên vừa được Vương Phật Nhi chọn lựa ra mới thật sự yên tâm bởi vì bọn họ đều là người của đại lương quân và hoàng mô quân, còn khá là lo sợ đối với chủ công mới. Không biết Vương Phật Nhi là người tàn bạo hay là nhân hậu. Bọn họ đang ở phía Nam núi Linh Cứu, trừ khi tiến vào Vô Tận Lâm Hải Vạn Phần Hung hiểm thì không có cách nào để chạy trốn, lại sợ nếu Vương Phật Nhi xảy ra chuyện gì thì sẽ bị trừng phạt. Khi rời khỏi Minh Thu Đạo, Vương Phật Nhi đã điều chỉnh phương hướng của cơ quan chiến hành, tuy nhiên tốc độ của vật quá lớn này chậm hơn nhiều so với loại cao thủ như hắn và Chi Hiểu Long, nhưng đợi được vài canh giờ thì cũng có một tiếng nổ vang trời, hát Yêu Thành rốt cục lại xuất hiện tại nhân gian giới. Chi Hiểu Long cười hắc hắc, ngồi ung dung trên một mỏm đá lớn uống trà. Vương Phật Nhi sai quân mang theo lá cây có hương vị thanh nhã là loại mà hắn và Phượng Sổ đã làm thành thứ trà này. Vừa rồi hắn dùng đại nhật chân hỏa pha một bình trà khiến cho lão quỷ mấy ngàn năm này uống mà phát nghiện. Chẳng thèm đi xem Vương Phật Nhi điều binh khiển tướng như thế nào nữa, đột nhiên thấy một vật khổng lồ quái dị như thế xuất hiện, binh lính hổ báo kỵ đều vô cùng kinh hãi. Vương Phật Nhi truyền mệnh lệnh xuống nhưng không một ai nút đít. Mai khi Vương Phật Nhi lại gầm lên thì họ mới lò dò đi về phía cơ quan chiến thành. Sau khi tiến vào cơ quan chiến thành, hơn tám tên binh lính hổ báo kỵ rốt cục cũng bất lo sợ, phân công nhau đi điều khiển hỏa long bào dưới sự chỉ huy Vương Phật Nhi. Vương Phật Nhi khởi động cơ quan chiến thành, lại lần nữa tiến vào manh thú đạo. Có kinh nghiệm lần trước, Vương Phật Nhi điều khiển cơ quan chiến thành bay thẳng một lèo đến một vùng có dị thú tụ tập ở phía nam. Dị thú ở nơi này có tên gọi là Tuế Tam, trông như những con lợn rừng khổng lồ, chẳng những tính hung ác mà còn có số lượng rất nhiều, phải đến 10 và con. Đám binh lính hổ báo kỵ trông thấy dị thú hung dữ như thế, nếu không phải đang ở trên cơ quan chiến thành thì chỉ e đã sợ đến vãi ra quần. Vương Phật Nhi quát lớn hạ lệnh cho vạn khẩu pháo hỏa long bảo trên hắc thành đồng thời phát hỏa bắn gục một mảng những con dị thú Tuyết Tam này. Binh lính hổ báo kỵ không ra khỏi thành mà từ trên tường thành hắc yêu phóng những ngọn câu liêm buộc dây thường dài xuống bên dưới, mất khoảng một canh giờ thì đã bắt được hơn ngàn thú săn. Khi hắc yêu thành thoát ra khỏi manh thu đạo thì đã ở cách đại lôi âm tự không xa. Vương Phật Nhi chỉ huy đám lính hổ báo kỵ vận chuyển thú săn được ra, chậm ngẩng đầu nhìn rồi la lên một tiếng không hay. Bạch Thái giám vốn không biết đã bỏ đi đến nơi nào giờ không biết vì sao lại xuất hiện. Ông ta dẫn theo hai con long thiếu màu đen cực lớn đang đánh nhau ầm ầm với chi hiểu long, cũng không biết Bạch Thái giám đã dùng thủ đoạn gì mà hỏa diễm kim sắc vốn có trên người hai con long thiếu màu đen kia mạnh hơn nhiều so với trước đây tốc độ chuyển động, độ linh hoạt đều tăng gấp mấy lần, lúc công kích cũng có phép tác, tinh xảo hơn nhiều so với cao thủ bình thường. Chi Hiểu Long có mấy ngàn năm công lực, võ công thông huyền nhưng thứ nhất là lão đã bị hủy mất thân thể từ lâu, giờ tạm thời chiếm lấy thân thể của người thiếu niên này nên chỉ có thể sử dụng được bảy thành võ công. Thứ hai là lão bị áp chế nhiều năm như vậy, tuy rằng đầu óc đã nghĩ ra vô số chiêu số tinh diệu nhưng chân tay lại không phối hợp được. Bạch Thái dám được hai con long thiếu trưởng thành hỗ trợ, tuy áp chế Chi Hiểu Long xuống hạ phong nhưng lão này vẫn có thể ổn định trận thế và liên tục phản kích. Vương Vật Nhi vươn hai tay một cái, trên tay liền xuất hiện cây đại bổng bằng băng tinh. Hắn hét lớn rồi bay vọt lên trên trời cao, kêu lên không biết hai vị tiền bối có gì hiểu lầm, hãy để cho ván bối hỏa giải một lần nhé. Bạch Thái Giang biết rõ Vương Phật Nhi, thấy mới một thời gian không gặp mà tiểu tử này như rồng như hổ, bá khí trào dâng, có thực lực trên tu vi nhất phẩm thì liền chấn động. Lão cũng nghe ra ý tứ là Vương Phật Nhi có chút giao tình với vị tuyệt thế cao thủ chẳng biết từ đâu ra này, bằng không đã muốn Vương Phật Nhi giúp mình, hai người hai chim liên thủ thì nhất định có thể nắm chắc phần thắng. Chi hiểu Long múa thanh huyễn nào, đang chiến đấu cực kỳ sừng khoái, trông thấy Vương Phật Nhi xuất hiện thì quên luôn việc mình vừa mới nói xong lời không có hứng thú đùa cợt với tiểu tử này. Lão hét lớn hay Tiểu tử Bạch Nguyệt Tộc, ta đang cảm thấy chỉ có một đối thủ thì không đã thèm. Ngươi đến vừa lúc giúp Lão Phu tiết cơn phiền muộn. Con mẹ nó, đúng là lao điên. Vương Phật Nhi quét ngang cây đại bổng đánh mạnh vào thanh khí đao xanh biếc của Tri Hiểu Long, không thể tránh khỏi bị kéo vào trong vòng chiến. Trong lòng bàn tay Bạch Thái Giám có hơn chục luồng âm lôi màu đen tương hỗ với nhau tạo thành một thanh khí đao thật dài, đúng là tuyệt kỹ âm lôi đao cương thành danh của võ Thánh Bạch Nguyệt Tộc. Môn tuyệt kỹ này trong tay lão sử dụng có uy lực mạnh gấp trăm lần so với cái tên Hoàng tử Bạch Tuyền Diệp kia, tung hoành ngang rộng, có khí thế tựa như thiên quân vận mã. Mặc dù Chi Hiểu Long rất thần thông cũng không dám thử trực tiếp đương đầu mà chỉ vận dụng các loại thủ pháp xào rượu để làm tiêu tan âm lôi không ngừng nổ tung trời của âm lôi đào cương. Vương Phật Nhi và Bạch Thái Giám vừa kể vai chiến đấu thì trận đấu liền thay đổi cục diện. Tuy Vương Phật Nhi không vượt qua thiên kiếp giờ phút này cũng không biến hóa thành chân thân thái của ma viên nhưng vẫn có một thân thần lực vô cùng mạnh, không thể ngăn cản. Bạch Thái Giám nheo mắt nhìn và liền phát hiện ra sự khác thường, bèn truyền âm hỏi tiểu tử: mấy ngày không gặp mà sao ngươi lại có được một thân thần lực thế này? Cho dù vượt qua ba lần thiên kiếp thì cũng chỉ có chân khí hùng hậu hơn chứ không thể nào làm cho khí lực mạnh mẽ như thế này. Vương Phật Nhi cười hắc hắc, đáp ta tìm được hắc yêu thành, gặp chi hiểu lòng tiền bối và đầu lâu của thái cổ thần thú lý hư, cuối cùng cũng không biết tại sao lại biến thành cái dạng này, bản thân ta cũng không hiểu. Bạch Thái giam chấn động trong lòng, cũng không biết đó là cái mùi vị gì. Thập phương đống ma đạo là võ học năm đó thủy câu thần chuyển xuống, người bạch nguyệt tộc đời sau có huyết mạch quá loãng nên thân thể không chịu nổi khí băng hàn đến mức làm vạn vật hóa băng đó, rồi có vị đại thánh trong tộc chỉnh sửa lại theo đường lối khác, dùng nội lực thuần hóa cực dương vận chuyển ngũ tạng. Dùng nội lực băng hàn tới mức đông lạnh phát ra bên ngoài thân mà sáng tạo ra chiêu số Võ học Vương Đạo bao hàm cả âm dương cương nhu không thiếu mặt chỗ nào, nhưng lại cần phối hợp với một môn võ học khác của Bạch nguyệt tộc là Nhật nguyệt triều tịch bí quyết thì mới có thể đạt tới cảnh giới cường thịnh nhất. Vương Phật Nhi gặp kỳ ngộ, phản tổ có được sức lực hoang thần nên thân thể vô cùng mạnh mẽ, do đó thập phương đống ma đạo tự động khôi phục lại thành nguyên bản do thủy câu thần truyền xuống. Băng hàn khí vô cùng uy mãnh, Vương Phật Nhi cầm trong tay cây đại bổng băng băng, càng đấu thì thần thái càng dâng cao. Mặc dù xét về võ công thì hắn yếu nhất trong 3 người, nhưng xét về khí thế thì thập phương đống ma đạo sinh ra băng diễm, hung uy ngập trời binh lính hổ báo kỵ bên dưới trông thấy chủ xoay xung lên giữa không trùng, muốn trợ trận thì không đủ tư cách, muốn rời đi thì lại không có mệnh lệnh nên chỉ có thể đứng yên nhìn lên trời cao. Ai nấy nghĩ thầm trong lòng khó trách hồi còn ở trong hoang bộ quân, đại lương quân đều có truyền thuyết về đại lôi âm tự. cả đời chúng ta còn chưa từng thấy loại cao thủ có thể bay lượn thế này, vừa đến đại lôi âm tự đã gặp luôn tận ba bốn người. Sau này ở lại nơi đây thì không bao giờ sợ bị thua thiệt nữa. Bạch Thái dám ra tăng kinh lực đánh một chiêu bức chi hiệu long lui về phía sau, song trưởng hợp lại rồi cũng ngưng thành một cây đại bổng bàng băng. băng. Lão cũng là người của bạch nguyệt tộc, căn cơ võ học cũng là thập phương đống ma đạo. Giờ thấy Vương Phật Nhi dùng tới võ công của bản tộc thì cũng không khỏi động lòng. Vương Phật Nhi, thập hung sát thần bổng của ngươi có hỏa hầu còn rất kém, hay là lão phu dạy cho ngươi cách làm thế nào để phát huy uy lực của thập phương đống ma đạo nhé? Ba người cùng năng tính, không ai nghĩ đến chuyện ngừng tay mà đều muốn đem chính mình khổ học suốt đời của mình ra nghiệm chứng một phen để đến khi phải dùng đánh địch giành chiến thắng thì không bị có khuyết điểm. Chương 262, 263 Vương Phật Nhi hai mắt đỏ ngầu, ý niệm chém giết trong lòng càng ngày càng nồng đậm. Sau khi công lực lại lần nữa đột phá, hắn đã hiểu vô cùng tinh thục bảy biến hóa đầu tiên trong Thần Thông Ma Phật Đa Thập Biến, giờ không cần mặt nạ huyễn điệp cũng có thể biến hóa thành hình dáng thiếu niên 16-17 tuổi. Nhưng lúc này, Vương Phật Nhi lại thầm muốn hóa thân thành thái cổ ma viên để đánh chết Chi Hiểu Long. Thật sự là không được rồi. Hóa thân thành thái cổ ma viên thì thu tính, sát ý tăng mạnh, ta không khống chế được thần trí nữa. Chi Hiểu Long không phải là kẻ cần phải chiến đấu sinh tử, ta phải bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh 6. Thập Phương Đống Ma Đạo là võ học băng hệ đệ nhất thiên hạ, nhưng chân khí cực kỳ băng hàn cũng không thể làm cho Vương Phật Nhi cảm thấy có chút lạnh nào hắn chỉ cảm thấy máu trong người càng ngày càng là sôi sục, không hung hăng giết chóc thì không thể ổn định tâm tình. vương phật nhi, ngươi làm sao vậy? ta là bạch thái giám. cô ngay. bạch thái giám thấy vương phật nhi có vẻ bất thường liền lên tiếng can ngăn. vương phật nhi chỉ thấy một cảm giác nóng giận không thể phát tiết, quét ngang một chiêu thập hung sát thần động định đập tan cái người đứng trước mắt này. Tây đại đồng bằng băng vừa thoát khỏi tay, vương phật nhi liền biết không ổn tại sao ta lại hạ thủ đến mức này với bạch thái giám tiền bối. bạch thái giám cũng thầm phát giận. Lão không cậy mạnh đọ sức với Vương Phật Nhi, chỉ phất nhẹ một cây đại bổng bằng băng tương tự phát ra một luồng lực ôn hòa khiến chiêu bổng của Vương Phật Nhi tức thì mất cân bằng lệ sang một bên. Khác với Bạch Thái Giám và Chi Hiểu Long hoàn toàn dựa vào tu vi của bản thân mà tung hoành trên không trung, Vương Phật Nhi có thể bay lượn là dựa vào Thừa Long niệm pháp của Đại Lạn Đạt tự, nhưng hắn không phải vượt qua thiên kiếp nên thân pháp không linh hoạt bằng Bạch Thái Giám. Hai người này vừa đối chiêu thì Chi Hiểu Long cười một tiếng cuồng ngạo rồi phát ra hai đạo đao khí chia thành tả hữu tấn công vào Bạch Thái Giám, chớp mắt đã tới bên người. Một đạo chân khí vô cùng ôn nhu lập tức phong tỏa kinh mạch toàn thân Bạch Thái Giám. Bạch Thái Giám thầm kinh hãi, Vội vàng thúc đẩy kinh lực để phá đạo chân khí đòi mạng này. Tuy kinh mạch của cao thủ tiểu thiên kiếp đã như có như không, nhưng kỹ xảo điểm huyệt nhằm vào các cao thủ tiểu thiên kiếp thì các nhà các phái đều có. Loại chiến đấu kịch liệt này chỉ cần hơi chần chừ một lát là sẽ lập tức chiến bại chết người. Vương Phật Nhi lại không để ý đến trận chiến mà vội trèo lên lưng một con long thiếu quanh chân ngồi để ổn định lại những sao động cảm xúc. Chi Hiểu Long phát động chân khí hộ thân mạnh mẽ bước lui hai con long thiếu màu đen đang tận tâm giúp chủ, búng mười ngón tay khiến chân khí tạo thành vô số luồng khí xanh biếc như tấm lưới dễ dàng cuốn lấy bạch thái giám. Lão Cơi đã ý. Đang định lên tiếng thì đột nhiên Bạch Thái giám mặt sầm hắc khí hét lớn, một hình ảnh ma thần hung sắt liền hiện lên sau lưng. Công lực Bạch Thái giám đột nhiên tăng mạnh, hắc khí trên người ngù ngụt, phá tan những luồng khí của Chi Hiểu Long đang trói buộc. Bạch Thái tử của tiền triều này lộ vẻ mặt cực kỳ giận dữ, râu tóc tung bay, sát ý, chiến ý bùng lên mạnh hơn trước cả chục lần. Một hồi luận võ đã sắp biến thành một trận quyết đấu vì danh dự. Vương Phật Nhi chuyển đổi thuộc tính chân khí trong cơ thể, điều động tâm pháp đại nhật như lai gia chỉ thần biến mới áp chế được phiền muộn trong lòng. Khi hắn rời khỏi con long thiếu màu đen, thấy hai người đã định dùng đến chân hỏa để đánh nhau thì không biết nên khóc hay cười lúc này, vương phật nhi cũng không tính sẽ lại tham gia trận chiến đấu. hắn đằng hắng mấy tiếng rồi chậm rãi nói hai vị tiền bối đánh tiếp thì tất nhiên sẽ không chết không ngừng. liệu có đáng không? bạch thái giám dùng mình, lão vân tâm tâm niệm niệm suốt mấy chục năm không quên là phải đến đế đô của đại càn vương triệu để báo thù kẻ đã làm cho mình không còn khả năng đặt ông. mối sỉ nhục vô cùng lớn này vẫn còn ghi tâm khắc cốt nên bạch thái giám có thể chịu nhịn bất cứ điều gì. chi hiểu long cũng hơi trầm ngâm. giết bạch thái giám thì lão tự nghĩ có thể làm được nhưng vương phật nhi thì chắc chắn sẽ không ngồi xem. Đối phó với vương Phật Nhi ở trạng thái bình thường và Bạch Thái giám so với đối phó với vương Phật Nhi biến thành chân thân thái cổ ma viên và Bạch Thái giám là hai khái niệm khác hẳn nhau. Mới thoát khỏi vây khốn, Chi Hiểu Long cũng không muốn để nóng giận nhất thời làm sôi hỏng bằng không. Chuyện đại viên vương hai người đều có ý dừng tay, vương Phật Nhi cởi một chân dài, vung đại nhật hỏa diễm đao chém ngang chia tách hai người ra. Chúc mừng Bạch Tiền bối thu phục được hai tọa kỵ. Không biết ngài có thấy Khuynh thành đâu không? Lệ huynh thành từ khi vào đại lối âm tự thì không thấy bóng dáng đâu cả, tất nhiên là trong lòng vương Phật Nhi cực kỳ lo âu. Bạch Thái dám lắc đầu đáp ta mại thuần hóa này hai con chim này nên cũng không thấy cô bạn gái nhỏ của ngươi. Sao? Hai người cái lộn rồi phải không? Vương Phật Nhi cười khổ lắc đầu. Hắn cũng không biết Lệ Khuynh Thành đã đi đâu và vì cái gì mà đến giờ vẫn không thấy trở về. Hắn giơ tay mời hai người đại lôi âm tự của ta tuy rằng đơn sơ nhưng cũng có phòng ốc, hai vị tiền bối hãy ở chơi một thời gian đi. Chi Hiểu Long cười ha ha, đi theo Vương Phật Nhi thẳng đến đại lôi âm tự. Vương Phật Nhi ở tại thành lâu trên Nam Thiên môn quan nên tự nhiên cũng dẫn hai người về nơi đó. Tri Hiểu Long nhìn thấy cái thùng tắm mà Vương Phật Nhi tạo ra thì liền cực kỳ cao hứng gọi đám thân binh của vương phật nhi đến sai bọn chúng lập tức nấu nước sôi để lão ngâm người cho tan đi hế khí mấy ngàn năm bạch thái giám tới sau hư lạnh một tiếng rồi theo vương phật nhi lên tầng thượng của thành lâu Điềm đạm nói vừa rồi ta thấy có một đội binh mã của đại cản vương triều vây khốn bên ngoài đại lôi âm tự có cần ta ra tay giải quyết không vương phật nhi đứng trên thành lâu nhìn ra mỉm cười lắc đầu bảo chỉ cần bạch tiền bối có thể cho mượn hai con long thiếu thì đánh đuổi đạo quân vây thành này chẳng qua chỉ là tốn ít thời gian đâu phải phiền đến tiền bối tự mình xuất thủ bạch thái giám gật đầu đáp ứng nói ngươi đã nắm chắc thì tùy theo ý ngươi ngươi đã nhắc thỉnh cầu của ta với sư phụ ngươi chưa Vương Phật Nhi gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp đệ tử quá bận rộn, còn chưa có cơ hội trở về đại lạn đạt tự. Bạch Thái giám hừ lạnh một tiếng, nói tiểu tử nhà ngươi vận khí ngủ trời, võ công tiến cảnh quá nhanh, nhưng vẫn còn không biết người nọ rất lợi hại. Chẳng những Chi Hiểu Long có võ công mạnh mẽ mà ngươi mới chiêu dụ được kia vẫn không phải là đối thủ của hắn, mà còn phải tìm ngươi sư phụ đến liên thủ thì mới nắm chắc được vài phần. Vương Phật Nhi kinh ngạc hỏi Bạch tiền bối, rốt cục thì võ công của người đó mạnh đến mức độ nào mà ngay cả dạng cao thủ như Chi Hiểu Long cũng không thể thắng được. Ban nãy liên thủ với Bạch Thái giám hắn đã nói ra lai lịch của Chi Hiểu Long, Thế mà Bạch Thái Giám vẫn không tin tưởng làm cho Vương Phật Nhi càng thêm tò mò. Bạch Thái Giám lắc đầu đáp người đó tuy không sống lâu được như chi hiểu Long nhưng cũng là lão quái vật mấy ngàn tuổi. Các đệ tử hoàng tộc của Đại Càn Vương Triều đều gọi lão ta là hoàng thúc. Kỳ thật người này là thúc thúc ruột của hoàng đế khai quốc của Đại Càn Vương Triều, đã thọ hơn 3000 năm, còn lâu hơn cả thời gian cai trị đất nước của Đại Càn Vương Triều. Mấy ngàn năm qua, tuy Tây địch yêu tộc chúng ta đã xuất hiện các đại tông sư hiếm có như Bạch Nguyệt Võ Thánh, một tộc Kiếm Soái, nhưng lão vẫn yên ổn ngồi trên ngôi cao đệ nhất thiên hạ, vậy có thể biết là lợi hại thế nào. Hơn 1000 năm qua, Lão lại bế quan không xuất hiện thì võ công càng thâm sâu khó lường được. Ngay trước, khi ta khiêu chiến với lão sáu, chính là một chiêu đã bại. Một chiêu sáu, Bạch tiên bối, với võ công của ngươi cũng chỉ tiếp được một chiêu. Trên đời này còn ai có thể đánh bại được lão? Vương Phật Nhi lại lần nữa đột phá, hùng tâm văn trượng, phát sinh một loại ý chí coi thường thiên hạ thế mà giờ lại nghe nói thiên hạ còn có kẻ mạnh như vậy thì nhất thời có vài phần chán nản. Ngươi chớ nên nản lòng như vậy. Ta mất 30 năm khổ tu tự thấy đã mạnh hơn năm đó cả chục lần, nếu có thêm sư phụ ngươi cùng vị chi hiệu lòng của thời đại nhâm cưu vương triều này giúp đỡ thì cũng không để cho lão làm hành hành. Vương Phật Nhi trần trừ hỏi bạch tiền bối, vị hoàng thúc của đại càn vương triều này có võ công lợi hại như vậy thì tại sao hai đại tông sư võ thánh kiếm xoáy của tây địch yêu tộc chúng ta không liên thủ đánh chết lão? Bạch Thái giam tức thì nổi giận, quát sư phụ ta bạch nguyệt võ thánh có địa vị cỡ nào mà phải liên thủ với người khác? Hùng chi kiếm xoáy của một tộc có hành tung thần bí, căn bản không ai gặp được. Vương Phật Nhi nghĩ thầm trong bụng xem ra cái lý do sau mới là thật. Không biết hành tung của Kiếm xoáy Mục tộc, không có cách nào liên lạc thì tự nhiên là không liên thủ được. Hắn biết rõ Bạch Thái giám tôn thờ sư phụ Bạch Nguyệt Võ Thánh như thần thánh, câu đó có chứa ý bất kính nên tự nhiên không dám nói ra. Bạch Thái giám ngồi một lúc rồi đứng dậy cáo tử. Lao cũng biết Đại Lôi Âm tự công việc bệ bội, thật sự không thanh nhàn ở trong tòa thành lâu này của Vương Vật Nhi, ngoài bản thân hắn còn có các mỹ nữ thuộc bọn phu nhân của Linh Châu Mục Đông Phương Sóc là Hoàng Tất Tuyết, vợ của người giàu nhất Linh Châu là Phương Linh Hồng và tám ca kế bọn yến cư ở trong bình tầng kiều. Bạch Thái giám thật sự không tiện ở lại nên ở luôn tại Phong Lôi Điện của Phật Đà Cái trong Đại Lôi Âm tự. Vương Phật Nhi tiễn Bạch Thái giám rồi trở lại thành lâu của mình, thấy chi hiệu Long đang chỉ huy thân binh của hắn chạy loạn chung quanh, bốn năm tên đại hán bưng hoa quả, trà bánh, khan mặt trông như nhân viên tạp vụ đi qua đi lại thì không khỏi cười khổ. Nếu là người khác mà bị chiếm dụng các cao thủ bậc này thì tất nhiên sẽ rất tiếc, trong tay lại có hơn 20 mỹ nữ thì đã đem ra tặng để lấy lòng từ lâu rồi. Nhưng Vương Phật Nhi đến từ thế giới văn minh của thế kỷ 21, quan niệm nam nữ bình đẳng đã thấm sâu vào xương cốt nên dù thế nào cũng làm không được loại chuyện này. Thôi quên đi, cho dù trong trò chơi Tam Quốc cũng chỉ có tặng bảo vật để thăng quan tiến chức chứ không có ban tặng cho mỹ nữ. Ai mà biết lão Quỷ Chi Hiểu Long này muốn cái gì, chớ có mó dê y ngượng mà ăn đá hậu. Vương Phật Nhi lắc đầu cười khổ, đang định lên tiếng thì Chi Hiểu Long quát lớn tiểu tử Bạch Nguyên tộc, đại lôi âm tử của ngươi quả nhiên không tồi. Hãy để ngôi thành lâu này cho lão phu ở đi, còn ngươi dẫn đám phụ nữ trốn ở trên lầu nhìn lén thân thể lão phu kia biến ra ngoài nhanh lên. Vương Phật Nhi vội vàng che miệng thì mới bịt được tiếng cười. Ngôi thành lâu này được hắn trang hoàng theo phong cách địa cầu, cư trú tự nhiên là cực kỳ thoải mái, nếu Chi Hiểu Long thích thì hắn cũng không thể làm thế nào được, cùng lắm thì chọn một tòa thành lâu khác là xong. Thấy Vương Phật Nhi gật đầu, Chi Hiểu Long mới nhảy ra khỏi thùng tắm, thay một bộ quần áo sạch, vươn vai nói lão phu cũng là tổng sư cơ quan thuật, tinh tâm hội họa, kỹ thuật làm một lại càng là thiên hạ vô song thế mà cũng không ngờ căn phòng lại còn có thể bố trí đẹp như thế này. Tiểu tử ngươi rất có thiên phú, có muốn theo lão phu học tập, nghiên cứu thật sâu loại kỹ nghệ này không? Vương Phật Nhi hơi lộ vẻ vui mừng, lập tức đáp cơ quan thuật vô cùng lão diệu, tiểu tử cũng rất thích. Nếu tiền bối nguyện ý dạy thì ta thật mong cầu còn không được. Chi Hiểu Long hừ một tiếng, nói không biết tiểu tử nhà ngươi có vận khí tốt cỡ nào, lúc trước ta thu đồ đệ cực kỳ nghiêm túc và cẩn thận, cả đời thu nhận không quá 2 đồ đệ nếu ngày sau ngươi gặp hai cái tên nghiệp chướng hôn đản kia thì phải thay lão phu thanh lý môn hộ. Vương Phật Nhi đáp ứng một tiếng, trong lòng lại cười thầm cho dù có đột phá tiểu thiên kiếp thì giờ hai vị kia cũng đã xương tàn cốt lạnh từ lâu rồi. Ông trời đã giúp đỡ thì ta cứ thoải mái đi đã. Chi hiểu Long không biết được ý nghĩ trong lòng Vương Phật Nhi, gọi hai gạ thân binh lại dân hoa quả, thò tay lấy ăn vài miếng rồi liền phun phì phì mấy tiếng. Hiện nhiên rất là khó nuốt đại lôi âm tự không sản xuất được gì, những hoa quả này đều là trái cây dại trong vô tận lâm hải, thương vị chua chát khó ăn. Vương Phật Nhi thấy Chi Hiểu Long tuy không hề thích những hương vị này nhưng vẫn to há mồm nuốt vào thì thầm cảm thấy đáng thương lão quỷ này bị nuốt mấy ngàn năm ở trong thành hắc yêu, ngay cả hoa quả loại này cũng ăn được. Tuy ta cũng đã lâu chưa được ăn cái gì đáng gọi là hoa quả nhưng loại vật này thì xin miễn thứ cho ta bất tải. Bình thường đặt chúng ở trong phòng cũng chỉ để trang trí. Vương Phật Nhi phân công 20 tên thân binh hầu hạ Chi Hiểu Long rồi đi tìm một tòa thành lâu khác. Nhạc sư đã chấn thủ Nam Thiên Muôn Quan, lúc này cũng tới bẩm báo cho hắn tình hình mấy ngày qua. Tuy cơ lạc hồng là thủ hạ của một trong bảy đại thần tướng mới của trung thổ có binh pháp lợi hại, nhưng cũng không thể làm gì được nam thiên môn quan. Còn nhạc sư đã bị vây ở trong thành thì cực kỳ tức giận, tới hỏi vương phật nhi có ra khỏi thành khai chiến hay không. Nếu đổi là mấy ngày trước thì vương phật nhi đương nhiên sẽ bắt nhạc sư đã cố thủ nam thiên môn quan không để ý tới việc cơ lạc hồng thiếu khích. Binh tướng thủ hạ của hắn ba bệ bảy mối, năng lực chẳng ra gì, muốn đánh nhau với chiến kích quân hùng mạnh của cơ lạc hồng thì mười trận phải thua chín. Chuyện đại viên vương nhưng hiện giờ thì đã có khác biệt rất lớn. Tuy năng lực của binh lính vẫn kém như cũ, nhưng hắn là chủ tướng thì đã thay ra đội thịnh. Hơn nữa lại có hai con long thiếu màu đen của Bạch Thái dám trợ chiến thì chỉ cần số phận không phải quá kém, đánh bại cơ lạc hồng là việc đương nhiên. Hắn đang bàn bạc với nhạc sư Đà xem nên xuất binh như thế nào thì Khương Văn Lễ ở ngoài cửa đột nhiên la lên chủ công, Khuynh Thành tiểu thư trở về cùng với năm vị trưởng bối trong môn phái của nàng. Ngài có đi ra đón hay không? Vương Phật Nhi nghe thấy tin tức này tức thì khá kinh ngạc, Lễ Khuynh Thành trở về tất nhiên là chuyện tốt, nhưng tại sao bên cạnh nàng lại xuất hiện năm vị trưởng bối? Không có thời gian nghĩ nhiều, Vương Phật Nhi đành phải lớn tiếng ra lệnh Văn Lễ, Khuynh Thành hiện giờ ở đâu? Ta sẽ đi đón nàng, ngươi dẫn đường cho ta. Nhạc sư đã vừa định theo xem náo nhiệt, bị Vương Phật Nhi tức giận quát cho một câu đành tiêu diệu leo lên tường thành tuần tra. Chương 263, 264 khuôn mặt Lệ Khuynh Thành đầy vẻ lạnh lẽo, nụ cười tự tin thường thấy đã biến đâu mất. Năm người phụ nữ lớn tuổi chỉ lạnh lùng đứng ở sau lưng Lệ Khuynh Thành, tuy dáng vẻ đoan chính, cử chỉ thanh nhã nhưng lại toát ra cái lạnh như băng hàng ngàn dặm khiến người của Đại Lôi Âm tự căn bản không dám tới gần. Mấy người phụ nữ này đến từ phía sau chuột là nơi thôn dân Long Thiếu Thôn và lưu dân mà Vương Phật Nhi thu nhận cùng ở Phượng Sổ và Long Thúy Thôn cũng không dám can thiệp, sợ xảy ra xung đột. Mấy người phụ nữ đứng đã lâu. Đương nhiên là bị một số lưu dân chỉ trỏ. Lệ Khuynh Thành thì chẳng tỏ vẻ gì, nhưng năm người kia thì hơi tỏ vẻ tức giận. Trên đường từ Nam Thiên Môn quan chạy đến, Vương Phật Nhi đã thầm tính trong lòng. Hắn còn chưa nghĩ ra còn nên tiết lộ bí mật Vương Thập Phương chính là Vương Phật Nhi hay không. Với tu vi hiện tại, hắn duy trì bộ dáng 16-17 tuổi thì không thành vấn đề, nhưng đại Lôi Âm tự Đông người lắm miệng, Lệ Khuynh Thành chưa hẳn sẽ không nghe nói đến. Vương Phật Nhi trông thấy Lệ Khuynh Thành liền cực kỳ cao hứng, đang định tiến lên hỏi chuyện thì Lệ Khuynh Thành đã lạnh lùng nói vị này là ký danh đệ tử Vương Thập Phương của trụ trì đại Lôi Âm tự Vương Phật Nhi. Năm vị sư tỷ muốn tìm người thì có thể tới hỏi hắn. Chuyện đại viên Vương Lệ Khuynh Thành không nói chuyện với hắn mà lại hành lễ rất cung kính với năm người phụ nữ kia. Vương Phật Nhi ngưng bật nét cười, thầm nghi tại sao Khuynh Thành lại có vẻ xa cách như thế. Nhất định vấn đề là tại năm người này. Ta phải xem ý bọn họ muốn thế nào. Vương Phật Nhi vòng tay thi lễ, điềm nhiên hỏi các vị tiên tử đại gia Quan Lâm, tiểu tử thật sự là vinh hạnh, không biết mọi người có gì chỉ giáo hay cần ta hỗ trợ. Người phụ nữ cầm đầu hừ lạnh một tiếng rồi quát chúng ta có việc muốn tìm trụ trì ngôi chùa này. Ngươi mau gọi Vương Phật Nhi ra đây. Vương Phật Nhi thỏ tay gãi gãi, cười vẻ lúng túng thầm nghĩ ta vốn muốn giải thích rõ ràng với Khuynh thành nhưng năm mụ già này đã không khách khí như vậy thì cũng chẳng cần vội giải thích nữa làm trụ trì đại lôi âm tự bấy lâu thủ hạ có mấy vạn binh mã chỉ cần hô một tiếng là trăm người đáp ứng võ công lại tiến vào hàng ngũ cao thủ hiếm có trong thiên hạ vương vật nhi dù sao cũng có vài phần ngạo khí nếu không phải nể mặt lệ Khuynh thành thì đã xuất thủ giáo huấn năm mụ già đáng ghét này từ lâu rồi thấy vương vật nhi không có ý muốn rời đi thông báo người phụ nữ cầm đầu liền lộ vẻ mặt tức giận xuề năm ngón tay chụp về phía vương vật nhi hắc <cười> hắc động thủ sao Vương Phật Nhi càng khó chịu trong lòng nhưng không phản kích để mặc người phụ nữ này túm lấy bả vai mình. Lệ Khuynh Thành lúc này mới có chút kinh hoàng, vội vàng la lên Hoàng Sư Tỷ hãy lưu tình. Hoàng Sư Tỷ giận dữ quát người rời khỏi sư môn, thế mà lại ở cùng với yêu nhân tây địch, làm mất thể diện của giao trì chúng ta còn chưa đủ sao? Sau khi quát mắng Lệ Khuynh Thành, Hoàng Sư Tỷ vận kinh ra năm ngón tay muốn bóp nát xương cốt của Vương Phật Nhi để thị uy. Không ngờ kinh lực bà ta vừa phát ra lại giống như đụng phải một khối sắt đá vô cùng cứng rắn, lực đạo phản kích chấn động làm năm ngón tay tê dại, không ngừng run rẩy phải buông tay ra. Vương Phật Nhi cười ha hả. Thản nhiên nói công phu của vị hoàng sư tỷ này tựa hồ còn không bằng khuyên thành, chỉ có tu vi đệ tam phẩm thì lưu hay không lưu tình cũng đều giống nhau. Lời này buông ra, không riêng hoàng sư tỷ mà cả bốn người kia đều bừng bừng lửa giận. Hoàng sư tỷ khẽ hét một tiếng, lại vươn năm ngón tay chụp xuống. Vương Phật Nhi vẫn không né tránh, mặc đối phương chụp vào ngực. Nhưng khi trưởng lực của hoàng sư tỷ truyền đến thì hắn không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc. Vừa rồi hắn đã thử thăm dò được công lực của hoàng sư tỷ không quá tam phẩm, nhưng lực lượng của một trưởng này lại tăng vọt lên tận nhất phẩm. Vương Phật Nhi đảo mắt nhìn qua, thấy hào quang bốc lên trên người hai người phụ nữ khác. Nối liền với hào quang chân khí hộ thân của Hoàng sư tỷ thành một khoảnh thị thầm hiểu ra, thì ra là ba người liên thủ, thảo nào mà công lực tăng lên trong nháy mắt. Lệ Khuynh Thành lộ vẻ mặt cực kỳ hoảng loạn nhưng tay chân lại không hề nhúc nhích được. Vương Phật Nhi lúc này mới nhận ra Lệ Khuynh Thành đã bị không chế, tức thì cảm thấy tức giận. Hoàng sư tỷ thấy ba người bên mình liên thủ mà vẫn không làm gì được Vương Phật Nhi thì liền quát một tiếng, hai người khác cũng vội xuất thủ. Năm người phụ nữ này đều là đệ tử được giao trì tuyển chọn từ những người có tư chất, phần tính không khác biệt nhiều để bổ dưỡng riêng, tu luyện cùng loại công pháp. Khi đối địch thì có thể tiếp ứng công lực cho nhau để tăng uy lực lên mấy chục lần trong nháy mắt. Khi họ liên thủ thì công lực đã không kém gì một vị cao thủ nhất phẩm trong thiên hạ. Cảm ứng thấy ngọc trưởng thon dài của Hoàng sư tỷ trên ngực phát ra khí lạnh thấu xương, chân khí mãnh liệt như sóng dữ vỗ bờ không ngừng đánh sâu vào hộ thân chân khí của mình, Vương Phật Nhi lộ vẻ mặt ra cực kỳ cổ quái, nhưng vẫn không xuất thủ ngăn cản mà chỉ lắc đầu quậy quậy. Hai luồng chân khí vô cùng mạnh mẽ đấu nhau ở trong cơ thể Vương Phật Nhi, nếu người khác nhìn thấy thì tất nhiên sẽ cho hắn là kẻ điên nhưng Vương Phật Nhi lại có tính toán khác. Dân chúng của Đại Càn Vương triều nói chung thì cũng là do huyết mạch của Bạch Nguyệt yêu tộc và cự linh tộc sản sinh ra, tuy gọi là nhân tộc nhưng cũng không khác nhiều với Tây Địch yêu tộc. Cũng không phải không có tiền lệ võ công của nhân tộc bị Tây Địch yêu tộc tu luyện thành công. Vương Phật Nhi tiến lên Hoang Thần vị, kinh mạch trong cơ thể đã biến hóa nên có thể vừa thấy võ công bình thường là thông hiểu ngay. Hắn muốn mượn cơ hội này để thăm dò sự huyền bí trong võ học của giao trì. Cũng vì hắn có thân thể Hoang Thần vô cùng mạnh mẽ, bằng không thì cho dù là cao thủ tiểu thiên hiệp cũng không dám thử dùng thân thể của mình làm chiến trường để tỉ đấu nội lực với người khác. Sắc mặt Hoàng sư tỷ càng ngày càng khó coi. Vốn nàng nghĩ rằng năm sư tỷ mỗi hợp lực thì đại lôi âm tự không thể ngăn cản nổi, nào ngờ gặp có một ký danh đệ tử mà không thu phục nổi. Bà ta cảm thấy trong cơ thể đối phương giống như đại dương mênh mông, lốc xoáy vô tận, mặc cho bà ta cố thúc giục công lực thế nào cũng không thể lay động được đối phương một chút nào đã thành thế cối hổ, hoàng sư tỷ càng không dám buông tay dụ trưởng. Tỷ đấu nội lực loại này, nếu một bên hơi thua kém thì sẽ bị nội lực đối phương bức quay về, khi chân khí đã cảm ứng thì ngay cả trốn cũng không nổi. Kỳ quái thật, Công lực của năm người này so với vô sinh sát đạo của Khuynh Thành như trời nam biển bắc khác nhau một trời một vực, không chỗ nào chung mà ngược lại ngầm có vài phần khắc chế tính chất vô sinh sát đạo của Khuynh Thành. Công phu của phái Giao Trì sao lại quái dị như vậy? Vương Phật Nhi xuất thân từ đại loạn đà tự, võ công sư môn tuy rằng tiền biến vạn hóa nhưng chúng quy không thoát khỏi đường lối căn bản. Hắn vốn nghĩ võ công của năm người phụ nữ lớn tuổi này phải có chỗ tương tự với lệ Khuynh Thành, không ngờ một chút quan hệ cũng không có. Hử? Chư phi võ công chiêu số căn bản của Giao Trì không phải là như thế này. Võ công của Khuynh Thành được sáng chế đặc biệt với công dụng tốc thành, không phải là võ công chính thống của bọn họ, còn đường lối võ công của năm người này chuyên dụng để khắc chế vô sinh sát đạo của Khuynh Thành 6. Vương Phật Nhi suy nghĩ cực nhanh, lập tức suy ngẫm ra nhân quả bên trong, tức thời ngầm dâng lên một luồng tức khí. Uy lực của đại nhập chân hỏa đột nhiên tràn từ trong cơ thể ra ngoài, năm người kia không để phòng việc Vương Phật Nhi vẫn còn có sức phản kích, chỉ kịp kêu lên kinh hãi rồi cùng hộc máu ra. Truyền đại viên Vương dám động thủ cùng bọn toạ, các ngươi thật sự là không biết sống chết. Văn lễ, chói năm người này lại, giải về Nam Thiên môn quan chờ ta trả tấn. Vương Phật Nhi vừa quát lên thì lập tức có thân binh chạy lại, định dùng dây thừng trói thật chặt năm người này. Khương Văn Lễ làm việc rất thận trọng, hắn không dám ngược đãi năm người phụ nữ này, chỉ khoát tay chặn lại và lệnh cho tướng sĩ thị phong doanh thủ hạ tạm giam tù binh. Lệ Khuynh Thành vẫn đứng thẳng tại chỗ bất động nhìn Vương Phật Nhi giao đấu với đám người hoàng sư Thị, không hoảng loạn nhưng cũng không thể động đậy. Vương Phật Nhi đánh lui bọn hoàng sư tỷ xong liền lập tức bước thẳng lên phía trước và đưa tay khoác lấy eo lưng của nàng, trong lòng thì lại trầm ngâm. Chân khí trong cơ thể Lệ Khuynh Thành bị một thứ chân khí kỳ dị khóa lại, Vương Phật Nhi thử mấy lần nhưng cũng không có cách nào mở được. Thập Phương Huynh đừng làm khó bọn Hoàng sư tỷ, bằng không sư môn mọi có thể sẽ phái tiếp những người khác đến, huynh đừng phó không nổi đâu. Mỡ chúng tu hồn tỏa của bọn Hoàng sư tỷ, không có tâm pháp độc môn của giao chỉ thì dù huynh có mời ba đại tông sư của thiên hạ đến cũng không thể nào mở được. Vương Phật Nhi hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ôm lấy Lệ Khuynh Thành và hét lớn triệu ma ngoan ra rồi bước trên con rùa bay này đầu vội vàng đi tìm chi hiệu Long và Bạch Thái giám. Hắn thử xong thì phát hiện tu hồn tỏa này cũng không phải không thể phá được. Hắn có thể dùng công lực mạnh mẽ mà phá hủy hoàn toàn bức chắn chân khí này, chẳng qua là nếu cưỡng phá tu hồn tỏa thì công phu cả đời của Lệ Khuynh Thành cũng lập tức tan thành mây khói. Người tập võ chẳng ai cam tâm để công lực mình khổ tu vài chục năm bị phế bỏ như vậy. Vương Phật Nhi cũng không dám mạo hiểm, để xem chi Hiểu Long tiền bối và Bạch Thái Dám tiền bối có biện pháp mở cái thứ đáng ghét này hay không. Nếu không được thì ta sẽ dùng Đại Nhất Hồn nghiệm Pháp chơi lại năm mụ già đê tiện này một chút. Dám xuống tay với Quyên Thành của ta thì ta nhất định phải cho bọn họ biết cái gì mới đáng gọi là thủ đoạn ác độc. Khương Văn Lễ làm sao đổi kịp loại thần tuấn như Mang Quan? Hắn đành cười khổ một tiếng rồi dẫn tướng si thị phong doanh thủ hạ đi ra trước chuột là nơi đóng quân của hắn. Đợi công vọng đến rồi cùng hắn áp giải năm mụ này này đến châu chủ công. Hy vọng sẽ không treo chọc thêm một địch nhân nữa. Vương Phật Nhi hỏi Lệ Khuynh Thành thì mới biết rằng Lệ Khuynh Thành vừa đến Đại Lôi Âm tự thì phát hiện ra ám hiệu của Sư Môn, vội vàng đi ra gặp mặt người mà Sư Môn phải tới. Nàng thật sự không ngờ là bọn Hoàng Sư Tỷ đi theo suốt dọc đường giám sát, đã biết chuyện giữa nàng và Vương Phật Nhi từ đâu. Hoàng Sư Tỷ quá giận dữ, đòi Lệ Khuynh Thành vung đạo đoàn tỉnh, tự tay chém chết Vương Thập Phương để tỏ trung thành đối với Sư Môn. Lệ Khuynh Thành tất nhiên không chịu, Hoàng Sư Tỷ lập tức cùng bọn bốn người kia liên thủ, khẩu chiến một hồi thì bắt giữ được Lệ Khuynh Thành. Hoàng sư Tỷ vốn nghĩ 5 tỷ muội mình mà liên thủ đạt được công lực ngang bậc cao thủ nhất phẩm thì thiên hạ chẳng mấy người có thể ngăn cản được. Công lực cao nhất đại Lôi Âm tự là Linh Sơn cũng chỉ có tu vi chưa quá tam phẩm, do đó liền nghĩ đến chuyện đánh chết Vương Phật Nhi khiến cho đại Lôi Âm tự như rắn mất đầu, không có cách nào cử người tham gia đại quân Tây Địch tiến đánh đại cản vương triều. Chỉ là bọn họ không biết Thập phương và Phật Nhi cũng chỉ là một. Lệ Khuynh thành vốn quyết định chủ ý là khi gặp Vương Thập phương sẽ tìm cách cảnh báo, bảo hắn chạy trốn hai hương. Chuyện đại viên vương nhưng không một ai ngờ được là võ công của Vương Phật Nhi lại lần nữa tiến bộ, dễ dàng bắt chói năm người hoàng sư tỷ. Lệ Khuynh Thành kể xong chuyện về mình thì cũng thấy vô cùng kỳ lạ, hỏi Vương Phật Nhi tuy võ công của hình biến động vô chứng, có khi phát huy đến mức siêu tiêu chuẩn, nhưng năm người hoàng sư tỷ đã liên thủ thì dù là cái loại quái vật như Đại Lương Vương cũng phải chết. Thập Phương huynh lại kiếm được bảo vật gì ư? Vương Phật Nhi cười hắc hắc, suy nghĩ nhanh rồi nói lung tung đại loạn đà tự chúng ta có một môn bí thuật có thể hấp thu địa khí, nếu dùng khi chiến đấu thì có thể tập hợp khí từ địa mạch trong phạm vi mấy trăm dặm hấp thu vào cho người. Trở về đại Lôi Âm tự thì võ công của ta gặp địa lợi, đánh bại vài vị sư tỷ của nàng chỉ là chuyện thường thôi. Lệ Khuynh Thành tỏ vẻ hoài nghi, như tin như không về chuyện này. Vương Phật Nhi lại nói Bạch Thái Giám Tiền Bối hiện đang ở trong chùa, ta lại kết bạn với một vị trưởng giả có tu vi võ công còn hơn cả Bạch Tiền Bối. Có hai người này liên thủ thì nhất định có thể nghĩ ra biện pháp mở tù hồn tỏa. Nhưng mà sư môn của huynh thành mội thật sự là không có đạo lý. Mội và huynh kết giao thì mắc mớ gì đến bọn họ mà muốn giết ta? Lệ huynh thành cười khổ đáp môn phái giao chỉ lấy việc thống nhất thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, cho rằng nhân tộc mới là chính thống của thiên hạ, mọi người của Tây Địch yêu tộc đều đáng bị giết sạch. Huynh là Tây Địch yêu tộc, đó là nguyên nhân huynh phải chết. Vương Phật Nhi chấn động Hắn vài lần hỏi Lệ Khuynh Thành về chuyện liên quan đến Giao Chỉ nhưng nàng đều không trả lời. Lần này Lệ Khuynh Thành bị bọn Hoàng sư tỷ xuất thủ khiến nàng không thể giấu giếm được nữa, vì thế mới nói ra bí mật của Giao Chỉ. Giao Chỉ tuy là môn phái tách ra từ một trong hai đại thánh địa đạo môn của Trung thổ là Quảng Hàn Cung nhưng giáo lý lại khác hẳn so với đạo nghĩa giữ mình trong sạch, thanh cao cô độc của Quảng Hàn Cung. Bọn họ cho rằng trong thiên hạ thì không có đất của vương của sói cũng không có vua chư hầu. Nguyên nhân dẫn đến mấy ngàn năm loạn lạc của Trung thổ thần châu nằm ở chỗ không có một vương triều thống nhất mà sự tồn tại của Tây Địch yêu tộc là trở ngại lớn nhất trong thời buổi loạn lạc này. Bởi vậy Giao Chỉ không hề chuyên tâm tu hành võ đạo mà nghiên cứu đủ loại phương pháp tốc thành để có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng ra một đám cao thủ đi ám sát các đại tướng cầm quân Tây Địch yêu tộc, các tông sư võ đạo, từ đó làm tan rã thực lực Tây Địch đối kháng với Vương triều nhân tộc. Lệ Khuynh Thành là đệ tử bị chuyển, từ nhỏ đã bị phân vào học vô sinh sát đạo. Nhưng vì nàng tuy có tính cách quật cường hiếu thắng nhưng lại không hiếu sát, thế nên mới có chuyến đi thực tế lần này, mục đích là để Lệ Khuynh Thành khiêu chiến với các cao thủ Tây Địch yêu tộc, dùng hết khả năng chém giết các võ giả Tây Địch mà bồi dưỡng nên sát ý cuối cùng. Vương Phật Nhi nghe Lệ Khuynh Thành giải thích tình hình giao chỉ xong thì trong lòng toát mồ hôi lạnh. Trên địa cầu ở thế kỷ 21, hắn vẫn thường đọc được trong sách về loại tổ chức như thế này. Hắc hắc, nếu sư môn của Khuynh Thành đến nơi khác gây ra những sóng gió này thì còn có thể được chứ đến đại lôi âm tự thì thì đúng là không thích hợp. Có hai vị cao thủ tiểu thiên kiếp trấn thủ, thứ không sợ nhất chính là ám sát. Chương 264, 265 Vương Phật Nhi hết tìm Bạch Thái giám lại nhờ Chi Hiểu Long nhưng bọn họ đều bó tay trước tù hồn tỏa, thế mới biết thành tựu mấy ngàn năm của giao trì quả nhiên không phải tầm thường. Trong cơn giận dữ, hắn đang định thẩm vấn năm người phụ nữ đứng tuổi kia thì Lệ Khuynh Thành đã lên tiếng can ngăn các tỷ ấy dù có không ra gì thì cũng là người trong sư môn của muội. Muội biết đại nhất hồn niệm pháp của huynh vô cùng bá đạo, chỉ e sẽ phá hủy thần trí của họ. Huynh có dê, hết chết các tỷ ấy thì muội cũng không ngăn cản, nhưng nếu biến bọn hoàng sư tỷ thành si ngốc thì không phải quá độ các sao? Vương Phật Nhi cũng cười khổ đáp huynh thành, chẳng lẽ muội không nghĩ đến chuyện khôi phục lại võ công, phá bỏ sự trói buộc bởi tù hồn tòa kia hay sao? Lệ Khuynh Thành đột nhiên dịu dàng cười bảo muội quả thực rất quý trọng một thân võ công này, nhưng hiện giờ lại cảm thấy cho dù không có thì cũng không phải chuyện to tát gì. Chẳng lẽ huynh còn không bảo vệ được cho muội sao? Vương Phật Nhi lúng ba lúng búng, nhất thời không nói được nên lời. Hắn suy nghĩ một hồi, Trật vô đầu mừng rỡ bảo tại sao ta lại quên nhất mất việc này chứ. Có thứ này thì tuy mọi không còn võ công nhưng tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề. Bạch Thái giám trước đây có tặng hắn 3 tấm mặt nạ, còn dạy cho hắn cả phương pháp sử dụng. Tấm mặt nạ huyền điệp thì tất nhiên hắn không tiện đưa ra, nhưng 3 tấm còn lại cũng có công hiệu đặc biệt, khi dùng bí pháp của Thiên Phương Châu để phát động thì uy lực cũng không dưới cao thủ nhất phẩm. Hắn lấy tấm mặt nạ nguyên tố ra đưa cho Lệ huynh thành tấm mặt nạ này có uy lực đặc biệt kỳ lạ, không có trấn khí, niệm lực cũng có thể sử dụng được. Nó là bảo vật kỳ lạ của Tiên Phương Châu ở hải ngoại, ta sau khi được Bạch tiền bối tặng thì vẫn chưa phải dùng đến giờ tặng cho muội thật là hợp. chuyện đại viên vương lệ khuynh thành khá là to mò, đeo tấm mặt nạ mỏng như cánh ven này lên rồi khẽ nói hình như muội đã nghe kể về tấm mặt nạ này. theo truyền thuyết, những tấm mặt nạ từ thiên vương châu truyền đến có thể biến thân thành quái vật gọi là kỵ sĩ, vũ lực cũng vừa phải thôi nhưng lực lượng có thuộc tính kỳ lạ, cực kỳ khó đối phó. vương Phật nhi truyền thụ bí quyết sử dụng cho lệ khuynh thành, lệ khuynh thành đeo tấm mặt nạ trên mặt, hét một tiếng thì tấm mặt nạ nguyên tố này tức thì hóa thành trong suốt rồi dần dần tan đi. sau đó năm loại lực lượng kỳ dị hội tụ quanh người lệ khuynh thành. Chuyện đại viên vương lực lượng của tấm mặt nạ viễn điệp là kỵ sĩ huyền ảo còn của tấm mặt nạ nguyên tố này thì là kỵ sĩ nguyên tố. Ta vẫn chưa gặp nên không hiểu lực lượng này rốt cuộc là thế nào. Khuynh Thành đã mất chất khí, Chi Hiệu Long Tiền Bối nói tuy ông ta không có cách nào khôi phục lại được nhưng có thể phong tỏa lực lượng của tu hồn tỏa khiến cho Khuynh Thành tu luyện một lần nữa. Ta thấy chi bằng để Khuynh Thành học đao đạo của tinh gia cũng được. Hắn đang thẩm tính toán thì lệ Khuynh Thành đã phát động lực lượng của mặt nạ nguyên tố khiến một bộ giáp trụ kiểu dáng kỳ dị hiện ra bao bọc lấy toàn thân của nàng. Lệ Khuynh Thành cong ngón tay ngọc đũa một cái, tức thì năm quả hỏa cầu xuất hiện ở cạnh người nàng. Toán dừng lại rồi mỗi quần phát ra những tiếng gầm rít và bay thẳng lên trên trời cao đến khi mất dạng mà vẫn không tiêu tan. Vương Phật Nhi thấy thế mới biết vì sao Bạch Thái dám lại nói lực lượng của tấm mặt nạ này có thuộc tính cổ quái đến mức một võ giả nhất phẩm bình thường cũng khó mà chống đỡ nổi. Võ công dù cao, binh khí có thần diệu cũng chỉ có thể chém ra hơn vài chục trượng chứ căn bản không thể tấn công quá xa. Lực lượng của tấm mặt nạ này có thể làm cho người đeo dễ dàng công kích mục tiêu ở ngoài trong phạm và bản thân thì lại có đủ loại năng lực cổ quái khiến mình có thể phi hành lên không, tạo thành cục diện chỉ có bọn họ đánh người chứ người khác không có khả năng đến gần mình, tất nhiên chỉ thắng chứ không bại cũng chỉ có cao thủ đã vượt qua thiên kiếp, chân khí thay đổi về chất và có năm loại năng lực kỳ lạ gọi là thiên kiếp ngũ dị hơn hẳn võ giả bình thường thì mới có bản lĩnh hàng phục người sử dụng loại mặt nạ này. Lệ Khuynh Thành quay lại bên cạnh, Vương Phật Nhi tất nhiên là cực kỳ cao hứng. Hắn tặng mặt nạ chủ yếu là vì muốn lấy lòng nàng chứ không phải muốn nàng đủ sức mình đánh lên bờ xuống ruộng. Nếu không có cách nào phá bỏ tù hồn tỏa thì Vương Phật Nhi cũng bỏ qua việc này, chỉ nàng nàng ta ta kể lại những nguy hiểm hắn đã trải qua ở manh thú đạo cho Lệ Khuynh Thành nghe. Lệ Khuynh Thành lớn tiếng la lên kinh hãi, hối hận không đi cùng hắn. Hai người đang tình ý đậm đà, lo lắng cho nhau thì nhạc sư đã không biết tốt xấu cứ thế đâm đầu chạy tới bẩm báo cơ lạc hồng lại đến cửa quan mắng chửi. Chủ công xem con nên xuất binh giáo huấn hắn hay không? Vương Phật Nhi giận tím mặt, suýt nữa đã muốn cho gã sư tử này một cước. Lệ Khuynh Thành mỉm cười bảo đại Lôi Âm tự pha tạp nhiều chứ không phải chỉ có mỗi yêu tộc. Hơn nửa số đại lương quân là nhân tộc. Huynh bảo vệ đại Lôi Âm tự thì cứ phá vòng vây của cơ lạc hồng đi, không cần lo lắng cho muội. Vương Phật Nhi cười hắc hắc, căn dặn Lệ Khuynh Thành ở trong thành lâu không nên ra ngoài rồi dẫn nhạc sư đã lên tường thành. Cơ lạc hồng đã thay kỷ thủ mới, cầm nang thanh đại kích chỉ đạo 500 tên thủ hạ hung hăng quát mắng với lên trên tường thành. Tuy ngôn ngữ rất thô tục nhưng chửi mắng cũng thật là cay nghiệt khiến người nghe bức óc. Khó trách nhạc sư Đả vài lần không kiềm chế được muốn ra khỏi thành chiến đấu, thì ra cơ lạc hồng quả nhiên không phải là tay mơ, mắng chửi thấu đến tận xương. Vương Phật Nhi hú một tràng dài, tám con hắc long thiếu hiện ra trên Nam Thiên môn quan. Hai con hắc long thiếu vốn có quan hệ máu thịt với sáu con tiểu long thiếu của Vương Phật Nhi nên sau khi bị Bạch Thái giám thu phục đã nhanh chóng nhận ra nhau. Bởi vậy khi Vương Phật Nhi lên tiếng kêu gọi thì cả tám con long thiếu đều xuất hiện trên trời Nam Thiên môn quan. Vương Phật Nhi chỉ vào doanh trại của Cơ Lạc Hồng, cao giọng hét trước hết hệ phun lửa thiêu đốt lương thảo của hắn. Hôm nay không rảnh để nói chuyện tào lao với tên này, chờ ngày mai hắn đói khát thì mới đánh nhau với hắn. Sáu con tiểu long thiếu tuy chưa có lực lượng tương đương cao thủ nhất phẩm như cha mẹ nhưng cũng không kém nhiều lắm so với võ giả tứ ngũ phẩm, hơn nữa lại có hắc hỏa trời sinh uy lực mạnh mẽ. Chúng từ trời cao hạ xuống, lông đuôi lướt qua đâu thì nơi đó lửa bùng lên, chớp mắt đã thiêu đốt doanh trại của Cơ Lạc Hồng cháy bỏng. Cơ lạc Hồng khiêu chiến không được lại bị Vương Phật Nhi chỉ huy Long thiếu tập kích doanh trại, vất hận trong lòng nhiều không kể xiết, lập tức dụ kỵ thú quay về doanh trại huy động quân binh dập lửa. Vương Phật Nhi thấy lính bắn cung trong quân của Cơ lạc Hồng đã tập trung lại, sợ Long thiếu bị tổn thất nên vội vàng thét dài gọi chúng bay về rồi quay sang bảo Nhạc sư Đàm nếu lần sau Cơ lạc Hồng lại đến khiêu chiến thì người cho tất cả thi binh xuất quang, sau đó gọi Long thiếu đến phóng hỏa thiêu đốt. Cổ xưa có hỏa lưu trận đã thành truyền thuyết trong quốc đội, ta muốn cho Cơ lạc Hồng biết hỏa thi trận này cũng sắc bén phi thường. Nhạc sư Đàm nghe biện pháp này của Vương Phật Nhi xong thì liền chấn động, sau đó luôn mồm trầm trồ khen ngợi. Nếu cứ lạc hồng phái binh ngăn chặn thì tất nhiên binh lính thủ hạ sẽ bị hỏa thiêu suốt đầu mẹ chán, còn nếu không ngăn cản thì hỏa thi trận sẽ tràn vào doanh trại, ẽ e là chỉ một trận liền đại bại, chẳng còn sức đâu mà đánh trận. Mấy ngày đầu, cơ lạc hồng chỉ quan sát 6 con chim lớn màu đen sống trên thành lâu Nam Thiên môn quan, nhưng 6 con tiểu long thiếu này mới ra đời được mấy tháng nên vẫn chưa có uy phong của tuyệt thế hung cầm, hắc hỏa trên đuôi cũng chỉ mờ nhạt không mạnh hơn xích diễm long thú bao nhiêu khiến hắn cũng xem thường. Tuy hôm nay bị tập kích nhưng vẫn chưa tổn thất bao nhiêu binh lực, lửa đốt doanh trại mà 8 con long thiếu phóng ra cũng bị hắn chỉ huy binh lính dập tắt rất nhanh nhưng tình hình không sáng sủa lại khiến tâm cảnh cơ lạc hồng cực kỳ cay cú. Theo cơ lạc hồng phán đoán thì Nam Tiên môn quan căn bản không đủ sức nuôi dưỡng mấy và người, bao vây nhiều nhất một tháng thì không cần đánh cũng thắng. Nhưng phỏng đoán theo dấu hiệu mấy ngày nay thì Vương Phật Nhi dường như không có một chút ý đồ muốn phá vây nào. Vương Phật Nhi dùng 500 tăng binh phá 10 vạn thi binh và 7 đại thi yêu khiến danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, ngay cả một tên đệ tử ký danh nho nhỏ cũng nổi bật trong đại lễ phong đất ở Bạch Ngư thành, còn phối hợp trợ giúp thanh mục thành phá tan vòng vây của đại lương quân, bắt chu quân và đột phá sự phong tỏa của hắn. Những việc này cộng thêm uy danh mấy ngàn năm không suy chuyển của đại loạn đà tự làm cho cơ lạc hồng cực kỳ kiêng nể đại lôi âm tự. Theo tin tức từ thành Tây Kỳ truyền đến, những tham tử do tiết độ sứ Cơ Viễn Mai phục ở các nơi trong Tây địch đã thời tấp mật báo về chuyện liên quân Tây địch yêu tộc Đông Trình, các đạo quân vây công những thành trì của Hoang Mục Đại tướng đã đều rút về. Chuyện Đại Viên Vương Cơ lạc Hồng cũng thầm nghĩ đến việc lui binh, nhưng khi quân báo đến báo cáo Cơ Viễn thì chỉ được đáp lại là lệnh cho hắn phải vây thuẫn đại lôi đóng tự, không được tự tiện rút quân. Rốt cuộc thì tiết độ sứ nghĩ gì chứ? Ông ta cả đời chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc sẽ thắng. Ta cũng không nghĩ ra tên Vương Phật Nhi kia có cái bản lĩnh gì mà giải quyết được chuyện ăn uống cho mấy vạn người, nhưng mà sáu, ta thật sự có thể hạ được Nam Thiên môn quân sao? Những đám lửa cháy trong doanh trại dần dần đều được dập tắt, Quan Lương Thảo đến bẩm báo Lạc Hồng tướng quân, lương thảo của quân ta bị tổn thất mất 3 phần, 10 khu lều trại bị tiêu hủy. Nếu hậu phòng không chi viện lương thảo thì chúng ta không chịu đựng được bao lâu tại vùng hoang dã này. Cơ Lạc Hồng phất tay cho viên quan Lương Thảo lui xuống, cảm giác khá phiền muộn trong lòng. Hán thân là người đứng đầu trong 16 vệ tướng thủ hạ của Tây Kỳ Tiết độ sứ, cầm quân xuất chinh chưa bao giờ phải chịu bất ức như thế này. Đợi thêm 10 ngày, nếu đại lũ âm tự còn không có dấu hiệu rối loạn thì bất kể thế nào ta cũng phải lập tức rút quân. Ở cái nơi dâm tà này ngày nào cũng chỉ có thi binh đến quấy nhiễu rất là khó chịu. Vương Phật Nhi chỉ huy Long Thiếu Thiêu đốt một trận thì trong lòng không ít thông khoái. Hắn bắt đầu thầm tính toán xem bước tiếp theo nên đi từ đâu. Hắc Yêu Thành có thể xuất nhập từ hai sơn núi linh cứu, tuy chỉ có cửa ra cố định nhưng cũng làm cho binh lực của hắn có thể cơ động linh hoạt gấp chục lần. Cơ lạc hồng có vây khốn ở bên ngoài hay không thì Vương Phật Nhi cũng không để tâm. Hắn chỉ suy nghĩ về lãnh địa của Hi Hòa tộc mà hắn đã đến khi cùng Chi Hiểu Long rời khỏi manh thú đạo lần trước. Xét về địa lý của trung thổ thì vùng đất Hi Hòa tộc chiếm cứ này có diện tích rộng lớn phi nhiều không thua bất cứ châu nào của đại càn vũ triều. Hơn nữa người dân hi hòa tộc khỏe mạnh, người trưởng thành đều là những chiến sĩ cực kỳ dũng mãnh. Nếu bị Cơ Miễn thu phục thì đại lôi âm tự của sớm muộn gì cũng không xong, không bằng ta nghĩ biện pháp nhanh hơn một bước sáu. Vương Phật Nhi hiện giờ có những ưu thế là đại lôi âm tự không ít dân cư, lại được hai đại tiểu thiên kiếp cao thủ Bạch Thái Giám và Chi Hiệu lòng chấn giữ, còn yếu điểm là không đủ lương thực, sức chiến đấu của quân đội quá thấp. Truyền lệnh xuống, phàm là binh lính, lưu dân nguyện ý tham gia tu luyện Phật pháp thì sẽ có thêm một phần phần thịt để ăn. Nói cho tám đại trưởng lão cần thu nhiều đệ tử tu gia, truyền thụ cho họ võ học cơ sở của Đại Lạn Đạt Tự. Lúc Vương Phật Nhi ở tường thành trầm tư suy nghĩ thì nhạc sư đã không dám quấy dậy. Khi Vương Phật Nhi truyền lệnh xuống thì hắn chắp tay đáp lời. Sau đó liền sừng sốt hỏi Vương Phật Nhi chẳng lẽ chủ công cho phép đám binh lính bình thường này học tập vũ khí của đại lạng đà tự sao? Vương Phật Nhi gật đầu đáp đúng vậy. Chỉ cần mỗi binh lính đều có vũ khí mạnh mẽ thì tự nhiên đại lôi âm tự sẽ có một đội quân mạnh. Không có sức mạnh, hôm nay bị người ta tấn công, ngày mai để người ta vây khốn thì chịu thế nào được? Nhạc sư đã chấp hai tay, vô cùng chân thành nói với Vương Phật Nhi chủ công đã có ý này thì lao sư cũng muốn khuyên ngài một câu. Loại võ cấm này không thể truyền loạn được. Nếu binh lính bình thường được học võ thì sẽ không cam lòng làm tiểu tốt, không có lợi cho kỷ luật quân đội. Vương Phật Nhi mỉm cười bảo lão sư từ nhà ngươi lo lắng quá rồi. Ta đã lập kế hoạch về việc này, sẽ không ảnh hưởng tới kỷ luật trong quân. Phong trào học võ ở trung thổ thần châu cực thịnh, nhưng muốn học võ thì chỉ có hai con đường, hoặc là theo gia truyền học từ cha ông hoặc là bái sư học nghệ. Các đại thư viện đạo quán của đại càn vương triều đều thu nạp môn đồ rất rộng rãi còn ở Tây Địch thì lại khác hẳn, đại loạn đả tự tu đồ đệ cẩn thận, Thiên Ma viện chỉ nhận đệ tử có dòng dõi quý tộc, người thường không có cách nào để học võ. Vương Phật Nhi ban đầu còn thấy khó hiểu. Vì sao có số lượng tương đương thì vũ lực của binh lính Tây Địch yêu tộc luôn thấp hơn quân đội Đại Càn Vương triều, khi hắn phát hiện ra điểm này thì cũng lập tức hiểu được mấu chốt trong đó. Tây Địch yêu tộc có chủng loại phức tạp, quan niệm về dòng dõi cao hơn quốc gia, nếu binh lính có vũ lực mạnh thì đại tướng cầm quân sẽ khó khống chế, trừ phi tất cả binh lính thuộc cùng một dòng họ thì mới đỡ rối loạn. Vương Phật Nhi hiểu ra điểm này, cũng biết Tây Địch yêu tộc đã sống lẫn lộn với nhau bao đời nay nên ít khả năng tạo thành đội quân chỉ có một dòng họ. Các tướng Tây Địch cầm quân thì thà chịu rủi chướng ít binh lính chứ không muốn những binh lính này thấy tông tộc đối phương không vừa mắt mà đánh chém lẫn nhau. Ta chỉ chọn lựa ra những binh lính đã có thành tựu về võ học, võ công cao cường để cho đi tu luyện, còn lại thì tạo thành một đội quân, tất nhiên sẽ áp chế đến mức thấp nhất loại nhiễu loạn này và còn có thể dùng biện pháp khuyến khích quyết đấu trong quân đội để tăng cường ý chí chiến đấu của binh lính. Phòng theo đường lối dùng tinh binh thời cổ mà tạo ra một đội thân binh tuyệt đối trung thành, còn những kẻ võ công bình thường, không thích gây chuyện thì giao cho nhạc sư đà, huynh đệ họ khương và lý huyền cảm thống lĩnh. Đó là kế mạnh ăn yếu nhịt. Nhạc sư đà tất nhiên là không làm sao hiểu nổi nhu lực của con người hiện đại đến từ thế kỷ hai như vương phật nhìn nên chỉ biết nghe lời gia phó. Sai thân binh viết lại mệnh lệnh của Vương Phật Nhi thành báo cáo mang đi dán ở trước giữa và sau nam thiên môn quan. Vương Phật Nhi chăm chú quan sát chiến kích quân của cơ lạc hồng ở bên ngoài, bất chợt cảm thấy đạo binh mã ở ngoài thành này chi nhân mã hình như không chút lo lắng về việc liên quân Tây địch chiêu mộ binh lính đi tấn công đại cản Vương Triều, nói không chừng ngược lại là chuyện tốt. Chiến trận hung tàn, tất nhiên rất nhiều người phải chết. Ta cũng không phải kẻ có dã tâm muốn nhất thống tứ hải, hơi đâu mà đi đánh nhau sống chết với bọn họ. Nếu vậy thì cứ ở đại Lôi Âm tự khai khẩn dụng hoàng, tăng cường thế lực, phát triển từng bước thì còn tốt hơn. Chương 265 266 trong mấy ngày sau khi đốt trại của Cơ Lạc Hồng, Vương Phật Nhi chỉ chuyên tâm vào việc nội chính, thông qua ban bố lệnh mà dần dần chọn lựa ra những người có vũ lực mạnh mẽ trong đám hàng binh đại lương quân, hoang Mộc quân, được khoảng hơn 3.000 người và hợp thành phi vân kỵ, quân chấn thủ Nam Thiên môn quan của Đại Lôi Ống Tự, Thị Phong Doanh và Long Thiếu Doanh đều là đám mẫu hợp, nếu hai bên giao chiến thì họ tuyệt đối không phải là đối thủ của chiến kích quân của Cơ Lạc Hồng. Ngay cả đã đạt đến hoang thần vị, Vương Phật Nhi cũng không giải chơi cái trò đơn thương độc mã một mình chống ba vạn quân địch để thử xem đầu mình cứng thế nào. Còn mấy vạn thi binh đại Lôi Âm tự thì vẫn là binh chủng trụ chủ cột, bất cứ kẻ nào muốn tấn công đại Lôi Âm tự đều phải đau đầu nhất có khi phải dùng tướng sĩ còn sống sờ sờ đối mạng với tốt thì đó. Vương Phật Nhi to mồm nói định đốt cháy thi binh rồi tung ra đánh trận, đúng thực là có khả năng một trận đánh bại cơ lạc hồng nhưng cũng mất toi bức tường thành che chắn cho đại Lôi Âm tự của hắn. Bởi vậy nhiệm vụ cấp bách bây giờ của Vương Phật Nhi chính là chỉnh đốn quân đội. Nhạc Sư Đà và Khương Công vọng chỉ là những tay mơ về mặt quân sự, tuy có có chút kinh nghiệm nhưng lại chưa bao giờ cầm quân nhiều như vậy nên Vương Phật Nhi cũng chỉ có thể dựa vào sức mình hơn nữa việc xây dựng phi vân kỵ này cũng là bước để vương phật nhi nắm giữ quân quyền nếu thủ hạ đại tướng cầm quân quá mạnh thì dù có trung thành như thế nào cũng phải chịu chút mệt hoặc nghi kỵ do đó nắm lấy một đội binh mã mạnh nhất trong tay chỉ có trăm lợi mà không có hại đối với việc đoàn kết nhân tâm trong đại lôi ấm tự hổ báo kỵ tuyển thiếu niên là cái nhìn chiến lược lâu dài còn phi vân kỵ chính là để dùng khi cấp bách phượng sồ theo lệnh xây dựng thành nam hoa mới tuy thời gian rất ngắn nhưng cũng đã làm được khá nhiều việc hắn dùng phương pháp phân phối chia dân chúng dưới quyền cứ hai người thành một tổ mỗi tổ một khoảnh đất và và nói rõ phong ước họ tự xây dựng chính là nơi ở cho mình Có kẻ lười biếng chỉ dựng liều cỏ, có người chịu khó xây dựng nhà lớn. Ai có tay nghề tinh xảo thì phong rộng, người không biết thì nhà cửa đơn giản. Tuy còn vô cùng tiềm tàng nhưng cũng làm cho đám lưu dân này có ngay chỗ ở bởi vì làm nhà cho chính mình nên đám lưu dân không hề có một câu oán hận. Vương Phật Nhi có Hắc Yêu Thành hỗ trợ, hổ báo kỵ mỗi ngày săn bắt được vô số manh thú nên cũng tạm thời giảm nhẹ vấn đề lương thực cho đại lôi âm tự. Chỉ cần có thể thông đường đi tới thôn Long thiếu và hồ thương nghị thì còn có thể giảm thêm một chút áp lực về vấn đề lương thực cho đại lôi ám tự. Sau khi lập xong phi vân kỵ, Vương Phật Nhi lập tức dẫn quân tiến thẳng đến thành Nam Hoa mới. Hắn trông thấy khắp nơi đều là người già yếu thì trong lòng có chút cảm khái. Thanh niên trai tráng tuổi lao động mà lấy hết vào quân đội để đánh trận thì quá lãng phí. Dùng để sinh sản mới là vương đạo. Khi quay về cần phải tinh giản lại binh mã ba doanh một lần nữa, giảm tỷ lệ binh dân xuống đến khoảng một ba là vừa. Hắn làm gì không biết rằng tỷ lệ một binh lính trên 10 người dân đã được coi là cực kỳ yêu chiến, nhưng tình hình đại lôi âm tựa thủ, hắn cũng không có biện pháp. Phượng Sô nhìn thấy Vương Phật Nhi thì lập tức hỏi chủ công đến có gì chỉ bảo. Vương Phật Nhi cười khổ đáp ta đã lựa chọn ra những người tinh nhuệ nhất trong quân đội của bản tự để tổ chức ra phi văn kỵ. Nghe vậy thì chắc ngươi cũng hiểu vì sao ta đến đây. Phượng số mừng rỡ bảo một khi đã như vậy thì chủ công hãy làm luôn con đường từ thành Nam Hoang mới này đến Hồ Thường Nghị giúp ta đi. Vô tận lâm hải thật nhiều mãnh thú, tiến độ làm đường thật sự quá chậm. Với số lưu dân có trong tay này thì ta cũng không biết phải làm đến khi nào mới xong. Vương Phật Nhi bất đắc dĩ đành đáp ứng. Phi Vân Đà của đại Lôi Âm tự còn chưa xuất chủng mà cũng chỉ có không đến 700 con. Phi Vân Kỵ mới vừa tổ chức, mọi người đều là bộ binh nên hắn định thừa dịp Phi Vân Đà còn chưa bay đi mà bắt thêm một ít về làm kỵ thú. Như vậy thì Phi Vân Kỵ mới danh đúng như thật. Vĩ Vân Đà có sức chịu đựng bền bỉ, sức lực mạnh mẽ, tốc độ còn hơn cả Linh Tuấn, khi gặp địa hình khó thì tứ chi có thể phát ra mây mù để vượt qua mọi ngăn trở. Vương Phật Nhi đã có ý muốn nuôi dưỡng loại dị thú này từ lâu. Đàn Phi Vân Đà hơn vạn con này đến Hồ Thương Nhị giao phối xong, con cái mang thai sẽ ở lại Hồ Thương Nhị chờ sinh nở. Chỉ có một nhóm nhỏ con được ở lại bảo hộ, còn phần lớn Phi Vân Đà sẽ lại tản vào bên trong Vô Tận Lâm Hải. Vĩ Vân Đà sinh đẻ khó, mỗi năm cũng chỉ có hơn trăm con cái có khả năng thụ thai, sau 18 tháng thì sinh con, bởi vậy con được bảo vệ thường thường nhiều hơn con cái mang thai đến mấy lần. Lúc này, Phi Vân Đà tuy đã giao phối xong nhưng phần lớn con cái còn chưa thể phát hiện mình có thai hay không nên vẫn ở lại chưa bỏ đi. Ngoài một số con được không thể tìm được bạn tình đã thất vọng bỏ đi thì vẫn còn khoảng hơn 6000 phi vân đà sống ở ven hồ Thương Nhĩ. Dân thôn Long Thiếu và Vũ Tăng Đại Lôi Âm tự nhiều lần thừa dịp phi vân đà tách đàn để bắt những con đi thành nhóm nhỏ hoặc đi một mình, bởi vậy cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Lần này đến hồ Thương Nhĩ, trong đội ngũ của Vương Phật Nhi trung còn có hơn trăm vũ tăng. Trong võ lệnh mà Hàn Ban Hành có cho phép binh lính trong quân đội và lưu dân tập võ, các vũ tăng của Đại Lôi Âm tự tất nhiên thành giáo viên nên địa vị bổng tăng thêm một bậc. Theo yêu cầu của Vương Phật Nhi Tuyến đường này cũng không cần làm cẩn thận lắm, chỉ cần chặt cây đại thụ chắn đường, thu dọn cỏ dại kéo sang hai bên đường, lấp hết hố là được rồi. Trong phi vân kỵ không thiếu người có võ công giỏi, thậm chí có đến 10 võ giả nhập phẩm, ai nấy đều dùng binh khí ra sức chặt cây, chớp mắt đã khai phá được hơn 10 dặm. Đột nhiên có tiếng hô hoán vang lên, một con dị thú cổ quái bị phi vân kỵ làm kinh động. Chuyện đại viên vương con dị thú này giống như rắn lớn nhưng dưới bụng lại có hơn trăm cái chân, trên đầu có một đôi sừng ngắn như san hô đang vẫn nộ diếc gào, hùng quang lóa mắt phát ra dần dần che phủ hơn một nửa thân hình khiến cho người ngoại không làm sao trông thấy được đầu của nó. Vương Phật Nhi đang cưỡi trên băng ngoan, thấy vậy bèn hét lớn một tiếng, rút cây thanh cung một ra bảo vệ bộ hạ của mình không cho con dị thú này làm thương tổn. Hắn sử dụng công phu thập phương đống ma đạo, tức thì tạo thành một trường băng phong. Con quái vật này cũng có chút sức mạnh, bị chân khí băng hàn của Vương Phật Nhi bức bách, con dị thú tức thì gầm giống lên, nhưng trừ phi nó có lực lượng như Long Thiếu còn không thì ở trước mặt Vương Phật Nhi vừa đạt đến bậc hoang thần này căn bản không chịu nổi một đòn. Thanh cung một quét ngang một cái đã đánh gãy lưng con dị thú này. Vương Phật Nhi ra lệnh một tiếng, quân phi vân kỵ liền kiên sát con dị thú vứt sang bên đường. Vài tên phi vân kỵ chém đứt cặp sừng ngắn như san hô có thể tỏa ra ánh sáng kỳ lạ xuống và mang đến cho Vương Phật Nhi. Cứ thế này thì tốc độ mở đường thật sự quá chậm. Cứ để ta tự mình làm còn tốt hơn. Đối với Vương Phật Nhi thì sức chiến đấu của phi vân kỵ thật sự không có gì đáng kể. Nếu hắn dựa theo tiêu chuẩn của Tung Dương Thiết Kỵ mà xem xét thì 3000 tinh binh này không chịu nổi 2 lần Tung Dương Thiết Kỵ xung phong công kích. Cho dù là chiến kích quân của cơ lạc hồng cũng mạnh hơn nhiều so với những người này. Long Chỉ nghĩ cần sớm đến hồ thương nhị bắt phi vân đã, Vương Phật Nhi giống to một tiếng rồi vươn người, thân hình lớn vọt lên 6 7 lần hóa thành một con thái cổ ma viên giữ tận hung bạo. Hắn vươn bàn tay to tướng túm lấy một cây đại thụ, không cần tốn nhiều sức đã nổ bật lên. Ta triệu năm trước, vô vàn số kiếp, có phần xuất thế, danh sáng vô ngàn, 12 Như Lai, lần lượt qua một kiếp này cuối cùng thành Phật, danh sáng hơn Nhật sáu. Còn bản thân ta, lấy niệm Phật tâm, thành nhẫn vô cùng, nay đến thế giới, nhiếp niệm Phật nhân, quy về niết bản. Vận dụng đến lực lượng của chân thân thái cổ ma viên thì sát ý vô tận liền ngập tràn trong đầu. Vương Phật Nhi vừa nổ những cây cổ thụ chặn đường vừa tụng niệm nhất phục bản tâm kinh của đại loạn đa tự để chống lại tâm ma. Hắn đi trước mở đường nên tốc độ đã nhanh hơn nhiều. Vương Phật Nhi xài bước thật nhanh, mỗi bước xa đến 7-8 trượng. Phi Vân Kỵ vội vàng chạy theo kéo những cây đại thụ mà Vương Phật Nhi thuận tay nổ lên bước sang ven đường và san lấp những hố đất do gốc cây bị nổ lên để lại, nhưng dần dần cũng không theo kịp Vương Phật Nhi nữa. Chuyện đại viên vương Vương Phật Nhi càng đi càng nhanh, thân hình cũng lớn vọt lên. Chân thân thái cổ ma viên có thể cao đến 100 mét, hai nắm tay còn to lớn hơn cả cái chun lớn nhất. Thân hình càng biến hóa lớn lên thì lực lượng lại càng cuồng bạo dã man. Về sau thì Vương Phật Nhi căn bản không cần nổ cây nữa mà chỉ cần giẫm một cái là khiến cho cây cối đổ rạp xuống đất. Ta đang ở nơi nào đây? Vương Phật Nhi dùng cách tụng kinh để chống lại sát ý điên cuồng man dại trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt vì trong lúc vô ý lại tiến vào hai loại cảnh giới kỳ diệu, một đẳng có thể cảm ứng được rõ ràng về mọi vật ở chung quanh không sai chút nào, một bên lại tiến nhập thức hải, thấy đại nhật, cự viên trước đây đều biến mất tâm tích, chỉ có hình ảnh sư phụ Kiêu Ma La Cấp Đa, trời sao vô tận và hai đoạn kinh văn cổ quái kia thì vẫn bay lượn không tiêu tan. Một cảm giác kỳ dị dâng lên, Vương Phật Nhi biết rõ mình chắc chắn đã tiến vào một loại thiện cảnh nào đó nhưng lại không thoát ra được, thân thể tựa như đã bị một loại ý chí khác khống chế, loại cảm giác này có cấp độ rõ ràng, cổ quái khác thường. Hắn chưa từng bao giờ vừa cảm ứng được Tức hại vừa có thể trông thấy rõ ràng những biến chuyển ở bên ngoài. Khi Vương Phật Nhi trông thấy Hồ Thương Nhị xuất hiện ở trong mắt thì cái thứ vô cùng kỳ dị gì đó trong đầu hắn bị một lực lượng không biết từ đâu phá vỡ, một thứ lĩnh ngộ dâng lên trong lòng. Đại Lạn đã tự lấy âm thức làm lực lượng nguồn cội để phát động mọi loại niệm pháp, mà bản tự lại chia âm thức làm năm loại. Mặt Na thức có thể nối liền âm dương, còn đệ luật thức lại có thể làm rõ tâm trí bản thân, thấu hiểu những ý tưởng sâu kín nhất trong lòng. Vừa rồi chính là cảnh giới đệ luật thức. Một tiếng giống vang trời phát ra từ trong họng của Vương Phật Nhi. Tất cả những sinh vật sống quanh hồ thương nhĩ đều bị con vượn lớn đột nhiên xuất hiện này làm cho hoảng sợ. Khi chúng nhìn thấy con vượn lớn đang điên cuồng chạy đến vừa nửa mặt lên trời giống dài còn thân hình lại dần dần nhỏ đi thì trong lòng đều sinh ra những nghi vấn mà trí tuệ của chúng không làm sao giải đáp được. Vương Phật Nhi đã ngầm cảm giác được rằng tiềm lực lớn nhất trong cái thân thể này đã buộc phát ra. Bản thân mình có thể bước vào cảnh giới hoang thần chính là do cái thân thể này đã phong thích một lực lượng tiềm tàng nào đó. Từ nay về sau mà muốn tăng cường lực lượng thêm một lần nữa thì chỉ có thể dựa vào khổ tu thật sự chứ không có loại may mắn một bước lên trời thế này nữa. Trong nháy mắt mà để luật thức mở ra. Nhận thức của Vương Phật Nhi về thái cổ ma viên biến lại sâu sắc thêm một bậc. Hắn đã ngầm hiểu rằng tức khí, sắc ý sau khi mình biến thân thành con vượn lớn không phải là tâm cảnh của hắn mà là cảm xúc hận trời diệt đất mà chủ nhân trước kia còn để sót lại trong ký ức của cái thân thể này. Rốt cục thì cái thân thể này có bí mật gì chứ? Sau đây có gặp sư phụ, kể cả là Bạch Thái Giám hay Chi Hiểu Long thì cũng phải hỏi về chuyện này. Cứ giữ mai bí mật ở trong lòng thì sớm muộn gì cũng phát ốm mất. Sau khi khôi phục lại hình dạng một đứa trẻ sáu tuổi, Vương Phật Nhi quanh chân ngồi xuống bên hồ thương nhĩ, phong bế ngũ quan lục thức, tiến vào cảnh giới hư vô. Thái cổ ma viên biến mất, chim thú sống ở bên hồ thương nhĩ, người cá ở dưới nước đều im lặng, mà nếu có thú lớn hung dữ tiến vào khu vực Vương Phật Nhi đang ngồi thì cũng sẽ trở nên nút nhát, tìm đường vòng mà đi. Một quần hào quang màu vàng từ từ bao phủ quanh người Vương Phật Nhi, đại nhật chân hỏa dần dần bao phủ toàn thân hắn. Võ giả vượt qua tiểu thiên kiếp sẽ có năm loại năng lực kỳ lạ gọi là thiên kiếp ngũ dị, một trong số đó chính là trăm mạch đồng quy khiến cho kinh mạch toàn thân người vượt qua thiên kiếp trở nên như có như không, không còn chịu cực hạn võ học của bản tộc nữa. Thứ hai là dị năng kết nối thiên địa. Bất cứ võ giả nào luyện tập đến trên ngũ phẩm thì đều có cơ hội cảm ứng được rõ ràng sự tồn tại của thiên địa nguyên khí, nhờ đó khi tu luyện có thể chọn lọc hấp thu loại thiên địa nguyên khí phù hợp với thuộc tính của bản thân để luyện hóa và tăng cường nội lực. Dị năng kết nối thiên địa trong thiên kiếp ngũ dị là sau khi trăm mạch đồng quy, thuộc tính chân khí của võ giả cũng xuất hiện biến hóa và hình thành thuộc tính chân khí đặc thù của mình, có thể trực tiếp đưa những loại thiên địa nguyên khí khác biệt vào trong trăm mạch của bản thân, không cần luyện hóa vẫn có thể sử dụng. Nếu đệ tử đạo môn vượt qua thiên kiếp thì chân khí sẽ chuyển hóa thành loại chân khí có thuộc tính đặc thù mà người trong đạo môn gọi là thiên khí, dễ dàng biến đổi khí tức đang pha tạp thành tinh thuần, kiên cường và dẻo dai hơn. Nếu đệ tử đại loạn đạt tự vượt qua thiên kiếp thì chân khí sẽ chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần được người trung thổ gọi là Phật quang. Vương Phật Nhi vốn chưa từng vượt qua thiên kiếp, tất nhiên không thể biết được mùi vị của thiên kiếp ngũ dị. Hoàng thần tuy có năng lực mạnh mẽ nhưng là một đường lối khác nên tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gọi là thiên kiếp ngũ dị. Vương Phật Nhi đã mấy lần muốn chuyển hóa đại nhật chân hỏa thành chân hỏa Phật môn thuần khiết nhưng đều thất bại trong gang tấc. Thật không ngờ trong lúc làm đường lại vô tình khám phá ra cảnh giới để luật thức. Đại Nhật chân hỏa của Vương Phật Nhi đã hoàn toàn chuyển thành màu vàng nhạt, khí tức Phật môn thuần khiết mênh mông không xuất hiện nhưng lại xuất hiện một loại chân hỏa kỳ dị bài xích các loại lực lượng khác. Khi đám vị Vân Kỷ lục tục chạy tới bên hồ Thương Nhĩ, bọn họ có thể nhìn thấy được một đứa trẻ 6 tuổi đang khoanh chân bay lơ lửng giữa không trung, nét mặt tươi cười, một vầng hào quang màu vàng nhạt lưu chuyển quanh thân, trong đó có vô số kinh văn chú ngữ lúc hiện lúc mất. Chuyện đại viên Vương nếu nói khi các cao tăng đắc đạo của Đại Lạn đã tự hiển lộ thần thông sẽ khiến cho từ đáy lòng mọi người phát sinh ra ý khát khao được quy bái, nhưng họ chỉ cảm thấy trên người Vương Phật Nhi một loại hung bạo vô pháp vô thiên, hủy diệt hết thảy, kể cả là khi trên mặt hắn đang hiển lộ nụ cười cỡu. Chương 266, 267 thì ra là thế. Chưa từng nghĩ chuyện lại là như vậy. Vương Phật Nhi đột nhiên mở to hai mắt, chân hỏa màu vàng lượn phun ra xa khoảng ba thước, những sắc thái biến hóa của vạn vật lọt vào trong tầm mắt trở nên phong phú gấp không chỉ trăm lần. Thiên Thiên Tốn một quỷ, Ma Phật Đả Thập biến. Dĩ nhiên là công pháp của Hoang Thần vị bị cao thủ thiên kiếp mô phỏng. Chuyện đại viên vương vượt qua thiên kiếp thì thân thể, hồn phách sẽ phát sinh biến hóa về chất, thậm chí có thể nói đã không thuộc cùng loại sinh mệnh giống như nguyên bản của nhân tộc, yêu tộc. Thiên kiếp cao thủ lúc sơ kỳ thì không khác biệt nhiều so với võ giả nhất phẩm, nhưng sau một khoảng thời gian thì trên người sẽ xuất hiện năm loại năng lực gọi là thiên kiếp ngũ dị. Loại dị biến thứ nhất là trăng mạch đồng quy, phá vỡ những hạn chế về vết mạch của dòng tộc để có thể sử dụng võ học của tộc khác. Loại dị biến thứ hai là kết nối thiên địa, chân khí dị biến. Sau thiên kiếp. Thuộc tính chân khí phát sinh biến hóa kỳ dị nào đó giúp cao thủ thiên kiếp có thể trực tiếp vận dụng hấp thu năng lượng trong thiên địa gần giống với tính chất chân khí của bản thân khiến công lực có thể tăng vọt lên gấp trăm, ngàn lần. Loại thứ ba là thần niệm hợp nhất, ngự binh ngàn dặm. Sau khi vượt qua tiểu thiên tiết, âm thức dương thần sẽ kết hợp với nhau sinh ra biến hóa dị thường. Cho dù chưa bao giờ chuyên tu pháp thuật, niệm lực cũng sẽ có được một số năng lực kỳ dị tiểu giống như đại na di niệm pháp cách không điều khiển vũ khí. Tuy chưa chắc đã có khả năng ngự binh ngàn dặm, nhưng trong vòng vài dặm chém giết kẻ địch nhân thì cũng đã là tài nghệ vô cùng kỳ diệu. Nếu những võ giả như Cơ Lạc Hồng hợp nhất âm thức dương thần ở mức thô sơ mới chỉ có thể làm cho vũ khí hòa hợp không còn trở ngại, so với đạo lớn thì chênh lệch không thể kể xiết. Loại cao thủ võ đạo như Chi Hiểu Long có thể lĩnh ngộ ra môn thần thông trường sinh ngự ma kinh gần như là yêu pháp đó cũng là vì thế. Loại dị biến thứ tư là chiến ý nguyên thần. Theo nguồn gốc võ công, thành phần huyết mạch thì được tính là cùng dòng tộc hay người tu luyện cùng loại võ học, có khả năng hình thành chiến ý nguyên thần của riêng mình, có tác dụng kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi trong chiến đấu. Tuy nhiên, năng lực này thì những người không phải là cao thủ tiểu thiên cấp cũng có thể có được. Loại dị biến thứ 5 là lục đạo luân hồi, cũng tương tự là năng lực những người không phải là cao thủ tiểu thiên kiếp cũng có thể có được. Năng lực này có thể đi thông qua tiên thiên lục đạo, sẽ rách hư không, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm trong mấy mắt. Võ giả hoang thần vị tuy không có loại năng lực thiên kiếp ngũ dị này, nhưng lại có một số năng lực khác mà cao thủ thiên kiếp cũng không thể có được. Đầu tiên là thân thể mạnh mẽ, sức mạnh vô cùng, thân thể có thể tùy ý biến hóa thành lớn hay nhỏ. Họ cũng có chân thân của thủy tổ có thể tăng lực lượng lên mấy chục lần. Ý chính trong ma phật đại thập biến của thiên thiên tốn ngột quỳnh từ biến thứ nhất đến biến thứ bảy đều là rèn luyện thân thể để cuối cùng đột phá tới cảnh giới phàm tổ. Chỉ là môn thần thông võ công này vô cùng tinh kỳ, tu luyện đến mức tinh thâm nhất thì có thể tùy ý biến hóa thành nguyên thân của tổ tiên bất cứ yêu tộc nào. Vương Phật Nhi vẫn chỉ dùng đại pháp ma Phật Đạt Thập biến như một võ công phụ trợ bởi vì sử dụng môn thần thông này đánh nhau có tác dụng không lớn. Đến giờ hắn mới biết môn công phu này căn bản là để cho cao thủ cấp siêu phẩm sử dụng, cho dù là võ giả nhất phẩm thì cũng không làm sao phát huy được quy lực của nó. Mặt trời đỏ trong thứ hải đã biến mất, biểu thị Vương Phật Nhi đã hoàn toàn hiểu rõ cốt lõi của đại nhược kinh. Mà nay trong thứ hải, hình cảnh thái cổ ma viên cũng biến mất cho thấy hắn cũng đã nắm được môn thần thông ma Phật Đạt Thập biến của tiên tiên tổ nút quỷ. Khi từ trong thể nghiệm võ công thần thông bừng tỉnh lại, Vương Phật Nhi nhìn thấy các chiến sĩ phi vân kỵ đang quỳ phục xuống đất bái lạy. Hình ảnh thái cổ ma viên do bút ký của Tốn Luật Quỳnh ngưng tụ thành đã tiêu tan, môn thần thông ẩn chứa ý niệm hung thần thu bạo này đã muốn hoàn toàn thẩm thấu vào bên trong thức hải của Vương Phật Nhi, nên lúc này trên người hắn phát ra dung sắc ý, hận ý nồng đậm đến mức không thể nào hình dung nổi. Ngược lại chính hắn cũng không làm sao cảm giác được nỗi sợ hãi phát ra từ nội tâm các chiến sĩ phi vân kỵ này. "Hừ, tất cả đứng lên đi. Hôm nay hãy hạ trại nghỉ ngơi đã, ngày mai bắt đầu đi săn phi vân đã." cũng không hiểu vì sao mà Vương Phật Nhi lại sinh ra cái cảm giác tựa hồ việc các thủ hạ đều sợ hai hắn mới là một chuyện bình thường. Nghe thấy mệnh lệnh của Vương Phật Nhi, các chiến sĩ Phi Vân Kỵ đều thở dài một hơi nhẹ nhõm rồi dựng doanh trại ở một khoảng đất chống bên hồ Thương Nhĩ. Phần lớn các chiến sĩ Phi Vân Kỵ đều chưa nhìn thấy Vương Phật Nhi trong hình dáng đứa trẻ con 6 tuổi, nhưng về căn bản thì không một ai dám nghĩ đến chuyện nghi ngờ thân phận của hắn. Nước hồ Thương Nhĩ vẫn trong vắt như trước. Vương Phật Nhi vươn vai khôi phục lại hình dáng 16-17 tuổi, nhớ tới đủ loại chuyện ở nơi này như trận đấu kịch liệt với ba đại tiết độ sứ trước đây, gặp gỡ lệ huynh thành thị không khỏi mỉm cười cách chỗ phi vân kỵ hạ trại không xa có một bầy dê sừng xoắn loại dị thú này có tính cách nhu thuận nên tuy có tốc độ ở giữa tinh tuấn và linh tuấn nhưng không thể dùng trên chiến trường chúng cũng thừa dịp mùa xuân phát dục mà tới đây giao phối sinh con đẻ cái vừa quét mắt nhìn bầy dê sừng xoắn trong thức hải của vương phật nhi lập tức xuất hiện đủ loại tư liệu về loài dị thú này hắn lúc đầu còn hơi sửng sốt sau đó mới cười hớn hở và quay sang nhìn bầy linh lan hổ ở xa hơn một chút ba di thức quả nhiên là ba di thức trong ngũ âm thức mặt na thức có thể kết nối âm dương để luận thức có thể làm rõ nội tâm ba di thức có thể nhận biết vạn vật sáu là nguồn gốc của tất cả mọi niệm pháp của Đại Lạn Đà tự nhưng chưa từng có một ai có thể tu thành tất cả ngũ âm thức. Vương Phật Nhi cũng chỉ nghe Phật Đà cái giảng sơ qua là nếu niệm lực đạt đến cảnh giới nhất định thì ngũ âm thức sẽ mở ra đủ loại dấu hiệu. Chuyện đại viên vương mà ba di thức này là một loại kỳ diệu nhất trong ngũ thức, cùng niệm pháp biết được quá khứ vị lại trong 108 loại niệm pháp của Đại Lạn Đà tự tuy hai mà một, tuy một mà hai, sau khi luyện thành thì nhận biết được mọi vật, thông thái uyên bác. Khi tất cả những thói quen, chỗ ở, lực lượng của linh lan hổ đều hiện ra ở trong thức hải, Vương Phật Nhi hiểu rằng sau đề luật thức thì hắn lại nắm vững thêm một thức khác trong ngũ thức có lẽ là khi một mật nào đó bị vạch trần thì ta sẽ hối hận thả rằng không biết tuy nhiên bây giờ thì ta còn chưa nhớ ra nhưng tương lai có khả năng sẽ phiền toái phi vân kỵ hạ trại xong thì lập tức phái hơn chục tiểu đội binh mã đi quanh hồ thường nhị săn bắn các chiến sĩ phi vân kỵ đều là người tinh nhuệ trong hoang muộn quân và đại lương quân vũ khí đầy đủ không ít còn trang bị cả cung tên nên mặc dù một số dị thú có tốc độ cực nhanh nhưng cũng không thoát chết chuyện đại viên vương không đến nửa canh giờ trong doanh trại phi vân kỵ đã nổi lên hơn mười đống lửa từng đợt mùi thịt nướng thơm nước muối lan truyền ra là chủ tướng vương phật nhi không phải động tay chân đã có thân binh đưa thịt nướng chí lên. Ăn no nê xong, chiến sĩ Phi Vân Kỵ liền vây quanh các vũ tăng Đại Lôi Âm tự để bắt đầu nghe truyền thụ võ học của ngày hôm đó. Vương Phật Nhi ngồi xuống, nhắm mắt, luân phiên vận chuyển đại nhật chân hỏa và thập phương đống ma đạo và tinh tế thử nghiệm và quan sát những tiến bộ mới nhất. Những náo loạn do đoàn người từ bên ngoài đến gây ra bên hồ thương nhị cũng dần dần trở nên trầm lắng, nhiều loài dị thú lại đến bên hồ uống nước, các loài chim sống trên hồ cũng phi bay về. Quang cảnh yên bình, hoàng hôn mặt trời lặn. Một chiến sĩ Phi Vân Kỵ đang ở trong gẻo một con dê sừng xoắn nhỏ, tướng sĩ ở xung quanh thì cười ha hả. Không biết tại sao con dê sừng xoắn nhỏ kia đột nhiên kinh sợ, chạy nhanh như điên. Gã chiến sĩ Phi Vân Kỵ vội vàng đuổi theo. Con dê sừng xoắn nhỏ này tuy còn chưa trưởng thành nhưng bước chạy đã rất nhanh, gã chiến sĩ kia lại không muốn dùng tên đi bán, chỉ biết lớn tiếng la hét muốn những người khác hỗ trợ chặn bắt đột nhiên một mũi tên nhọn hoắt không biết từ đâu bắn tới, xuyên tử cổ qua thân thể con dê sừng xoắn nhỏ kia rồi bay thẳng đến trước mặt gã chiến sĩ Phi Vân Kỵ đang đuổi theo. Gã chiến sĩ kinh hãi, vội vàng vùng yêu đao đánh rất mũi tên, nhưng hắn vừa chớp mắt thì đã có hơn 10 mũi tên khác vèo vèo bay tới khiến hắn muốn né tránh cũng không né tránh nổi. Có địch tập kích. Những chiến sĩ phi vân kỵ ở phía sau xem náo nhiệt đến lúc này mới cảm thấy không ổn, lập tức hét to lên, những nên đón bọn họ là một loạt tên không dứt khiến mấy chục chiến sĩ lập tức bị bắn chúng trông như lông nhím. Vương Phật Nhi đang nhập định bừng tỉnh dậy, lập tức nhấn tay xuống mặt đất một cái bắn tung người bay lên. Hắn nhìn thấy binh lính đại cản vương triều lôi nhố khắp nơi, trên cờ hiệu bay phấp phới chính là một chữ cơ. Làm thế nào mà bọn chúng xông đến tận nơi đây? Vương Phật Nhi trầm chấn động, vút hai tay một cái đã lấy cây thập hung sắt thần động ra, dùng thập giới xúc địa pháp trị bước một bước đã vọt ra trước trận. Hắn quét ngang cây bổng phát ra một trận lốc xoáy cấp 10 đánh bật đi hơn nửa số tên bay đầy trời, điên cuồng quát hỏi là người nào trong Tây Kỳ quân. Một tiếng cười sáng sảng, một viên tướng tuổi trung niên trông cực kỳ phong độ cất bước tiến lên ra, theo sau là hai viên võ tướng khôi giáp sáng ngời, sát khí tận trời. Tại Hạ Cơ Viễn, không biết tiểu huynh đệ có phải là Vương Thập phương Trăng. Vương Phật Nhi lúc này kinh sợ thật sự không phải là nhỏ, thầm nghĩ trong lòng khó trách cơ lạc hồng tử thủ ở ngoài Nam Thiên môn quan, thì ra là tiền cơ viễn đã muốn ám độ trận đường, định cắt đường lui của đại lôi ám tự. Chỗ dựa duy nhất hiện giờ chính là vũ lực cá nhân của ta. Nếu có thể bắt sống Cơ Miễn thì có thể giải nguy cho đại Lôi Áo tự. Vương Phật Nhi nghĩ đến đây thì làm gì còn hứng thú đối đáp. Cơ Miễn có biết Vương Thập Phương hay không? Làm thế nào đến đây thì là việc của hắn, Vương Phật Nhi chỉ cần khiến cho Cơ Miễn biết mình là thế nào là được rồi. Vương Phật Nhi gầm nhẹ một tiếng, vung cây Băng Tinh Đại Bổng cuốn theo hàn khí khôn cùng lao thẳng tới Cơ Miễn. Vị danh tướng đứng đầu trong số tiết độ sứ 16 chấn của Đại Càn Vương Triệu mỉm cười, vung tay rút thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, hoa thành một vòng tròn bình thường ở trước ngực rồi chém thẳng lên trên hướng về phía cây Băng Tinh Đại Bổng của Vương Phật Nhi. Hai viên võ tướng bên người hắn chính là Cơ Hồng Hoàng và Cơ Cung Đam là những người hắn đắc ý nhất trong 16 vệ. Chủ công xuất thủ thì bọn họ sao có thể đứng nhìn? Cả hai cùng tự phân chia phải trái tạo thành thế chân bạc. Thấy Bổng và Kiếm sắp đấu nhau, Vương Phật Nhi lúc này mới cười lạnh một tiếng, đột nhiên gia tốc, tăng lực lượng đang thể hiện ở mức Đô Tam phẩm vọt hắn lên trên nhất phẩm. Cơ Viễn dù có tu dưỡng hơn người thì cũng lộ ra sắc mặt hoảng sợ. Hắn ứng biến cực nhanh, không lùi mà thì tới, hét lớn một tiếng, kiếm quang như hoa sen nở rộ, cũng tăng cường lực lượng lên đến mức cao nhất. Cơ Viễn là người đứng đầu trong 7 đại danh tướng của trung thổ, một thân võ nghệ cũng cực kỳ cao minh. Hắn xuất thân từ Bạch Lộc Động Thư Viện, song tu Nho đạo, 36 tuy ký, 72 tiên thuật, bác đại tinh thông. Cơ Nguyễn chính là một cao thủ nhất phẩm đương thời có pháp vụ song tu, chiêu phản kích này bao hàm chân khí thâm hậu 40 năm của hắn, kiếm thuật cả đời khổ tu và sáu môn tiên quyết của Bạch Lộc Động Thư Viện với ý định muốn làm nột nhuệ khí của người thiếu niên này. Hai người cùng tăng cường lực lượng, chân khí đấu nhau tạo thành một trường khí áp bức khiến hai người Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung đam không thể tiến lên được nửa bước. Vương Phật Nhi trầm giọng quát khẽ, thập hung sát thần đồng đã tiếp được tiên long kiếm danh chấn thiên hạ của Cơ Nguyễn. Vương Phật Nhi chỉ cảm thấy trong thức kiếm của Cơ Huyễn ẩn chứa tiềm lực giống như đại dương mênh mông vô tận, giống như mạng tơ nhẹ nhẹ nhẹ phân hóa hung lực vô cùng trên cây bổng của hắn, sau đó nhập lại thành một và quay lại phản kích, cách vận dụng kinh lực vô cùng xảo diệu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiếp một kiếm này của Cơ Huyễn, Vương Phật Nhi lúc này mới dẹp bỏ ý khinh thường, hai tay nắm chặt cây bổng, lựa thế phá tan những kinh lực ẩn trên thân bổng rồi chuẩn bị công kích tiếp lần nữa. Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung Đam làm sao có thể đứng nhìn thêm nữa? Hai người vung binh khí, thừa dịp Vương Phật Nhi đang vận khí đâm thẳng về phía hắn, không hổ là cao thủ van danh thiên hạ, rõ ràng lực lượng của hắn yếu hơn ta rất nhiều. Nhưng cố tình dùng sức đánh vẫn chiếm không được ưu thế. Vương Phật Nhi thầm suy tư nghĩ, vung cây thập hung sát thần bồng đập trái đánh phải, bước cơ hồng hoàng và cơ cung đam lùi ra. Cơ Viễn không đợi hắn lần nữa hạ sát thủ, bèn vung kiếm đánh tới. Nhắc kiếm vừa rồi đã thử biết Vương Phật Nhi có sức mạnh vô cùng, chân khí hùng hậu không thua bản thân mình, Cơ Viễn tuy không biết thiên hạ xuất hiện một thiếu niên cao thủ như vậy từ khi nào, nhưng cũng gặp nguy không loạn, lập tức nghĩ ra phương pháp khắc chế. Tay trái chống không vươn ra phối hợp với kiếm chiêu, phát ra tiên quyết tinh nào nhất của môn phái Bạch Lộc Động, Ngự Ma Phược Yêu Tác. Năm ngón tay hắn giao nhau, Sau mấy thế thì những sợi xích có hào quang trắng nhợt quấn quanh liên tiếp xuất hiện, giao thoa ngang, dọc, đánh về phía băng diễm hộ thân của Vương Phật Nhi. Còn Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung Đam sau khi bị Vương Phật Nhi bước lui về cũng liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên cùng xuất trường áp vào lưng Cơ Huyễn. Vương Phật Nhi vận động đánh vào thanh trường kiếm của Cơ Huyễn, khi hắn trông thấy vô số sợi dây xích có hào quang trắng nhợt quấn quanh đang bay về phía mình thì liền thầm nghĩ không ổn. Khi Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung Đam cùng áp song trường vào lưng Cơ Huyễn thì uy lực của Ngự Ma Phượng yêu tát tăng mạnh, vây chặt lấy Vương Phật Nhi như lưới trời không lọt. Chỉ là chút tài mọn có thể vây khốn được ta sao? Vương Phật Nhi thoáng liếc mắt, phát hiện quân Tây Kỳ đã sắp giao chiến với Phi Vân Kỵ của hắn. Quân số của quân Tây Kỳ ước khoảng 3 vạn, gấp hơn chục lần Phi Vân Kỵ, tố chất của binh lính đều là tinh binh bách chiến hơn xa Phi Vân Kỵ. Hắn nhất thời khẩn trương Phi Vân Kỵ chính là căn bản lập nghiệp do ta chọn lựa ra, nếu để cho cơ huyện giết sạch thì sau này lấy cái gì mà đánh trận. Hắn không dám bảo lưu gì nữa, hét lớn một tiếng rồi biến hóa thành chân thân thái của Ma Viên. Chương 267, 268 cho dù là tiểu cao thủ thiên kiếp hay là hoàng thần bị, lực lượng khi mới tiến cảnh cũng không mạnh hơn võ giả nhất phẩm bao nhiêu, nhưng ưu thế lớn nhất của cả hai là tuổi thọ tăng cao. Con đường tu hành bằng phẳng hành thông, xa hơn, dài hơn so với người kia. Cùng thuộc loại cao thủ tiểu thiên kiếp, chi hiệu long đã có mấy ngàn năm mấy tuổi thì mạnh hơn không chỉ chục lần so với bạch thái giám. Nếu không phải lão quỷ này bị hủy thân thể từ lâu, chứ còn hình thái thì chỉ dùng một bàn tay cũng có thể chấp cả vương phật nhi và bạch thái giám liên thủ. Tuy nhiên, cái vốn lớn nhất của hoang thần vị chính là nguyên tổ chân thân. Khi vương phật nhi hóa thân thành thái cổ ma viên thì thể hình tăng lên một lần, lực lượng sẽ tăng gấp đôi. Khi thể hình tăng chục lần, lực lượng cũng đồng thời tăng theo như nước dâng chuyển nổi. Khi thể hình Vương Phật Nhi tăng cao hơn 10 thước, những sợi xích ngự ma phược yêu tắc liền đứt thành từng đoạn. Cơ Viễn thu hô pháp thuật, chấn động trong lòng làm sao mà trung thổ lại xuất hiện hoang thần vị. Lần này tính toán thật là sai lầm lớn. Quân Tây Kỷ tuy bị thân hình to lớn cao trăm mét của Vương Phật Nhi dọa phát khiếp nhưng được Cơ Viễn khích lệ, bình tĩnh chỉ huy thì vẫn tạo thành thế trận nghiêm mật. Thập hung sát thần đồng theo thể hình tăng vọt của Vương Phật Nhi cũng trở nên vô cùng lớn, một bổng nện xuống không còn phải là dế, hết chết mà là nghiền nát, sau mấy bổng thì đã có hơn 1000 tướng sĩ quân Tây Kỷ bị đập thành thịt vụn. Cơ Viễn trông thấy tình thế như vậy, lập tức quát lớn một tiếng. Đảng xa quân thân binh của hắn liền lập thành trận pháp mật chuyển của bạch lộc động 5.000 quân đảng xa hợp lại thành một lực lượng vô cùng mạnh mẽ khiến trận pháp ngưng tụ lại rồi bay lên trên không tạo thành một con thú kỳ lạ dữ tợn là võ tướng cầm quân cơ viễn cũng không chỉ một lần thử nghiệm xem nếu gặp phải cao thủ thiên kiếp thì nên tác chiến như thế nào bạch lộc động thư viện là một trong bốn đại thư viện của nho môn trong thiên hạ tất nhiên phải có một số nghiên cứu bí mật về cách làm thế nào tập trung một số đông người để đối kháng với những tồn tại có cấp bậc rất cao Trong 72 tiên thuật của Bạch Lộc Động, đơn cử ra cựu môn trận pháp cũng là dùng lợi thế về địa hình cùng với số lượng người đông đảo để bù đắp sự chênh lệch rõ rệt về mặt lực lượng. Cơ Viễn Bí mật huấn luyện 5000 quân đằng xà này tập thiên xà thôn nguyệt đại trận của Bạch Lộc Động thư viện là để đối phó loại tình huống này. Cơ hồng Hoang, Cơ Cung Đam, các ngươi chỉ huy đại quân tiến đánh binh mã của Vương Phật Nhi, giết sạch tất cả không tha một hai. Con vượn hung dữ này sẽ do ta ứng phó." Cơ Viễn hét lớn ra lệnh, sau đó nhảy lên trên không nhập vào mắt trận của thiên xà thôn nguyệt đại trận, tương hợp với thiên xà do khí thế của 5000 quân đằng xà cô đúc nên rồi lao xuống tấn công vương Phật Nhi đang tàn sát quân Tây Kỳ. Ừm. Vị Tây Kỳ tiết độ sứ này quả nhiên có bản lĩnh. Đã thấu hiểu được ba thức trong ngũ thức thần thông, âm thức của vương Phật Nhi đã ngầm có dấu hiệu kết hợp với dương thần, chỉ cần không vận dụng đến cực hạn lực lượng của chân thân thái cổ ma viên thì vẫn có thể miễn cưỡng áp chế luồng hận sát ý vô hận nốt trong thân thể kia xuống. Đối diện với hình thể thiên xà lớn hơn hắn rất nhiều, vương Phật Nhi vung cây băng tinh đại bổng tiếp tục hổ đấu với cơ huyễn thêu thân thiên xà lao đến. Vương Phật Nhi hóa thân thành vật lớn Thân cao trăm mét, lực lượng tăng vọt không chỉ gấp trăm lần so với khi hắn còn ở hình dạng thiếu niên 16-17 tuổi, nhưng cơ viện tập hợp khí thế, sắc ý của 5.000 quân đằng xà, dùng thiên xà thôn nguyệt đại trận bí truyền của bạch lộc động cô động ra thiên xà có uy lực hơn hẳn vương Phật Nhi mới nhập vào hoàng thân vị. Hai con vật khổng lồ này điên cuồng chém giết một trận ở ven hồ thương nhĩ, khí lạnh như băng và uy lực hung mãnh của thiên xà khiến cho những loại dị thú sống ở lân cận đều kinh hãi trốn biệt tích liên tục sử dụng các loại tuyệt nghệ trong thập phương đống ma đạo mà vẫn không có cách nào chiếm được một chút ưu thế trước thiên xà thôn nguyệt đại trận do cơ miễn điều khiển ngược lại nhiều lần còn bị áp chế xuống hạ phong vương phật nhi cũng có chút lo lắng cơ hồng hoang và cơ cung đam cũng không phải là tay mơ trên chiến trường lúc này đã chỉ huy đại quân đi đường vòng vây quanh phi vân kỵ chỉ trong chốc lát rất nhiều binh lính phi vân kỵ đã bị giết chết vương phật nhi cố ý chuyển chiến trường vào trong khu vực quân tây kỳ nhưng cơ miễn lại không mắc mưu ngược lại còn điều khiển thiên xà đánh lén phi vân kỵ vương phật nhi đành phải khốn khổ chống đỡ cuối cùng phải chịu cả vu đạo toại chi lâu giả phật đà bạt la 500 tung dương thiết kỵ ra thì mới ổn định được trận tuyến. Chuyện đại viên Vương Vương Phật Nhi xung phong chém giết ở tuyến đầu, tay vung băng tinh đại bổng bộ lông rậm màu trắng tung bay khổ đấu với thiên xà toàn thân đen ngòm, nỗi giận giống văng trời. Giờ thì hắn cũng hiểu rằng không có cách nào ngăn cản nổi quân Tây Kỳ, chỉ có thể chỉ huy bộ hạ vừa đánh vừa rút đại chiến kéo dài đến tận đêm khuya. Vương Phật Nhi dựa vào việc quen thuộc địa hình quanh hồ Thương nhĩ nên mới chạy thoát được quân Tây Kỳ. Cơ Viễn Tự Hồ cũng không ý ham chiến, truy kích một hồi rồi cũng thu binh trở về. Thu hồi thái cổ ma viên biến, Vương Phật Nhi quay lại điểm binh, trong lòng thầm hận Cơ Viễn đến tận xương. Trận chiến này làm cho Phi Vân Kỵ mà hắn vất và chọn lựa ra bị chết hơn 1400 người, hơn nửa số còn lại cũng mang thương tích, hơn trăm vũ tăng của Đại Lôi Âm tự cũng chết mất 27 người, Tung Dương Thiết Kỵ chân quý cũng chỉ còn lại có 290 tên, nhưng ba đại hộ pháp thần tướng Vu đạo tội, Chi lâu giả, Phật Đà Bạt La thì không bị tổn hao gì. Cơ Viễn, ta xem như ngươi lợi hại. Lão tử thua thiệt lần này không an. Đánh trận thì chưa chắc hơn ông mày, chú này rồi sẽ có ngày phải báo. Vương Phật Nhi nghiến chặt hai hàm răng, đại chiến bị thua thì cũng không còn gì để nói. Minh lực trên tay hắn không hùng hậu bằng đối thủ, thực lực tích lũy về cơ bản cũng không bằng Cơ Viễn. Thiên Giả thôn Nguyệt Đại trận có kết cấu rắn chắc ngoài dự kiến của Vương Phật Nhi, đã thật cho hắn một lần giáo huấn rằng vũ lực cá nhân đơn thuần dù có vô cùng mạnh mẽ nhưng dùng khi hai quân giao chiến thì cũng không phải là linh đan diệu dược, không phải lúc nào cũng có thể dùng được. Vương Phật Nhi thu hồi Tung Dương Thiết Kỵ và Hộ Pháp Thần Tướng, quan sát địa hình thì phát hiện thấy mình đã quay trở lại con đường về thành Nam Hoang mới. Nếu để cho cơ viện theo con đường mới này tiến thẳng một mạch tới thành Nam Hoang mới thì phượng sổ có muôn mấy vạn dân chạy nạn trong tay chỉ có đường đầu hàng. Vương Phật Nhi lại không thể bỏ mặc phi vân kỵ như thế này ở trong Vô Tận Lâm Hải nên ngoài việc than thở cuộc đời ảm ương thì cũng không thể làm gì được. Nhưng chuyện mà Vương Phật Nhi lo lắng vẫn chưa phát sinh như hắn dự đoán. Cơ Miễn nắm giữ đại quân thời gian dài, binh pháp vững vàng nên tuyệt đối không mạo hiểm. Vốn hắn trông thấy 3000 phi vân kỵ này liền nghĩ nhất định bắt sống dễ như trở bàn tay, không ngờ sau trận chiến thì quân Tây Kỳ lại bị hao tổn hơn 4000 người. Tuy hắn vẫn tin tưởng rằng với binh lực trong tay thì nhất định tấn công và hạ được đại Lôi Âm tự, nhưng cũng có đôi chút băn khoăn khiến hắn không dám lập tức hành động đem xuống, quân Tây Kỳ án binh bất động. Tại chỗ hạ trại, Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung đang thấy Chủ công Mãi còn trầm tư thì không khỏi hỏi Chủ công có gì khó xử chăng? Chúng ta có giúp ngài giải ưu phiền được không? Cơ Miễn cười khổ một tiếng, đáp giọng bất đắc dĩ các đại yêu tộc tây địch đã hội tụ mười lộ binh mã định xâm phạm về hướng chúng ta, tiên quân đã tiến đến đóng ở địa bàn của hai láo hoang mục và hòa viên, không lâu nữa thì quân tây kỳ chúng ta sẽ phải đối mặt với liên quân yêu tộc thế mạnh nghiêng trời lệch đất này. Ta vốn tính là nếu có thể đánh hạ đại lôi âm tự, phân một đạo binh mã chấn giữ ngôi thành hùng mạnh nhất thiên hạ này, thì ít nhất có thể kiểm chế được một bộ phận quân tây địch và chúng ta còn nắm chắc vài phần là sẽ bảo vệ được cho hai châu thương nam và lĩnh nam. Nếu không thể đánh hạ được đại lôi âm tự đúng hạn thì ta cũng chỉ có thể chịu đau mà thu hồi binh lực mang tất cả binh mã, dân cư, vật tư của hai châu thương nam. Linh Nam rút về Hoàng Châu, Thanh Châu, Cốc Châu. Cơ Hồng Hoang và cơ cung Đàm cùng im lặng. Binh pháp của bọn họ đều do cơ Viễn truyền thụ, ngay cả cơ Viễn cũng không có biện pháp hay thì bọn họ càng không đưa ra được đề nghị gì tốt. Trận chiến hôm nay cũng làm cho bọn họ lo lắng. Cho dù có thể tấn công và hạ được đại lôi âm tự thì ba vạn binh mã này cũng sẽ bị tổn hại rất nhiều, chẳng còn có thể giữ được ngôi thành này. Quân Tây Kỳ lại không nuôi dưỡng thi yêu nên không có cách nào điều khiển thi binh làm binh phong. Sớm biết như vậy thì chúng ta nên tấn công thành Phượng Minh của đệ lục ma đồng trước, bắt được tên đại thi yêu này thì quân Tây Kỳ chúng ta sẽ mạnh thêm được vài phần. Cơ Hồng Hoang vừa mới nói xong thì Cơ Cung Đam đã lắc đầu bảo quân ta là quân nhân nghĩa, nuôi dưỡng Thi binh là việc thần người cũng căm phẫn. Chuyện khác không nói, chỉ riêng máu thịt để nuôi Thi binh cũng là đã không được rồi. Cơ Hồng Hoang không dám bắt bỏ, quân Tây Kỳ không thể dùng Thi binh, tướng lãnh từ trên xuống dưới, dù cấp cao đến đâu cũng không đeo binh phù, đó là vì danh tiếng đại nghĩa. Cơ Viễn nhìn hai người thủ hạ này, bèn cười khổ một tiếng rồi đành bảo ngày mai ta sẽ đánh thêm một trận nữa với người thiếu niên kia để xem có đòi được chiêm trảo về hay không, nhiều nhất là bảo Lạc Hồng đem mộ dung thôn của Hoàng mộ quân đổi lấy hắn. Sau đó, quân Tây Kỳ chúng ta sẽ đồng loạt lui binh. Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung Đam đều thầm hô đáng tiếc, nhưng Cơ Viễn đã quyết định thì bọn họ chỉ biết tuân thủ mà thôi. Khác với nhãn quan của Vương Phật Nhi chỉ dừng ở mảnh đất Đại Lôi Âm tự này, Cơ Viễn lại phóng tầm mắt ra khắp thiên hạ. Khí thế lần này của Liên Quân Tây Địch hùng hổ, đại Càn vương triều đã nhiều năm không có chiến tranh, dưới ổ muốn đánh lui quân địch xâm phạm cũng không phải dễ dàng. Chuyện đại viên vương điều khiến Cơ Viễn đau đớn nhất chính là tiết độ sứ 16 trấn hiện tại chẳng ai chịu ai, tất cả đều chỉ chiến đấu vì bản thân mình. Ở thời đầu đại chiến, ngoài quân Tây Địch của mình thì hắn cũng không trông cậy vào ai được mà quân Tây kỳ tuy binh hùng ngựa khỏe nhưng so với Tây địch đã dốc hết sức toàn quốc thì vẫn là loại yếu ớt không đáng nhắc tới. Cơ Mẫn hoàn toàn không nắm chắc có chịu đựng được nguy cơ lần này hay không. chuyện Đại Viên Vương đáng tiếc là Hy Hòa Tộc thật khó có thể thu phục, bằng không có đất đai và binh lính của Hy Hòa Tộc cộng với việc thu phục được toàn thành hùng mạnh Đại Lôi Âm Tự này thì ta nắm chắc được đến sau phần là sẽ có thể khiến cho bất cứ quân nào đến xâm phạm phải tan tác chạy về. trời đất đảo điên, thời thế không thuận cho ta, thiệt thay. Cơ Mẫn lệnh cho Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung Đam đi ra ngoài tuần tra doanh trại, còn hắn ở trong trướng suy nghĩ chiến lược tiếp theo, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng cực kỳ mạo hiểm hắn vũ nhẹ nhẹ vào thanh thần binh tùy thân tiên long kiếm của mình, mỉm cười rồi khẽ lẩm bẩm ta hiện giờ lại có chút kỳ vọng là ngày mai sẽ tạm biệt người thiếu niên kia, chỉ không biết hắn có quyền quyết định việc này hay không. đêm hôm đó, vương phật nhi cũng chẳng trọc khó ngủ, trời vừa sáng thì hắn đã dùng ly loan biến đi điều tra tình hình quy định, nhưng lại phát hiện quân tây kỳ án binh bất động, tức thì thở phào nhẹ nhõm và thầm nghĩ lát nữa quay về doanh trại sẽ lập tức dẫn phi vân kỵ quấy nhiễu quân tây kỳ rồi chạy về thành nam Hoa mới, điều động tất cả lý nguyên cảm, huynh đệ họ khương, binh mã của long thiếu doanh và thị phong doanh sau đó mời thêm hai vị tiền bối bạch thái giám và chi hiệu long xuất thủ thì nhất định chém dụng cái đầu chó của tên cơ huyện kia. vương phật nhi đang định dương cánh bay về thì đột nhiên nhìn thấy một cỗ chiến xa do 16 con tê nhụy xương đồng kéo từ trong quân tây kỳ đi ra hướng về nơi phi vân kỵ của mình đồn trú. hắn nhất thời có chút nghi hoặc liên tung cánh bám theo. chính là cơ huyện và cả hai gã võ tướng thủ hạ của hắn. bọn chúng đi về phía phi vân kỵ của ta đồn trú, chẳng lẽ là tự mình đi điều tra tình hình quân địch sao? không có quân đẳng sạt thì ta tiện thể đánh chết cả ba luôn. vương phật nhi quyết định chủ ý trong lòng cố nén vẻ vui mừng đợi ba người rời xa doanh trại quân Tây kỳ thì mới thu hai cánh lại biến hóa thành hình con vượn bằng kim cương từ trên trời hạ xuống chặn đường chết chiến xa do tên nhũ xương đồng kéo Cơ Huyễn ngươi hôm nay chui đầu vào rọ ta có thể thưởng cho ngươi được chết toàn thây Nương Tụ ra thập hung sát thần đồng Vương Phật Nhi vác thanh băng tinh đại đồng này lên vai nhất cười dài cản đường ba người Cơ Huyễn nhìn thấy Vương Phật Nhi nhưng vẫn không chút kinh hoàng nhẹ nhàng bay người ra khỏi chiến xa chấp hai tay hỏi thập phương tiểu đệ không biết ngươi có thể làm chủ thay Vương Phật Nhi trụ trì được không Vương Phật Nhi sướng suốt gật đầu cười to đáp có thể ngươi có chuyện gì muốn nói với ông ấy thì nói với ta cũng được Cơ Viễn mỉm cười hỏi không biết Thập Phương tiểu đệ cho rằng người nào trong thiên hạ có thể chấm dứt thời loạn thế chia năm xẻ bảy này. Vương Phật Nhi vốn đang nghĩ xem Cơ Viễn muốn nói cái gì, nghe đến vấn đề này thì liền hiểu ra, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Giá tâm của Cơ Viễn chẳng khác nào giá tâm của Tư Ma Triều, cho dù người đi đường ở Tây Địch đều biết. Hắn đưa ra vấn đề này cũng giống như hỏi Vương Phật Nhi có giống hắn là nuôi ý tưởng thống nhất Tây Địch một lần nữa hay không. Cơ Viễn ngươi thì còn có thể chứ ta thì không có lý tưởng, chỉ nghĩ đến chuyện đi theo người có nhiều khả năng thống nhất thiên hạ. Cơ Viễn thản nhiên bảo xem ra Vương Phật Nhi trụ trì cũng muốn cho thiên hạ yên ổn, dân chúng an cư giống như ta nếu ta đoán không sai thì ngươi không phải là đệ tử của Vương Phật Nhi trụ trì mà là sư huynh đệ của hắn. Rốt cục thì đại lạt đà tự cũng đúng tay vào cái thiên hạ loạn lạc này. thấy Cơ Huyễn kia còn làm bộ đoán giả đoán non, Vương Phật Nhi thầm ôm bụ cười. Cơ Huyễn thế mà lại coi lời hắn nói thành biểu hiện rằng Vương thập phương nguyện trung thành với Vương Phật Nhi, lại còn lôi cả đại lạt đà tự vào nữa. Không thể để cho lão biết việc này, nếu hắn thực làm như vậy thì nhất định là Cơ Huyễn bị mất mặt sẽ không nhịn được và chuyện đàm phán sẽ lập tức đóng băng ngay. Hắn cũng hiểu rằng giết cơ viễn cũng không có lợi lắm vì sẽ cho quân Tây địch kéo đến báo thủ cho chủ, ngoan cường tấn công đại lôi âm tự khiến cho những thứ hắn có trong tay sẽ bị phá tan tanh hết. Hiện tại thì chuyện sinh tồn mới là quan trọng nhất với đại lôi âm tự, còn cái gì là tranh bá thiên hạ, nhất thống giang sơn thì hãy để cho người khác làm đi chương 268, 269 nếu ta sinh ra trong thời thái bình thì với nghề họa của mình, nhất định ta sẽ danh nổi như cồn, tiền vào đầy túi. Tội gì phải đánh sông đánh chết, tranh đoạt địa bàn với người khác. Đó đều là những việc khổ cực của các tổ chức bạo lực chứ ta thì nói sao cũng là người tao nhã. Cái mà Vương Phật Nhi không muốn làm nhất chính là đánh nhau, không muốn thấy nhất chính là người chết. Chuyện tranh hùng đấu chi giữa các cá nhân và lấy tính mạng của hơn 10 vạn tướng sĩ vô tội ra làm trò chơi là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cơ huyện thấy Vương Phật Nhi không nói câu nào thì cho rằng mình đoán chính xác, Ben mỉm cười nói thập phương tiểu đệ. Tuy Vương Phật Nhi trụ trì thu nạp dân cư các phương sáng lập ra đại lôi âm tự, nhưng vẫn còn cách việc cắt đất sưng bá một khoảng rất xa. Đại quân Tây địch đang kéo đến, ta muốn tập trung binh lực nên định từ bỏ hai châu Thượng Nam, Linh Nam. Nhưng địa bàn và dân cư của hai châu này rơi vào tay ai thì còn cần phải thương lượng. Cái gì? trong lòng vương phật nhi tức thì nổi sóng trong giờ phút này mà cơ nguyễn có thể quyết đoán làm cái chuyện tráng sĩ chặt tay thì đúng là dũng khí hùng tráng thật sự có tư cách của kẻ kiêu hùng từ bỏ hai châu thương nam lĩnh nam mới thu phục hắn có thể rút hết tinh binh ở hai châu này về cắt bỏ một gánh nặng thật lớn với nhiều năm cai trị ở hoàng châu tô châu tốc châu sau khi tập trung binh lực thì hắn có nhiều khả năng sẽ ngăn cản được đại quân tây địch chuyện đại viên vương nếu ta thu nhận địa bàn của hai châu này thì gánh nặng sẽ dồn lên vai ta cơ nguyễn ngươi đã có quân đội trong tay muốn thu lại lãnh thổ thì chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian quả nhiên là giỏi tính toán Đáng tiếc là miếng mồi này quá lớn, lớn đến mức ta không thể nào cự tuyệt. Vương Phật Nhi thầm la lên trong lòng rồi lập tức cởi hỏi địa bàn hai châu, hơn trăm vạn dân cư. Cơ vĩnh quả thực bỏ được cư. Cơ vĩnh cười đáp dân chúng nơi đó dưới sự cai trị của ta thì khó thoát khỏi nguy cơ chiến tranh nhưng dưới sự cai trị của đại lôi âm thì e ngược lại có thể sống sót được. Cơ mô không dám nói mình nghĩ cho chúng sinh, nhưng cũng không phải là người muốn thấy cảnh máu chảy thành sông. Nếu ta nhận hai châu này thì không biết cơ vĩnh có gì chỉ giáo Cơ viễn mỉm cười đáp nếu ta nói muốn cho đại lôi ấm tự và quân Tây Kỳ của ta không đánh nhau mà lại ngăn cản các cánh quân của Tây địch yêu tộc đi qua Hai Châu này thì không khỏi là nói hiệu nói vượng. Ta cũng không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng dân chúng ở đây sẽ được đối xử tử tế. Hai Châu Thương Nam, lĩnh Nam có hai tòa thành lớn là Tây Kỳ và Vân Qua, tổng số có 180, 190 vạn cư dân, một khi nhận lấy món lễ vật lớn thế này, dù không dùng làm cái gì thì cũng sẽ bị các đại yêu tộc Tây địch vàng ghét. Vương Phật Nhi trong lòng thầm mắng cơ viễn cáo viễn thuận tay vung cây băng tinh đại đồng, làm như không có việc gì và bảo hiện giờ ta lại nghĩ là đánh chết cơ huynh ở đây tuy có chút phiền toái nhiều nhưng mà thu nhận món lễ vật này của ngài còn nhiều phiền toái hơn. cơ hùng hoang, cơ cung đam lập tức lộ vẻ khẩn trương. bọn chúng đã từng thấy năng lực của vương phật nhi, nếu không có thiên xà thôn nguyện đại trận thì cho dù ba chủ tớ bọn họ liên thủ cũng chưa chắc đã chống đỡ được tám chiêu mười chiêu. cơ miễn ngược lại khẽ xua tay, ý bảo hai vị đại tướng không cần kinh hoàng rồi nói với vương phật nhi không biết thập phương tiểu đệ còn có yêu cầu gì thêm, hay còn muốn cả ba châu còn lại của ta nữa. chuyện đại viên vương câu này vừa nói xong thì không khí liền khẩn trương hẳn lên. Cơ Hồng Hoang và Cơ Cung Đam đều lộ vẻ tức giận. Vương Phật Nhi cười ha hả đáp "Ta còn chưa có lòng tham như vậy. Ta chỉ muốn làm mấy việc đối với Hi Hòa tộc nên muốn Cơ huynh phối hợp một chút. Ta sẽ tạm thời thay Cơ huynh bảo vệ hai châu Thương Nam và Linh Nam. Nếu có một ngày đại quân Tây địch chúng ta chiến bại thì tất nhiên là không cần phải nói. Còn nếu đại Càn Vương Triều thua trận chiến này, để xem huynh và ta ai còn sống thì sẽ nhắc lại việc này." Cơ Viễn lập tức chấp nhận, cũng không hỏi là muốn hắn phối hợp cái gì, chỉ chắp tay rồi lập tức điều khiển chiến xa Tê Nhuương Đồng chạy về hướng doanh trại của mình, đi được khá xa mới nói với lại một câu đáng tiếc là còn chưa được gặp Vương Phật Nhi chủ trì. Phần thập phương tiểu đệ chuyển lời dùm là Cơ Viễn ta không có cơ hội bài kiến, vô cùng núi tiếc. Lần sau nhất định mang lễ hậu đến. Vương Phật Nhi siết chặt cây băng tinh đại đồng trong tay, chỉ muốn giết hết chết tên cún này. Khi gần một nửa số phi vân kỵ bị thương tổn quay lại bên hồ thương nhị thì đại quân của Cơ Viễn đã biến mất tâm tích mà đàn phi vân đã không chịu nổi nhiều ngày quấy nhiều nên cũng tan tác chỉ còn lại có khoảng 2.000 con. Vương Phật Nhi cũng không muốn làm kinh động, liền vận thần thông sử dụng thái cổ ma viên biến đánh xuống nước hồ thương nhị làm nổi lên một cái đập lớn cao trăm trượng. Với năng lực hoang thần vị, hắn vận dụng thập phương đống ma đạo hóa nước thành băng thì quả thực quá là dễ dàng. Chưa đến nửa canh giờ, hắn đã làm thành một cái vòng vây thật lớn nuốt hết cả đàn phi vân đà một số loại dị thú sống ở ven hồ nước vào bên trong. Mới đầu thì đàn phi vân đà còn không biết này con khỉ lớn hung dữ này đang làm cái gì, nhưng khi cái đập bằng băng dài trăm trượng sắp quay kín thì đám dị thú mới nhận thấy nguy cơ ở trước mắt, hoảng loạn muốn phá vây thoát ra ngoài. Phi vân kỵ đã sớm được lệnh của vương phật nhi chỉ nên đâu chịu để đám dị thú chạy thoát. Họ lập tức tản ra canh gác ở cửa ngõ. Phi vân đà sinh ra mây khói dưới chân, nhưng cũng chỉ có thể đưa thân hình lên khỏi mặt đất vài thước để chạy qua những chỗ đường hỏng chứ không phải là có thể bay lượn trên không núi băng trăm trượng này chân thuần tuột, phi vân đà tuy có thể miễn cưỡng đi lên được hơn 10 trượng nhưng vẫn chỉ đành nhìn đỉnh băng mà than thở chứ không thể vượt qua. Vương Phật Nhi vây chặt đàn phi vân đà xong liền hét lớn một tiếng, âm thanh như sấm động rồi xông vào giữa đàn phi vân đà, xuề bàn tay to đùng bắt liền mấy con cứ như bắt gà con vịt con vậy và hét ra lệnh cho thủ hạ trói lại. Ngoài 2.000 phi vân đà thì còn có mấy trăm con dê sừng xoắn, hơn chục con từ quang hổ và rất nhiều hắc tê thú, tuyết đà, phong mã thú bị Vương Phật Nhi dùng núi băng vách tuyết vây lại, vũ tăng đại lôi âm tự khi theo Yến Sích Mi đã học được một số bản lĩnh thuần hóa thú, bây giờ chính là lúc cần dùng tới. Họ liền đơn giản thần phục những con dị thú mà Vương Phật Nhi bắt được và thu nạp thành đàn. Tất cả mất khoảng 5 ngày thì Vương Phật Nhi mới thống lĩnh phi vân kỵ thắng lợi trở về. Tổng cộng bắt được hơn 3700 con kỵ thú khiến cho đội kỵ binh của Đại Lôi Âm tự không còn mắc mớ gì về vấn đề tọa kỵ nữa. Khi đi ngang qua thành Nam Hoa mới, Vương Phật Nhi giao lại cho Phượng số tất cả số nô thú để làm thú cày ruộng thay cho sức người. Hắn cũng để phi vân kỵ và tất cả số phi vân đà ở lại thành Nam Hoa cũ. Đại quân của Cơ Viễn xuất hiện làm cho hắn bị chấn động, không còn coi vô tận Lâm Hải là hậu phương an toàn nữa. Hơn nữa Phần lớn lưu dân đều sống ở phía sau chùa, sinh hoạt ở bên biển Vô Tận Lâm Hải, nếu họ ngẫu nhiên gặp dị thú hung manh ở trong rừng thì Phi Vân Kỵ có cơ động tốc độ cực nhanh sẽ kịp thời bảo hộ lưu dân. Số dị thú còn lại thì Vương Phật Nhi phân ra và bổ sung vào long thiếu doanh của Lý Huyền Cảm và thị phong doanh của huynh đệ họ Khương. Khi hắn về đến Nam Thiên môn quan thì chiến kích quân của cơ lạc hồng đã rút hết sạch, chỉ còn những cái doanh trại chống không đứng lặng trong gió. Hoàng hôn hữu quạng, chim bay về tổ. Vương Phật Nhi đột nhiên cảm thấy Tây Địch yêu tộc, đại can vương triều đều là ăn no rừng mơ ngay cả việc để cho thần dân không phải lo cơm ăn áo mặc cũng chưa làm được mà còn phát động chiến tranh, cướp đoạt lãnh thổ cái gì nữa chứ? Truyền quân lệnh của ta, Long thiếu doanh, Thị phong doanh sẽ khởi hành ngay hôm nay. Hai doanh xuất trình, phân biệt tấn công hai châu Thương Nam và Lĩnh Nam. Nhạc sư đà, ngươi bảo vệ chắc Nam Thiên môn quan cho ta. Đám thân binh xung quanh liền đi tới Long thiếu doanh và Thị phong doanh truyền quân lệnh cho huynh đệ họ Khương và Lý Huyền cảm. Nhạc sư đà vừa định góp ý rằng binh lực quân Tây kỳ rất mạnh, với binh lực của Đại Lôi Âm tự thì căn bản không có tư cách đi tấn công địa bàn của người ta, nhưng thấy Vương Phật Nhi vứt tay háo một cái, uy nghiêm tự sinh ra khiến hắn không dám phản bác lấy nửa lời chuyện đại viên vương khương công vọng lý huyền cảm nghe mệnh lệnh như thế đều vô cùng kinh hãi khi bọn họ chạy tới nam thiên môn quan tìm vương phật nhi để phân trần thì lại nghe nói vương phật nhi đã cùng lệ khuynh thành rời khỏi đại lôi âm tự mất rồi khương công vọng và lý huyền cảm nhìn nhau cuối cùng thì khương công vọng quả quyết nói nếu chủ công đã hạ lệnh thì hai người chúng ta cũng chỉ có cách tuân thủ thì phong doanh sẽ xuất phát lý huyền cảm bảo khương công vọng ta đi cáo biệt mẫu thân đại nhân rồi cũng lập tức xuất quan chỉ hy vọng quân tây kỳ không quá lợi hại trận này bị đánh bại cũng cho đẹp mặt một chút khương công vọng vỗ vai hắn vẻ mặt nghiêm trọng rời đi khi trở lại nơi thì phong doanh đồn chú ở mặt trước chùa Khương Văn Lễ và Khương Âu Cửu vội vàng tới hỏi vì sao Vương Phật Nhi lại muốn phát binh đánh Thương Nam và lính Nam, Khương Công Vọng chỉ đáp hành động này của Chủ công Tất có thẩm ý, hai vị ca ca tạm thời ở lại huấn luyện tân binh, ta mang 5000 binh mã đi là đủ. Khương Văn Lễ là người mưu trí, suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ đấu, chỉ đành nói với Khương Công Vọng Chủ công tuyệt đối sẽ không bảo huynh đệ chúng ta đi chịu chết, ngươi đi tấn công châu Thương Nam, nếu thấy Tây Kỳ quân thế mạnh thì cứ rút về là xong, Chủ công tất nhiên sẽ không trách tội. Nhưng ta vẫn cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy, ngươi hãy hành động tùy theo hoàn cảnh đi. Khương Công Vọng gật đầu đáp ứng. Chọn lựa 5000 người rồi bảo nhạc sư đà hạ cửa thành lặng lẽ rời đi. Sau nửa canh giờ thì Lý Huyền Cảm cũng dẫn một vạn binh lính xuất phát về hướng Châu Linh Nam. Trong lòng chủ tướng của hai đạo quân này đều thắc thỏm không biết khi thực sự gặp quân Tây Kỳ thì nên tác chiến hay là lập tức bỏ chạy trối chết là hơn. Châu Thương Nam là lãnh thổ mà cơ viện mới chiếm được khi tấn công man tộc. Sau mấy trăm ngàn năm sống lẫn lộn, huyết mạch pha trộn làm cho không thể nói rõ dân chúng Thương Nam là Tây địch yêu tộc hay là đại cản nhân tộc. Ngoài thành Tây Kỳ mới xây dựng, khắp Châu Thương Nam chỉ có một ít sơn trại. Thương Nam, Linh Nam đều là nhiều núi, Thương Nam thì cực nhiều. Thương công vọng hành quân mấy ngày liền, Sau ra khỏi Bình Nguyên Nam hoang tiến vào Thương Nam thì rất là kinh hãi. Hắn lู่ ổ nghĩ rằng quân Tây Kỳ tất nhiên sẽ lập trận địa sẵn sàng chặn đón quân địch, mà dân Thương Nam cũng sẽ cực kỳ thù hận đối với đạo binh mã xâm phạm, không ngờ dân chúng gặp dọc đường căn bản không để ý tới đại quân thị phong doanh. Liên tục đi qua hơn 10 sân trại, còn có dân của một số trại còn dâng nộp cho hắn đồ vật, ngũ cốc, tiền thuế. Tóm lại là cơ nguyên quản lý địa phương này thế nào nhỉ? Tại sao ngay cả quân ta quân địch cũng không phân biệt được chứ? Khương Công vọng nghi hoặc trong lòng, thử ban lệnh trưng binh thì chỉ trong mấy ngày đã có hơn vạn thanh niên trai tráng đến tổng quân. Khi gương công vọng hỏi binh lính gốc Thương Nam về cơ Nguyễn thì mới hiểu ra được đôi chút, cơ Nguyễn áp dụng chính sách có chút dụ dỗ. Chỉ cần dân Thương Nam tình nguyện nộp thuế, đăng lính tổng quân thì không bao giờ quấy rầy, không mảy may tơ hảo. Nếu là kháng cự không tuân lệnh thì dù là dân tộc hùng mạnh cũng sẽ bị mấy lần cảnh cáo liên tục, trong mỗi lần cảnh cáo thì mức trừng phạt lại tăng thêm, đến khi thực sự phải xuất binh thì chỉ cần một tiếng trống là san bằng man dân. Hắn lần nào cũng tuân thủ đúng những cảnh báo phát ra trước đó, sau mấy lần như thế thì dân châu Thương Nam không dám chống cự nữa, mặc cho cơ Nguyễn cần gì cứ lấy. Dân chúng châu Thương Nam quá hô tạm, lòng dân cực kỳ phân tán, phong thái yếu đuối mấy dòng họ lớn có thế lực cứ làm theo ý mình đã bị Cơ Mẫn phái binh diệt trừ. Hắn tiến dần từng bước rồi mới thực sự khống chế được vùng đất này. Một là khoan dung, hai là giữ lời, ba là trừng phạt như nghiêm minh. Cơ Mẫn có ba loại thủ đoạn này nên thống trị Châu Thương Nam cực kỳ dễ dàng. Từ miệng những người dân Thương Nam đến đầu quân, Thương Công vọng biết được điều quan trọng nhất là quân Tây Kỳ đã rút lui khỏi thành Tây Kỳ. Tất cả quan lại, quân đội mà Tây Kỳ phái đến cũng bỏ đi cùng với đại quân nên giờ Châu Thương Nam giống như vùng đất trống. Trả trách chủ công lên cho ta và Huyền cảm lập tức xuất binh. Thì ra hắn đã biết đại quân của họ cơ sẽ rút khỏi hai châu này. Hiểu được điều này. Khương Công Vọng lập tức hành quân với tốc độ nhanh hơn, sau 6 ngày đã tiến vào thành Tây Kỳ. Lúc này trong thành Tây Kỳ đã bắt đầu xuất hiện cảnh hỗn loạn. Cơ Viễn lui binh đã mang đi tất cả lương thực, vàng bạc, tài vụ, vật tư quân sự, giờ cả tòa thành lớn này lại thiếu vật tư mà lại không có quan phủ quản thúc nên chuyện cướp bóc đôi khi cũng phát sinh. Từ một võ tướng cầm quân giờ làm quan tối cao chuyên trách một châu, Khương Công Vọng nhất thời vào đầu bức thay chán nạn. Mà vào thời điểm Khương Công Vọng sơ bộ chiếm hết châu Thương Nam thì Tây địch yêu tộc đã tập kết thành mười lộ đại quân cũng đồng thời phát động cuộc tiến công chiếm thành đoạn đất như mưa giăng chót giật. Sau khi Khương công vọng tiến vào Thương Nam thì hai đạo binh mã của Mục tộc và Bạch nguyệt tộc cũng chém giết tiến vào nơi đây. Vương Phật Nhi tạm gác lại mọi việc để cùng đi với Lệ Khuynh Thành, giờ phút này cũng đã đến chỗ ở của Hi Hòa tộc. Đối với hắn mà nói, tuy Thương Nam, Linh Nam đã lọt vào tay nhưng cũng chưa chắc đã có thể giữ được. Muốn làm cho đại Lôi Âm tự đứng vững trong cuộc đại chiến này thì Hi Hòa tộc mới là mục tiêu chính của hắn. Cùng Lệ Khuynh Thành hóa trang thành đôi vợ chồng trẻ tiến vào vùng đất của Hi Hòa tộc, Vương Phật Nhi tức thì phát hiện thấy không khí rất căng trương. Ở hai châu Thương Nam và Linh Nam Cơ Viễn nói rút là rút nhưng ở chỗ Hi Hòa tộc thì vẫn để quân đội mạnh lại chấn giữ như trước. Bao nhiêu năm qua, Cơ Viễn đã chiếm được hơn một nửa lãnh thổ của Hi Hòa tộc, chia binh mã thành hơn 10 đạo, chia cắt toàn vùng thành những mảnh nhỏ không có cách nào kết nối được với nhau. Dân chúng Hi Hòa tộc phong thái hung hãn lại đoàn kết khác thường, Cơ Viễn không thể nào dùng phương pháp đối phó như với Thương Nam, lĩnh nam mà chỉ có thể chậm rãi dùng thủ đoạn di dân đến đất của người Hi Hòa và đưa người Hi Hòa tộc bản xứ ra ngoài, phân hóa tộc này. Hai người đặt chân đến một trấn nhỏ Lệ Khuynh Thành rốt cục không kiềm chế được tò mò, bèn hỏi Vương Phật Nhi chương 269, 270, vì sao trước đây huynh lại biến thành đứa trẻ 6 tuổi đến đảm nhiệm chức trụ trì Đại Lôi Âm Tự, ở hình dạng như bây giờ không phải tốt hơn sao? Cái này xấu. Vương Phật Nhi tức thì lộ vẻ bối rối, đành phải nói quanh trụ trì 6 tuổi gây chấn động hơn, còn đổi thành trụ trì thiếu niên sẽ kém hơn một chút. Lệ Khuynh Thành che miệng cười, khẽ nói không ngờ các vị trưởng lão của Đại Lôi Âm Tự còn nhàn rỗi vui tính đến thế này. Đúng là trong thời gian ngắn, tên của huynh đã loan truyền khắp trung thổ Thần Châu. Danh nổi như cồn, nhưng mà cái tin đồn liên quan đến việc huynh là con tư sinh của ai thì cũng luôn đi kèm theo. Vương Phật Nhi nhăn mặt, không khỏi hỏi lại không biết tin đồn đó nói thế nào. Lệ Khuynh Thành cười khanh khách đáp đương nhiên không đồn rằng huynh là đời sau của năm đại thủ tọa, nhưng mà tất cả 13 vị Phật đà của Đại Lạn Đà đều có phần. Cũng không thiếu tin đồn muốn nói toạc ra thân phận của huynh, chỉ là không có ai chịu tin thôi. Vương Phật Nhi đột nhiên thầm chấn động, chậm rãi hỏi Khuynh Thành, Mộội và Bạch Tiền Bối, Chi Hiểu Long Tiền Bối cùng nói ta là cái này kia nọ, không biết đến tột cùng đó là cái gì. Lệ Khuynh Thành kinh ngạc hỏi chẳng lẽ Kiêu Ma La cấp Đa Đại Sư chưa bao giờ nói với huynh sao? Vương Phật Nhi ho khan một tiếng, mặt có vài phần hung ác, gàn giọng nói khuyên Thành, mỗi trăm ngàn lần chớ có đùa cẩn. đương nhiên là sư phụ chưa nói, mà ta cũng không nói chơi. Hai người đã đến chấn nhỏ của Hi hòa Tộc này khá lâu rồi. Lệ Quyên Thành kéo Vương Phật Nhi ngồi xuống bên một cái túi xê, mỉm cười đáp chắc hẳn là huynh cũng biết sau khi vượt qua thiên kiếp lần thứ ba thì các tu sĩ của Trung Thổ Thần Châu sẽ có năng lực xé rách hư không đi đến thế giới khác. Để tránh thiên kiếp hết lần này đến lần khác gặp xuống, các tu sĩ thường lựa chọn cách rời khỏi Trung Thổ Thần Châu. Vương Phật Nhi lần đầu nghe nói rằng mục đích phi thăng là để tránh thiên kiếp, vội vàng hỏi Thái Cổ Thần thú hoặc là võ giả Hoang Thần vị không phải chịu thiên kiếp thì không phải sẽ càng ngày càng mạnh, rốt cuộc không thể nào kiểm chế được ư? Lệ Khuynh Thành gật đầu quả đúng là như thế, cho nên các võ giả bây giờ dù có công lực cao thâm như thế nào cũng không bằng một phần vạn thần thông của Thái Cổ Thần thú. Tuy nhiên Hoang Thần vị muốn tăng thần thông lên bằng với Thái Cổ Thần thú thì cần phải có thời gian rất dài, lực lượng tăng lên chậm hơn nhiều so với các võ giả. Cứ cho là bọn họ trường thọ thì cũng phải mất mấy vạn năm mới có thể xưng hùng ở trung thổ. Thời gian dài như vậy, nói không trường bị người khác giết, chết từ lâu rồi. Hoang thúc của Đại Càn Vương triều hận hoang thần nhất, nghe nói 2 3000 năm trước đã từng đi khắp trung thổ chỉ nhằm khiêu chiến với những cao thủ hoang thần vị còn lại từ thời thượng cổ và đánh chết hơn 10 vị, khiến nghe nói từ lâu lắm rồi, ở trung thổ thần châu chẳng còn hoang thần nào tồn tại nữa. Vương Phật Nhi tức thì toát mồ hôi lạnh, hiển nhiên những hương phấn do việc tiến cấp lên hoang thần vị đã bị phá tan. Lão hôn đàn bạch thái giám kia còn định đi khiêu chiến hoàng thúc của Đại Càn Vương triều nữa chứ? Về sau ta nhất định phải tránh xa lão một chút, bằng không gặp phải cái loại sát thần này, cho dù không chết thì cũng bị cắt mất hai hòn bi nhỏ cực kỳ bi thảm. Mỗi lần vượt qua thiên kiếp thì thực lực của võ giả đều tăng vọt về chất, tuy nguy hiểm rất lớn nhưng cũng có nhiều chỗ vô cùng ưu việt. Hắn mới tiến cấp lên hoang thần vị, lực lượng không thua gì cao thủ tiểu thiên kiếp nhưng muốn so sánh với tu sĩ đã vượt qua thiên kiếp lần thứ 2 mà không có 3 năm ngàn năm vẫn đấu thì không thể nào đạt được. Chi Hiểu Long có lực lượng tiểu thiên kiếp, khổ tu 4 năm ngàn năm, lực lượng lúc mạnh nhất cũng không thua gì tu sĩ vượt qua thiên kiếp lần thứ 2. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất. Lệ Khuynh Thành tiếp tục nói cấp tiền bối có thể sẽ rách hư không, rợn mặt đất phi thăng này đều lưu lại một vài vật, thường là binh khí tùy thân hoặc là tinh thần ấn ký. Nếu ai có thể tương hợp về tinh thần với vị tiền bối đó thì có thể dựa vào những thứ này để mượn lực lượng lực lượng của họ từ trốn hư không. Bác đầu của huynh có tinh thần ấn ký của Đao Vương Tinh giật Vũ thời xưa, tuy nhiên võ công của huynh hoàn toàn không hợp với ông ấy nên dù có thể mượn được Đao Ý vô cùng thì cũng chưa chắc đã có thể vận dụng tự nhiên được. Vương Phật Nhi bám tay vào chiếc tối say, xuất thần lắng nghe nhưng vẫn không quên hỏi thân thể của ta là thế nào. Lệ huynh thành dần dần tỏ vẻ nghiêm trọng, kể tiếp cho Vương Phật Nhi các tu sĩ rời khỏi thế giới trung thổ, ngẫu nhiên sẽ có người muốn có một lần quay trở lại, cũng không thiếu người đã thành công. Chẳng qua Cao thủ thần Phật giáng lâm trở lại này thường thường không còn nguyên vẹn. Vương Phật Nhi nghe kinh hãi, vội vàng hỏi thế nào là không còn nguyên vẹn. Lệ Khuynh Thành liền chỉ vào thái dương của Vương Phật Nhi, điềm nhiên đáp ví dụ như Huynh, tinh thần ấn ký không nguyên vẹn nhưng lại có thân thể mạnh nhất thiên hạ. Vương Phật Nhi giống như bị thiên lôi bổ trúng đầu, bí mật lớn này vừa hé mở ra thì hắn còn kinh hãi hơn bất cứ một hai khác. Trong cái thể xác hiện tại này đã sinh ra ý thức một lần nữa, Vương Phật Nhi huynh cũng không bao giờ còn là vị thần Phật giáng lâm kia nữa mà chỉ còn là Phật Nhi của muội. Lệ Khuynh Thành đôi mắt đẹp long lanh, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve ba khuôn mặt hắn và vô cùng ôn nhu ôm lấy Vương Phật Nhi vào trong lòng hắn ôm chặt lấy lệ khuynh thành rồi khóc to lên ciumala cấp đa tiền bối nhất định biết huynh là vị thần phật nào dáng lâm nhưng muội lại không thể nào biết được nhưng mà huynh không nên lo lắng tinh thần ấn ký của vị thần phật đó đã bị thương nặng như thế thì trong khoảng thời gian ngắn không thể nào dáng lâm xuống trung thổ lần nữa vương phật nhi được lệ khuynh thành an ủi thì tựa hồ xua tan đi những sợ hãi vẫn tiềm ẩn sâu trong lòng hắn kể từ khi vào đến trung thổ vương phật nhi chợt nhớ rằng còn có chuyện quan trọng bèn trầm giọng hỏi những vị thần phật trước kia trở về trung thổ sau đó thì đi đâu lệ khuynh thành đáp những việc loại này đều là chuyện cơ mật tối cao của các thế lực lớn những người hay biết đều bị giết sạch Khi ở giao trì, mọi tình cờ mở xem một số hồ sơ nên biết một vài điều. Một bộ phân thần thông cực cao có thể bảo toàn nguyên vẹn khi giáng lâm. Mục đích của bọn họ quá nửa là để giúp chuyển nhân đời sau nhưng họ nhiều nhất chỉ có thể ở lại trung thổ nửa năm bởi vì với tu vi của bọn họ sẽ dẫn động thiên kiếp được tích lũy đến mức không thể kháng cự nổi. Cũng có những người không giữ được trọn vẹn tinh thần ấn ký, tuyệt đại đa số sẽ biến thành quái vật thu ác, thậm chí hóa thân thành minh yêu thi quỷ nên mỗi một lần họ xuất hiện đều gây ra một trường mưa máu gió tinh ở trung thổ. Tuy rằng đã mất tinh thần ấn ký, nhưng những thần Phật giáng lâm này có thân thể vô cùng mạnh mẽ nên lần nào cũng phải huy động rất nhiều cao thủ thiên kiếp mới có thể chấn áp nổi. Thế cho nên qua mấy ngàn năm mà trung thổ thần châu vẫn có ít cao thủ thiên kiếp như vậy. Đại đa số họ đều chết trong loại chiến dịch này. Vương Phật Nhi thầm cười khổ còn có một loại khác là ta đến nhờ đoạt xác, may mắn mà xâm nhập vào cái thân thể này. Hai người là thiếu niên nam nữ, Vương Phật Nhi khí phách anh tuấn, Lệ Khuynh thành hoạt bát xinh đẹp. Họ ngồi trên tối say thủ thị tâm tình, thoáng trông có vẻ nàng nàng ta ta vô cùng tình tứ. Dân chúng trong trấn tuy rất cảnh giác đối người từ bên ngoài tới, nhưng đi ngang qua cũng không quá để ý Vương Phật Nhi cuối cùng cũng vượt qua biến cố, nhanh chóng khôi phục tâm trí, vỗ vai Lệ Khuynh Thành và lớn tiếng nói hay là chúng ta đi mua cái gì ăn rồi tiếp tục đi về phía trước, chắc sẽ ra khỏi phạm vi thế lực của Cơ Miễn và có thể tiến vào lãnh địa quân phản kháng Hi Hòa tộc. Nghe được ba chữ quân phản kháng, vài người dân Hi Hòa tộc đi ngang qua liền trợn mắt nhìn sang. Vương Phật Nhi cũng không để ý, thản nhiên nói tiếp nếu chúng ta có thể liên hợp với quân phản kháng của Hi Hòa tộc thì sẽ có thể đánh đuổi bọn Cơ Miễn xâm lược để cho đại Lôi Âm tự chúng ta và Hi Hòa tộc đều có cuộc sống yên ổn, không còn bị người ức hiếp. Hắn dùng thập phương đống ma đạo phát ra mấy câu nói này, tuy giọng nói rất nhỏ nhưng lại truyền đi cực xa khiến cho phải đến quá nửa cái trấn nhỏ này đều có thể nghe thấy như thể những lời nói nhỏ nhẹ ở bên tai. Mật thám phương nào dám đến đây nói bậy nói bạn? Một đội quân sĩ Tây kỳ chạy như điên theo đường phố của trấn đông đến nơi. Bọn chúng cũng nghe thấy những lời cuồng nạo của vương Phật nhi. Khi nhìn thấy cặp thiếu niên nam nữ tuấn tú như thần tiên này, thì tên tiểu đội trưởng cầm đầu khá là sửng sốt. Hắn quát lớn nếu còn dám nói năng bậy bạ sẽ bị chém chết tại chỗ. Mau mau bó tay chịu chói thì còn có đường sống. Truyện đại viên vương lệ khuynh thành duyên dáng cười khinh khách vươn tay đeo chiếc mặt nạ nguyên tố, ngón tay ngọc khẽ búng một cái, hơn 10 cuồng lửa bắn nhanh ra. chiếc mặt nạ nguyên tố này có thể phân thành hai loại biến hóa, một loại là hóa thành giáp trụ, loại biến hóa còn lại là hóa thân thành cái được người châu thiên vương gọi là quái vật chủ nguyên tố. mỗi một loại biến hóa đều làm lực lượng tăng lên, đối phó đám binh lính nho nhỏ này thì lệ khuynh thành cũng không dùng loại biến hóa nào. viên tiểu đội trưởng thật ra cũng có vài phần chân tài thực học, liền bổ sung trưởng phát ra một luồng kính phong đẩy những cuồng lửa bắn ra xa, nhưng thủ hạ của hắn lại không được tốt số như vậy, bị cuồng lửa đánh trúng thân thể, lập tức toàn thân cháy xém, chết oan chết uổng trên mặt nạ nguyên tố này dùng không hay bằng vô sinh sát đạo của muội uy lực tuy quá dị nhưng lại quá thấp nghe lệ khuynh thành đoán trách vương phật nhi cũng không biết làm thế nào chỉ đành an ủi ta đã cầu xin bạch tiền bối và chi hiệu long tiền bối sáng tạo cho muội môn tâm pháp thành tựu nhanh chóng kia mất khoảng 5-3 năm thì sẽ phục hồi công lực lệ khuynh thành giận dữ nói hai vị này không biết bị ba n thái đến mức nào mà đòi dung hợp thái cổ ngũ hành khí binh và bích diêm âm lôi đao thành một môn công phu mới bọn họ coi một tộc kiếm xoáy bạch nguyệt võ thánh là cái gì chứ võ học của hai đại tông sư này khác nhau một trời một vực ta lại là người của nhân tộc thì làm sao mà luyện nổi Vương Phật Nhi cười hắc hắc, thuận tay phát ra thập phương trảm tướng quyển chém tên tiểu đội trưởng phản ứng chậm nửa nhịp, mãi mới nhớ rằng cần phải nhanh chóng bỏ chạy kia chết tại đường trường, sau đó mới nói không phải hai vị tiền bối cuối cùng cũng tuyên bố thất bại rồi sao? Họ cuối cùng cũng dùng kiến thức võ học của mình chỉnh sửa lại vô sinh sát đạo và sáng chế ra thái âm đao chương, ta cảm thấy rất thích hợp cho muội luyện. Hừ, nhưng bọn họ lại phong tỏa khí mạch của muội, nếu không thể tu luyện thái âm đao chương đến tu vi ngũ phẩm thì sẽ không có cách nào vận dụng được chân khí chứa đựng trong cơ thể. Vương Phật Nhi nắm lấy bàn tay bé nhỏ rồi kéo lệ khuynh thành đi ngang qua những người đi đường bị trận giết chóc làm sưng sờ. Thản nhiên đáp cũng là hai vị tiền bối muốn nàng có thể tu thành nhanh hơn, việc phong ấn một chút sẽ khiến thời gian nội tu luyện đến ngũ phẩm rút ngắn ít nhất 3 phần. Chỉ trong chốc lát, tin tức quân Tây kỳ bị giết đã loan truyền khắp toàn chấn. Vương Phật Nhi lãnh đạm nhìn dân cư trong chấn thu thập đồ đạc, hợp thành một đoàn hỗn loạn. Có người ngẫu nhiên nhìn sang phía bọn họ, ánh mắt tràn ngập thán thủ. Cơ Mẫn chưa bao giờ lưu tình đối với Hi Hoa tộc, mỗi lần có binh lính bị giết thì đều tàn sát cả thôn chấn nên đám dân chấn này sợ sau đây đại quân Tây kỳ kéo đến thì toàn chấn khó có thể còn mạng sống. Lệ Khuynh Thành nắm tay Vương Phật Nhi nhìn loại cảnh tượng này, khẽ hỏi hắn huynh cảm thấy biện pháp này thực sự có thể thu phục được người của Hy Hòa Tộc hay sao? Vương Phật Nhi cười ha ha đáp ta cũng không biết, nhưng đã có cơ miễn làm đích thì dù sao cũng có thể thử một lần. Hắn để khí hô to ta chính là chỉ ký danh đệ tử Vương Thập Phương của trụ trì Đại Lôi Ống Tự, Lần này tới là muốn liên lạc với quân phản kháng Hy Hòa Tộc, kể vai chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược Đại Càn Vương Triều. Nếu mọi người muốn chuyển đến vùng thế lực của quân phản kháng thì ta có thể hộ tống đến nơi. Đại nhật chân hỏa ngưng tụ ở trong tay Vương Phật Nhi giống như một mặt trời nhỏ cháy rực rực, kết hợp với vũ lực biểu hiện mạnh mẽ như thế khiến lời nói của hắn tự nhiên càng có thêm khí phách. Ngươi thật sự là người của Đại Lôi Âu Tự, không phải gian tế của quân Tây Kỳ. Nghe thấy có người hỏi, Vương Phật Nhi liền chỉ vào đám binh lính vừa mới bị dê hết chiếc kia, cao giọng đáp chứng cứ đây này, còn gì phải hoài nghi nữa? Hơn nữa ta chính là người của Bạch Nguyệt yêu tộc, sao lại thành gian tế của Đại Càn Vương triều? Chuyện Đại Viên Vương cái trấn nhỏ này tuy có không ít người tập võ. Khi hòa tộc lại là một trong số những dòng tộc thượng võ nhất trong các yêu tộc, nhưng trước vũ lực mà Vương Phật Nhi đã thể hiện thì các võ giả trong chấn đều có mặc cảm. Nghe hắn nói có thể bảo vệ mình di cư thì bọn họ nhất thời quên mất rằng nguy cơ toàn chấn bị tàn sát mà bọn họ gặp phải cũng là do hắn gây ra. Lập tức còn có những bô lão đức cao vọng trọng trong chấn chỉ huy con cháu bắt đầu rời đi. Nếu không phải Cơ Mẫn cai trị nghiêm mật và tàn khốc thì những người này đã chạy trốn tới vùng quân phản kháng từ lâu rồi. Vương Phật Nhi chọn cái chấn nhỏ này với dự liệu là Cơ Mẫn sẽ cử viện quân tới. Quả nhiên vừa thử chút thủ đoạn thì liền thấy ngay hiệu quả. Tờ Giờ Tờ NG chấn có trên 3000 hộ, để thu dọn xong và rời chấn thì cũng phải mất không ít thời gian. Dân chạy nạn đi chưa được 10 dặm thì đã bị một toán binh mã chặn đường. Viên tướng cầm đầu toán quân này chính là thần thử tướng quân Chiêm Trảo. Sau khi hắn được Vương Phật Nhi thả ra thì bị phái tới nơi đây chấp hành nhiệm vụ. Lệ Khuynh Thành nhìn thấy hình dáng béo phì mập mạp của Chiêm Trảo thì không nén nổi cười, nói với Vương Phật Nhi huynh hãy tính xem nên làm gì Chiêm Trảo, lần này lại bắt sống hắn hay chỉ đánh bại rồi cho hắn giúp đi. Vương Phật Nhi truyền âm đáp ta muốn đánh rơi cái mũ trụ của hắn, giết tọa kỵ của hắn. Sau đó tha cho đám quân Tây Kỳ này được thua chạy, bắt sống không tiện chấm dứt công chuyện. Chuyện đại viên Vương Hửng, cái tên tiểu tặc này, ngươi dám kích động dân chúng tạo phản. Bản đại tướng quân hôm nay nhất định phải bắt người trôn sống cho đất phì nhiều để trồng lương thực. Vương Phật Nhi nhìn thấy trên xe ngựa của một hộ dân có một cây thiết đồng to đùng liền nhẹ nhàng nắm lấy rồi vọt ra khỏi đám người, chỉ vào thần thử tướng quân chiêm trảo quát lên chương 270, 271 chiêm trảo. Lần trước ở đại lôi âm tự đã tha cho ngươi, giờ còn dám tới đây giễu võ dương ai sao? Vương Phật Nhi cầm thiết đổng từng bước tiến ra, nhưng thật ra là sử dụng công phu xúc địa thành thốn chớp mắt đã tới trước mặt Thần thử tướng quân và vung động quán ngang. Thần thử tướng quân Chiêm Trảo chỉ có tu vi thất phẩm thấp kém, nào dám chống cọi với một vương Phật Nhi dũng mãnh nên vội vàng lộn nhào một cái bay xuống ngựa. Các cao thủ Thần thử quân hộ vệ phía sau vội xông lên bảo vệ chủ. Vương Phật Nhi chỉ dùng có 1 2 phần trăm sức lực cũng dễ dàng đánh bay những cao thủ Thần thử quân đó, giơ đổng đập xuống đánh nát con phong mã thú mà Chiêm Trảo lưu lại thành một đống thịt vụn. Nhìn hình dạng thê thảm của con tọa kỵ, Chiêm Trảo cực kỳ hoảng sợ, thầm nghĩ còn cái mũ trụ nữa, ta phải vứt nốt cho hắn thôi. Nếu để hắn đến cứ Vạn nhất lỡ tay đập một cái chúng đầu thì phi lắm. Thần thử tướng quân chiêm chảo vội tháo luôn chiếc mũ trụ ném đi rồi hét lớn một tiếng, thủ hạ thần thử quân hô hét đi ỏi rồi hào hào xông lên. Sau khi có hơn 10 người bị Vương Phật Nhi dùng thiết bổng đánh bay thì lập tức có kẻ thét lên tiểu tặc này quá dũng mãnh, chúng ta phải dùng trận pháp thắng hắn. Hơn ngàn tên thần thử quân cùng kết ấn, một luồng khí thế xám mở xông thẳng lên trời cao rồi ngưng tụ thành hình một con chuột rất lớn hung tợn xông tới cắn Vương Phật Nhi. Sao mà quân Tây Kỳ đều biết chiêu thức ấy. Vương Phật Nhi vung thiết côn đánh về phía trước, tuy vẫn xuyên qua và đập trúng thân hình con chuột kia, nhưng lại không thể tạo gây cho nó chút thương tổn nào. Không xong thầm nghĩ mình thất thủ, vương phật nhi liền cúi đầu, giơ vai hứng chịu một chảo của con chuột hung dữ thì mới rút được kim lân mục ra và đánh về phía trước phá tan hình tượng con chuột. vương phật nhi bị chúng một chảo nhưng cũng không đau đớn gì, chỉ có quần áo là bị xé rách toạc mất một mảnh. con chuột lớn này chính là do khí phách của tướng sĩ thần thử quân biến thành chứ không phải là vật có thực, bởi vậy vũ khí bình thường căn bản không đánh thương được nó, còn nếu vương phật nhi sử dụng thập hung sắt thần động thì tất nhiên chỉ cần một chiêu là đánh tan cái khí phách này. thần thử quân của chiêm chảo thì làm sao có thể so sánh với đẳng xà quân của cơ nguyễn? thế này đi, dùng ba phần khí lực đánh tan lũ chiêm chảo quân này là được rồi không cần mạnh tay quá mức kim lân muột là pháp binh tam phẩm tuy kém hơn thanh cung một một bậc nhưng lại có sức trừ tà vương phật nhi có bổng cầm tay thì liền quét ngang thần thử quân mấy lần liền phá tan hình thái của con chuột lớn hung dữ kia chim chảo thầm kêu khổ Thần thử quân của hắn toàn dựa vào môn bí thuật này để chui luồn nà dặm, lựa thời cơ phục kích quân địch chứ về căn bản thì hình tượng con chuột này không phải dùng để đánh nhau chim chảo nhìn vương phật nhi uy phong lấm liệt mà bất tức muốn ngục máu hắn miễn cưỡng chống đỡ một rồi chỉ huy bại quân rút lui dân chúng hy hỏa tộc quả nhiên là dũng mãnh Khi Vương Phật Nhi khổ đấu với thần thử quân thì họ còn không có biểu hiện gì, nhưng chiếm trại vừa thua là bọn họ liền tháo nốt cụ, một số còn lôi binh khí giấu trong hành lý ra rồi cùng nhau xông lên tấn công. May mắn là quân Tây Kỳ thường xuyên được huấn luyện, thần thử quân lại khá tinh nhuệ nên sau một hồi hỗn chiến cũng chui xuống đất chạy tháo thân. Trận chiến kết thúc, địa vị của Vương Phật Nhi liền cao thêm vài phần. Đám dân cư của trấn Đành dừng bực và sau khi to mồm chửi mắng lũ thần thử quân bại hoại, vài người xưa nay rất có uy tín với dân chúng liền đề nghị với Vương Phật Nhi chúng ta còn cách chỗ quân phản kháng rất xa, trên đường ít nhất có đến quân hải nếu tiểu tướng quân thập phương có ý thì hãy chỉnh đốn lại và biên chế chúng ta thành đội ngũ vương phật nhi cười ha ha lập tức đồng ý sau khi điều chỉnh lại thì quả nhiên tốc độ hành quân nhanh hẳn lên tổ tiên của hi hòa tộc là điều hậu hi hoàng cũng được liệt vào số bảy đại thiên cầm thời thái cổ như thần diệu ly loan tam chào kim o tính tình dữ dằn mới xuất thế đã mai phong cho dù thần thú hoàng đô nổi tiếng hung dữ nhất thời thái cổ cũng không dám kinh thường. tuy hi hòa tộc không hưng thịnh như a hạp la vũ tộc đứng trong hàng ngũ năm đại yêu tộc nhưng cũng là tộc lớn duy nhất trong bảy đại vũ tộc sống cuộc sống độc lập không dựa vào đồng tông ngày nay thì huyết mạch thời thái cổ đã lo dần Mà hi hòa tộc từ thời thập đế ngũ hoàng vẫn không xuất hiện một thiên tài võ học nào có thể sáng chế ra được một môn võ học cấp thần thoại như kiểu nét băng kinh, vì thế mới đành phải chịu ẩn khuất một góc. Vương Phật Nhi vác đại bổng trên vai trong cực kỳ phong độ, dọc đường đi nhiều lần xuất thủ giúp những người tương đối giả yếu mang vác cái này cái khác, khi thì chơi đùa nói giỡn với bọn trẻ con, không đến nửa ngày đã xây dựng được hình tượng tốt đẹp trong lòng đám dân chạy nạn này. Khi gặp toán quân Tây Kỳ thứ hai, Vương Phật Nhi đã nghiêm nhiên là lãnh tụ của đám dân chạy nạn này, chỉ huy đơn giản nhưng dễ dàng đánh lui đối thủ làm cho bọn họ càng thêm khâm phục. Buổi tối, Khi các gia đình đã thu xếp xong xuôi và mọi người cùng đốt lửa chạy, thì có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi hi hòa tộc nhanh chóng quay lại bên cạnh Vương Phật Nhi. Nghe Vương Phật Nhi thuận miệng kể một số chuyện hay mà bọn họ chưa từng biết, một thiếu niên bột miệng đề nghị Thập Phương Đại Ca huynh dạy chúng ta học võ đi. Đúng vậy, đúng vậy, Thập Phương Đại Ca huynh dạy chúng ta học võ đi. Các đệ tử trẻ tuổi nối nhau không ngừng huyên náo, nhưng rồi có những thiếu niên cá tính cách chín chắn hơn ngăn đồng bạn lại, nói Thập Phương Đại Ca là người của Bạch Nguyệt Tộc thì sao có thể dạy võ cho chúng ta? Các ngươi không nên náo loạn. Chuyện đại viên Vương Thiếu niên khai mạo câu chuyện khu phục, la lên không phải đại loạn đã tự có nói là dạy không phân biệt sao? Chỉ cần chịu bái nhập sư môn thì tộc nào cũng có thể được dạy. Người thiếu niên chín chắn cao giọng ngươi thì biết gì? Đại loạn đã tự có tiếng là dạy không phân biệt, nhưng nếu nhập môn 5 năm mà tu vi không đạt cựu phẩm thì sẽ bị trục xuất khỏi chùa, 10 năm không đạt thất phẩm thì cũng sẽ không có cơ hội tu luyện lên tầng võ học cao hơn. Chỉ học những công phu trô thiện thì chẳng bằng võ học bản tộc lợi hại của Hi Hòa tộc chúng ta. Vương Phật Nhi cười dài nhìn hai người thiếu niên đấu khẩu, đột nhiên hỏi hai người tên là gì, học võ công gì? Thiếu niên khai mạo câu chuyện lập tức đáp ta là Phi Ngư, học ngũ khí Diễm Quang luyện Cốt Quyết của bản tộc. Hắn là tiểu nhị của hiệu tạp Hóa trong chân chúng ta, tên là Chu Do Mục, học Hi Hoàng Bộ Thiên Quyết. Có thể giải thích cho ta một chút về võ công của các người được không? Phi Ngư nghe xong thì hiểu rằng Vương Phật Nhi cố ý chỉ điểm võ học cho mình, lập tức hưng phấn giải thích về võ công của mình. Hơn nữa còn không thèm để ý đến việc Chu Do Mục cao mậy mà giải thích nốt cả tâm pháp Hi Hoàng Bộ Thiên Quyết cho Vương Phật Nhi. Hai môn võ công này đều là công phu thô thiển dưới ngũ phẩm, tuy tên thì đeo nhưng uy lực lại không lớn, truyền lưu rất rộng trong Hi Hoa Tộc. Kiến thức võ học của Vương Phật Nhi còn xa mới bằng công phu rất cao của hắn, muốn hắn tiến hành chỉnh sửa hai môn võ công này lên thành võ công thượng phẩm là chuyện không thể. Chuyện Đại Viên Vương nhưng mà Vương Phật Nhi cũng không có chủ ý này. Sau khi đã hiểu pháp môn tu hành của hai môn võ học này, hắn lập tức gọi Phi Ngư lại, vươn tay đặt một trường vào mệnh môn của Phi Ngư và chậm rãi truyền một luồng chân khí nhu hòa sang. Chuyện Đại Viên Vương với công quyết ma phật đạt thập biến của hắn mà mô phỏng ra chân khí có thuộc tính phù hợp với Phi Ngư cũng không phải là việc khó. Trung thổ thần châu vốn còn có phương pháp dùng hòa bình, lấy lực bên ngoài tương trợ để tăng cường võ công cũng là chuyện thường tình. Với công lực cấp hoang thần của hắn, đả thông kinh mạch cho một thiếu niên nho nhỏ thì chỉ tốn một cái nhúc tay. Hành động này của Vương Phật Nhi làm cho bọn thiếu niên trở nên vô cùng hâm mộ. Phi Ngư cũng biết cơ hội này khó có, tuy chân khí khác với bản thân tràn vào nội thể, làm các kinh mạch phình lên rất khó chịu, nhưng cũng cắn răng kiên trì, ương ngạnh chịu được. Nếu là cao thủ khác thì sẽ không làm cái việc đả thông kinh mạch này, bởi vì sẽ không thể nào chuyển hóa chân khí được như ý. Nếu cứ gượng ép thì chỉ sợ sẽ không là đả thông mà là phá nát kinh mạch, chỉ trừ khi là thầy trò hoặc là cùng dòng họ thì mới có thể sử dụng phương pháp này. Nhưng cho dù là đồng sư đồng tộc thì pháp môn này vẫn cực kỳ nguy hiểm chỉ một sự bất ổn sẽ khiến thân thể của người nhận bị suy yếu nhược và tạo thành thương tổn vĩnh cửu nên trừ phi vạn bất đắc dĩ còn thì không ai làm cái việc thúc lưỡi chín ép này. Vương Phật Nhi có lá gan thật lớn, lại nắm giữ nghệ nghiệp cao thâm, đại nhật chân hỏa và ngũ khí diễm quang luyện cốt quyết đều là võ học hòa hệ, chắc đến 10 phần nên mười dám động thủ. Trong ngũ thức thần thông của đại lạn đạt tự trung, ba di thức có thể nhìn thấu mọi vật. Thân hình phi ngư từ kinh mạch, máu, xương cốt hiện lên rõ rành rành trong mắt hắn, đó là chỗ rửa khiến cho Vương Phật Nhi dám làm hành động mạo hiểm này. Sau khi kinh mạch được đả thông. Ngũ khí Diễm Quang luyện cốt quyết sẽ lợi dụng chân hỏa nung khô xương cốt khiến cho người sử dụng càng thêm nhẹ nhàng tính xảo, Tập thành thì sẽ có thân pháp linh hoạt hơn các tâm pháp bình thường rất nhiều. Vương Phật Nhi vốn nghĩ chỉ đả thông kinh mạch xong là dừng tay, nhưng khi hắn hiểu tường tận môn võ công này thì phát hiện thấy môn công phu mới gần đạt thất phẩm này lại có những chỗ độc đáo. Chân khí lưu chuyển trong ba đạo kinh mạch thông suốt của phi ngư rồi từng dọt từng dọt nhập vào bên trong xương cốt của người thiếu niên này. Đám thiếu niên vây quanh xem trông thấy trên người phi ngư dần dần tỏa ra hào quang nhàn nhạt thì kinh hãi reo hò ở lên. Loại hiện tượng này bọn họ đều vô cùng quen thuộc chính là dấu hiệu tu vi bước vào cửu phẩm cũng chỉ có 3 người trong chấn có được tu vi này thấy thập phương đại ca cũng không hơn bọn chúng mấy tuổi mà lại thần thông như thế này ở trong mắt bọn chúng thì vương phật nhi đã trở nên cao siêu vừa xa cả cha ông tốt rồi phi ngư ngươi hãy thử sức xem nào không cần quá mạnh chỉ dùng 6 phần khí lực là đủ phi ngư nghe nói vương phật nhi xong thì giơ tay vỗ nhẹ một trường một luồng trường lực bắn ra tức thì đánh bay một lớp bùn trên mặt đất lực lượng mạnh mẽ như thế làm cho hắn kêu toáng lên ngũ khí diễm quang luyện cốt quyết của ta có tu vi tầng thứ hai ta có lực lượng bất phẩm ta phải đi báo cho ba bà mụ mụ hốt xong hắn quên cả chỗ hường phật nhi mà cuốn quít bỏ chạy vương phật nhi mỉm cười quay sang bảo chu do mục xin nhờ tiểu huynh đệ một việc người hãy theo bảo phi ngư rằng lực lượng này đến từ bên ngoài nếu hắn không chịu khó tu luyện thì sau mấy ngày chân khí ta truyền thụ cho hắn sẽ dần dần tiêu tán có thể giữ lại được mấy phần là trông chờ vào sự chăm chỉ của hắn đó chu do mục lên tiếng đáp ứng vẻ mặt có chút phức tạp chạy đuổi theo phi ngư vương phật nhi thầm lau mồ hôi lạnh trong lòng hắn vốn định dùng thủ đoạn này thu phục hai người thiếu niên giờ nếm thử những nguy hiểm trong đó thì không dám dùng nữa khó trách mặc dù trung thổ có lưu hành hoạn binh nhưng rất ít nghe có ai truyền chân khí cho bề dưới việc dùng sức mạnh đả thông kinh mạch còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc hút chân khí của hoạn binh để bổ sung vì tu luyện đến đâu thì phải xem phương pháp của từng người hơn nữa nếu không phải công pháp ngũ khí diễm quang luyện cốt quyết có chỗ đặc biệt thì nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được bước đả thông kinh mạch thôi nguy hiểm hơn nhiều so với hoạn binh không nên dùng chu do mục đi rồi vương phật nhi càng cười nói khỏe tán chuyện với đám thiếu niên một lúc lâu rồi rụng bọn họ đi nghỉ ngơi Khi nhóm thiếu niên liên tiếp rời đi, lệ khuynh thành mới hỏi huynh muốn mời bạch tiền bối và chi hiểu long tiền bối sáng chế một môn tâm pháp cho người của hi hòa tộc phải không? Vương Phật Nhi thở dài đáp võ công của hi hòa tộc tất nhiên cũng có chỗ tinh não, cái môn ngũ khí diễm quang luyện cốt quyết kia cũng thường thôi, chỉ là công phu nhập môn tối thiện, ý nghĩa chính là luyện hóa sơn cốt, thân thể nhanh nhẹn nhưng cuối cùng không tiến tới đâu. Nhưng ta nghe nói hi hoàng bổ tiên quyết chính là một trong vài loại tâm pháp cao minh nhất của hi hòa tộc, cái gã chu do mục kia chỉ có được bản chuyển thụ phổ thông chứ không biết tâm pháp cao thâm, phương pháp mà hai vị tiền bối có sáng chế ra cũng chưa chắc đã cao minh hơn môn này. Lệ Khuynh Thành cười nói thủy tổ Bạch Nguyệt tộc Câu Vô Tà chẳng những là đai hoang thần mà còn là võ học kỳ tài đã sáng chế ra thập phương đống ma đạo truyền thụ lại cho con cháu đời sau. Nhưng Hi Hoàng bổ thiên quyết lại do người đời sau của Hi Hỏa tộc sáng chế ra chứ chẳng quan hệ gì đến Hi Hoàng thời thượng cổ. Theo truyền thuyết nó cũng là võ học gần cấp nhị phẩm. Hai vị tiền bối có thể không sáng tạo ra một môn tâm pháp tốt hơn nhưng tăng nó lên nhất phẩm chắc không thành vấn đề. Vương Phật Nhi cười hắc hắc nói điều đó thì cũng phải có người cống hiến toàn bộ tâm pháp của môn võ công này mới được. Ta nghe nói thủ lĩnh bộ tộc Hi Hỏa vẫn dùng danh hiệu cổ xưa, cũng gọi là Hi Hoàng, hơn nữa các thời đại đều do phụ nữ làm nhiệm. Loại phụ nữ ngang ngạnh cũng không phải dễ đối phó. Cặp mắt tuyệt đẹp của Lệ Khuynh Thành lườm sang, hỏi vẻ hơi giận muội cũng là một cô gái ngang ngạnh, huynh cảm thấy khó đối phó sao? Vương Phật Nhi cười đáp mỗi lần nhớ lại cái cảnh lần đầu tiên gặp mặt, cái hình dáng muội lao thanh trường đao là ta liền sôi trào nhiệt huyết, bất chấp mọi thứ. Kẻ nào muốn ngăn cản ta đến với muội thì ta cũng phải giết cả nhà hắn mà đổ người. Lệ Khuynh Thành cười khẽ giơ tay đánh hắn một cái, trong mắt lại tràn đầy nụ tình, nói nhỏ muội vẫn lo lắng sư môn sẽ không cho muội đến với huynh. Muội từng phải chịu quá nhiều lần, nếu như bị các trưởng lão bắt buộc không thể không giết huynh thì nhất định sau khi giết, muội sẽ dùng đao tự vẫn. Mội không muốn nhìn cảnh huynh phải cầu xin các trưởng lão tha thứ. Vương Phật Nhi không khỏi chán nản, la lên ta đâu phải không có khí phách như vậy. Lệ huynh thành khẽ tựa vào người hắn, ngần mặt nhìn trời sao, lẩm nhẩm nếu huynh không cầu xin các trưởng lão tha thứ cho muội thì muội càng phải giết huynh. Trước 271, 272 Vương Phật Nhi hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu ra. Mã gia huynh đệ cùng nói Hòa Vân Nhi là pháp giả kiệt xuất nhất của Hi Hoa tộc, lại đi ngũ trang quan học nghệ thì không cần hỏi cũng biết chắc rằng cô ta học 72 môn chính tông pháp thuật đạo gia. Chuyên thuyết kể rằng đại tông sư trước đây của Bạch Lộc Động cũng là phát triển thêm 72 môn pháp thuật của Ngũ Trang Quan, nhờ đó mới sáng lập ra pháp quyết tiên môn của Bạch Lộc Động, trong đó có tới 10 môn sao chép lại trực tiếp từ 72 môn pháp thuật của Ngũ Trang Quan. Mặc dù tất cả mọi người ở trung thổ thần châu đều nói 72 môn pháp thuật đạo gia chính tông của Ngũ Trang Quan nổi tiếng tương đương với 108 loại niệm pháp của Đại Lạn Đà Tự, nhưng Vương Phật Nhi biết là niệm pháp của Đại Lạn Đà Tự tuy tinh diệu nhưng cũng còn xa mới bằng pháp thuật của Ngũ Trang Quan. Nguyên nhân không ngoài việc Ngũ Trang Quan là đại phái ở trung thổ thần châu có lịch sử hơn vạn năm có rất nhiều cao nhân tu luyện pháp thuật tinh ảo và đã có tới 4 năm cao thủ chỉ dựa vào tu vi pháp thuật mà vượt qua thiên kiếp, so với đại lạn đà tự còn khó tìm thấy ngay cả tu sĩ có niệm lực trên tam phẩm thì đạo hơn kém không thể tính bằng giảm. Hơn nữa trong cơ quan thuật rõ ràng cũng có vài môn do 72 môn pháp thuật của Ngũ Trang Quan phát triển lên như hồn ấn thuật, Hỏa thần kỹ là một trong những pháp thuật đạo môn chính tông của Ngũ Trang Quan. Có thể nói, Ngũ Trang Quan là đệ nhất đại phái của đạo môn, về mặt nghiên cứu thuật pháp thì như là vua trong thiên hạ chẳng có môn phái nào sánh bằng. Nghĩ đến đây, Vương Phật Nhi liên tục gật đầu thì ra Hỏa Soái tu hành 72 môn pháp thuật của Ngũ Trang Quan. Khó trách chân khí cô ấy thì yếu ớt nhưng khí thế lại cực kỳ kiên cường. Mã gia huynh đệ cùng cười v้าง lên vô cùng đắc ý mã băng vân bảo vương Phật Nhi đừng coi thường hỏa vân nhi của chúng ta võ công chưa đạt đến tiểu phẩm, nhưng quả thật nàng là cao thủ pháp thuật thứ 2 trong quân phản kháng hy họa. Ngay cả Ngô Thế Đạo trong số Tây Kỳ quân thập lục vệ thủ hạ của cơ viện cũng từng thua thiệt dưới tay nàng. Chuyện đại viên vương về tới trại Ngô Đồng, huynh đệ họ Mã mất cảnh giác đi nhiều, nói chuyện cũng ít gọ bó hơn. Bốn người nói nói cười cười, khách và chủ hòa hợp. Từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên vương Phật Nhi uống rượu. Uống ấy ngụm đầu thì hắn chỉ cảm thấy vị của rượu này cứ thanh, ngọt ngọt êm êm cực kỳ dễ uống nhưng về sau thì cái cảm giác say say dần dần buốt lên tận đầu, tức thì thấy hơi nóng người. Cũng không hiểu sao Vương Phật Nhi lại nhớ tới một khoảng thời gian mình còn sống trên trái đất, khi đó hắn vừa mới cưa được một nữ sinh khoa ngoại ngữ, lại cũng kiếm được chút tiền nên thường xuyên đến nửa đêm là dẫn cô bé kia lẹn đi ăn thịt nướng uống bia, sống rất là vui thú. Thịt dê nướng chín đưa vào miệng mà không có muối, thiếu tương thì khó ăn vô cùng. So với thịt nướng hắn thường ăn thì mùi vị kém hơn rất nhiều. Vương Phật Nhi nhớ tới cha mẹ, bạn bè, những niềm vui lúc lên mạng chat chít, tán gái chơi game thì đột nhiên muốn lớn tiếng khóc lên. chuyện đại viên vương lệ khuynh thành trung quy vẫn rất tinh tế, thấy vương phật nhi chím trong xúc cảm liền lặng lẽ đưa tay cho vương phật nhi nắm. hành động này làm cho hắn dần dần bình tâm trở lại, cất tiếng hát vang thái cực sinh thiên địa nhật nguyện tại hư không hoa thơm rồi cũng hết cỏ dại phủ đầy đồng. dẫn lính 30 vạn hành quân vạn dặm đường nhưng nhìn trăm họ chết hay nhớ vợ thương con. dông cuộn mặt trời đỏ gơi rồng vượt mây xanh ngũ âm thức huyện nào ai xuống coi ưu minh. tây côn luôn bất tử an hoang ngọc trường sinh sáu. không chỉ huynh đệ họ mã mà ngay cả lệ khuynh thành cũng không biết hắn đang hát cái gì. vương phật nhi dùng những bài thơ cổ vẫn thường ngâm nga đảo lộ lung tung và trộn lẫn vào nhau rồi cứ thế gào to lên. Về sau thì ngay cả chính hắn cũng không biết rốt cuộc mình hát cái gì nữa. Mượn hơi rượu, Vương Phật Nhi tung người bay ra khỏi căn nhà gỗ, cất bước đạp trên hư không, từng bước đi là mỗi bước nở hoa sen. Hắn thò tay lấy thanh kim lân một cất trong tay áo, hóa thành cây đại bông chín thước rồi múa may quay cuồng. Mây trắng vốn đang bay phiêu lãng trên núi bị hắn vận kình làm chấn động tan thành những giải như đông. Trong lúc này đã lên giữa trời. Vương Phật Nhi sau khi quay cuồng ca múa đung nhiên chỉ thẳng cây kim lân một hướng tới Vân Trang một luồng ánh trăng mờ mờ màu trắng bạc bị niệm lực của hắn thu hút, tụ lại thành một đường thẳng tắp từ trên trời cao chiếu xuống. Vương Phật Nhi dùng kim lân mục nhẹ nhàng dẫn dắt, luồng ánh trăng này liền bám vào trên kim lân mục. Đồng pháp thi triển ra, kim lân mục phát ra một luồng sáng bạc, tựa như trên trời xuất hiện thêm một vầng trăng sáng nữa. Hắn cứ thế thể hiện bản lĩnh ở giữa không trung khiến cho chẳng mấy ai trong khắp cả trại Ngô Đồng là không trông thấy. Trong một gian nhà gỗ có một giọng con gái lạnh như băng nói vẻ oán hận gã Vương Thập Phương thế mà cũng là cao thủ pháp thuật, làm như vậy là muốn ra vai phụ đầu với ta sao? Chỉ là đại bảo luân nguyệt quang nhập pháp, ta còn chưa coi vào đâu. Một giọng con gái ôn nhu khuyên can Vân Nhi, tính tình của muội thật là ngang ngạnh. Đại bảo luân nguyện quang niệm pháp này của Vương Thập Phương cũng thường thôi, nhưng ngũ liên niệm pháp của hắn đã đạt đến mức bước đi trên hư không, mà đó lại là một trong những niệm pháp khó tu luyện nhất của đại lạ đả tự. Luân về thực lực thì chỉ sợ Vương Thập Phương thực sự cao hơn ngươi, thậm chí cũng có thể mạnh hơn cả ta nữa. "Kỳ Hoàng tỷ tỷ, tại sao tỷ lại nói như vậy? Tỷ đã tu luyện Hi Hoàng Bổ Thiên Quyết đến viên mãn, cho dù trong quân Tây Kỳ cũng chỉ mỗi Cơ Huấn và Cơ Lạc Hồng mới có thể có võ công cao hơn tỷ. Cứ cho là Vương Thập Phương lợi hại thì chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn hai người này?" Kỳ Hoàng khẽ thở dài, Nói ta chỉ ngầm cảm thấy lần này sợ là sẽ có biến cố lớn sắp sửa phát sinh. Ánh trăng bị vương Phật Nhi dẫn động càng ngày càng nhiều, chiếu sáng rực cả trại ngô đồng. Một căn nhà gỗ cũng bị ánh trăng dọi vào, liền thấy ngồi ngay ngắn đối diện với Hỏa Vân Nhi là một cô gái xinh đẹp, mặc áo hoa nhiều màu, thoáng trông thật kiêu ngạo giống như một con phượng hoàng vậy. Cho dù là bất cứ một người đàn ông nào, nếu nhìn thấy gương mặt của Hi Hoàng thì chỉ sợ đều hận không thể chết thay cho nàng. Hi Hoàng mới nhìn thì tưởng là tuổi chưa quá 17, 18 nhưng nhìn kỹ thì lại tạo ra cái cảm giác như 36, 37 tuổi, nếu không thì làm sao mà trưởng thành lẫy lỡ như thế này? Đến khi nhìn vài lần thì lại cảm thấy nàng trẻ vô cùng và cuối cùng thì không thể nào đoán được tuổi của nàng. Hòa Vân Nhi cũng là một cô gái xinh đẹp nhưng đứng bên Hi Hoàng thì lập tức thấy thua kém hơn. Vương Phật Nhi khẽ hét một tiếng, tất cả ánh trăng trải qua thời gian bị chế luyện liền ngưng tụ thành những luồng sáng trắng tinh thuần rồi bị hắn hoa tay một cái thu toàn bộ vào trong kim lân mục. Đại bảo luân nguyệt quang niệm pháp này không phải dùng để đối kháng trực tiếp mà là để phong ấn năng lượng của ánh trăng vào trong binh khí, vật phẩm tùy thân làm cho chúng có năng lực bài trừ tai họa. Thân cây kim lân mục phát ra những văn tự phù chú trắng ngần. Anh chăng càng rốt vào thân bổng thì những đường vân gỗ màu vàng nguyên bản của thanh kim lân mục lại càng sáng ngời lên. Hòa Vân Nhi khẽ la lên kinh hãi, vẻ cười lạnh trên khuôn mặt đã biến mất hắn thế mà lại có thể làm cho binh khí có thêm thuộc tính trừ tà vĩnh cửu 6. Ngay cả Hi Hoàng cũng không khỏi động lòng. Nàng vốn đã đánh giá Vương Phật Nhi rất cao, nhưng cũng không dự đoán được rằng tu vi niệm pháp của người thiếu niên này lại còn cao hơn hẳn mức nàng phỏng đoán. Chuyện đại viên vương đại bảo luân nguyệt quang niệm pháp tuy có thể làm cho một món binh khí có thuộc tính trừ tà và trở thành thần binh pháp hệ nhưng cũng chỉ mang tính tạm thời, người có niệm lực cao thâm thì có thể duy trì cho niệm pháp này chậm tiêu tan nhưng nhiều nhất cũng không vượt quá được vài ngày. Muốn bảo trì vĩnh cửu thì phải không ngừng bổ sung nghiệp lực, vất vả mấy chục năm cũng như một ngày. Cây Kim Lân mục của Vương Phật Nhi chính là binh khí tùy thân của một vị cao tăng của Đại tự Tại viện. Vị cao tăng này tuy võ công không cao, nghiệp lực cũng kém Phật Đà cái, nhưng lại hơn ở chỗ sống rất lâu, thọ hơn 120 tuổi. Mà cây Kim Lân mục này cùng theo ông ta từ năm hơn 10 tuổi, suốt hơn trăm năm chưa bao giờ rời xa, thế nên mới thành thần binh pháp hệ chân quý của Đại tự Tại viện. Hòa Vân Nhi cũng là một cao thủ về pháp thuật, tuy chưa từng nghiên cứu nghiệm pháp của Đại Lạn Đà tự, nhưng cũng là một pháp thông vạn pháp thông đối với nguyên lý trong đó. Cô ta thấy vương phật nhi thế có thể bổ sung vĩnh cửu pháp lực trừ tà của ảnh trang vào binh khí thì làm sao có thể không sợ hãi niệm lực của thiếu niên này như vực thẳm biển lớn, cao thâm không lường được. Đại lạn đà tự quả nhiên là chính tông của yêu tộc chúng ta nên mới có thể đào tạo được nhân vật lợi hại như thế. Đáng tiếc hi hỏa tộc ta chưa bao giờ xuất hiện một nhân vật cấp tông sư nào để có thể nâng cấp hi hoàng bộ thiên quyết lên cảnh giới nhất phẩm. Hoa vân nhi khẽ cắn răng, quay sang nói với hi hoàng nếu người này quả thật đáng để lợi dụng thì mọi nguyện ý hy sinh vì bản tộc. Hi hoàng thở nhẹ, lắc đầu bảo cho dù là tỷ tỷ thì cũng có thể hy sinh vì mọi người trong tộc, chỉ tiếc rằng người này đã có người thương bên cạnh. Hơn nữa ta nhìn trong ánh mắt Vương Thập Phương ẩn chứa ưu tư, tuy không phải là người ngay thẳng chất phác nhưng lại rất có chủ kiến, chỉ sợ sắc đẹp chưa chắc khiến hắn động lòng. Hòa Vân Nhi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Vương Phật Nhi đã thu kim lưng mục, bước đi trên những đóa hoa sen quay về căn nhà gỗ thì sắc mặt nàng trở nên trắng bạch như ngọc, càng thêm phần lạnh băng khó mà tả nổi, vì sao hi hòa tộc chúng ta lại không có võ giả hùng mạnh trấn giữ, bằng không thì bọn cơ viện làm sao dám mơ động đến cơ nghiệp mấy ngàn năm của tộc ta? Ta không phục, ta thật không cam lòng. Kê Hoàng tỉ tỉ, tỉ nói chúng ta phải làm thế nào mới có thể giúp dòng tộc tiếp tục được kế thừa? Kê Hoàng khẽ thở dài, Nói tộc của ta ra đời từ thời Ngâm Cưu Vương Triệu và luôn sinh sống tại vùng đất này, thêm cả Phượng Hoàng, Đại Càn là 3 triều đại. Ta thật không ngờ tới tay Tạ Tạ lại bị người chinh phục biến thành thuộc địa của họ. Nếu không phải trước đây, khi Hoàng Đời thứ 6 đã đuổi Huyền Thủy Tộc đã sống rất gần gũi, hòa thuận với chúng ta đi mất thì với sức dũng mãnh của Hỷ Hòa Tộc chúng ta và huyền pháp của Huyền Thủy Tộc, sao phải e ngại một tên tiết độ sứ cơ miễn nho nhỏ chứ? Hòa Vân Nhi không nhịn được hỏi Hỷ Hoàng tỷ tỷ, mỗi nghe các lão nhân trong tộc nói rằng trước đây Hỷ Hòa Tộc chúng ta cùng Huyền Thủy Tộc chung sức chế tạo ra một chiếc cơ quan chiến thành có uy lực không dị sánh kịp nếu chúng ta có thể tìm về bảo vật này của tộc thì cũng không phải sợ đại quân Tây kỳ nữa. vì sao Hi Hoàng tỷ tỷ lại luôn ngăn cản dũng sĩ của bản tộc đi tìm kiếm nó? Hi Hoàng thở dài, lắc đầu nói liệt đại tộc trưởng đều có di mệnh rằng cơ quan chiến thành chẳng những là hung khí chiến tranh có uy lực tuyệt luân mà còn phong ấn một ma đầu hung thân ác sát. nếu hắn thoát ra thì nhất định sẽ tàn sát toàn bộ hai tộc Hi Hòa, Huyền Thủy chúng ta. ta không biết việc này có thật hay không nhưng cũng không dám mạo hiểm. Hòa Vân Nhi bật dậy chạy ra khỏi phòng của Hi Hoàng. Hi Hoàng cười chua xót, lắc đầu không nói nên lời. một lúc lâu sau mới lẩm nhẩm nói chắc nha đầu ngốc này nghĩ không ra lại về phòng cấp đây. Vương Phật Nhi tiết một hồi thì hơi rượu đã tan hết, suy nghĩ trở nên vô cùng tỉnh táo. Hắn cười hì hì nói với huynh đệ họ Mã hai vị đại soái thu xếp cho mấy vạn lưu dân chắc đã rất mệt rồi, tiểu đệ không dám quấy rầy hai vị nghỉ ngơi nữa. Thấy Vương Phật Nhi tiến khách, hai người cùng đứng dậy cáo tử, trong phòng chỉ còn lại Lệ Khuynh Thành và hắn. Vương Phật Nhi cố ý vươn vai ngáp dài, vẻ mặt cực kỳ luyến ái. Hai người cũng không nghĩ gì, cứ thế ở lại. Qua năm sáu ngày, tất cả trên dưới trại ngô đồng đều tập trung vào ngày hội tiết hỏa thiêu trọng đại nhất của Hi Hỏa tộc. Mọi người trong trại rất vui sướng, nơi nơi đều chặt cây buộc thành những căn lốc. Truyền thuyết rằng thời đó Cứ mỗi 5000 năm thì thân thể thái cổ thần thú Hy Hoàng lại bước lửa đốt sạch những lông chim hoa mỹ trên người, sau đó khắp người lại mọc ra lông chim hoa lệ hơn. Mỗi lần thay lông xong, thân lực của Hy Hoàng sẽ tăng mạnh gấp đôi. Lông chim cũ thay ra nếu không bị đốt sạch, ai bắt được và đeo lên trên người thì suốt ngày sẽ có hào quang năm màu bao phủ toàn thân, chẳng những tránh được bách bệnh mà còn kéo dài tuổi thọ. Là con cháu của Hy Hoàng, cứ vào tháng năm hàng năm là Hy Hòa tộc đều cử hành tiết Hoà Thiêu, tập trung tất cả quần áo, đô gia dụng cũng không dùng đến lưu giữ trong nhà đến một khoảng đất trống trong trại để đốt, sau đó toàn tộc thay quần áo mới, ca hát nhảy múa vui vẻ khai mạc yến hội mấy ngày không ngớt hơn nữa tiết hoa thiêu này cũng là ngày thanh thiếu niên nam nữ trong tộc cầu hôn yêu nhau thường thường mỗi lần tan hội sẽ có thêm khoảng mấy trăm hộ gia đình mới khi hoàng vẫn chưa xuất hiện vương Phật nhi tuy tính rằng lúc này đại quân tây địch yêu tộc chắc đã tiến đánh vào trong lãnh thổ của đại càn vương triều chỉ sợ cơ huyễn cũng không chống đỡ được bao ngày là sẽ rút quân khỏi vùng đất của hy hòa tộc nhưng hắn cũng không suốt ruột thành thì tốt bại cũng vui tính toán quá nhiều đến lợi hại thì ngược lại sẽ đánh mất cơ hội qua tiết hoa thiêu ta sẽ lấy lui làm tiếng cáo biệt huynh đệ hỏa mã đất của hy hòa tộc là nơi sáu châu quận của đại càn vương triều tiếp giáp với nhau Vương Phật Nhi sau nhiều ngày tiếp xúc đã hiểu biết được đôi chút về phong tục thượng võ của Hi Hòa Tộc. Nếu không thu phục được thì ta sẽ cho Phật Đà cái và Linh Sơn dẫn mười mấy vũ tăng đến chuyển pháp. Từ xưa đến nay, tôn giáo chính là thứ có thể thu phục lòng người dễ nhất. Ta không tin rằng ta sẽ không tuyển được hòa thượng ở nơi này. Chương 272, 273 Vương Phật Nhi đột nhiên cảm động khóc xiết. Nam nữ ở xã hội hiện đại kiếp trước của hắn chia tay như cơm bữa, rất hiếm thấy tình yêu trong sáng như nước. Hợp thì đến, không hợp thì đi đã thay cho giúp nhau trong lúc hoạn nạn, gắn bó keo sơn, thậm chí ngay cả chính Vương Phật Nhi cũng không cảm thấy cái tiểu này có gì khưu bồn một người gái như khuynh thành ở trên trái đất quả thực còn khó tìm hơn cả nhẫn kim cương mười ca ra, khuku. nhưng mà tựa như ở trung thổ Thần Châu lại có rất nhiều. Vương Phật Nhi chợt nhớ rằng mình còn có cô vợ Hở Trương Anh thì đột nhiên trong lòng không sao sàng khó nổi. hai người cứ dựa sát vào nhau như vậy nhìn trời sao, suốt đêm không nói chuyện. Tây Kỵ quân cố tình bỏ qua, hơn nữa vũ lực Vương Phật Nhi cũng rất mạnh nên đoàn người ngựa này nhanh chóng liên tiếp đột phá vài đạo quân chặn đường. ngay cả những đội ngũ dân hi hòa tộc lớn mạnh gấp hơn chục lần nghe nói có thể chạy đến chỗ quân phản kháng thì cũng tha bỏ cả nhà cửa cơ nghiệp mà đi theo nhiều như mây. Loại tình huống này làm cho Vương Phật Nhi thầm chậc lưỡi, thán phục từ đấy lòng đối với sức ngưng tụ của Hi Hòa tộc. Quân phản kháng Hi Hòa tộc vì không đủ sức đối kháng chính diện với đại quân của Cơ Miễn nên đều phải phân tán vào trong rừng núi. Núi Linh Cứu chạy vắt ngang phía Nam lục địa, ở vùng đất của Hi Hòa tộc có hai nhánh núi gọi là Ngũ Lê Sơn và Đào Hoa Sơn. Hai dãy núi này có thừa cây ăn quả, mùa thu hàng năm thì quả chi chít, khắp cả dãy núi rực những màu vàng kim, hồng phấn, xanh biếc, đỏ tươi giao thoa với nhau trông rất bắt mắt. Trảng qua cũng có một vài nơi không dễ hái lượm quả cây khiến chúng rụng xuống thối giữa đầy mặt đất, sau nhiều năm tích tụ thì sinh ra các loại trường khí, trong đó nổi tiếng nhất là bách quả chướng ở Ngũ Lê Sơn và đào hoa chướng ở Đào Hoa Sơn. Quân phản kháng Hy Hòa tộc chính dựa vào những là chắn thiên nhiên đo mới có thể cầm cự với quân Tây Kỳ được lâu như vậy. Người dân Hy Hòa tộc đi theo Vương Phật Nhi vượt qua được khu vực do quân đội Tây Kỳ khống chế thì cực kỳ vui sướng, liền nhảy nhót hân hoan, hô nhưng có một số người khỏe mạnh tinh danh trong đó đã lặng lẽ rời bỏ đội không biết đi về hướng nào. Truyện đại viên Vương Vương Phật Nhi lạnh lùng quan sát nhưng không ngăn cản. Hắn cũng cần những người này đi liên lạc với quân phản kháng. Nếu không có những người dân gốc Hy Hòa tộc này đi liên lạc thì căn bản hắn cũng không sao chiếm được lòng tin của Hy Hoàng đương nhiệm. Hừ, ta đi đường vòng đến với người Hy Hòa tộc quả nhiên là biện pháp chính xác. Nếu ta tự mình bay từ bên kia núi Linh Cứu tới đây, chỉ sợ dù có tìm được quân phản kháng thì bọn họ cũng sẽ không tin ta. Bây giờ cho dù bọn họ có hoài nghi cũng sẽ không mặc kệ của những người cùng tộc của mình. Vương Phật Nhi không có ý định tiếp tục vào sâu hơn nữa mà sau tiến vào địa bàn do quân phản kháng không chế, hắn liền bảo mấy vạn lưu dân Hy Hòa tộc đi theo hắn lánh nạn ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ. Đợi không quá nửa ngày, quả nhiên đã có một đội khoảng hơn 3000 người thận trọng tiến đến. Quá nửa trông giống sơn tặc hơn quân đội đám lưu dân trông thấy nghĩa quân của bản tộc thì cùng hoan hô, lập tức làm giảm bất lòng cảnh giác của toàn quân này. Viên đầu mục cầm quân hạ lệnh cho phần lớn binh lính cố thủ tại chỗ, còn mình thì dẫn hơn trăm người đi tới gặp đám lưu dân. Vương Phật Nhi biết rõ giờ phút này là thời cơ thích hợp, liền dẫn Lệ Khuynh Thành Tử trong đám người đi ra, thi lễ cẩn thận rồi nói lớn ngươi là vị tướng lãnh nào của quân phản kháng ta là đệ tử ký danh của trụ trì đại lôi âm tự Vương Thập Phường, cố ý hộ tống những dân chúng này đột phá vòng vây của quân Tây Kỳ mà tiến đến đây tìm nơi nương tựa. Viên tướng của quân phản kháng nghe thấy tên Vương Tạp Phường, Chăm chú nhìn và đánh giá hắn mấy lần rồi mới lên tiếng đáp tại hạ chính là Mã Băng Vân, một trong năm nguyên soái thủ hạ của Hi Hoàng. Vương Phật Nhi chắp tay cười nói, thì ra là Mã Đại Soái, thập phương kính ngưỡng từ lâu. Mong Mã Đại Soái hay bố trí cho những người dân này, ta hộ tống đến đây là hết nhiệm vụ, xin được cáo tử. Câu đầu thì hiên ngang lẫm liệt, câu sau thì lại là muốn bắt thì thả, Mã Băng Vân sao dám để cho Vương Phật Nhi rời đi ngay như vậy nên vội vàng lên tiếng can ngăn thập phương tiểu đệ hộ tống đồng bào của tộc ta đến đây vất vả như thế chẳng lẽ lao mã ta ngay cả một lần chiêu đãi cũng không được sao? Nếu để Vương tiểu huynh đệ trở về lại nói quân phản kháng Hy Hòa tộc chúng ta ngay cả miếng rượu nhạt cũng không mời thì chẳng phải làm ta mất mặt sao?" Vương Phật Nhi lúc này liền đẩy thuyền theo nước, cười to đáp "Nếu Mã đại soái cố ý tốt như thế, tiểu đệ từ chối không bằng tuân mệnh." Mã Băng Vân mặt thì cười nhưng bụng lại thầm mắng tên giặc nóc này quả nhiên không phải là người tốt. Ta đã nghe mật thám trà trộn trong dân của trấn nói rằng người tới là vì muốn liên lạc với Hy Hòa tộc chúng ta cùng đối kháng với quân Tây Kỳ, thế mà giờ lại giận nộ làm cái gì chứ? Truyền đại viên Vương Cơ Viễn không hổ là vị danh tướng trong thiên hạ, sử dụng những thủ đoạn vô cùng lợi hại. Sau khi hắn chiếm lãnh địa của Hi Hòa tộc thì liền chia cắt thành hơn chục mảnh không thể liên lạc được với nhau, tiếp đó từng bước di dân ra ngoài, tuy hiệu quả chậm nhưng nếu có 8 năm 10 năm thì quân phản kháng có muốn mộ lính cũng không được. Đến lúc đó thì tất nhiên không thể nào chống lại được thế tấn công như vũ bão của quân Tây Kỳ. Tình hình thật không xuôn sẻ. Mã Bang Vân tất nhiên cũng hy vọng có thể được bên ngoài chi viện để giảm nhẹ tình cảnh quân Bách cho Hi Hòa tộc, tuy nhiên thế lực của cơ Nguyễn ở Nam Hoang rất lớn, cho dù là hai đại phản vương hay hoang mộ đại tướng cũng bị hắn áp chế gắt gao, huống chi ba thế lực này cũng chẳng có hơi đâu quan tới chuyện của Hi Hòa tộc không liên quan đến mình. Vương Phật Nhi mới lên nắm Đại Lôi Âm Tự, cả năm Nguyên Soái của Hi Hòa Tộc và Hi Hoàng Liên chú ý tới thế lực mới nổi lên này, chỉ là Cơ Miễn Canh phòng cực kỳ nghiêm mật, mật thám sứ giả của bọn họ căn bản không thoát ra được. Còn muốn xuyên qua núi Linh cứu đến Đại Lôi Âm Tự thì nguy hiểm gấp vài lần so với đi qua Châu Thương Nam. Bởi vậy việc Vương Phật Nhi đến đây đối với quân phản kháng chính là cầu còn không được. Chuyện Đại Viên Vương Mã Bang Vân biết rằng gã thiếu niên nho nhỏ này khá dẻo quẹt nhưng cũng không thể không chiêu đãi nhiệt tình. Vương Phật Nhi kéo cả Lệ Khinh Thành cùng tán gẫu với Mã Bang Vân nhưng không nói chuyện liên quan đến Hi Hòa Tộc. Vị nguyên soái này rất cảnh giác, Vương Phật Nhi hỏi vài câu mà chẳng thu được mấy tin tức có ích. Tuy nhiên, nghe giọng nói của Mã Bang Vân thì hắn cũng an tâm hơn nhiều. Vương Phật Nhi vốn nghĩ rằng Hi Hòa Tộc tính cách dũng mãnh, một mực đối địch với các tộc khác nên nhất định không dễ quan hệ, nói không chừng còn có đủ loại yêu cầu vô lễ làm cho hắn khó có thể đáp ứng được. Xem ra Hi Hòa Tộc không phải là không biết tốt xấu, ta cũng đỡ phải tốn nhiều khí lực. Những thủ hạ của Mã Bang Vân vừa thu xếp cho mấy vạn lưu dân này vừa tranh thủ tra xét một lượng, phát hiện đúng là không có thám tử của quân Tây Kỳ trà trộn vào thì mới dẫn đám lưu dân tiến về hướng Ngũ Lôi Sơn. Vương Phật Nhi vừa đi theo vừa có ý muốn quan sát sức chiến đấu của quân phản kháng Hy Hòa tộc, bởi vậy đến lúc cuối cùng hắn mới di chuyển, đi ở phía sau đội ngũ. Khuynh Thành, ngươi cảm thấy chiến sĩ của Hy Hòa tộc so với đại lôi âm tự của ta như thế nào? Lệ Khuynh Thành cười đáp, chiến sĩ Hy Hòa tộc chưa được huấn luyện, tuy vũ lực của mỗi cá nhân khá xuất sắc, có chút ưu thế ở trốn rừng núi, nhưng không thể coi là quân giỏi. Tinh lính đại lôi âm tự chủ yếu là từ đại lương quân và hoang mộ quân tập hợp lại, huấn luyện khá là rời rạc, sĩ khí lại cứ thấp, kỷ luật cũng chưa nói là tốt nên so với các chiến sĩ Hy Hòa tộc này thì còn kém hơn một chút. Vương Phật Nhi có chút thất vọng, nói sức chiến đấu của chừng một vạn binh mã quân Tây Kỳ còn hơn 5, 6 vạn của chúng ta, nếu không dựa vào tòa thành hùng mạnh và có thêm bạch tiền bối và chi hiểu long tiền bối chấn giữ thì đại lôi âm tự không phòng thủ được. Lệ Khuynh thành an ủi hắn việc nhà binh thì mọi không rõ lắm nhưng mọi cũng hiểu rằng thế còn hơn lực. Hiện giờ cơ viễn rủ có đại quân trong tay thì cũng chỉ có thể toàn lực đối phó với liên quân Tây địch chứ không rảnh mà với tranh đấu chúng ta. Khoảng thời gian này chính là lúc chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, phát triển thực lực. Vương Phật Nhi cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ ta cũng chỉ là một sinh viên bị chết đầu thai chứ nào phải kẻ bá chủ kiêu hùng gì đâu. Có thể thừa thế phát triển được không thì còn phải xem ông trời có phù hộ hay không nữa. Khi hắn quay đầu nhìn Mã Băng Vân, thấy trong mắt đối phương vẫn tràn đầy ý lo ngại không thể hóa giải được thì đột nhiên trong lòng lại thấy thoải mái, hắn cao tổ chẳng qua là một kẻ lưu manh, Chu Nguyên Trương chỉ là hòa thượng đi khất thực, ta dù sao cũng có vũ khí mạnh mẽ và hơn 10 vạn người trung thành để khởi nghiệp, chỗ nào cũng cao hơn bọn họ một bậc. Với cơ sở như vậy thì các cứ một phương hưởng binh hoa phú quý hẳn là không thành vấn đề. Trước mắt còn chưa một hai có bản lĩnh làm cái chuyện khó khăn là bình định thiên hạ nên ta còn có thể yên ổn được rất lâu. Mã Băng Vân vẫn quân đến hộ tống một thời gian thì lại có thêm một vị tướng quân khác cũng là một trong năm nguyên xoáy quân phản kháng hy hòa tộc và là huynh đệ ruột của mã băng vân tiên gọi mã buôn lưu đến tiếp ứng quân phản kháng lập ra năm lá chắn phân biệt do năm nguyên xoáy chiến thủ trong đó tật như phong và xích liệt một đều ở bên dãy đào hoa sơn còn ngũ lê sơn này thì do huynh đệ bọn họ canh giữ mã buôn lưu đã nhận được mật báo từ trước nhưng trông thấy vương phật nhi thì trong lòng vẫn tấm tắc lấy làm lạ thầm nghĩ chẳng lẽ chỉ là một thiếu niên tuấn tú thế này mà lại được làm nam tiên chiến thủ sứ vang danh tây địch thậm chí còn nổi tiếng ngay cả trong quân đội của họ cơ phía bên kia ư Lão cô ý muốn thử công phu của Vương Phật Nhi, lúc gặp nhau liền vươn cả hai tay ra muốn bắt tay thi lễ với Vương Phật Nhi. Vương Phật Nhi cũng không để ý lắm vì công lực của huynh đệ họ Mã ra không hơn kém nhau mấy, Mã Buôn Lưu cao hơn một bậc những chẳng quan cũng chỉ có ngũ phẩm, Mã Băng Vân còn quanh quẩn ở lục phẩm nên hắn thản nhiên bắt tay Mã Buôn Lưu. Hắn cũng chẳng buồn bật kình, mặc cho Mã Buôn Lưu cố sức. Mã Băng Vân ban đầu còn định khuyên đủ huynh đệ không nên quá đáng kẹo làm mất mặt sứ giả của Đại Lôi âm tự, nhưng hắn lập tức thấy Mã Buôn Lưu lộ vẻ khó coi, trong lòng đột ngột cả kinh. Mã Buôn Lưu vận kình mấy lần nhưng chỉ cảm thấy đôi tay đối thủ cứng rắn như thép, chân khí công kích vào cứ như lọt thỏm trong đại dương mênh mông không thấy hồi âm. Mã Buôn Lưu muốn rút về thì lại thấy có một sức hấp dẫn ngấm ngầm khống chế kinh mạch toàn thân khiến cho lão có cảm giác chỉ cần mình buông tay là chân khí đối phương sẽ áo sang phản kích như triều dân sóng dữ. Lão cũng không nắm chắc là có thể tiếp được một chiêu toàn lực của người thiếu niên công lực sâu không lường được này. Vương Phật Nhi buông hai tay ra cứ như không có việc gì, hắn căn bản không có ý làm cho Mã Buôn Lưu khó xử, cười nói Mã Đại Soái quả nhiên võ công không tầm thường. Tiểu đệ xin thụ giáo. Mã Buôn Lưu hít một hơi nặng nề nói tự đáy lòng võ học đại lạn đạt tự quả nhiên cao thâm khó lường, khi hỏa tộc chúng ta so ra còn kém. Vương Phật Nhi cũng chẳng cần suy nghĩ về ý tứ hàm xúc trong câu nói này, chỉ hơi mỉm cười khiến cho nét mặt giàn mua của hai mã đại xoáy đỏ lên. Có quân đội của Mã Buôn Lưu tương trợ, đám lưu dân liền nhanh chóng được an bài thỏa đáng. Hai huynh đệ họ Mã bấy giờ mới mời Vương Phật Nhi đi ngũ lê sơn gặp thủ lĩnh quân phản kháng huy hoàng. Vương Phật Nhi và Lệ Quyên Thành nhìn nhau cười, cảm giác sâu sắc rằng đã đạt được hơn nửa mục đích của chuyến đi này. Bốn người tách khỏi đội binh mã, ai nấy tự vận khinh công chạy đi. Sau một đêm tạm nghỉ. Họ đã tiến vào trại Ngô Đồng là cứ điểm lớn nhất của quân phản kháng ở chỗ sâu trong ngũ Lê Sơn đương gia của trại Ngô Đồng là Hỏa Vân Nhi, nữ nguyên soái duy nhất trong năm đạo quân của Hi Hoa tộc. Con người Hỏa Vân Nhi lại khác hẳn với tên gọi, sắc mặt lạnh như băng, nhìn Vương Phật Nhi mà không có chút vẻ hòa nhã nào. Nếu không phải là Mã Buôn Lưu đã dặn dò vài câu, thì nói không chừng còn có thể trở mặt ngay lập tức. Vương Phật Nhi cũng không hiểu mình có gì không phải với cô gái này, nhưng cũng rất ít nói để tránh rớt phiền bái. Khi Mã Buôn Lưu nói rõ ý định muốn dẫn Vương Phật Nhi đi gặp Hi Hoàng, Hỏa Vân Nhi liền thẳng nhiên từ chối, bảo Mã Buôn Lưu Hi Hoàng đã bế quan nhiều ngày, muốn luyện Hi Hoàng bổ thiên quyết thành công viên mãn. Ngươi có thể để vị sứ giả đại lôi âm tự này tạm thời ở lại trại của ta mấy ngày, sau đó mới dẫn tới gặp. Hai người Mã Buon Lưu và Mã Băng Vân đều đã khoảng hơn 40 tuổi còn Hỏa Vân Nhi chỉ là một cô gái 18-19 tuổi nhưng lại có vẻ như Hỏa Vân Nhi nói gì thì hai người nghe đấy, bất đắc dĩ quay sang Bảo Vương Phật Nhi chỉ mấy ngày nữa là tiết hỏa thiêu của Hi Hỏa tộc chúng ta. Tiết này cực kỳ náo nhiệt, Với hai huynh đệ chúng ta cũng không có việc gì, xin được mời thập phương tiểu đệ ở chơi trong sơn trại mấy ngày, mọi người cùng uống rượu trợ hứng. Vương Phật Nhi cười hắc hắc, thâm hiểu bọn họ vẫn chưa tin tưởng hắn nhưng cũng không nói gì. Chỉ lên tiếng đáp ứng rồi dẫn lệ huynh thành đi theo huynh đệ họ Mã về căn nhà gỗ dành cho hắn nghỉ ngơi. Trại ngô đồng được xây dựng trên vách núi cực kỳ hiểm trở nên kỵ thú khó lên, cho dù đại quân xông vào trong núi thì cũng không có cách nào mà tấn công được. Căn nhà gỗ cấp cho Vương Phật Nhi lại ở chỗ cao nhất, một nửa ăn vào trong vách núi, một nửa lơ lửng trên không, từ trên nhìn xuống thấy được toàn bộ quang cảnh núi Ngũ lê Sơn, mây trắng bay bay cứ như lượn quanh người vậy. Huynh đệ họ Mã cũng rất là hào sảng, lập tức mang đến hai hồ lô lớn giượm mạnh, bảo thủ hạ nướng cả một con linh dương, cán ăn từng miếng lớn. Vương Phật Nhi vẫn còn to mọ Không khỏi hỏi cô Hỏa Vân Nhi này không lớn tuổi mà sao lại được xếp trong năm nguyên soái giống như hai vị? Ta đã quan sát khí mạch toàn thân cô ấy, công lực cũng không phải là cao lắm. Mã Băng Vân cười ha ha đáp ngươi đừng có mà coi thường Hỏa Vân Nhi nhà chúng ta, nàng quả thật là không thành tựu về võ công nhưng lại là pháp giả kiệt xuất nhất của Hi Hỏa tộc. Khi nàng 6 tuổi thì cha mẹ bị quân Tây Kỳ giết hết. Để báo thù, nàng nhịn đau phá hủy kinh mạch trong cơ thể đến xin vào thánh địa của Đạo môn Ngũ Trang quan học nghệ. Kinh mạch bị phá hủy thì nàng còn học nghệ thế nào được? Vương Phật Nhi không khỏi kinh hãi. Huynh đệ họ Mã cười ha ha, đến điểm mấu chốt lại cố ý làm cao. Chỉ mời hắn và Lệ Khuynh thành uống rượu chương 273, 274 khi Vương Phật Nhi đang lo lắng ở đất Hi Hòa tộc thì Khương Công vọng cũng gặp phiền toái cực lớn. Châu Thương Nam có diện tích rộng hơn 40 vạn dặm, hơn 130 dư dân cư, về mặt nào cũng đều gấp hai lần Linh Nam. Hai châu này vốn chỉ có một vài dòng tộc chứ không hề có chính quyền nhưng sau nhiều năm thống trị, cơ huyện tuy còn chưa đưa vào hệ thống của quân Tây Kỳ được nhưng chẳng những đã có thể quản lý được về tổng thể mà còn phân chia thành quận huyện. Ngoài thành Tây Kỳ, Châu Thương Nam có 5 quận, 12 huyện nhưng tất cả quan lại đều đã bỏ chạy theo cơ huyện. Khương công vọng còn chưa kịp phái quan lại tới cai quản thì đại quân Tây địch đã vào đến đất Thương Nam và chiếm đóng phần lớn các địa phương ở gần Thương Nam nhất chính là hai vị đại tướng Hoang Mục và Hòa Viên. Nhưng Hoang Mục đại tướng đã mất tích trong loạn quân nên quân Hoang Mục cán binh bất động còn Hòa Viên đại tướng có hứng thú hơn đối với những châu mà tiết độ sứ đã chết. Chẳng như Linh Châu, Cổn Châu, Kiệt Châu. Vì vậy hai vị yêu tướng chỉ phái một đội quân nhỏ đến chứ không bỏ ra nhiều thực lực. Phần lớn quân Tây địch tiến vào Châu Thương Nam đều là các dòng tộc phụ thuộc năm đại yêu tộc bao gồm Vân Dực Vũ tộc, Trư Đầu yêu tộc, Lộc Đầu yêu tộc, Tượng Đầu yêu tộc, Thiên Mã tộc, Hàng Đầu tộc. Ngũ Hỏa tộc, Hữu Hùng tộc cộng thêm 3 đội binh mã của Đại Lôi Âm Tự, Hoàng Mục đại tướng và Họa Viên đại tướng, tổng cộng là 19 đạo quân. Lúc này, Khương Công Vọng đã hối hận không kịp vì mang đến quá ít binh mã nên chỉ có thể tuyển quân ngay tại chỗ. Hắn chiếm được lợi thế đến trước nên cuối cùng vẫn không chế được thành Tây Kỳ, hai tòa quận thành lần cận và năm thị trấn. Tuy Vương Phật Nhi chẳng giao việc gì cả nhưng Khương Công Vọng vẫn hiểu nhiệm vụ lớn nhất của mình hiện giờ chính là kiếm lương thực. Đại Lôi Âm Tự có hơn 10 vạn dân cư, thứ thiếu thốn nhất chính là lương thực, tiếp theo đó là quần áo, dự phẩm. Có trên tay 5000 nhân mã, cộng thêm số quân mấy ngày liền tuyển được, Khương Công Vọng đã miễn cưỡng có được đội ngũ một vạn ba ngàn quân cùng khoảng năm ngàn dân phu và chuẩn bị bắt tay vào vận chuyển chuyến lương thảo thứ nhất. Mà điểm lo lắng nhất hiện nay của Khương Công Vọng chính là hắn còn phải chấn thủ Tây Kỳ không thể nào phân thân ra được. Hiện giờ hắn có đủ trăm ngàn điều hối hận lúc trước vì sao tự cho là thông minh khi để hai vị ca ca ở lại Đại Lôi Âm tự điều mà hắn có thể làm bây giờ chỉ là phái sứ giả về Đại Lôi Âm tự báo tin để Khương Văn Lễ và Khương Ốu Cứu chỉ huy binh mã thị phong doanh đến hỗ trợ. 19 đạo quân tiến vào Châu Thương Nam đều chẳng ai chịu ai nên tất nhiên phải có xung đột. Khương Công vọng chiếm địa bàn lớn nhất nhưng binh lực lại không phải là mạnh nhất nên đã liên tiếp có nhiều tướng lãnh yêu tộc yêu cầu hắn phải giao nộp một phần quận huyện để làm nơi đóng quân. Khương Công vọng đương nhiên là không đồng ý, tuy nhiên hắn cũng không đủ uy để có thể áp đảo các yêu tộc Tây Địch binh hùng tướng mạnh. Chư đầu yêu tộc và Lộc đầu yêu tộc liền phải binh vây khốn một tòa quận thành và bắt đầu tấn công. Chủ công phó thác cho ta đại sự như thế này, nếu ta làm không xong thì sao có thể đáp ứng kỳ vọng tha thiết của chủ công được chứ? Khương Công vọng gặp cảnh khó khăn thì lòng quật cường lại nổi lên, liền quyết định sẽ xuất binh. Vương Phật Nhi lúc trước chiêu mộ Khương Công vọng cũng không phải vì thấy hắn có năng gì. Chưa liếc mắt nhìn một cái đã thấu hiểu hết bản lĩnh của một người, thì cho dù Vương Phật Nhi có ba di thức cũng làm không nổi cái chuyện khoa trương như vậy. Hắn chỉ cảm thấy người này có tướng mạo không tầm thường, áo bào trắng, cầm ngân thương tạo nên cảm giác thân thiết. Khương Công vọng trước đây học nghệ ở Khương gia thôn, có thể từ võ học nhị, tam lưu mà luyện thành công lực tứ phẩm thì khổ công bỏ ra nhiều gấp người thường hàng chục lần, tâm tính cực kỳ kiên nhẫn. Sau khi hắn đến đầu quân dưới trướng Vương Phật Nhi, Vương Phật Nhi đặc biệt coi trọng viên thủ hạ này, còn biến hóa ma Phật Đạt Thập biến thành một môn tâm pháp truyền thụ cho Khương Công vọng và tặng cho hắn một tấm binh phù. Khương Công vọng vẫn cảm thấy nếu mình không làm được chút công trạng gì thì không thể nào báo đáp ơn tri ân của Vương Phật Nhi. Khương Công vọng để lại 3000 trong số 5000 binh mã mình mang đến ở lại thành Tây Kỳ, dẫn 8000 binh sĩ đi vòng qua đại quân chư đầu yêu tộc và lộc đầu yêu tộc đang tấn công hai tòa quận thành của hắn, ngang nhiên tiến thẳng đến huyện Vũ Công do Vân Dực tộc chiếm đóng. Trong số các tướng thủ hạ của Vương Phật Nhi, Khương Công vọng là người chịu khó học tập nhất. Khi hắn biết Phượng Sồ đã từng là quân sư thì nhiều lần lĩnh giáo về các vấn đề khó khăn trong binh pháp. Khi xuất binh, Khương Công Vọng đã tính toán rõ ràng là trong 19 đạo quân, không tính đến đạo quân của hắn thì binh lực của Vân Dực tộc là mạnh nhất, mà Vân Dực tộc xưa nay vẫn phụ thuộc vào A Hạp La Vũ tộc, có tính cách ôn hòa, dễ công phá nhất. Từ thành Tây Kỳ đến huyện Vũ Công chỉ cần sáng đi là chiều đến. Khương Công Vọng có cách điều binh, tuy là đạo quân phụ mới tuyển nhận nhưng cũng chỉ huy đâu vào đấy, đến trạng vạng tối đã vây quanh toàn bộ huyện Vũ Công. Tướng sĩ Vân Dực tộc đang nghỉ ngơi ở thị trấn bỗng phát hiện thành trì bị bao vây thì liền hoảng sợ. Bọn họ vốn tưởng là quân Tây Kỳ đã rút đi hết thì sẽ không phải gặp chiến sự, có thể được yên ổn không phải lo gì, ngờ đâu lại bị tai họa từ trên trời giáng xuống. Thống lĩnh đạo quân này chính là Vân Yên Nhi đã từng gặp mặt Vương Phật Nhi một lần. Nàng vẫy cánh tử trong thành bay lên, hét lớn binh mã của vị tướng quân nào của Đại Lôi Âm Tự đến đây vậy? đệ đệ của ta Vân không dực hiện tại cũng là người của Đại Lôi Âm Tự, là một trong những đệ tử đích truyền của trưởng lao thủ Tọa Phật Đà Cái. Không biết có gì hiểu lầm mà lại khiến cho hai bên chúng ta gặp nhau trên chiến trường thế này. Nhìn thấy Vân Yên Nhi vô cánh bay lượn, khương Công vọng liền muốn mày, thầm hiểu rằng cô gái này đang thi triển áp lực đối với hắn. Vũ tộc trong yêu tộc được trời ban thiên phú. Ngoài Vân Dực Vũ tộc trời sinh hai cánh có năng lực phi hành mạnh nhất thì người các vũ tộc khác sau khi trưởng thành, công lực đột phá ngũ phẩm thì sau lưng đều có thể sinh ra hai cánh chim ở trạng thái khí. Vũ tộc bay cao trên không trung nên phạm vi hoạt động rộng hơn nhiều so với các chủng tộc khác. Chẳng qua, muốn tu luyện thành đôi cánh chim ở trạng thái khí này thì cần phải có tâm pháp phối hợp thích hợp. Vân Yên Nhi võ công không đến ngũ phẩm nhưng lại dựa vào ưu thế của bản tộc mà bay lượn khiến cho Khương Công vọng cũng thuộc vũ tộc này sinh lòng muốn tỷ thí. Hai bên chúng ta có quan hệ không phải là tệ, nên hợp binh với nhau cùng sát nhập châu Thương Nam này vào lãnh thổ yêu tộc. Đệ đệ của Vân Yên Nhi tiểu thư ở Đại Lôi Âm tự chúng ta, cần gì phải làm cái loại việc người thân thì đau kẻ thù thì thích này chứ. A Hạp La vũ tộc vốn chỉ có một bộ Niết Bàn Kinh là có thể cô động chân khí hóa thành cánh chim. Nhưng tâm pháp mà Vương Phật Nhi truyền cho Khương Công Vọng lại là lối đi tắt, khác đường nhưng cùng công hiệu. Khương Công Vọng ngưng tụ một đôi cánh chim ngũ sắc ở sau lưng rồi chậm rãi bay lên không. Vân Yên Nhi trong lòng chợt tớ lạnh. Cô nàng không biết rõ ràng về xuất thân của Khương Công Vọng nhưng trông thấy đối phương ngưng tụ thành cánh chim, màu phân chia rõ thành ngũ sắc thì liền đoán đối phương chính là người của A Hạp La vũ tộc. Người của A Hạp La vũ tộc lại có thể tu luyện Niết Bàn Kinh 6 nói không chừng là quý tộc trong tộc, ta sao dám mạo phạm? Vân Yên Nhi lập tức nghiêm trang nói, Khương Công Vọng tướng quân, binh lực của Vân Dực tộc chúng ta thấp kém, chỉ sợ không đảm đương được việc giao phó. Khương Công Vọng cười nhẹ, tay chuyển trường thương từ sau lưng qua trước mặt, thản nhiên hỏi Vân Yên Nhi tiểu thư cảm thấy mình có thể được lựa chọn sao? Ta cũng không cần Vân Dực tộc đi tiên phong, chỉ muốn hai bên chúng ta cùng tương trợ lẫn nhau. Vân Yên Nhi tiểu thư ngồi nhìn quân đội của bạn bị vây như vậy thì thật sự có chút khiến người cười chê. Cơ hồ ngay trong lúc đó, kinh khí của Khương Công Vọng đã chói chặt lấy Vân Yên Nhi, hắn có tu vi tứ phẩm muốn đánh chết loại võ giả còn chưa quá ngũ phẩm như Vân Yên Nhi thì chỉ mất một nháy mắt đã có thể phân ra sinh tử. Mặc dù Vân Yên Nhi có chút dũng khí, nhưng khi nàng nhìn thấy ánh mắt Khương Công Vọng băng hàn thấu xương thì gần như có thể khẳng định rằng người này giết mình xong sẽ tiến hành tàn sát binh mã bản tộc. Vân Yên Nhi bất đắc dĩ đành phải cúi đầu. Vân Dực tộc của nàng lần này chỉ có hơn 1.300 binh mã tiến vào Thương Nam, kém xa so với thực lực hùng hậu của Khương Công Vọng. Vân Dực tộc chúng ta nguyện ý quyển mã cho Khương Công Vọng tướng quân. Khương Công Vọng giờ mới nhai răng ra cười, hét lớn một tiếng chân áp hai quân trên chiến trường, mệnh lệnh chuyển xuống oang oang như sóng động. Quân đội Vân Dực tộc lập tức gia nhập vào thị phong doanh, Vân Yên Nhi làm phó tướng thị phong doanh. Hãy theo bản tướng quân cùng giết địch, có thể thu phục được Vân Dực tộc mà không tốn giọt máu nào, Khương Công Vọng cũng thở nhẹ ra. Nếu phải một hồi chém giết mới có thể xử lý quân đội Vân Dực tộc không có chút uy hiếp nào thì chắc là mất nhiều hơn được. Tiếp theo sẽ phát binh đến huyện Thạch Lâm bắt hàng đầu tộc và Ngũ Hỏa tộc. Khương Công Vọng biết rõ đạo lý binh quý thân tốc. Lần này xuất binh, không phải là hắn muốn nhất chiến thành công, đánh bại quân đội của các yêu tộc mà chỉ cần thu phục mấy yêu tộc yếu nhất như Vân Dực Vũ tộc, hàng đầu tộc và Ngũ Hỏa tộc để tăng cường thực lực sau đó sẽ chấn áp quân đội hữu hùng tộc kiệt ngạo và chư đầu yêu tộc, lộc đầu yêu tộc tham lam. chuyện đại viên vương chỉ cần có thể chỉ hoán thêm mấy ngày để trở viện binh đại lôi âm tự đến thì chuyện thu phục trở lại châu thương nam càng thêm chắc chắn. lệ Khuynh thành đang nhắm mắt ngồi thiền để có thể trong thời gian ngắn nhất tu luyện lại vũ lực mạnh mẽ. vương phật nhi vươn vai, nghe thấy ngoài cửa có tiếng người cười đùa liền để thiên xà hoàn và xà hình bảo kiếm, bồ đề phật châu lại trong phòng rồi đi ra cửa. hôm nay đã là tiết hỏa tiêu, dân chúng trong trại ngô đồng đã đem tất cả những đồ bỏ đi trong nhà ra chất đống ở trên quảng trường, đốt lên đống lửa trại cao bằng khoảng năm thân người và đang không ngừng ca hát vui vẻ nhưng đệ họ Mã thì lại không biết chạy đi đâu uống rượu mất rồi, Vương Phật Nhi đảo mắt khắp nơi cũng không tìm thấy hai người. Hắn chợt nhìn thấy hai người đàn ông còn khá trẻ, một người thoạt trông sắc bén như đao, khí thế kinh người và một người có mái tóc đỏ rực, toàn thân toát ra hào quang đỏ sẫm, hiển nhiên võ học hỏa hệ đã đạt đến mức độ tinh thông. Cả hai đang ngồi ở ngôi chủ trì, tươi cười nhìn vào quảng trường. Thấy Vương Phật Nhi xuất hiện, hai người này cùng dõi ánh mắt đến. Hắn lập tức cười nói hai vị này nhất định là tật như phong và Sích Liệt nổi trong số năm vị nguyên soái rồi. Tiểu lệ Vương thập phương ra mắt tật soái, Sích soái Người thanh niên trông sắc như đao liền chắp hai tay đáp tiểu đệ chính là Tật Như Phong, đã nghe đại danh thập phương huynh từ đâu, hôm nay được gặp thật là tam sinh hữu hạnh. Hắn vừa ôm quyền vừa bắn ra một luồng đao khí như có như không để thăm dò, nếu Vương Phật Nhi không cẩn thận thì đao khí này nhiều nhất cũng chỉ xẹt qua mặt thôi chứ không đến mức đánh thương người, nhưng có chém đứt lông mi, tóc hai hay không thì rất khó nói. Vương Phật Nhi cười hắc hắc đáp Tật Soái thật là khách khí, tiểu đệ không dám nhận đại lễ này. Hắn thúc đấy trường lực đóng băng trên người, phát ra vô số hàn khí băng tuyết trắng tinh, tức thì hóa tán đi đao khí của đối phương. Tật Như Phong biến sắc, lập tức triển khai thân pháp. Hai sợi roi khí vô hình quất thẳng vào nhau ở chỗ hắn vừa đứng phát ra tiếng kêu bang bang. Tất Như Phong xuất thủ thăm dò với thái độ khinh nhẫn, Vương Phật Nhi cố ý khiển trách hắn một chút, chân bất động, tay không vẩy, nhưng kim cô trụ lô chú đã được phát ra. Dù cho vị nguyên soái hy hòa tộc này có thân pháp nhanh như gió cuốn thì cũng không thể nào chống cự được chiêu am toán đến vô ảnh, đi vô hình này. Hắn lập tức thét lên một tiếng, hai tay ôm đầu tỏ vẻ thống khổ. Mọi người còn đang ở giữa sân mê mải ca muốn nên chưa chú ý tới biến hóa ở nơi này, còn mấy người vẫn chú ý tới nơi đây thì lại không kiềm chế nổi. Một giọng lạnh tanh chợt quát khẽ, "Vương tướng quân cần gì phải xuất thủ nặng như thế?" Đó là Hỏa Vân Nhi đã tới bên cạnh rồi. Nàng khẽ vê ngón tay ngọc bắt một loại ấn quyết, Tật Như Phong liền cảm thấy đầu nhẹ hẳn, không dám chậm trễ lập tức nhảy ra ngoài xa hơn 10 trượng rồi rút luôn thanh trả mã trường đao tùy thân của hắn ra. Vương Phật Nhi mỉm cười thu hồi kim cô chịu lô chú, không tiếp tục truy kích mà thi lễ với Hỏa Vân Nhi hỏa soái pháp thuật quả nhiên tinh xảo kỳ diệu. Ta đã nghe nói đến 72 môn pháp thuật của Ngũ Trang Quan Tử lâu nhưng vẫn chưa có duyên được gặp, giờ đang rảnh nên cũng muốn lĩnh giáo hỏa soái một hai môn. Hỏa Vân Nhi lạnh lùng đáp lễ nhưng không trả lời mà quay người lui lại, hạ giọng hỏi Tật Như Phong xem trên người hắn có gì không ổn không. Vương Phật Nhi bị làm khó xử nhưng cũng chẳng thèm để ý Hi Hòa tộc nhiều năm bị nhân tộc ức hiếp, thái độ có kém chút cũng là bình thường. Hắn đã có tính toán là nếu không vừa ý thì cũng chẳng cần xây dựng quan hệ tốt với năm nguyên xoáy của Hi Hòa tộc. Chuyện đại viên Vương hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn thấy một đám trẻ từ 12, 13 đến 16, 17 tuổi đang chất một ít tạp vật định đốt đống lửa trại cho riêng mình ở một chỗ yên tĩnh bên ngoài quảng trường nhưng nhất thời lại không thể nhóm lửa thì liền la lên ta đến giúp các ngươi một lần nhé. Hắn giơ hai tay lên, ngưng tụ đại nhật chân hỏa thành hai khối hỏa cầu rồi nhẹ nhàng ném chúng đống tạp vật, lập tức nổi lửa cháy hừng hực. Cả đám trẻ nhỏ này cùng hắn hô Ánh mắt nhìn Vương Phật Nhi cũng rất là thân mật. Chuyện đại viên Vương Vương Phật Nhi đột nhiên cười cười, lớn tiếng nói với bọn trẻ nhỏ này, ai trong các ngươi có thể nhào lộn được 20 cái liên tiếp thì ta liền dạy cho người đó bản lĩnh phóng hoa này. Bọn nhỏ hự một tiếng, ai nấy đều có vẻ khó tin, sau đó mới kêu toáng lên ngươi nói thật sao? Nhào lộn 20 cái là dạy cho chúng ta bản lĩnh này ư? Chương 274, 275 đây mới chỉ là bí pháp của đại loạn đà tự chúng ta, còn có những công phu cao thâm hơn nhiều, chỉ tiếp các ngươi lại không phải là đệ tử của đại loạn đà tự 6. Không thể nào truyền thụ cho các ngươi được chuyện Đại Viên Vương chuyện Đại Viên Vương Vương Phật Nhi chỉnh sửa lược Bất Tâm Pháp vô hạn Quang Minh hỏa rồi truyền thụ cho đám trẻ này. Khi chỉ dạy, hắn có động tay chân một chút, âm thầm dùng chân khí của mình đã thông một vài đường kinh mạch cho mấy đứa trẻ, bằng không cho dù tâm pháp này đã được sửa đổi thì bọn trẻ vốn chỉ có công phu thô thiển cũng không thể nào học ngay được. Tuy biện pháp này chỉ có thể giúp bọn trẻ ngưng tụ ra những ngọn lửa không lớn hơn đầu ngón tay bao nhiêu, Rời tay là tắt ngấm nhưng cũng giúp Vương Phật Nhi lập tức được đám trẻ hoàn nên nhiệt liệt. Vậy ngươi có thể thu nhận chúng ta vào Đại Lạn đã tự học này không? Chuyện Đại Viên Vương nghe thấy có đứa dột dẻo nêu lên vấn đề này. Vương Phật Nhi cười thầm trong bụng nhưng lại làm mặt nghiêm nói: "Đại Lạn Đà tự tuy là môn phái thu nhận môn đồ rộng rãi, nhưng lại phải là người thật sự cố gắng thì mới có thể học được bản lĩnh thực sự. Nếu các ngươi muốn vậy thì hãy nói với cha mẹ rồi đến Đại Lôi Âm tự học tập một thời gian trước đã, ai học giỏi thì sẽ được ta đề cử đi học thêm ở Đại Lạn Đà tự." Để thu hút những đứa trẻ này đến mức cao nhất, Vương Phật Nhi vận tâm pháp Ma Phật đà Thể biến, mô phỏng cả chục loại võ công huyền ảo như Huyền Băng Đao Hoàn, Thanh Đăng Phí Tiên, Đại Nhật Hỏa Đao, cách không na gì sáu. Đến khi đám trẻ bị hấp dẫn đến mức mắt sáng ngời lên thì mới dừng tay. Vương tướng quân làm những việc vô ích này thì có tác dụng gì? Nghe giọng nói lạnh lùng của Họa Vân Nhi truyền đến, Vương Phật Nhi cười nhẹ, phất tay chào từ biệt đám trẻ sau đó mới lắc đầu than thở bọn trẻ này là tương lai và là căn cơ lớn nhất của Hi Hỏa tộc các người, nhưng ta lại không thấy có ai dạy dỗ cẩn thận. Nhân tộc có thể thành lập vương triều trải qua mấy ngàn năm hưng suy thịnh diệt nhưng vẫn càng ngày càng thịnh vượng, nguyên nhân căn bản chính là có hai môn nho đạo truyền dạy tất cả các tri thức, võ học. Tây Địch yêu tộc chúng ta về điểm này thua xa các vị tiền bối nhân tộc nhìn xa trông rộng. Đại Lạn Đạt tự tuy mở rộng cửa nhưng những đệ tử tư chất kém cỏi thì vĩnh viễn không được tiếp xúc với tâm pháp thượng thừa. Thiên Ma viện mỗi năm chỉ tuyển nhận không quá mấy chục người mà thôi cứ như thế thì nhân tộc tất nhiên sẽ càng ngày càng thịnh vượng, tây địch yêu tộc lại càng ngày càng xuống dốc. Hoa Vân Nhi bị lời nói của Vương Phật Nhi làm bừng tỉnh, chấn động trong lòng. Trước đây cô ta cũng phá hủy kinh mạch, che giấu thân phận rồi gia nhập làm môn hạ ngũ trang quan, tất nhiên biết chuyện cầu học khói như thế nào. Nếu vương tướng quân nguyện ý dạy đệ tử của tộc chúng ta thì Hoa Vân Nhi sẽ vô cùng cảm kích. Vương Phật Nhi cười ha ha, đáp ta nào có sức đâu mà đi dạy võ công. Tuy nhiên nếu bọn trẻ này có thể gia nhập đại lôi âm tự thì chẳng những có thể học tập vũ kỹ thượng thừa mà nói không chừng còn có thể xuất hiện những người trí tuệ ngất trời, sáng chế ra tâm pháp thích hợp cho hi hòa tộc. Đó mới là đạo làm mạnh dân tộc chân chính. Trông thấy vào một người không bằng trông thấy vào và người, đạo lý này chắc Hỏa Soái cũng biết. Trông thấy vào một người không bằng trông thấy vào và người. Hỏa Vân Nhi mới đầu nghe Vương Phật Nhi nói rằng hắn không có sức đâu đi chuyển thụ võ học thì không khỏi hơi hơi tức giận, cảm giác cứ như bị lừa vậy, nhưng nghe đến nửa câu nói sau của Vương Phật Nhi thì liền có chút ngâm chiêu Sau một lúc lâu, Hỏa Vân Nhi mới chậm rãi nói mặc dù đại loạn đã tự có mấy ngàn năm tích lũy, nhưng chỉ ít e vẫn không có tâm pháp thích hợp cho hi hòa tộc chúng ta, chưa chắc đã thích hợp hơn hi hoàng bổ thiên quyết của tộc ta. Vương Phật Nhi lắc đầu thở dài, thản nhiên đáp Hỏa Vân Nhi tiểu thư, Không phải ta muốn chê bai kiến thức của ngươi, khi Hoàng Bộ Thiên quyết tốt thì sao chính ngươi lại không tu luyện mà lại đi học tập 72 môn pháp thuật của đạo gia. Tư chất của mỗi người không thể thông suốt mọi thứ, nếu tất cả cùng đi học tập một môn công phu thì sẽ lãng phí thiên phú của phần lớn trong đó bởi vì bọn họ không có cơ hội đi tìm kiếm môn võ học thích hợp với bản thân để tu luyện, làm nhiều công ít, phí thời gian. Hỏa Vân Nhi bị Vương Phật Nhi nói không đủ kiến thức nhưng lại không hề tức giận mà chỉ lạnh lùng hỏi Vương tướng quân còn chưa nói cho ta biết là đại loạn Đả tự có thể có tâm pháp nào thích hợp cho Hi Hòa tộc chúng ta hơn Hi Hoàng Bộ Thiên quyết không? Vương Phật Nhi rốt cục cũng quay đầu sang nhìn thoáng qua cô gái bướng bỉnh này và điểm đạm trả lời không có. Mặc dù Đại Lạn Đà Tự có mấy môn chuyên hướng vào kinh mạch hi hòa tộc để khai phá võ công nhưng vẫn kém hi hoàng bộ thiên quyết rất xa. Nhưng mà Đại Lạn Đà Tự không có không có nghĩa là Đại Lôi Âm Tự không có. Hiện tại trong chùa chúng ta có hai vị tiền bối vượt qua tiểu thiên kiếp chấn dữ, tâm pháp dạng gì cũng đều có thể sáng chế ra được. Cái gì cơ? Vẻ kiếp sợ trên mặt họa vân nhi lúc này thì khó có thể hình dung nổi. Trung Thủ Thần Châu, tuy không ít cao thủ vượt qua thiên kiếp nhưng một khi họ vượt qua tiểu thiên kiếp thì sẽ thay đổi tâm tính mất đi hứng thú đối với phần lớn những chuyện của thế gian mà chỉ theo đuổi Thiên Đạo Kỳ ảo khó tìm. Tuy rằng mọi người đều biết rằng những nơi như Bốn Đại thư viện, Hai Đại Thánh địa Đa môn, Thiên Ma viện đều có thể có loại nhân vật tuyệt thế này ẩn mình nhưng cũng rất ít người có thể gặp được. Lúc trước Cửu Ma La cấp Đa và Thái Tiên Thương, lưu Ma Vương làm náo loạn long trời lở đất ở thành An Nguyên như vậy mà Hoàng thúc Đại Càn Vương Triều cũng chẳng buồn quan tâm cũng là vì thế. Cũng giống như một con người thì tuyệt đối sẽ không xuất thủ can thiệp vào cuộc chiến tranh giữa các đẳng kiến, cho dù có xuất thủ thì cũng không phải vì quan tâm đến thắng bại của bên nào mà gần như để tìm vui thôi. Đại Lôi Âm có hai vị cao thủ tiểu thiên kiếp chân dữ. Về căn bản, đó là việc không thể tưởng tượng nổi. Nếu Hi Hòa tộc nguyện ý cung cấp lương thực cho Đại Lôi Âm Tự thì ta cũng có thể để cho các đệ tử trẻ tuổi Hi Hòa tộc vào Đại Lôi Âm Tự học nghệ. Về sau mọi người giúp đỡ lẫn nhau, cũng không còn phải e ngại bị quân Tây Kỳ áp bức. Không biết Hỏa Vân Nhi cô nương có thể trình lên Hi Hoàng hay không. Song việc này là ta sẽ quay trở về. Hỏa Vân Nhi cắn răng một lúc lâu, hiển nhiên khó có thể quyết đoán. Vương Phật Nhi cười dài rồi đứng dậy rời đi. Khi Vương Phật Nhi đang cố gắng thuyết phục Hi Hòa tộc cùng ngồi lên chiếc chiến thuyền có tên Đại Lôi Âm với hắn thì Khương Công Vọng đã từ một võ tướng vô danh đột cái trở thành một ngôi sao mới khiến cho thông xoáy các đại quân của Tây Lịch yêu tộc phải chú ý thu phục Vân gia tộc, Ngũ Hòa tộc, Thiên Ma tộc, hàng đầu tộc song, Khương Công Vọng lại đạt được hiệp ước với Hoang Mộc quân, Hỏa Viên quân, sau đó đánh một trận phá tan chủ đầu yêu tộc, trục xuất cánh quân này khỏi đất Châu Thương. Nam Lộc Đầu yêu tộc, tựa đầu yêu tộc trước tình huống viện binh đại Lôi Âm tự đã đến thì rốt cục cũng đành chịu công nhận Châu Thương Nam là vùng đất của đại Lôi Âm tự, không dám làm loạn nữa. Mất tất cả 15 ngày Khương Công Vọng rốt cục đã chứng minh cho thiên hạ thấy hắn có tư chất trở thành danh tướng. Sau khi Thị Phong doanh không chế được toàn bộ châu Thương Nam thì thực lực cũng như nước nổi trở lên. Khương Công Vọng hành binh quyết đoán, làm việc quả cảm, dứt khoát mở rộng binh lực Thị Phong doanh lên đến bảy vạn, hơn nữa còn nắm trong tay 3 quận 8 huyện, lập ra 18 cánh quân phụ trách việc khai khẩn đất hoang, trồng trọt, chế tạo binh khí, khôi giáp, xây dựng tường thành, thu thập quân lực vật tư. Binh lực của Vân Dực vũ tộc, Ngũ Hỏa tộc, Thiên Ma tộc, hàng đầu tộc và thậm chí cả các thú đầu yêu tộc cũng được hắn sáp nhập vào trong biên chế Thỷ Phong doanh làm quân dự bị. Khi hắn bắt đầu vận chuyển vật tư quần quật không ngừng về Đại Lôi Âm tự thì rốt cục xem như giải quyết xong vấn đề thiếu lương của Đại Lôi Âm tự. Khi Vương Phật Nhi trở về căn nhà gỗ thì Lệ Khuynh Thành đã tỉnh lại sau khi nhập định. Nàng tựa như nhớ tới chuyện gì, trên gương mặt đường nét ưu sầu. Vương Phật Nhi thuận mồm hỏi nàng tu luyện Thái Âm Đao trương thế nào, Lệ Khuynh Thành lắc đầu thở dài, trả lời muốn tu luyện lại võ công một lần nữa đâu có dễ như vậy. Ngụ dự tính phải mất nửa năm nữa thì mới có thể đột phá cảnh giới ngũ phẩm. Muốn trở lại nhất phẩm, không mất 3 năm là không thể được. Vương Phật Nhi liền cười bảo nếu không phải muội không đồng ý thì ta đã đi hỏi cho bằng ra áo nghĩa huyền bí của tù hồn và rồi chỉ cần phá được cấm chế trong cơ thể thì chẳng phải muội muốn khôi phục lại nhất phẩm cũng chỉ mất chút thời gian thôi sao? Lệ Quyên Thành lắc đầu, rốt cục không nhịn được nói Phật Nhi huynh không biết môn phái Quảng Hàn Cung tồn tại đã bao nhiêu năm, cũng không biết họ đã đào tạo ra bao nhiêu cao nhân. Môn phái Giao Chỉ tuy tách ra từ Quảng Hàn Cung nhưng cũng kế thừa trí tuệ mà Quảng Hàn Cung tích lũy được. Bọn Hoàng sư tỷ còn chưa là cái gì cả, nếu buộc Giao Chỉ phải phát động hết sức mạnh vẫn chỉ sợ là dù có hai vị tiền bối bạch chi chấn thủ thì chúng ta cũng không ứng phó nổi. Vương Phật Nhi kinh hãi hỏi giao trì có thủ đoạn gì? Chẳng lẽ cao thủ Tiểu Thiên Kiếp cũng khó có thể ngăn cản được sao? Lệ Khuynh thành uýt hắn một cái, bảo huynh cho rằng giao trì không có cao thủ vượt qua Tiểu Thiên Kiếp sao? Dám đối đầu với Bạch Nguyệt Võ Thánh, hơn nữa lâu như vậy vẫn không bị Bạch Nguyệt Võ Thánh tiêu diệt, sư môn của mọi không yếu đến như vậy. Vương Phật Nhi thầm kinh sợ. Võ công của hắn tăng vọt cực nhanh, lại nhờ Thiên Phú thức tỉnh mà tiến vào hoàn thần vị, thậm chí ngay cả loại cao thủ như Cơ Miễn cũng phải nhờ đến trận pháp mới có thể đánh nhau với hắn nên trong lúc vô tình cố ý, Vương Phật Nhi đã có một chút nạo khí. Không được gặp đối thủ mạnh thì cũng bất lợi đối với việc tiến bộ. Thẩm tự giễu cợt mình một câu, Vương Phật Nhi cuối cùng cũng nhìn thẳng vào vấn đề này, nếu giao trì nhất định không chịu tha thứ cho chúng ta thì liệu sẽ tung ra sát chiêu gì đó chứ? Lệ Khuynh Thành lắc đầu đáp mọi cũng không biết, nhưng mà nếu không phải là cố ý thì sư môn mọi nhất định sẽ tham gia trận đại chiến này, giúp đại Càn Vương triều bảo vệ quốc thổ. Vương Phật Nhi cười ha ha, dứt bỏ mọi nỗi sầu khổ và bảo Lệ Khuynh Thành chỉ mong bọn họ đừng có đến đại lôi âm tự của ta. Lệ Khuynh Thành cười trừ, đang định hỏi về những náo nhiệt bên ngoài thì đột nhiên có tiếng động lớn ầm vang. Vương Phật Nhi nghiêng tai lắng nghe rồi hơi sững sốt tự hỏi tại sao bên ngoài tựa hồ lại có người động thủ vậy? chẳng lẽ tiết hỏa thiêu này còn kiêm cả đại hội luận võ sao? hắn vừa mới nói xong thì lại nghe thấy một tiếng ầm vang tựa như có phòng ốc sụp đổ, hắn liền nhận ra là không đúng, bèn kéo lệ khuynh thành đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy một con quái thú khổng lồ to như nửa quả núi đang chầm chậm tiến tới. năm nguyên xoáy của hy Hòa tộc đã cùng xuất thủ, còn một cô gái xinh đẹp quý phái trông như chim phượng hoàng ngũ sắc đang bay lượn giữa không trung chỉ huy đó chính là hy hoàng mà vương phật nhi chưa từng gặp bao giờ. con quái thú này thật là lợi hại, không biết là từ đâu đến. căn cứ của vương phật nhi là ở đại lôi âm tự, phía sau chính là vô tận lâm hải. Hắn từng nghe vô số truyền thuyết nói rằng Vô tận Lâm Hải thần bí khó lường, vạn phần hung hiểm như thế nào. Nhưng thứ nhất là hắn thu phục được Long Thiếu Thôn đến giúp đỡ. Thứ hai là sau đó có 9 con Long Thiếu lớn nhỏ đến ở, loại ác điều này trấn áp vô số loài dị thú hung ác khác. Thứ ba là Vương Phật Nhi cũng chưa từng vào quá sâu trong Vô tận Lâm Hải. Bởi vậy, Vương Phật Nhi chỉ gặp được rất ít trong số những loại dị thú có trong truyền thuyết. Con dị thú này có hình dạng như xuyên sơn giáp, cao 20 trượng, dài 7-80 trượng, màu sáng cho, từ đầu đến đuôi đều có vảy dựng. Nó trầm dãi đi tới, dù là cây lớn một người ôm hay là nhà gỗ kiên cố cũng lập tức bị đè sập. Hoà Vân Nhi liên tiếp phóng ra nhiều loại pháp thuật nhưng cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ xông đến của con cự thú này được một chút. Huynh đệ Mã Bang Vân, Mã Bôn Lưu và Tật Như Phong xích liệt một hợp sức ngăn chặn nhưng những chiêu số đánh vào lớp vảy sừng của con cự thú chẳng gây được tí thương tổn nào mà con dị thú thỉnh thoảng lại đập đôi một cái đánh cho mặt đất thành một khoảng phản băng. Người duy nhất có thể uy hiếp con dị thú này chính là Hi Hoàng đang bay lơ lửng giữa không trung. Hi Hoàng Bổ Thiên Quyết tuy còn lâu mới bằng Niết bản Kinh của A Hạp La Vũ tộc nhưng luyện đến cấp cao thì cũng có thể ngưng tụ được một đôi cánh chim đỏ như lửa. Đây là khả năng thiên phú kỳ diệu của Vũ tộc, cho dù người của các tộc khác có võ công cao hơn bọn họ cả chục lần cũng không thể nào làm được. Khi Hoàng Hoa múa hai tay, hào quang đỏ rực trên đôi tay ngọc tử trên cao vụ vù giáng xuống, đập mạnh vào lớp vảy của con dị thú, sau đó lại nhanh nhẹn bay lên giữa không trung trước khi con dị thú kịp phản kích. Vương Phật Nhi chỉ liếc mắt nhìn qua một cái là biết cô gái xinh đẹp này dùng chiến lược vô cùng chính xác. Mỗi lần xuất thủ công kích, khi Hoàng đều đánh vào cùng một chỗ, tuy con dị thú tựa hồ không có vẻ sợ hãi, nhưng Vương Phật Nhi hiểu rằng chỉ cần tích lũy đủ lực sát thương, đánh bom chỗ vảy đó thì tuổi thọ của con dị thú này cũng sẽ chấm hết. Ồ cứ thế này mà dê, hết chết nó thì cũng đáng tiếc. con dị thú này tuy có tốc độ còn kém cả nô thú, nhưng sức mạnh thì còn hơn cả bất cứ cao thủ nhất phần nào. thu phục nó để công thành phá trận thì hiệu quả hẳn là không tồi. nghĩ đến đây, vương phật nhi ha miệng cười với lệ khinh thành, thấp giọng nói ta đi giúp họ, muội ở trong này lượn trận cho ta là được. vương phật nhi hét lớn một tiếng, tạo thành một con băng diễm trường lông ở dưới chân và bay đến. rông cuộn mặt trời đỏ, cưỡi rồng lên mây xanh. vương phật nhi khí thế vô song, tay ngưng tụ ra thập hung sát thần đồng vô cùng mạnh mẽ đập thẳng vào cái đầu to tướng của con dị thú ầm một tiếng rung chuyển, tựa như cả vùng trại nô đồng đều hơn rung động cả đám huynh đệ họ Mã, Tật Như Phong, xích Liệt một, Hỏa Vân Nhi đều vô cùng hoảng sợ nhìn Vương Phật Nhi đang vận động dùng sức chống lại con dị thú ở trước mặt. Này dị thú này có sức mạnh kinh khủng tựa chừng có thể rời non lấp biển, cho dù Hi Hoàng cũng không dám trực tiếp đương đầu, chỉ có thể chọn chiến thuật đánh lén. Vương Phật Nhi thử sức xong thì thầm mắng mình một câu ta quá là sơ suất, nếu sử dụng Thái Cổ Ma Viên biến thì có thể dễ dàng đánh bay con nô thú này, không biến thân thì khí lực sẽ không bằng nó. Chương 275, 276 Hi Hoàng hơi sử sốt, liền dừng tay và còn ra dấu bảo năm nguyên soái lui ra, đi bảo hộ dân chúng trong trại. Thủ đoạn đối phó với kẻ địch của Vương Phật Nhi phong phú hơn hẳn Hi Hoàng. Hắn lần lượt chuyển đổi giữa Đại Nhật Chân hỏa, Thập Phương Đống Ma Đạo, chuyển chân khí nội kình vào trong cơ thể con dị thú và đánh cho nó phải ngửa đầu giống lên giận dữ và chạy loạn xạ xung quanh Vương Phật Nhi. Để phong ấn con dị thú lớn cỡ này thì những phong trận chính ta chế tạo ra không thể sử dụng được, chỉ có dùng Hoàng Ngọc Đoạn Tước hoặc là Hoàng Ngọc Phong Trấn mà Bạch Thái giám cho thôi. Chỉ là dị thú lớn thế này thì ta có mang theo cũng vô dụng. Về sau hẳn là phải nhờ Đại sư Cơ Quan Thuật Chi Hiệu Long giúp chế tạo mấy chiếc phong trận chuyên dùng để phong ấn thú lớn mới được. Chuyện Đại Viên Vương Vương Phật Nhi trong lòng suy nghĩ nhưng tay chân cũng không hề chậm. Hắn dùng ba di thức thăm dò thấy hết những nhược điểm của con dị thú này và dùng thập giới xúc địa pháp với tốc độ siêu cấp liên tục chạy vòng quanh nó mấy trăm vòng, đồng thời đánh ra 1360 trượng khiến cho con thú bị chấn thương, há cái miệng khổng lồ phun máu tươi như suối. Trước những người của trại ngô đồng mắt tròn mắt dẹt đứng xem, Vương Phật Nhi phấn khởi thần uy, hét lớn một tiếng và sử dụng đại nhất hồn nhập pháp, vung hai tay xuất ra một chảo chụp trúng gãy con dị thú và muốn hút hồn phách nguyên thần của nó ra. Vương Phật Nhi vốn thấy con dị thú này hành động chậm chạp, Tuy thân hình khổng lồ, mình đồng ra sắc nhưng cũng không tạo ra sức uy hiếp gì nên cũng có mấy phần khinh thường, không ngờ khi giao đấu tinh thần thì lại không áp chế được nó. Hắn dùng tu vi niệm lực ở cấp Hoang Thần thi triển đại nhất hồn niệm pháp nhưng cũng không thể nào rút thần thức sâu như biển dậy như núi ra khỏi thể xác con dị thú này. Trận giao tranh về mặt tinh thần giữa một người một thú này còn hung hiểm hơn bất cứ cuộc tỉ thí chân khí nào, bên nào thất bại thì lập tức sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Vương Phật Nhi ở trong tứ hải của con quái thú thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng nó giống giận dữ vang trời, không cam chịu khuất phục. Không xong rồi, Sao vừa rồi ta không dùng ba di thức tìm một ít tư liệu về con dị thú này? Việc thi triển ngũ thức thần thông cũng tùy vào đối tượng mà quyết định tiêu hao niệm lực nhiều hay ít. Con dị thú này khổng lộ như thế nên Vương Phật Nhi mới chỉ tra xét sơ lược một vòng chứ không tiến hành thêm bước phân tích. Nhưng giờ hối hận cũng không còn kịp nữa. Hắn chỉ đành hy vọng có thể phá được thần thức hùng mạnh của con quái thú mà thoát thân ra. Khi Hoàng không biết Vương Phật Nhi đang gặp nguy hiểm, chỉ thấy hắn dễ dàng chế ngự con quái thú thì thầm thở phào một hơi và từ trên không đắp xuống, tán đi đôi cánh chim bằng chân khí ngưng tụ ở sau lưng. Hỏa Vân Nhi lặng lặng đến bên cạnh và bảo gã Vương Thập Phương này dũng mãnh hơn cả bà quần, còn lợi hại hơn cả tên mãnh tướng cơ lạc thằng kia, nhưng mà hắn và con Hoàng Đô vẫn không hề nhúc nhích thì tựa hồ có chút cổ quái. Hắn giống như đang thi pháp thu nhiếp tinh hồn con manh thú này. Khi Hoàng nghe thế thì sợ đến biến sắc, la lên ngay cả con manh thú Hoàng Đô mà hắn cũng không nhận ra sao? Cho dù hắn có tu vi cấp tiểu thiên kiếp thì cũng không thể làm được loại việc này. Hỏa Vân Nhi quan sát cẩn thận, có chút lo lắng bảo nhưng mà muội có thể cảm giác thấy dao động tinh thần trên người Vương Thập Phương và Hoàng Đô đều vô cùng mãnh liệt giống như đang đấu thần thức vậy. Lệ Khuynh Thành trông thấy Vương Phật Nhi dễ dàng chế ngự con quái thú, hơn nữa lại rất tin tưởng vào năng lực của hắn nên cũng không lo lắng lắm. Khi nàng cầm mặt nạ nguyên tố chạy tới, nghe Hòa Vân Nhi và Hi Hoàng nhắc đến tên con quái thú này thì trong lòng cực kỳ kinh hãi, vội vàng hỏi chẳng lẽ cái con quái thú khổng lồ hung ác này chính là Hoàng đô sao? Hòa Vân Nhi gật đầu đáp con Hoàng đô này mới chỉ hơn 2000 tuổi, coi như là con nhỏ, lực lượng còn chưa trưởng thành, rất nhiều thần thông cũng không dùng được. Đây cũng không phải lần đầu tiên nó đến trại nô đồng chúng ta quấy nhiễu nhưng đều bị chúng ta đánh đuổi đi, chỉ là lần nào tổn thất cũng không nhỏ. Không phải thần thú Hoàng Đô đã tuyệt tích ở trung thổ thần châu từ lâu rồi ư? Tại sao còn có gì chủng lưu truyền? Khi hoàng cười khổ trả lời thần thú Hoàng Đô và hậu duệ của Lý Hư đều chưa từng từng sống lẫn với bạch mộc tộc, bởi vậy các thế hệ sau của chúng đến nay vẫn là hình tượng thần thú như trước đây. Chúng chưa từng đến khu vực của nhân tộc nên trong sử sách trung thổ thần châu suốt hàng trăm vạn năm qua cũng không có tung tích hai loại thần thú này. Con hoàng đô này có thể là sống ở trong vô tận lâm hải, chưa bao giờ gặp con người. Lệ Khuynh Thành rất lo lắng, thầm nghĩ là không hay. Thần thú Hoàng Đô chính là mãnh thú mạnh nhất ở thần châu thời kỳ thái cổ, cho dù là thần điểu Ly Loan cũng không thể làm gì được nó cuối cùng sáu loại thần thú gồm thần diệu ly loan, thiên xá bách hoang, tam chảo kim ô, cự linh hình kiển, song đầu yêu long, mục thần thanh đế phải hợp lại mới đánh chết được nó ở nơi hoang dã. đến nay xác nó biến thành bất nguyên sơn là dã núi có đá cứng rắn nhất thiên hạ, sắt thép rèn luyện ra từ khoáng thạch của dã bất nguyên sơn là lựa chọn hàng đầu khi chế tạo thần binh lợi khí. truyện đại viên vương sau khi dê hết chết hoàng đô, để tránh bị thế hệ sau của nó trưởng thành có thần thông tìm đến trả thù thần diệu li loan, thiên xá bách hoang, tam chảo kim ô, cự linh hình kiền, song đầu yêu long, một thần thanh đế đã tìm giết tất cả nòi giống của hoàng đô ở khắp trung thổ thần châu. Loại thần thú sinh ra trong thời kỳ khai thiên lập địa này sinh sản cực kỳ khó khăn, Hoàng Đô trong một lần động dê dục đã gặp và cư không nở dê cả. Ấn với thần thú ưu hoàng, sau đó ưu hoàng mang thai 6000 năm mới sinh hạ được bảy con. Vì thế ưu hoàng cực hận Hoàng Đô bá đạo, nhưng lại tự nghĩ thần thông không bằng Hoàng Đô, không đủ sức báo thù nên sinh con xong thì không nuôi dưỡng mà bỏ đi, truyền thuyết nói rằng nó tiến vào vùng biển miền cực đông, chìm đắm trong giấc ngủ vô tận và sau đó cũng không tham dự cuộc thần thú đại chiến thời kỳ thái cổ. Nếu hai đại thần thú nuôi dưỡng bảy con hoàng đô nhỏ có thiên phú thần thông vô tận đó, thì tuy không địch lại loại thần thú đã sống mấy vạn triệu năm như thần diệu ly loan, thiên xá bách hoàng, tam trảo kim ô, tự linh hình kiền, song đầu yêu long, mục thần thanh đế, nhưng cũng có thể tử chiến bất khuất. Khi đó trong họ nhân tộc chưa xuất hiện nên chẳng ai biết đến tận cùng thì có mấy con trong bảy con hoàng đô nhỏ đó bị đánh chết. Tuy trong tư liệu lịch sử ghi chép là tất cả đều bị ly loan dê ép chết, nhưng hiện tại đã có một con manh thu hoàng đô không biết là dòng giống của thời đại nào dáng xuống đây thì những tư liệu lịch sử này tất nhiên là sai lầm. Võ công của Phật Nhi có cao tới đâu cũng làm sao chống nổi loại dị trùng thời thái cổ là thần thú hoàng đô này. Ta phải làm gì thì mới có thể giúp huynh ấy một tay đây? Lệ Khuynh Thành nghiêng răng, bất chấp tất cả phát động lực lượng của mặt nạ nguyên tố, bỏ qua luôn hình thái đầu tiên mà tiến luôn vào biến hóa mạnh nhất. Sau khi được phát động ra huy lực lớn nhất, chí bảo thần bí đến từ châu thiên phương này liền hóa thành một thứ được gọi là đại thú chủ nguyên tố và chỉ trong khoảnh khắc liền bắn hạt mưa những hỏa cầu khổng lồ, phong nhận sắc bén, điện mang mãn liệt, băng chủy lạnh leo về hướng con thần thú hoàng đô nhỏ kia ầu ngao, ầu ngao sáu, những tiếng giống cực kỳ hung ác vang lên. Vương Phật Nhi vẫn quanh quẩn ở trong thứ hải. Hiện giờ trận giao chiến giữa hai bên đã tiến vào tình cảnh gay cấn. Thứ hải của thần thú Hoàng Đô và của Vương Phật Nhi đã hòa thành một. Toàn bộ thứ hải là đại lục thần châu vô biên vô hạn với một nửa là hư không vô tận còn một nửa thì xanh dị tươi tốt. Một con vượn lớn hung hãn và một con Hoàng Đô cũng tương tự lớn gấp mấy trăm lần đang đánh nhau khó phân thắng bại. Con Hoàng Đô này mới ra đời khoảng 2000 năm, ở trong nhân tộc thì bị coi là chưa đến tuổi trăng chọn, tất cả những năng lực thần thông thiên phú vẫn còn chưa đủ chín, bởi vậy nên mới không có sức phản kích trước sự tấn công của Hi Hoàng nhưng ở bên trong thức hải thì nó lại như con hoàng đô đã trưởng thành có hình dáng cao như núi, phát huy được tất cả mọi thần thông. chuyện đại viên vương dù vương phật nhi đã tiến cấp tới hoang thần vị, thập phương đống ma đạo cũng phản tổ đến mức thần thông như nguyên bản của thủy câu thần năm đó nhưng vẫn không thể làm gì được con thần thú này. hoàng đô là thần thú có lực lượng mạnh nhất, thân thể lớn nhất và thần thông cũng cao nhất trong khi thái cổ ma viên lại là dòng tộc có tốc độ chạy nhanh nhất, trí tuệ cao nhất, thủ đoạn tay độc nhất ở trung thổ thần châu ở trong thức hải thì không bị hạn chế về thân thể, vương phật nhi thi triển thập giới xúc địa pháp đến cực hạn, ở một tiếng là đã thoát phá hư không, lập tức xuất hiện ở cách xa ngoài vạn dặm. Dù Hoàng Đô có thần lực vô song cũng chỉ có thể chạy như điên đuổi theo phía sau, Miện phun ra những cột lửa vàng dự định đốt chết Vương Phật Nhi. Thập phương trạng tướng quyển, thập khí đống lôi phủ, Long quyển phong cấp 10, Thập hung sắt thần đồng, Bắc cực băng điện chảo 6. Phạm là chiêu số có thể dùng được thì Vương Phật Nhi đều đánh ra không tiếc, không chiêu nào không có uy lực long trời lở đất, tuy ở bên trong thức hải nhưng cũng sẽ trời giật đất, đánh nát núi cao hòng phá vỡ sức phòng ngự của thần thú Hoàng Đô đứng đầu trong số các thần thú của Trung thổ thần châu. Vương Phật Nhi liên tục đập nát 6 cây băng tinh đại đồng nhưng cũng không thể nào phá vỡ được dù chỉ là một miếng vậy. Con bản đó Con thú này kiêm nhiệm làm luôn cả một con rùa mai sắt lớn siêu cấp, cứng mềm đều không ăn thua. Trước đây, đám thái cổ thần thú làm thế nào mà đánh được nó nhỉ? Chiến đấu đến giờ thì vương phật nhi không cần ba gì thức cũng đoán được lai lịch của con dị thú này. Tuy hắn cũng cảm thấy khó tin, nhưng hiện tại thì điều mà vương phật nhi muốn biết nhất không phải là điều gì sẽ đến mà là làm thế nào để có thể kết thúc. Nguyên tổ thủy thần biến, kim mô biến. Ở trong thất hại thì rất nhiều thần thông không phải chịu hạn chế bởi tu vi của bản thân. Vương phật nhi cảm thấy nếu dùng vũ lực băng hệ không được thì chi bằng đổi thành thần thông hỏa hệ hắn liền biến hóa thành thái cổ tam trảo kim ô giống như một vầng mặt trời đỏ đáp xuống nhân gian trong khoảnh khắc đại địa khôn cùng hóa thành dung nham trong vòng mấy vạn dặm không còn lấy một ngọn cây cối nào hết đại địa chạy tan ra không còn chịu nổi thân thể to lớn nặng nề của hoàng đô nữa trong thời dáng vẻ đi lại khó khăn của hoàng đô vương Phật nhi cảm giác sâu sắc tàng sách lược của mình là chính xác đột nhiên hoàng đô giống lớn một tiếng dưới chân phun ra ngọn lửa vàng rực nâng thân thể cao lớn vững vàng bay lên trên không trung vương vật nhi thầm mắng thì ra không phải con thần thú này không biết bay mà là lười bay thôi nay cũng đúng ngay cả cao thủ nhất, nhị phẩm ở nhân gian còn biết kỹ xảo phi hành thì Thái Cổ Thần thú làm sao mà lại có thể không biết chứ? Tuy nhiên, dù Hoàng Đô có bay lên trên không thì tốc độ cũng chẳng nhanh hơn được bao nhiêu, nhưng Dung Nham ở dưới mặt đất đã không làm khó được nó. Trong cơn thịnh nộ, thần thông của Hoàng Đô tăng vọt lên, nó bay lên tít trên cao rồi đột ngột lao thẳng xuống mặt đất. Dung Nham trên mặt đất bị thần lực chấn động, lập tức bắn tung tóe khiến cả thế giới trở nên mở miệng thốt nộ. Vương Phật Nhi đại chiến với con Thần thú Hoàng Đô nhỏ ở trong Thất Hải không phân thắng bại. Bên ngoài thì những đòn công kích liều mạng của Hi Hoàng và Lệ Quyên Thành vào thân thể Hoàng Đô cũng dần dần mất tác dụng. Trước đây. Kỳ hoàng sau mấy chục lần công kích còn có thể phá vỡ được một miếng vảy của hoàng đô, nhưng lần này, nàng phối hợp với Lệ Khuynh Thành thì lại không thể nào lây chuyển được thần thú hoàng đô. Nhìn thấy trên người con thần thú này dần dần bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng rực, trên mặt Hi Hoàng và Lệ Khuynh Thành đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Con thần thú này đáng chết lại không chết, lúc này lại còn đạt đến độ trưởng thành nữa. Lực lượng trong cơ thể bộc phát mỗi lúc một thêm mạnh, thân hình vốn đã không thể nhúc nhích giờ lại bay lên từng tấc từng tấc một. Lệ Cô Nương, mau dừng tay. Con hoàng đô này đã có thể phát ra bản mệnh chân hỏa, cho dù có thêm 10 cao thủ nhất phẩm cũng không thể nào áp chế được nó nữa. Lệ Khuynh Thành căn bản không nghe Hi Hoàng khuyên can, nhưng vừa bay người về phía Vương Phật Nhi đang ở trên đầu hoàng đô thì ngọn lửa màu vàng rực kia bỗng cuộn tròn tạo thành một trường lực vô hình bao quanh thân hình hoàng đô hất nàng bắn tung ra xa hơn 10 trượng rồi không thể nào tiến lại gần thêm được dù chỉ là nửa tấc. Nếu ta vẫn còn lực lượng thì sẽ không chớ mắt ra nhìn Phật Nhi gặp nạn nhưng lại không thể rút sáo. Lệ Khuynh Thành lúc này vô cùng hối hận, hai hàng nước mắt rơi lạ chã. Khi Hoàng thấy tình cảnh này thì thở dài một tiếng, phía sau nàng còn có cả vạn người không thể không quan. Thần thú hoàng đô đã biết vận dụng thần thông của bản thân thì sau đây không phải lực lượng của trại Ngô Đồng có thể xua đuổi nó đi được. Nàng không thể không quản đến sự an nguy của dân tộc. Thật xin lỗi, lúc này ta không thể nào khác gia nhập trận chiến đấu này. Ta phải đi giúp của người của tộc ta. Nếu có thể vượt qua nguy cơ lần này, ta nguyện ý đại diện cho Hi Hòa tộc hợp tác với Đại Lôi Âm tự. Khi Hoàng Hứa chấp thuận xong liền quay đầu bước đi. Ngọn lửa vàng rực trên người Hoàng Đô đã bao trùm toàn bộ thân thể. Cùng với chân hỏa chuyển động dần dần tăng mạnh, ngọn lửa vàng rực bùng lên tựa như tinh hỏa trên trời cao. Dưới bức tường trường lực vô hình, hình ảnh Hoàng Đô đã mở đi, lệ khuynh thành cũng không nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy của Vương Phật nhi nữa. Dân chúng Hy Hòa tộc đều nói tiết hỏa thiêu của họ là ngày thiếu niên nam nữ kết đôi. Phật Nhi, nếu huynh không thoát khỏi kiếp nạn này thì mọi cũng không sống một mình. Dù trên trời hay dưới đất cũng suốt đời làm bạn với huynh. Lệ Khuynh thành thét một tiếng dài, hóa thành thân hình quái thú chủ nguyên tố phóng thẳng lên trời cao. Bảo vật kỳ dị đến từ Châu Thiên phương này khác hẳn pháp lực vũ khí của trung thổ thần châu. Võ giả nhất phẩm tuy có thể phi hành nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể bay lên cao trăm trượng, chỉ có cao thủ tiểu thiên kiếp mới có thể tùy ý bay lên tích tận trời cao. Nhưng bản thân mặt nạ nguyên tố này lại có năng lực kỳ diệu là có thể triệt tiêu lực hấp dẫn của mặt đất mà bay lên cực cao. Lệ Khuynh Thành đã quyết định chủ ý, định từ trên cao lao thẳng xuống, dùng quán tính thật lớn làm vũ khí sáu. Chương 276, 277 Nguyên tổ thủy thần biến, Hoàng đô biến. Khổ chiến đến trời sâu đất thẳm, đột nhiên Vương Phật Nhi nghĩ ra biện pháp giành chiến thắng, không khỏi thầm mắng mình ngu ngốc. Khi hắn biến hóa thành một con thần thú Hoàng đô lớn hơn, hung ác hơn từ trên trời giáng xuống thì quả nhiên con thần thú Hoàng đô nhỏ đang cuồng bạo kia bỗng trở nên ngoan ngoãn hẳn. Vương Phật Nhi cố gắng dùng thần thức liên lạc với con Hoàng đô nhỏ này, quả nhiên sau mấy lần cố gắng đã được đáp lại. Con thần thú Hoàng đô nhỏ gầm lên một tiếng, thân hình thu nhỏ trở lại về mức hợp với tuổi. Thư Hải đang bám chặt lấy hắn cũng tách hẳn ra. Rốt cục cũng được thoát thân, Vương Phật Nhi thầm lau mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một quả cầu lửa thật lớn từ trên trời cao giật tầm ẩm ầm xuống, khí thế mãnh liệt như sa băng. Khuynh Thành. Khi hắn trông thấy rõ người trong quả cầu lửa là Lệ Khuynh Thành thì đầu óc Vương Phật Nhi tức thì ngẩn ngơ. Quả cầu lửa từ trên trời cao vạn trượng đánh xuống, cho dù hắn có thần thông cấp hoang thần cũng tuyệt đối không có cách nào chống nổi. Nhưng lúc này Vương Phật Nhi thà để mình bị đập chết chứ cũng không tránh né. Một con rồng lửa băng hỏa sinh ra ở dưới chân, vương Phật Nhi khai mở song trường phát ra vô số luồng gió vô hình bắn lên trên trời cao tạo thành tầng tầng lớp lớp tường chắn nhưng cũng chỉ có thể làm cho lực rơi chậm lại một chút. Lệ Khuynh Thành cũng đã thấy Vương Phật Nhi thoát được ra khỏi cuộc giao chiến thần niệm với Hoàng Đô, nhưng nàng đã chót lao xuống nên lúc này cũng không dừng lại được nữa. Mấy trăm luồng gió ngũ hành đầu tiên là cuốn lấy quả cầu lửa lớn kia, tuy không thể lập tức phá tan cái lực rơi từ tít trên trời cao giáng xuống vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng làm cho thế lao xuống của Lệ Khuynh Thành chậm lại. Vương Phật Nhi dùng lực vô cùng nhu hòa ôm lấy Lệ Khuynh Thành. Hợp lực hóa giải lực lao xuống nhưng đến lúc sắp va xuống mặt đất thì vẫn chưa thể hóa giải hết lực rơi. Lệ Khuynh Thành hét toáng lên, Vương Phật Nhi gầm lên một tiếng, từ dưới đất dâng lên một lực lượng vô cùng lưu hòa tạo thành một vầng hào quang trong suốt cực lớn căng ngang trên mặt đất. Vương Phật Nhi và Lệ Khuynh Thành cùng rơi xuống bề mặt vầng hào quang, sau đó được một lực đạo nhu hòa hất bắn lên, vì thế chỉ bị kinh sợ chứ không nguy hiểm, không bị thương tổn quặng lông sợi tóc nào. Vương Phật Nhi ở giữa không trung điều hòa khí tức, nghiêng người phóng ma ngoan ra rồi dắt Lệ Khuynh Thành bước lên. Ở dưới đất, con thần thú Hoàng Đô cũng hết mũi phát ra tiếng gầm ngắc ý. Con thú nhỏ này cũng thật là thông minh. Thứ nay ban cho ngươi một cái tên, gọi là Dodo nhé." Mang ngoan với 88 đôi cánh nhỏ quanh thân bay thẳng ra khỏi trại nô đồng. Con thú khổng lồ vừa được sửa lại tên là Dodo cũng hưng phấn chạy theo Mang ngoan, bốn chân tung bay, tốc độ nhanh hơn ban nãy gấp mấy lần. Hào quang màu vàng rực đã lan tỏa khắp toàn thân, tuy thể hình vẫn còn khổng lồ nhưng trí lực đã được khai mở nên con thú hoàng đô đã có thể sử dụng được những thần thông tiên phú, khi chạy đã nhẹ nhàng như chim én, chân bước trên cỏ mà không để lại dấu vết. Trận giao chiến trong tứ hải khiến nó yêu quý vương Phật Nhi có thể biến thân thành đồng loại như cha anh mình vậy. Người Hy hòa tộc đang chuẩn bị chạy khỏi trại ngô đồng đông thấy Vương Phật Nhi quát lớn một tiếng rồi con thú nhỏ Hoàng Đô liền nghe lời ngồi xuống như một chú chó con thì mọi người, kể cả Hy Hoàng, cũng giật bắn mình. Không thể ngờ lần này đến vùng đất của Hy hòa tộc lại có thu hoạch lớn thế này. Con Hoàng Đô tuy còn rất nhỏ nhưng sức lực vẫn mạnh hơn hai con long thiếu trưởng thành rất nhiều. Nếu nó có thêm mấy ngàn năm để trưởng thành thì phóng mắt nhìn khắp Trung Thổ Thần Châu cũng chắc chắn không có đối thủ. Vương Phật Nhi đã vào trong thức hải của Hoàng Đô nên biết lai lịch của con thú nhỏ này. Con Hoàng Đô này chỉ còn nhớ rằng nó được sinh ra trên một hoang nguyên vô biên vô hạn. Khắp nơi đều là dị thú hung mãnh nhưng đương nhiên không một loại dị thú nào có thể đối tạo được uy hiếp với nó. Sau đó nó càng ngày càng lớn lên, rốt cục có đủ sức lực vút ra khỏi cái vùng đất chỉ có rít chóc, không khí trầm lặng đó, xuyên qua vài thế giới khác nhau rồi cuối cùng phát hiện được trại Ngô Đồng và thường xuyên tới tìm thức ăn. Vương Phật Nhi đương nhiên hiểu rằng cái bình nguyên hoang dã vô biên vô hạn, dị thú hung ác khắp nơi kia chắc chắn là manh thú đạo. Con Hoàng Đô này ngay từ khi còn nhỏ mà đã có thể phá lục đạo, chạy xuyên thập giới thì thần thông thật quá mạnh, không một loại dị thú linh cầm nào có thể sánh bằng. Hơn nữa trong lúc chiến đấu với Vương Phật Nhi, nó lại vừa may khai mở được linh trí. Có thể vận dụng thần thông thiên phú của Hoàng Đôn nên càng nguy hiểm hơn gấp hàng chục lần, thậm chí có thể ngang với đầu lâu của Lý Hư khi không bị không chế. Chúc mừng thập phương tướng quân đã thu phục được con tọa kỵ hung mã này. Hi Hoàng vội chúc mừng làm cho Vương Phật Nhi rất vui sướng, thùng thẳng cười hỏi Hi Hoàng vừa rồi có nói đồng ý theo hợp tác với Đại Lôi Đao Tự không biết ta có nghe lầm không? Cả năm vị Nguyên Soái Hi Hòa Tộc đều tập hợp ở đằng sau Hi Hoàng. Hòa Vân Nhi nghe Vương Phật Nhi hỏi vậy liền lạnh lùng đáp Hi Hòa Tộc chúng ta nói một là một không bao giờ thay lời, chỉ không biết việc ngươi nhận sẽ tình nguyện dạy võ nghệ cho thiếu niên Hi Hòa Tộc chúng ta và liên thủ cùng chống quân Tây Kỵ có được tính hay không? Vương Phật Nhi cười vẻ cổ quái, chậm rãi đáp "Ta cam đoan trong vòng 10 ngày, đại quân của Đại Lôi Âm tự sẽ đến với Hi Hòa tộc và đánh đuổi hết quân Tây Kỳ đi, đồng thời cũng có thể cam đoan sẽ có một số vũ tăng của Đại Lôi Âm tự đến đất của Hi Hòa tộc xây dựng miếu thờ, truyền thụ võ công, dạy chữ, kỹ thuật đồng áng cho thế hệ trẻ của Hi Hòa tộc." Truyền đại viên Vương "Nếu ta nói mà không làm được sáu. Vương Phật Nhi ngừng lại một chút rồi tủm tỉm cười nói "Thì cứ để cho huynh thành đập ta chết luôn." Vừa thấy được một màn kinh thiên động địa vừa rồi, cho dù Hỏa Vân Nhi là người lạnh lùng băng giá nhất cũng không nhịn được cười. Hi Hoàng lại cười nói thế cũng quá lợi cho ngươi rồi. Chết mà còn muốn được một mỹ nhân như thế đập, hay là đổi lại cho cái con vật khổng lồ kia đập thì hay hơn. Khi hoàng chỉ vào Dodo vừa bị vương Phật Nhi thu phục, tức thời khiến cả đám huynh đệ họ Mã, Tật Như Phong, Xích Liệt một đều cười phá lên. Châu Thương Nam chính là vùng tiếp giáp với Nam Hằng, mà vùng đất Hi Hòa tộc ở lại là đầu mối then chốt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vương Phật Nhi liền gửi con hoàng đô to như quả núi nhỏ đi vào trong nội địa Châu Thương Nam, lập tức cảm thấy không khí nơi đây không giống như khi đến. Các Châu Thương Nam, Linh Nam và vùng đất của tộc Hi Hòa tuy cũng nằm ở trung tâm, Có trong bản đồ của Đại Càn Vương Triều, nhưng vì Đại Càn Vương Triều căn bản không đủ sức quản lý vùng hoang dã này cũng như quản thúc đám dân chúng dũng manh ở đây, bởi vậy trước khi cơ viện đến thì ngay cả quận huyện cũng không thiết lập, quan lại cũng không cử đến. Lần trước đi ngang qua châu Thương Nam, Vương Phật Nhi cũng cảm thấy cơ viện không chế nơi này rất là lỏng lẻo, nhưng giờ quay lại thì diện mạo khu vực này đã thay đổi hoàn toàn, mỗi khi đi vào từng quận huyện đều bị binh sĩ kiểm soát kỹ lưỡng. Tuy bọn binh sĩ đều khá sợ hai con quái vật thần thú Hoàng Đô khổng lồ nhưng cũng không có biểu hiện hoang loạn mà ngược lại rất tuân thủ pháp luật. Vương Phật Nhi không cần hỏi thăm cũng nghe nói về chuyện Khương Công Vọng một đêm đi ngàn giảm tập kích, thu phục các yêu tộc như thế nào. Nghe được những chuyện này, Vương Phật Nhi cũng không khỏi thầm khen Khương Công Vọng có thủ đoạn quả cảm, tác phong tàn nhẫn. Vốn hắn vẫn tưởng một khu vực rộng lớn như vậy nhất định sẽ là nơi để quân Tây Địch phái quân đến cướp bóc chiến lợi phẩm, thật không ngờ rằng đại quân các yêu tộc có tới, nhưng lại là một cơ hội lớn để cho Khương Công Vọng khuyết trương thế lực thành một cánh quân mạnh nhất của Đại Lôi Âm Tự. Khuynh Thành, ta dám khẳng định rằng chỉ cần thêm thời gian nửa năm nữa thì chắc chắn Công Vọng sẽ biến Châu Thương Nam thành nơi tường đồng vết sắt, dù cho cơ vẫn quay lại tấn công cũng chưa chắc đã có thể đoạt lại được vùng lãnh thổ này. Lệ Khuynh Thành không bày tỏ ý kiến, chỉ cười nhẹ. Giao chỉ chỉ bồi dưỡng nàng thành sát thủ chứ không truyền thụ binh pháp nên Lệ Khuynh Thành rất ít hỏi đến việc thống trị Châu quận, chỉ huy đại quân. Mặc cho Vương Phật Nhi tự nghiền ngẫm ở vùng đất của Hi Hoa tộc, quân Tây Kỳ ngẫm ngẫm bỏ qua nên đi lại hành thông. Nhưng đến Thương Nam Châu thì cái tổ hợp kỳ dị này của hai người chỉ riêng con Hoàng đô đã khiến cho quân Thương Nam cực kỳ chú ý nên ngược lại không được thoải mái như trước. Hai người mất mấy ngày mới tới được Thành Tây Kỳ. Nhìn thấy Thành Tây Kì tu bổ tường thành hoàn chỉnh, Vương Phật Nhi lại âm thầm đánh giá Khương Công Vọng cao thêm một bậc. Hoàng đô thức tỉnh rồi thì có thân hình quá lớn, căn bản không thể nào vào thành được nên Vương Phật Nhi phải lưu lại ngoài thành, chỉ dẫn Lệ Khuynh thành đi thăm Khương Công vọng. Sau lần đó, Hoàng đô thú đã có mối liên hệ tinh thần như có như không với Vương Phật Nhi, cách xa mấy trăm dặm cũng có thể tùy ý chỉ huy nên Vương Phật Nhi cũng không sợ để nó ở ngoài thành có gì bất tiện. Những ngày này, Khương Công vọng và Khương Văn Lễ, Khương Âu Cừu đang khổ não vì tứ hoàng tử Bạch Truyền Dị liên tiếp phái người đến bảo hắn dẫn thị phong doanh đến gặp. Ông ta chỉ huy 8 doanh tiên phong chém tướng loạn trại, đã tiến sâu vào lãnh thổ đại càn vương triệu mấy ngàn dặm. Phá được hơn 30 thị trấn và hai quận thành nên có nhu cầu cấp bách có thêm quân đội chiếm đóng những địa phương này. Mệnh lệnh của Bạch Truyền Dị đối Khương Công Vọng mà nói thì đương nhiên chỉ giống như gió thoảng bên tai. Cho dù Bạch Truyền Dị có phát ra mấy chục mệnh lệnh thì Khương Công Vọng cũng không điều một quân một tốt thì phong doanh đi, nhưng hắn lại không thể không lo lắng hành động của mình có mang phiền toái cho chủ công Vương Phật Nhi hay không. Khương Văn Lễ cũng không có ý kiến gì hay về chuyện này, chỉ bảo Khương Công Vọng kéo dài thời gian. Chủ công đi hi hòa tộc sẽ nhanh chóng quay về, đến lúc đó để chủ công tự quyết định thì mới ổn thỏa. Huynh đệ chúng ta cứ nghe theo mệnh lệnh chủ công trấn thủ châu Thương Nam là được. Khương Công vọng thầm chấp nhận, đang bàn bạc với hai vị ca ca thì đột nhiên nghe có người báo cáo có một đôi thiếu niên nam nữ ở ngoài phủ cầu kiến. Khương Công vọng quá đỗi vui mừng, vội vàng dẫn hai vị ca ca ra nên đón. Khi hắn thấy đúng là Vương Phật Nhi trở về thì lập tức ôm quyền quỳ xuống, lớn tiếng nói tiểu tướng may mắn không làm được mệnh, đã chiếm được một thành, ba quận, tám thị trấn của châu Thương Nam, binh mã thị phong doanh cũng tăng đến khoảng vạn, từ nay trở đi xin chủ công định đoạt. Vương Phật Nhi cười ha ha, đưa tay nâng Khương Công vọng đứng dậy rồi nói đất Hi Hòa tộc sẽ nhập vào thế lực đại Lôi Âm tự chúng ta. Chúng ta có tham gia cuộc đại chiến lần này cũng không lợi lộc gì chỉ cần bảo vệ vững chắc ba vùng thương nam, linh nam, khi hòa tộc là đủ để phát triển. ngươi an tâm ở lại đây làm việc, tích lũy lương thảo, xây tường cao công sự, không cần quan tâm đến chiến sự bên ngoài. vừa nghe vương phật nhi nói như vậy, cương công vọng liền yên lòng, báo cáo lại việc bạch tuyển dị yêu cầu thị phong doanh xuất chiến. vương phật nhi cười nhẹ, nói không cần để ý đến hắn, chúng ta còn chưa lo xong chuyện của bản thân mình, cứ nói quân ta đang không ngừng đại chiến với quân tây kỳ, không có cách nào rút ra nửa quân nửa tốt. hy vọng bạch tứ hoàng tử thương tình một chi nhanh yêu tộc mà phái ít binh mã đến đây giúp đỡ mới là đúng đắn. chuyện đại viên vương lệ khuynh thành nghe vậy chỉ cười. Nghị thầm trong lòng lấy cớ này cũng không sai, Châu Thương Nam trừ bỏ vùng tiếp giáp với Nam Hằng, khi hòa thì mấy mặt còn lại đều bị quân Tây Kỳ vây quanh. Nếu nói nơi này binh hỏa chiến loạn thì có thể chắc chắn là Bạch Tuyển Dị kia sẽ không tin. Khương Công vọng thu xếp ăn ở cho Vương Phật Nhi và Lệ Khuynh thành xong thì mới bẩm báo tất cả mọi chuyện về quân sự, chính trị của Châu Thương Nam. Tuy hắn đã khống chế đại đa số quận huyện của Châu Thương Nam nhưng chỉ có thể khống chế được không đến 1/3, trong đó vùng Lân Cận Bắc Chu Sơn chính là phạm vi thế lực của Bắc Chu Vương. Từ sau chiến bại ở thành Thanh Ngục, Đại Lương Vương thì mất tích, Bắc Chu Vương thu tập tàn binh của mình và một bộ phận của Đại Lương Vương tiếp quản Đại Lương Sơn. Thế lực không giảm mà lại tăng. Bắc Chu Vương có năng lực mạnh hơn nhiều lần so với Đại Lương Vương Tàn Bạo, nhưng hắn bị quân Hoa mục, quân Tây Kỳ và cả quân Hỏa Viên áp chế ở phía sau nên vẫn không thể mở rộng thực lực. Giờ Vương Triều Đại Can Úc còn không mang nổi mình Úc nên tất nhiên không thể nào đến bao vây diêu diệt một phản vương như hắn, mà đại quân Tây Địch yêu tộc thì công thành đoạt đất còn chưa xong, ai hơi đâu đi tấn công Bắc Chu Sơn, Đại Lương Sơn vừa có sơn trại hiểm áp vừa chẳng có chiến lợi phẩm gì, lại phải hao binh tổn tướng. Dù sao tên phản vương này cũng sẽ không đánh nhau với quân Tây Địch nên binh mã các yêu tộc liền làm bộ không thấy, bỏ qua cho Bắc Chu Vương. Chuyện đại viên vương nhưng Bát Chu Sơn lại nằm đúng vị trí cắt đứt liên lạc giữa Linh Nam với Thương Nam và Nam Hoang. Sau khi Lý Huyền cảm thống lĩnh Long thiếu doanh tiến vào lĩnh Nam thì bắt vô âm tin khiến Khương Công vọng cực kỳ lo lắng. Hắn đề nghị với Vương Phật Nhi phải dẫn một đạo binh mã đi viện trợ Lý Huyền cảm. Vương Phật Nhi nghe Khương Công vọng báo các tình hình chiến trận xong thì trong lòng cũng có chút lo lắng, bảo Khương Công vọng ngươi còn phải chấn giữ thành Tây Kỳ, việc dẫn quân hỗ trợ Huyền cảm hãy để ta làm cho. Cũng đúng lúc ta cần một đạo binh mã đi khai thông đường giữa Thương Nam và Hi Hòa để đánh đuổi quân Tây Kỳ. Khương Công vọng hỏi không biết chủ công muốn chọn đội binh mã nào. Vương Phật Nhi cười hắc hắc đáp "Tất nhiên là không cần động đến quân bản bộ của Đại Lôi Âm tự chúng ta. Người hãy giao số quân chư hầu từ các thú đầu yêu tộc, Vân Dực Vũ tộc, Ngũ Hỏa tộc cho ta, khoảng chừng vạn 6 vạn 7 người là ta đủ ứng phó hai trận đại chiến đến rồi." Chương 277. 278. Khương Công vọng tuy không chế thương nam nhưng lại không có quyền ra lệnh cho các nhóm binh mã, ngoài Vân Dực Vũ tộc, Ngũ Hỏa tộc, Thiên Ma tộc, hàng đầu tộc bộ đã gia nhập thì phong doanh thì các đạo đại quân yêu tộc có sức chiến đấu hùng mạnh còn lại như tượng đầu yêu tộc, Lộc Đầu yêu tộc, Hữu Hùng tộc vẫn chỉ làm theo ý mình, chiếm đóng hai quận bốn huyện và hơn 10 sơ trại. Còn hai cánh quân đội hỏa viên quân và hoang mộ quân cũng chiếm một quận thành tuy trên danh nghĩa vẫn tuân theo sự điều phái của Khương Công vọng. Vương Phật Nhi muốn lấy quân chư hầu thủ hạ của Khương Công vọng để lập tức phát binh đến Linh Nam. Lý Huyền Cảm dẫn theo một vạn binh mã Long thiếu doanh, nhưng tố chất của Long thiếu doanh kém thì phong doanh một bậc mà binh pháp của Lý Huyền Cảm lại không giỏi bằng Khương Công vọng nên Vương Phật Nhi thực sự lo cho viên thủ hạ đắc lực này. Ba huynh đệ họ Khương vội vàng căng ngăn Khương Văn Lễ nói chủ công, binh lực của Bắc Chu vương đã tăng vọt lên đến khoảng 8 vạn, tuy trong đó phần nhiều là tân binh mới chiêu mộ không thể lập tức ra chiến trường nhưng chỉ với một vạn sáu tạp quân từ các tộc thì không thể nào đánh thắng được hay là giao cho công vọng thống lĩnh đại quân tấn công Bát Chu sơn nhé? Vương Phật Nhi cười ha ha, Đắc Bát Chu vương rất thông minh nên sẽ không vô cớ giao chiến với đại lôi âm tự chúng ta. Hơn nữa Bát Chu quân của hắn cũng không thể nào cản đường ta được. Văn Lễ không cần lo lắng, Thương Nam Châu mới vừa chiếm được nên cần ba huynh đệ các ngươi chấn giữ. Việc cứu viện Lý Huyền cảm hãy để ta xử lý. Khương Công Vọng chắp tay nói chỉ là cái đám quân chư hầu này tuy đã được ta hạ lệnh tập trung toàn bộ về thành Tây Kỳ nhưng đại bộ phận vẫn còn liên tiếp vùng đất đã chiếm được nên không chịu đến. Có cần tiểu tướng tập hợp bọn họ lại rồi mới giao cho cho chủ công hay không? Vương Phật Nhi lắc đầu đáp những chuyện nhỏ nhặt này tự ta làm cũng được. Ngươi giao quân đội các yêu tộc trong thành Tây Kỳ cho ta là được rồi. Khương Công Vọng và Khương Văn Lễ, Khương Âu Cửu nhìn nhau, thật sự không biết trong hồ lô của Vương Phật Nhi bán thuốc màu gì nên đành truyền quân lệnh cho binh mã bốn tộc trong thành Tây Kỳ là Vân Dực Vũ tộc, Ngũ Hoa tộc, Hàng đầu tộc, Thiên Mã tộc lập tức tập hợp ở ngoài cửa thành phía đông. Bốn yêu tộc này tuy được Nam Đại yêu tộc hậu thuẫn nhưng quan hệ cũng không mất thiết lắm, bởi vậy không tham gia vào mười đạo đại quân tấn công chính diện mà đều tự tác chiến. Gặp phải đại lôi âm tự thế mạnh, quân đội của bốn yêu tộc nhỏ yếu này bất đắc dĩ đành phải hạ thủ. Bốn đạo đại quân bây giờ có tổng cộng hơn 80000 binh mã. Khi chúng đến chỗ tập trung ở ngoài cửa đông thành và nhìn thấy một con manh thu thật lớn, bốn chân đạp mây vàng thì đều ớn lạnh trong lòng. Vương Phật Nhi đứng ở trên mình đô đô, mặt tươi cười. Vừa rồi huynh đệ họ Khương trông thấy con thần thú hoàng Đôn này đã chấn động khó che giấu nổi, giờ thì tướng sĩ trong đại quân bốn yêu tộc chẳng qua cũng chỉ lặp lại quá trình này. Vân Yên Nhi tỉ tỉ, nghe nói Vân Dực Sơn ở lĩnh Nam chính là que hương của Vân Dực tộc, không biết Vân Dực tộc có ý muốn gì cư trở lại không? Vân Yên Nhi nghe câu hỏi của Vương Phật Nhi tức thì tính cần đáp Vân Dực tộc thế lực yếu kém, thật sự không đủ sức bay về Vân Dực Sơn. Vương Phật Nhi cười nhẹ bảo Lĩnh Nam đã bị ta phái đại quân chiếm lĩnh rồi. Vân Yên Nhi tỉ tỉ, ta và tỉ có giao tình rất tốt, ta phong thưởng Vân Dực Sơn cho tỉ là đúng rồi, coi đó là thù lao cho việc tỉ xuất binh trợ giúp đại Lôi Âm tự chúng ta. Vân Yên Nhi nửa mừng nửa lo, vội vàng bái tạ. Nhưng Khương Văn Lễ ở phía sau Vương Phật Nhi lại ngầm thở dài, thầm nghĩ Vân Dực tộc quả nhiên không có nhân tài, để Vương Phật Nhi chỉ cần dùng có một câu phong thưởng hư vô mở mịt mà dễ dàng chuyển hóa từ quân trư hầu thành thân binh. Vân Yên Nhi hiển nhiên nghe mà không hiểu rằng nhận lấy địa bàn Vân Dực Sơn thì về sau Vân Dực tộc sẽ bị đại Lôi Âm tự khống chế trong lòng bàn tay, có muốn dậy ra cũng không được nữa. Viên tướng của ngũ hỏa tộc là kinh quá sơn thấy vân yên nhi dễ dàng giành được một vùng đất phong thì trong lòng rất hâm mộ. Ngũ hỏa tộc phụ thuộc vào hưu cùng tộc trong bảy đại vũ tộc, địa vị so với vân dực tộc còn thấp hơn một cấp, dân cư khoảng 5 vạn sống phân tán khắp nơi trong tây địch, ngay cả đất cho tộc cư trú cũng không có. Truyện đại viên vương hắn lấy hết dũng khí, hét lớn tiếng vượt qua tất cả mọi người ngũ hỏa tộc ta cũng nguyện ý giúp đại lôi ấn tự, chẳng biết có phong cho chúng ta một vùng đất được không? Vương phật nhi lạnh lùng cười, thản nhiên đáp ngũ hỏa tộc muốn được phân đất làm nơi tập hợp dân tộc thì chỉ cần lập được chiến công trong cuộc đại chiến này, ta hứa cho các ngươi chọn một vùng đất rộng năm dặm ở thương nam, linh nam. Khi hỏa làm nơi làm ăn sinh sống sau này, Kinh Quá Sơn nghe vậy mừng rỡ, lập tức quỳ xuống đất lê bái, cao giọng hô lên tướng sĩ ngũ Hỏa tộc tình nguyện vì sáu. Hết đến đây, hắn mới nhớ rốt cục vẫn chưa biết người đang nói với hắn có thân phận gì. Cũng may tộc nhân ở bên cạnh trước đây đi theo Vân Dực tộc đã nghe nói về thân phận của Vương Phật Nhi, bèn khẽ nhắc cho hắn. Kinh Quá Sơn bấy giờ mới ngầm lau mồ hôi lạnh, lời tiếng nói tiếp nguyện ý vì Vương Phật Nhi trụ trì vào sinh ra tử, trăm trận không lùi. Lam Vương Phật Nhi đảo mắt lạnh tanh nhìn vào đám tướng sĩ Thiên Mã tộc và hàng đầu tộc. Dưới uy áp của thần thú Hoàng Đô, đám này từ lâu đã không dám ho he gì bốn yêu tộc này ngay cả cao thủ trên ngũ phẩm cũng không có nghe nói người đang cười trên con thần thú này chính là trụ trì của đại lôi âm tự có tu vi xuất thần nhập hóa giống như thần minh thì căn bản không dám có mảy may ý niệm phản kháng xích lưu của thiên mã tộc và ngũ đầu đại vu của hàng đầu tộc lập tức túi dạp người xuống đất tỏ ý thần phục công vọng văn lễ ô cứu ba người các ngươi quay về thành đi đại quân xuất phát vương phật nhi từ biệt huynh đệ họ cường dị dẫn đạo đại quân tạp nham này tiến thẳng đến vân quận đang bị các thú đầu yêu tộc chiếm đóng mười thú đầu yêu tộc mặc dù phần lớn mang tiếng phụ thuộc vào nội tư tộc nhưng trong đó các tộc sư đầu nữu đầu chư đầu thủ đầu, tựa đầu là những tộc chiến sĩ có vũ lực mạnh mẽ, danh tiếng anh dũng truyền xa. Hơn nữa thú đầu yêu tộc sinh sản cực nhanh, nhân khẩu của 13 tộc tăng trưởng chiếm hơn một nửa số lượng của yêu tộc. Chiến đại viên vương tim 13 thú đầu yêu tộc không có cao thủ nhiều không kể hết giống như năm đại yêu tộc nhưng cũng có không ít chiến sĩ dũng mãnh. Vĩ Như huyết hải trừ ma vương, nhạc sư đả của đại lôi âm tự và cả đại lực lưu ma vương danh truyền thiên hạ đều là dũng tướng xuất thân từ 13 thú đầu yêu tộc. Ngoài trừ đầu yêu tộc đã bị khương công vọng đánh đuổi đi, trong châu thương nam còn có ba đạo binh mã của tựu đầu, Lộc đầu, Dương đầu. Vương Phật Nhi không đi thu thập binh mã các yêu tộc nằm giải rác ở các quận huyện khác mà tiến thẳng đến chỗ đại quân của thú đầu yêu tộc. Thiên mã tộc đầu người mình ngựa, tốc độ chạy không thua phàm tuấn cấp phổ thông. Ngũ hỏa tộc là linh hỏa trời sinh, năng lực điều khiển ngọn lửa tuy không mạnh nhưng vẫn là thiên phú. Hàng đầu tộc giỏi về các loại vu thuật kỳ dị có thể lấy đầu giã thú lợi hại rồi giao kết với thân thể của mình mà có được lực lượng của loại giã thú đó. Nay viên tướng đầu lĩnh được gọi là ngũ đầu đại vu, trên cổ ngoài đầu của bản thân còn có đầu của bốn loại dị thú, là người có vũ lực mạnh nhất trong các tướng lãnh của bốn đạo đại quân. Vương Phật Nhi hao hết tâm lực mới thống lĩnh được đạo quân năm bẹ bảy mối này đến dưới thành Văn Quận. Hắn cũng không lập doanh trại mà lập tức triển khai đại quân ngay tại ngoài thành, sai thủ hạ hò hét bảo bình mã trong thành quy hàng. Vân quận là nơi ba đạo đại quân thú đầu yêu tộc đóng quân. Nghe thấy có người ở ngoài thành khiêu chiến thì tướng lãnh của cả ba đạo đại quân lập tức chạy lên tường thành. Nhìn thấy thân hình vô cùng khổng lồ của thần thú hoàng đô, cho dù là đại tướng A Lý Hán của tượng đầu tộc tính tình táo bạo nhất cũng phải lẩm bẩm nói thế mà lại có được một con thú khổng lồ như vậy, cương công vọng thật là lợi hại. Tường thành thành vận quận căn bản không chịu nổi sức công phá của con thú khổng lồ này. Hay là chúng ta trước hết hãy lựa theo chiều rõ, tạm thời quy hàng đi. Chuyện đại viên Vương Lộc lực sĩ của Lộc đầu yêu tộc cười lạnh, lớn tiếng nói: "Nếu 13 thú đầu tộc chúng ta đồng tâm hợp lực thì còn có dòng họ nào của Tây địch có thể chống được chúng ta? Nếu vừa gặp nguy hiểm mà mọi người đã vội đầu hàng thì chúng ta sẽ bị năm đại yêu tộc cáp bước, chọn đời cũng không ngóc đầu lên được." Ali Hán bật một tiếng thốt cay đắng, hỏi: "Vậy ngươi bảo phải đối phó con thú khổng lồ kia như thế nào?" Lộc lực sĩ oán hận đáp: "Chúng ta cần gì phải đối phó với con thú của hắn? Chúng ta cũng là quân đội của Tây địch, ta không tin đại Lôi Âm tự dám tấn công thành giết hại ba đại yêu tộc chúng ta. Cho dù hắn không sợ 13 thú đầu tộc chúng ta phản kích thì cũng phải nể mặt một tư tộc chứ?" Hãy xem ta đối đáp với tướng lãnh của bọn họ đây. Lộc lực sĩ để khí quát đại quân Tây Địch lần này liên minh tấn công vương triều đại cản, vốn phải đồng tâm hợp lực mới đúng, vì sao binh mã đại lôi âm tự các ngươi lại lấy khí thế hiếp người như vậy. Vương Phật Nhi cười ha ha, cao giọng đáp châu thương nam là đất của đại lôi âm tự chúng ta, các đạo đại quân đi ngang qua nếu cần lương thảo cấp dưỡng thì chúng ta sẽ lập tức cung cấp, nhưng nếu muốn chiếm đoạt tài sản của bản tự thì phải hỏi xem thập phương đống ma đạo của ta có đáp ứng hay không. Lộc Lực Sĩ có tu vi ngũ phẩm nên đã có thể coi là cao thủ, nhưng khi Vương Phật Nhi lớn tiếng quát hỏi, âm thanh như tiếng sấm ầm ầm chấn áp toàn trường làm ngay cả người bên trong thành Vân Quận đều nghe thấy rõ ràng, áp chế tiếng nói của Lộc Lực Sĩ xuống nhỏ như tiếng muỗi kêu. A Lý hắn nghe tiếng hét của Vương Phật Nhi thì trong lòng càng khiếp sợ, lẩm bẩm nói cuộc chiến này không thể nào đánh được. Cuộc chiến này không thể nào đánh được. Đại Lôi Âm tự phái ra cao thủ nhất phẩm, mà tộc trưởng tượng đầu tộc chúng ta chỉ có tu vi tam phẩm. Lộc Lực Sĩ tức hộc máu. Binh mã má của Vương Phật Nhi rối loạn sàn ngầu, hắn có lòng tin tuyệt đối rằng chỉ dựa vào một cánh binh mã của Lộc Đầu yêu tộc cũng đủ đánh bại nhưng con manh thú khổng lồ kia thì lại có bảy tám phần rất giống thần thú hoàng đô trong truyền thuyết hơn nữa viên đại tướng cầm quân lại có võ công sâu không lường được khiến cho khả năng xông ra đánh nhau đã trở nên không thể thực hiện được hắn đang muốn lên tiếng cứu vãn tình thế thì đại tướng công bà dương của dương đầu tộc đã vớt chòm râu dê, lớn tiếng nói chúng ta vẫn chưa hề chiếm đất của đại lôi áo tự thành vân quận này là quân chúng ta tự chiến mới đoạt được trong tay binh mã tây kỳ ngươi cậy mạnh cướp đoạt thì không khỏi quá mức bá đạo lộc lực sĩ đang ngầm trầm trồ khen ngợi Định lên tiếng góp thêm vài câu thì Vương Phật Nhi đã cười ha ha, lớn tiếng hét lên, "13 thú đầu yêu tộc các ngươi làm việc xấu tấn công quân đội chúng ta còn đang rõ ràng ở trước mắt, bọn ngươi còn định bao biện sao? Hiện giờ còn có mấy trăm tù binh thú đầu yêu tộc ở trong quân đại lôi âm tự chúng ta." Lộc Lực sĩ há mồm nói vài câu nhưng lại bị tiếng của Vương Phật Nhi áp chế không thể nào nghe được nên đành nín lặng không mở miệng nữa. Nghe thấy Vương Phật Nhi đổ khoản nợ của chư đầu yêu tộc lên đầu bọn chúng bèn vội vàng biện hộ đó là việc của chư đầu yêu tộc, không liên quan đến tựu đầu, Dương đầu, Lộc đầu yêu tộc chúng ta. Vương Phật Nhi hét lớn một tiếng nói thế nào là không có hệ. Trong số tù binh của quân ta có 12 người của Tượng Đầu Yêu tộc, 6 người của Dương Đầu Yêu tộc, hơn 50 người của Lộc Đầu Yêu tộc. Lộc Lực Sĩ bị câu này của Vương Phật Nhi làm cho giận sôi lên. Các tộc thú đầu yêu tộc có quan hệ chặt chẽ, ngay cả thông hôn cũng thường gặp nên trong chư đầu yêu tộc có chiến sĩ của các thú đầu yêu tộc khác là chuyện chẳng có gì là lạ. Nhưng Vương Phật Nhi lấy việc này để đổ vấy cho tất cả các thú đầu yêu tộc cùng tấn công quân đội Khương Công vọng khiến hắn không biết phải cãi lại như thế nào. A Lý Hán giống lên ầm ầm, cái bướng cho rủ thú đầu yêu tộc chúng ta tấn công quân đội đại lôi âm tự của ngươi thì sao? Không phải các ngươi cũng tấn công chúng ta đó ư? Lộc Lực Sĩ đang lo nghĩ xem phải cãi lý như thế nào, nghe thấy Ali Lý Hán lại thừa nhận lô mắng như thế thì tức đến hổ máu. Hắn đang định lên tiếng vãn hồi thì chợt nghe Vương Phật Nhi lại gầm lên như sấm, một lần nữa làm toàn thành kinh sợ. Nếu bọn ngươi lập tức ra khỏi thành đầu hàng, chịu quy thuận Đại Lôi Âm Tự chúng ta thì ta có thể sẽ bỏ qua những chuyện trước đây. Nếu bọn ngươi không biết sống chết, nhất định không mang đến tình cảm tốt đẹp giữa các yêu tộc Tây địch thì ta cũng không khách khí. Tương thành Thành vân quận này thì ta chỉ búng tay cái là sập, các ngươi đừng có mà tính nhầm đó. A Hán nghe thấy Vương Phật Nhi muốn gọi hàng cười lớn một tràng hắc hắc rồi quát tượng đầu tộc ta chỉ phục những kẻ có dũng khí sức lực vô song nếu ngươi có thể thể hiện bản lĩnh làm cho ta tâm phục khẩu phục thì cho dù phải hạng phục ngươi cũng có sao nhưng nếu ngươi định dùng âm nhu quỷ kế thì tượng đầu tộc ta cũng không sợ hắn là chủ soái vừa nói thế tướng sĩ tượng đầu yêu tộc liền đồng thanh hô to lên lộc lực sĩ cuối cùng cũng hiểu ra toan tính của a li hán cười thầm một tiếng biết nếu vương phật nhi đáp ứng thì chắc chắn sẽ trung kế, còn nếu không đáp ứng thì tất nhiên sẽ bị chiến sĩ của tượng đầu yêu tộc khiếm bỉ dẫn đến chiến ý vô cùng Nếu 6.000 chiến sĩ tượng đầu yêu tộc ở đây cùng nổi điên lên thì cho dù con thú khổng lồ kia có lợi hại cỡ nào cũng chưa chắc đã có thể toàn thân trở ra. Vương Phật Nhi thản nhiên hỏi ngươi muốn ta thể hiện bản lĩnh như thế nào? A Lý Hán hét lớn một tiếng, đưa tay ra lệnh cho thủ hạ trên tường thành quăng xuống một sợi dây thường to như cánh tay người. Hét lên nếu ngươi có thể kéo chúng ta ngã xuống tường thành thì chúng ta sẽ đầu hàng ngay, còn nếu ngươi không bản lĩnh này thì mau cứ đi. Vương Phật Nhi nhìn A Lý Hán đứng trên tường thành uy phong lắm liệt thì không khỏi nở nụ cười, thầm nghĩ tên to xác kia thật cũng không ngốc cả. Đây không phải là muốn dùng lực lượng của toàn quân tượng đầu tộc kéo co với ta sao? Được thôi, để ta dạy các ngươi một chút cho biết cái gì gọi là lực lượng. Chương 278, 279 Vương Phật Nhi vươn tay ra, sợi dây thừng cực lớn kia giống như một con rắn tức thì rỗi thẳng tắp, một đầu bay vào trong tay hắn. Vương Phật Nhi thuận tay thắt sợi dây thừng thành một cái nút rồi ngưng tụ ra một cây băng tinh đại động buộc vào đó và cho Hoàng Đô thần thú há mồm cắn lấy nó, sau đó quát lớn trên tường thành chuẩn bị xong chưa? Ali Hán hét lớn truyền lệnh cho quân lính của mình đứng thành một hàng rồng rắn nắm chặt lấy sợi dây thừng. Sợi dây thường này chính là vũ khí tấn công thành lợi hại của đại quân tượng đấu yêu tộc, bình thường các đại lực sĩ trong tộc vẫn buộc một súc gỗ lớn rồi ném vào trong thành. Sau đó cứ thế kéo mạnh ra bên ngoài. Nếu xúc gỗ reo chúng phòng ốc, tường thành thì đều có thể kéo sắp hết. Tuy có hơn 6000 chiến sĩ tượng đầu yêu tộc ở Vân Quận thành nhưng do giới hạn bởi chiều dài của sợi dây thường nên chỉ có hơn 2000 người có thể tham gia vào cuộc kéo co này. A Lý Hán đứng ở trên bờ tường, lòng tin chắc rằng có thể kéo được con thú khổng lồ kia vào trong thành. Không cần biết con thú kia khỏe bao nhiêu, chẳng lẽ có thể so sánh được với 2000 chiến sĩ tượng đầu tộc chúng ta hợp sức lại sao? Tiếng hét của Vương Phật Nhi vừa truyền đến, A Lý Hán lập tức gầm lên các dũng sĩ quân ta đã sẵn sàng. Vương Phật Nhi cười hắc hắc, "Vỗ hoàng đô thú, trầm giọng quát dodo." Ngươi không thể để cho người ta xem thường sức mạnh của dòng dõi thái cổ thần thú Hoàng đô thú tâm linh tương ứng với Vương Phật Nhi nghe thấy Vương Phật Nhi căn dặn liền gừ gừ mấy tiếng cứ như là đáp lời, không giống to trợ thế, cũng không tỏ vẻ hăng hái, chỉ khẽ lui về phía sau bắt đầu kéo co. Hai ngàn chiến sĩ tượng đầu yêu tộc tức thì cảm thấy căng tay, vội vàng đồng thanh hét lên, đứng thế trung bình tấn rồi bắt đầu ra sức kéo vào phía trong thành. Vương Phật Nhi cưỡi trên người Hoàng đô thú, từ trên sợi dây thường truyền đến một lực kéo mạnh mẽ khiến lòng hắn phấn chấn, thầm nghĩ ta vẫn chưa biết con Hoàng đô thú này trùng quy có bao nhiêu sức lực, trước hết không dội ra sức tương trợ. Trước trận hai quân, trên thành dưới thành xuất hiện một cảnh tượng từ trước tới nay chưa bao giờ có. Dưới thành là một con thú khổng lồ bốn chân phát lực, mây khói màu vàng tuôn ra cuộn cuộn, tỏa sáng choi chang. Mặt đất bị cày lên thành những rãnh sâu. Còn ở trên tường thành, hai ngàn đại lực sĩ tượng đầu yêu tộc tơi xung trận, hét vang lừng. Những phiến đá xanh lát dưới chân đều bị đạp vỡ vụn, sợi dây thừng to tướng bị kéo thẳng băng, phát ra tiếng chấn động ầm ầm. Ali Hán vốn tưởng rằng có hai ngàn chiến sĩ hợp sức thì dù đối thân thể con thú đối thủ có lớn gấp mười lần cũng bị kéo tuột vào trong thành, không ngờ đối thủ quả nhiên bất phàm, lại có thể tranh đấu không thua kém. Hắn gầm lên một tiếng hét to các thanh niên tượng đầu tộc. Nếu chúng ta thua cuộc kéo con này thì về sau còn mặt mũi nào tự xưng là những chiến sĩ có sức lực mạnh nhất yêu tộc nữa. Cố sức lên cho ta." Nghe thấy tiếng gầm thét của A Ly trên thân thể hơn 2000 chiến sĩ tượng đầu yêu tộc đều tỏa ra quang diễm màu đỏ sẫm, lực lượng đột nhiên tăng vọt lên. Tuy Hoàng Đô Thú cố sức có kéo, nhưng thân hình khổng lồ vẫn bị lôi về hướng Vân Quốc thành. Trên mặt đất xuất hiện bốn cái rãnh sâu hằn cho thấy Hoàng Đô Thú đã cố gắng đến thế nào. "Biến! Biến! Biến!" Vương Phật Nhi hét lớn một tiếng, hiện lộ chân thân thái của Ma Viên, hung hăng chụp lấy cây lại động cùng hợp sức với Hoàng Đô Thú cuối cùng cũng dừng được thế lui về phía sau. Thân thể Ali Hán và các chiến sĩ tượng đầu yêu tộc đều căng lên như lò xo, hô vang trời, vội vã phát ra tất cả tiềm lực. Lộc Lực Sĩ nhìn thấy Vương Phật Nhi biến hóa thành con vượn lớn thì lòng mớ lạnh, biết rằng mọi chuyện hỏng mất rồi. Nếu gặp phải cao thủ nhất phẩm thì ba đạo binh mã bọn chúng hợp sức lại còn có thể liều mạng, thiếu niên này có thể phản tổ, có tu vi cấp hoang thần trong truyền thuyết đã thất truyền từ lâu thì chỉ cần một người, một thú này cũng đủ đánh tan mấy vạn binh mã trong thành quân quận. Nếu biết trước trong quân đội đối phương có nhân vật mạnh như thế này trấn giữ thì tan nên sớm quy thuận mới đúng. Thế lực của đại lôi âm tự phát triển quá nhanh, tìm đến đó nương tử cũng không phải là lựa chọn tồi. A lý hán của tượng đầu yêu tộc lúc này lại không rảnh như lộc lực sĩ để mà hối hận, chỉ cần hắn nghỉ xả hơi một chút là sẽ bị người ta kéo rơi xuống dưới tường thành. Cho dù tượng đầu tộc ra dày thịt béo không sợ đánh đập nhưng hắn có thể sẽ bị mất mát rất nhiều. Cự tượng khai sơn hề, Điền Bình tứ hải. Khi A lý hán hát váng lên bài quân hành được các bô lão của tượng đầu yêu tộc truyền lại này, hai ngàn tướng sĩ tượng đầu yêu tộc cũng ra sức giống lên hòa nhị bài hát. Ở trong mười thú đầu yêu tộc, tượng đầu yêu tộc tuy có dũng khí mạnh mẽ nhưng tính cách lại rất hiền lành. Bởi vậy, danh tiếng kém hơn một bậc so với Nư Đầu Yêu Tộc, Sư Đầu Yêu Tộc. Nhưng mà trong Yêu Tộc Tây Địch vẫn có tin đồn là nếu Tượng Đầu Yêu Tộc tức giận mà dùng đến sức mạnh hoang dã của mình thì dù là đội kỵ binh tinh nhuệ do toàn tướng sĩ nhập phẩm tạo thành cũng không dám đương đầu. Cho dù không đủ tu vi, nhưng khí lực thiên phú của Tượng Đầu Yêu Tộc cũng làm cho sức chiến đấu của bọn họ được liệt vào loại binh lính giỏi trong thiên hạ. Hai ngàn chiến sĩ cùng nổi giận, Vương Phật Nhi và Hoàng Đô Thú cũng cảm thấy áp lực tăng thêm. Nếu tên Tượng Đầu này không biết biến hóa, lão tử sẽ cho bọn chúng biết cái gì gọi là khí lực. Vương Phật Nhi vung một cái Chuyên một luồng thần lực vào cây băng tinh đại đồng khiến nó lập tức trở nên to tướng, hình tượng thái cổ ma viên đồng thời lớn lên gấp đôi. Thần thú hoàng đô cũng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đồng thời trở nên thật lớn. Toàn bộ lực lượng thần thông cấp hoang thần được thi trên ra, phối hợp với uy lực của thái cổ đệ nhất mạnh thú quả nhiên không giống bình thường. Alihan tuy dùng hết sức lực từ khi còn bú sữa mẹ vẫn cảm thấy chân cứ nhích về phía trước từng tấc một, thành tường đã ập tới trước mắt. Dù hắn Liều mạng giống to, nhưng chỉ sau một lát đã cảm thấy dưới chân trống rỗng, bị kéo rất xuống khỏi tường thành đội ngũ phía trước bị kéo rất xuống, chiến sĩ tượng đầu yêu tộc ở phía sau liền không trụ được đành phải buông tay khiến cho tất cả bị kéo ngã xuống khỏi tường thành. Vương Phật Nhi hét vang trời, cùng hoàng đô thú chạy những bước dài như điên cả năm rằm, mãi đến khi kéo hết cả đoạn dây thừng xuống mới dừng chân. A Lý Hán bị ngã váng đầu hoa mắt, mới vừa đứng lên lại bị những chiến sĩ của bản tộc từ trên tường thành liên tiếp té xuống đè lên người. Mấy trăm chiến sĩ tượng đầu tộc thân hình trắng kiện, người cao trên 5 thước từ trên thành rất xuống đập vào mặt đất tạo thành hơn trăm cái hố lớn, làm chấn động toàn bộ mặt đất. Tướng sĩ bốn tộc Vương Phật Nhi dẫn đến nhìn thấy chiến quả như thế lập tức hoan hô ầm ý bọn họ bị Vương Phật Nhi thu phục chỉ vì sợ hai võ công của người thiếu niên này và Hoàng Đô Thú hung manh chứ chẳng có bao nhiêu lòng trung thành nhưng trận chiến đấu này làm phấn chấn lòng người như thế khiến ngũ hoa tộc, vân dực vũ tộc đều cảm giác sâu sắc rằng mình lựa chọn chính xác hàng đầu tộc Thiên Mã tộc cũng phụ hòa theo cảm thấy may mắn rằng mình chưa từng phản kháng người này Vương Phật Nhi khôi phục bộ dáng thiếu niên 16-17 tuổi hương phấn dáng một đấm mạnh lên mặt đất Hoàng Đô Thú cũng thu nhỏ một bước thở dê không cê phì phò nhã tay băng tinh đại đổng ngậm trong miệng ra mất đi lực lượng duy trì. Thập Hung sát thần bồng chẳng qua cũng chỉ là một cây trụ băng lớn mà thôi. Vương Phật Nhi cũng không buồn đi tìm cái binh khí này, cưỡi lên thú hoàng đô quay trở về dưới thành Vân Quận. Tượng đầu yêu tộc đã chịu thần phục chưa? A Lý Hán khó nhọc bò từ dưới đống thân hình cổng kềnh của người cùng tộc chui ra, nghe tiếng hống như sấm thì trong lòng cả kinh, tay bột phát ra khí lực đánh một tên chiến sĩ ngã rủi vào trong đất bùn. Ta chịu phục rồi. A Lý Hán nguyện ý quy thuận đại lôi âm tự. Tuy nhiên ta chỉ có thể đại diện cho sáu binh mã thủ hạ này còn lở đầu, dương đầu yêu tộc ở trong thành thì ta không quản được. Lộc Lực sĩ vừa nghe thấy A Lý Hán nói như thế thì tức đến mèo cả cái mũi mai chỉ có thể hét lớn một câu lộc đầu yêu tộc nguyện ý tạm thời tuân theo sự chỉ huy của đại lôi âm Tự. công bà dương cười hắc hắc không lên tiếng mà lặng lẽ truyền lệnh xuống dương đầu yêu tộc trên bờ tường tức thì dựng lên cây cờ lớn trên lá cờ màu trắng có viết một hàng chữ to bằng cái đấu nét mực còn chưa khô hiện nhiên là vừa mới chuẩn bị thì mới có hình thức như thế lộc lực sĩ mang thầm trong bụng là công bà dương vô sỉ tuy dương đầu yêu tộc không phải có vũ lực cao minh lắm nhưng lại nổi tiếng là giàn dối hắn nhất thời tính sai cũng không thể nào hối hận vương phật nhi cười hắc hắc xua tay ra lệnh cho a lý hán lập tức chỉnh đốn binh mã trong thành thay đổi cờ hiệu hợp nhất binh mã ba cánh quân yêu tộc này Vương Phật Nhi ở lại thành Vân quận 3 ngày rồi mới khởi hành đi Bắc Chu Sơn. Có chiến tích này, mấy cánh quân yêu tộc còn lại vẫn đang quan sát vội vàng kéo nhau tới hội quân. Khi Vương Phật Nhi đến chân núi Bắc Chu Sơn thì đại quân của hắn đã là quân đội gồm 10 tộc với 3 vạn sĩ tốt. Bắc Chu Vương từ khi thua trận ở thành Thanh Mục phải bỏ chạy, phát hiện ra Đại Lương Vương đã mất tung tích thì lập tức kéo quân quay lại đánh chiếm Đại Lương Sơn và chiêu hàng những thế lực Đại Lương quân còn sót lại. Hắn chiếm cứ Bắc Chu Sơn nhiều năm, sau khi thế lực tăng mạnh thì cũng không sợ Hoang Mục quân vừa cho hắn nếm qua đau khổ, nhưng giờ cũng không biết tung tích Hoang Mục đại tướng, càng không sợ Tây Kỳ quân giờ thực lực đang suy giảm. Chuyện đại viên Vương nhưng Bắt Chu Vương hiểu rõ thế cục, chẳng những không công thành chiếm đất huyết chương địa bàn mà ngược lại mai danh nhận tích. Theo hắn tính, thắng bại trong cuộc chiến tranh giữa quân Tây địch và đại càn Vương Triều còn chưa rõ, hắn cần ẩn nhẫn một thời gian đợi đến khi thế cục rõ ràng thì mới nắm lấy cơ hội tốt. Khi Lý Huyền Cảm thống lĩnh đại quân Long thiếu doanh vượt qua giới tuyến, Bắt Chu Vương chẳng những không xuất binh chặn đường mà ngược lại tặng một chuyến lương thảo. Nhưng khi mật thám của hắn báo về tình hình của Lý Huyền Cảm ở Lĩnh Nam thì Bắt Chu Vương lại đợi xem đại lối âm tự phản ứng như thế nào đại quân của Vương Phật Nhi tới nơi, Bắt Chu Vương lập tức phái sứ giả đến kể lại chi tiết tình hình chiến đấu của Lý Huyền Cảm ở Lĩnh Nam nhận được thư của Bắc Chu Vương, Vương Phật Nhi thầm cười lạnh, nghĩ bụng lão hồ ly này cũng biết thời thế, đưa phong thư này đến nói cho ta biết đại quân của Huyền Cầm Lâm Nguy là để cho ta không có thời gian làm có hắn. Tuy quân Tây Kỳ đã rút khỏi Lĩnh Nam nhưng thế lực của các tộc thổ dân Lĩnh Nam vẫn mạnh như trước. Các dân tộc trong vùng Thương Nam khác hẳn hy Hòa tộc. Lĩnh Nam có Lĩnh Nam thư viện do các bậc đại nho thành lập nên, tồn tại suốt mấy trăm năm, dạy dân chúng Lĩnh Nam nhiều tri thức và truyền thụ võ học. Lĩnh Nam thư viện tuy rằng không có căn cơ thâm hậu bằng bốn đại thư viện nhưng cũng là môn phái lớn của nho môn, võ học binh pháp đích truyền chính là loại chính tông, cho dù là cơ viện thì cũng phải dựa vào Lĩnh Nam thư viện mới có thể thống trị Lĩnh Nam đại đa số quan lại các cấp dưới tay hắn ở châu Lĩnh Nam đều xuất thân từ Lĩnh Nam thư viện, 16 vệ trong quân đội cũng có hai người là đệ tử cao cấp của Lĩnh Nam thư viện. Tuy rằng lần này rút lui cơ viện đã dẫn thế lực chủ yếu của Lĩnh Nam thư viện về thành châu, nhưng thế lực đã mấy trăm năm nên gốc rễ rất rối phức tạp. Sau khi tiến vào Lĩnh Nam Lý Huyền cảm nửa bước cũng khó đi như xa vào vũ lầy, ngay cả binh lính phái đi báo tin cũng bị kiếm khách xuất thân từ lĩnh nam thư viện ám sát. Truyện Đại Viên Vương Bắc Chu Sơn là nơi giao tiếp giữa hai châu thường Nam, lĩnh nam, Bắc Chu Vương là thế lực chiếm cứ nơi này nhiều năm, trong quân cũng có không ít thư sinh xuất thân từ lĩnh nam thư viện nên mới có thể kiếm được một ít tin tức. Mặc dù Vương Phật Nhi biết Bắc Chu Vương cơ hội nhưng để mau chóng cứu quân đội Lý Huyền cảm nên cũng không thể không đi vòng qua Bắc Chu Sơn tiến vào lĩnh nam. Lý Huyền cảm vào lĩnh nam cả đường không gặp trở ngại, tiến thẳng đến chiếm vân dược thành nhờ sơn mới phát hiện tòa thành lớn này không có một bóng người. Khi hắn cảm thấy không ổn thì lực lượng các dân tộc bản địa lĩnh nam thổ tộc đã đến vây chặt thành Vân rồi. Hiện giờ quân đội Long thiếu doanh của Lý Huyền Cảm đã cạn lương thảo, nước uống, không chống đỡ nổi vài ngày nữa. Vương Phật Nhi lúc này mới suy nghĩ cẩn thận về kế sách của Cơ Viễn. Cơ Viễn chắp tay dâng tặng hai châu để chiếm được hai vùng đất này, tất nhiên Vương Phật Nhi phải trả giá bằng tâm lực vô hạn, dưới hoàn cảnh không ngớt đối phó với các thế lực địa phương thì tự nhiên không còn sức đâu mà đánh nhau với quân Tây Kỳ nữa. Binh lực của Đại Lôi Âm tự lúc bình thường thì không đáng để Cơ Viễn coi vào mắt, nhưng trong lúc nguy cơ, nếu có thể thiếu giảm bớt một đạo binh mã công kích thì hắn sẽ rút ra được một phần binh lực để ứng phó với những đối thủ khác. Hơn nữa, hai châu Thương Nam, Linh Nam càng hỗn loạn thì đến lúc hắn dẫn quân quay lại tấn công càng dễ dàng. Hoang một quân vốn là uy hiếp lớn nhất thì đã bị Cơ Viễn kích động đại lương quân, Bắc Chu quân vây công trừ bỏ mối họa tâm phúc này. Liên quân Tây địch công thành đoạt đất nhưng cũng không có mấy đạo quân tập trung vào hắn. Với binh pháp của mình, bất đi hai đạo quân thì Cơ Viễn có thể giữ vững được Hàng Châu, Thanh Châu, Cúc Châu đại quân vương Phật Nhi tiến vào châu Linh Nam. Liên tục hành quân 200 dặm mà không nhìn thấy một bóng người, đi ngang qua vài thôn cũng không có một ai, hơn nữa những thôn dân này bỏ đi rất có trật tự, không hề để lại sự vật. Lương thực, cỏ khô các loại, phàm là vật tư có thể dùng cho quân dụng cũng đều mang đi sạch sẽ. Chuyện đại viên Vương ngay cả giếng nước trong thôn cũng đều dùng đất lấp kín. Dân linh Nam quả nhiên thiện chiến, không biết hai đứng đằng sau chủ trì chiến sự mà có thể làm tốt như vậy. Vương Phật Nhi tức khí chửi mắng ầm lên, chọn một địa điểm rồi đào vét lại giếng nước, cắm trại chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Vương Phật Nhi phát binh lần này không chuẩn bị được bao nhiêu, lương thảo cũng không đủ. Hắn có chút hối hận đã không mang binh mã thị phong doanh đi theo